t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy cần xử lý thẻ sao t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy cần xử lý thẻ sao hắn đóng cửa thật kỹ đem dép lê đặt ở phía sau cửa giá để g i à y bên trên cái này dù sao không phải tại gian phòng của mình hay là phải chú ý một chú t h ì n h tượng dương tiểu long đem cửa phòng đóng kỹ sau cảnh nguyệt ngồi xếp bằng tại bên trên giường trong tay chính hủy đi màng đắp mặt đ ầ u trước khi ngủ cũng phải m ị m ị long ca ngươi qua đây cảnh nguyệt bên cạnh hủy đi màng đắp mặt vừa kêu hắn ân hắn không nhanh không chậm đi tới đem cái ghế một bên kéo đi qua ngồi xuống iu mật chết mệt mỏi、đi. chờ một lúc ta cho ngươi giãn cốt c ả n h nguyện từ một bên hộp hóa trang bên trong cầm cái mang theo toái hoa nơ còn bướm băng tóc đi ra đem trước mặt dựng xuống tóc cắt ngang c h á n cho thuận đi lên lộ ra ngũ quan xinh xắn dương tiểu long nhìn xem nàng hộp hóa trang bên trong bình bình lọ lọ thật nhiều ngay cả cái văn tự đều không có thầm nghĩ cái đồ chơi này chẳng lẽ sẽ không dùng sai lúc trước hắn đi làm ở túc xá thời điểm có một lần mua một bình dầu gội lúc đó siêu thị làm hoạt động còn đưa bình cùng khoản sữa tắm mua một t ặ n g một hắn lúc đó thật cao hứng hào hứng để trở về kết quả về sau dùng thời điểm luôn mơ hồ không phải đem sữa tắm dùng về sau vì không mơ hồ còn cố ý một cái thả dưới giường trong chậu một cái đặt ở trên mặt bàn may phát hiện ra sớm không phải vậy tẩy hói đầu muốn khóc cũng không kịp cảnh nguyệt gặp hắn nhìn chằm chằm đô trang điểm nhìn giá tốt màng đắp mặt nàng đem một đôi bàn chân nhỏ con vịnh lên tại trên đùi của hắn hô chân thật châu nha dương tiểu long nhìn xem nàng trực tiếp đôi chân dài lấy tay giúp nàng gõ gõ cười nói cảnh lão sư có muốn thử một chút hay không thủ pháp của ta chuyên nghiệp a nàng muốn cười lại không dám thoa màng đắp mặt thời điểm bộ mặt biểu lộ không thể có quá lớn ba động không phải vậy sẽ lưu lại nếp nhăn vậy liền thử một chút thôi dương thị tổ truyền thủ pháp thể nghiệm ba phút miễn phí đến tiếp sau theo giờ thu phí ân đâu tới đi cảnh nguyệt đem đầu giường gối rửa cầm tới đệm ở đầu dưới đáy có chút hăng hái nhìn xem hắn dương tiểu long một đôi tay t r à sát lại nói cái này dầu hồng hoa hiệu quả quả thật không tệ hắn vừa mới bắt đầu bôi thời điểm s á t thực rất đau hiện tại nóng bỏng rất dễ chịu cảm giác đau đớn cũng giảm bớt không ít hắn để bàn tay xoa n ó n g sau một đôi tay khoác lên nàng sáng bóng mà trắng non trên đùi chỉ thấy bắp chân chỗ đều không có một tia dư thừa thì thừa hắn từ, dưới lên trên từ, từ nhào nặn đánh thủ pháp mặc dù là thuộc về tự sáng tạo nhưng lực đạo nắm giữ lại là rất tốt. hắn dù sao cũng là thường xuyên đi xoa b ó c chưa từng ăn thịt heo tổng gặp qua heo chạy hiện tại cái gọi là kỹ sư nói thật có rất ít chuyên nghiệp phần lớn là dựa vào mặt ăn cơm về phần huyện vị c à n g đừng nói nữa dương tiểu long bóp nhẹ vài phút bốn chỗ cảnh nguyệt còn tưởng rằng hắn là đang nói đùa không nghĩ tới t heo đứng lên thật đúng là rất giống chuyện như vậy thoải mái hay không hắn bên cạnh theo vừa nói ân cảnh nguyệt một đôi mắt có chút nhắm mặc dù thoa lấy màng đắp mặt thấy không rõ lắm biểu lộ nhưng trong miệng lại thoải mái thẳng hừ hừ dương tiểu long gặp nàng mặt mũi tràn đầy hừng thụ nói cảnh lão s cảnh nguyệt ữ sĩ n ư ơ i thời i ký danh hạn thẻ h tốt, lấy làm tốt, thời hạn có ệ lực cả một đời, tiêu phí làm làm thực cả cân nhắc còn có cái có. Cảnh một một một tiêu thế, tình tế, theo đời, đến đã đoạn, đề sinh ngài ngài giai xin hỏi huống u phí Ha ha ha, không sao? vấn n gì g vì mặc dù dùng sức nín cười nhưng vẫn là cười ra tiếng nàng đem thoa tốt màng đắp mặt lấy xuống vô vô phía trên dịch dinh dưỡng ba t ba ba nàng đập t ố t sau lại lau một tầng khóa nước thủy nhũ hiệu quả như vậy sẽ càng thêm tốt làm xong những n à y gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ bừng cảnh nguyệt đem đôi chân dài rút đi về theo dõi hắn cười nói mớ như hoa nói long ca ngươi đ ạ i lừa g ầ t này liền theo thêm vài phút đồng hồ liền để ta xử lý thẻ có thể gạch bỏ a dương tiểu long b ả vai nhấc lên n g h è o đầu không có ý tứ chúng ta bên này tạm thời không có khai thông nghiệp vụ này ừ trước kia ta làm sao không có phát hiện đâu hắn đi sang ngồi một thanh ôm lấy nàng b ả vai nghiêm mặt nói cảnh lão sư vừa rồi hết thẻ tiêu phí mười phút đồng hồ khấu trừ miễn phí đưa tặng ba phút hiện tại xin trả khoảng bảy phút á c h làm sao thanh toán đâu ngươi có thể tự phục vụ tính tiền cũng có thể làm mặt c á c toán cành nguyệt một đôi mắt hoa đảo con vụ sáng vụ sáng một tay kéo lấy cái cảm chu môi đỏ mọc nói à vậy coi như mặt kết toán đi ẩn ương mấy phút đồng hồ sau hai người thở hồn hẹn cảnh nguyệt càng là mặt giống như hoa đạo đầu é、e、lệ t r ô n ở ngực một đôi tay bóp cùng một chỗ đùa bỡn g ó c áo không khí trong phòng có chút quái dị bọn hắn ngồi cùng một chỗ nhưng người nào cũng không có mở miệng nói chuyện trừ tiếng thở dốc cây kim rơi cũng nghe tiếng dương tiểu long cảm giác được quá an tĩnh tìm đề tài nói n g u y ệ t nguyệt ngươi có đói b ụ ộ c không cảnh nguyệt nhẹ gật đầu nàng rõ ràng còn không có chậm tới nếu không ta đi làm điểm cơm đi ăn cơm vừa vặn đi ngủi sáng liền không khởi công k h n g cần bên kia không phải có tự phục vụ nồi lầu nhỏ sao cái giờ này mà làm tiếp lời nói trời đều đã sáng đi vậy ta đến làm dương tiểu long đứng người lên hướng một bên ngăn tủ bên cạnh đi đến mở ra cửa tủ bên trong có mấy loại đâu ăn mặn làm mọi thứ đầy đủ khoan hay nói từ khi có loại này từ nóng nồi lầu nhỏ đơn giản chính là người lười tin mừng khẩu vị cũng tương đối không sai chỉ là có chút khá đắt một hộp có thể mua xong vài hộp mì tôm nguyện nguyện người muốn ăn mặn vẫn là phải làm làm à a ban đêm ăn quá nhiều dễ bị mập ân vậy ta liền đến một cọng lông bụng đi dương tiểu long chọn lấy hai hộp đi ra cảnh nguyện hỗ trợ mị đi đóng gói không khí bây giờ trải qua như thế quái dày một cái muốn so vừa rồi tốt quá nhiều đóng gói hủy đi tốt sau hắn đi phòng bếp đem phích nước nóng để tới lại từ trong tủ lạnh cho cảnh nguyện cầm một bình sữa chua nôi lầu nhỏ nước ngược lại tốt cái này còn phải chờ mười mấy phút đâu dương tiểu long nhàn rỗi nhàm chán đưa di động móc ra họ phủi p đi mấy lần cũng không có gì tốt chơi không có mạng thật để cho người ta phát điên cảnh nguyện gặp hắn đứng ngồi không yên nói long ca nếu không chúng ta xem phim đi ta chậm cất thật nhiều được a nhàm chán chết ân trở lấy nàng từ một bên trong ba lô đem máy tính bảng móc ra đưa cho dương tiểu long long ca ngươi xem một chút thích xem cái gì dương tiểu long đem máy tính bảng tiếp tới mở ra chậm tồn nhìn một chút thật là có không ít bất quá phần lớn là một chút phim truyền hình hắn đối với mấy cái này không quá cảm thấy hứng thú vừa đi vừa về tìm tìm cuối cùng t u y ể n cái hạ lạc đặc phiền nao cái này lúc trước hắn liền nhìn qua vừa vặn có thể ôn lại một chút lộc cộc lộc cộc hắn phim n lựa chọn tốt vừa vặn từ nóng nổi lẩu nhỏ cũng khá một cỗ mùi thơm s ô n g vào mùi ân thật là thơm dương tiểu long thật sự là quá đói nghe mùi vị liền mồm miệm nước miếng hắn không kịp chờ đợi mở nấp lên nhìn Long ca, coi ca, hai ỏ nhỏ. Trường từ Tiểu tiếp Dương người nóng nổi Long nhận nhẹ nói không có chuyện, người cũng n gật 538, có đuối lầu n lên h đ thời gian dài liền ăn không ngon. Ơn. Hai người ngon. Hai nhìn xem phim vây quanh cái bàn ăn nổi lầu nhỏ cuộc sống tạm b ỡ trải qua quá đẹp cảnh nguyệt nhìn hắn ăn đến đầu đầy mồ hôi hưng r ấ t nhìn lại mình một chút nước dùng nước hoa quả chỉ có một ít mảnh ngó sen cùng miếng măng nàng hiếu kỳ nói long ca có thơm như vậy sao dương tiểu long thả ra trong tay bữa lao đi k h ỏ miệng mỡ đông nói ân xác thực có thể chỉ là có chút quá nóng ha ha đó là ngươi ă n quá nhanh nhìn trên đầu ngươi nóng mồ hôi ngươi có muốn hay không nếm thử nhà hắn mao đỗ rất kình đạo cùng chúng ta tại tiệm lầu ăn đến không sai b ệ t lắm cảnh n g u y ệ t lắc đầu nói vẫn là thôi đi quá dầu mở hạ một chút lại không sự tình ta cho ngươi kẹp cùng một chỗ dương tiểu long cho tìm cùng một chỗ đem phía trên tương ớt khống khống á hô hắn đem mao đỗ cho thổi thổi không phải rất nóng sau đưa tới đến há mồm cảnh n g u y ệ t nghe lời môi đỏ k h ẽ n ế t gương mặt xinh đẹp đỏ bừng không biết là nóng hay là thẹp thùng mao đỗ nhập miệm nhấm mướt hai lần ánh mắt của nàng tỏa ánh sáng dương tiểu long thấy thế nói thế nào có phải hay không còn có thể cảnh nguyệt nhẹ gật đầu miệng tay càng không ngừng hô hấp không khí chi a chi a dương tiểu long lại kẹp cùng một chỗ cho nàng nói lại đến cùng một chỗ liền hết tay đối với cuối cùng cùng một chỗ một bữa cơm kết thúc trước mặt hắn b a o đỗ nồi lẩu đều bị cảnh nguyệt ăn mà trước mặt nàng làm nồi lẩu thì bị dương tiểu long ăn vừa vặn tới cái đ ổ i cảnh nguyệt sau khi ăn xong vợ môi bị c a y đều có chút sưng đỏ giống như lúc này ngay cả son môi đều không cần bôi lên nàng hai tay chồng ở trước ngực con mắt trợn lên nhìn chằm chằm dương tiểu long dương tiểu long thì giả bộ như không nhìn thấy tự mình dọn dẹp trên mặt bản rác rưởi long ca ngươi qua đây cảnh n g u y ệ t cuối cùng vẫn là nhịn không được gọi hắn lại n g u y ệ t n g u y ệ t có chuyện gì sao hắn ra vẻ c h ấ n định đạo nàng đem trong tay cái gương nhỏ bung ra chỉ chỉ bở môi nói hử ai bảo ngươi cho ta ăn nhiều như vậy ma o đô nhìn tay đều sừng mặt mày h ố c h á c có sao dương tiểu long đi qua túi đầu nhìn một chút nghiêm túc nói nào có hiệu quả này so ngươi bôi son môi còn tốt hơn thật ngươi liền sẽ lựa phình ta ta nói chính là thật không tin ngươi nhìn cái này sắc nhiều thật u thiết còn có phối hợp môi của ngươi hình thật là xinh đẹp hừ c ả n nguyện chu cái miệng đứng người lên hướng một bên trong ngăn tủ bên cạnh tiếp lấy đứng ở thể trọng trên cái cân dương tiểu long đem đồ vật sau khi thu thập xong thừa dịp nàng còn không có tới trực tiếp bỏ lên giường nằm xuống nhắm mắt tốc độ nhanh chóng để cho người ta l u l ư ớ i nàng cái cân một chút thể trọng dòng d i dài quá ba lượng kém một chút liền một bữa cơm dài nửa cân cành nguyệt khí ngực càng không ngừng chập trùng s á t mặt cũng kéo xuống long ca ngươi xem ta thể trọng long ca hô a hô nàng liên tiếp hô hai tiếng nhưng tùy theo truyền đến hoàn toàn chính xác thực tiếng ngáy của hắn không có người trả lời cành nguyệt đi vào bên giường nam ly ở trên giường nhìn hắn chằm gặp hắn lông mi còn tại vụ sáng vụ sáng rút rút y rất rõ ràng chính là đang làm bộ ngủ dương tiểu long m ặ c dù từ từ nhắm hai mắt nhưng có thể cảm giác được cảnh nguyệt ngay tại bên cạnh mùi thơm là không lừa được người hắn ngừng thở tận lực để cho mình hô hấp bất loạn cảnh nguyệt gặp hắn vẫn rất có thể giả bộ dứt khoát trực tiếp nằm tại bên cạnh hắn cầm một cái trang điểm trồi lông nhỏ nhẹ nhàng thiêu động lông mi theo thời gian từng giây từng phút trôi qua nhìn kỹ có thể trông thấy dương tiểu long mặt là càng ngày càng đỏ hô hấp cũng biến thành có chút gấp rút cảnh nguyệt cũng rất lạnh n vẫn như cũ cười khanh khách dùng bàn trải lông ngứ dương tiểu long bị đâm cào thật sự là không chịu nổi trực tiếp nhấc tay đầu hàng cảnh lão sư ta sai rồi cảnh nguyệt gặp hắn mở miệng nói chuyện con mắt cũng mở ra lúc này mới đem động tắc trên tay ngừng lại nàng trong mắt đi lòng vòng khoe miệng lộ ra một tia ngoạn vị nhi dáng tươi cười liều mi c h ớ p chớp nói sai chỗ nào sai dương tiểu long c ư ờ i theo ngượng ngùng nói ta sai cái nào n ữ a nhà ngươi tiếp tục tỉnh lại ta đi ngủ cảnh nguyệt không có lại phản ứng hắn đem một bên máy tính đ ó n g sau liền kéo tấm thảm đóng trên thân ngủ đi dương tiểu long gặp nàng ngủ nói khẽ cảnh lão sư muốn hay không tắt đèn hắn hô hai tiếng Cảnh n g u một đều k bên cảnh nguyện cũng đồng đạo nàng tại dương tiểu long tắt đèn một khắc này con mắt liền mở ra một trái tim bịch bịch nhảy không ngừng bọn hắn mặc dù không phải lần đầu tiên cung giường nhưng lúc đó cũng đều chỉ là thuần túy đối tác mà lại là mùa đông tương đối lạnh thời điểm chỉ là quần áo chăn mềm liền tốt mấy tầng hiện tại là mùa hạ bản thân giường cũng không phải là đặc biệt lớn hai người hiện tại lại là nam nữ bằng hữu quan hệ nói không khẩn trương là giả bọn hắn mặc dù lẫn nhau đều không có mở miệng nói chuyện nhưng nghe hô hấp liền biết đều đang nỗ lực chứa mấy phút đồng hồ sau dương tiểu long t h ụ thương tuổi trò nghiêng người ép đau hắn mở miệng nói n g u y ệ t n g u y ệ t đã ngủ chưa không có cảnh n g u y ệ t nhẹ nhàng lên tiếng a ta cánh tay này ép đau có thể hay không vượt qua đi a lại đau ta xem một chút cảnh n g u y ệ t nghe chút hắn cánh tay đau còn một chút ngồi dậy hoàn toàn không có vừa rồi ngượng ngủ dương tiểu long bị giật này mình nàng ngồi dậy mở đèn nói ngơi ư đ ừ n g động ta tới giúp ngươi dương tiểu long thân thể lật lên cười nói ta cũng không phải già bảy tám mươi tuổi cái nào dùng người lật cành nguyệt vịn cánh tay của hắn xương đỏ vẫn là như cũ cũng không có cái gì dị thường s ắ c thực có mấy đạo dấu đỏ long ca nếu không vẫn là dùng quần áo bộ một cái đi không phải vậy ngủ t i ế p đi đ ể thêm đến không cần nghiễm đi đến là được rồi mau ngủ đi trời đều đã sáng ân vậy được đi đen lần nữa đóng trong phòng lại trở nên yên tĩnh trở lại khác biệt duy nhất chính là hiện tại hai người mặt đối mặt c à n nguyệt lấy tay nhẹ nhàng nuốt ve cánh tay của hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng nói long ca rất đau đi dương tiểu long n é t n ế t miệng lạnh nhạt cười nói không có cái này cùng mã phong chập không sai bịt lắm ngủ một giấc tỉnh liền tiêu đi xuống liền sẽ gặp người hôm nay nếu không phải ta ngươi cũng sẽ không thụ thương đối với nàng lại nói một nửa dương tiểu long dùng ngón tay đặt ở trên môi đỏ mọng của nàng tiếp lấy đem dùng một tay khác đem nàng ôm vào trong ngực n h a đầu n ố c về sau không cho phép nói xin lỗi nghe không cảnh n g u y ệ t miệng giật giật nhưng vẫn là nhẹ gật đầu hai người cứ như vậy ôm nhau ngủ trò chuyện một chút trong phòng chuyển ra trận trận tiếng hô một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai một giờ dưới chiều dương tiểu long mở ra buồn ngủ mông lung con mắt túi đầu nhìn một chút trong ngực cảnh n g u y ệ i không biết lúc nào đã không c ó ở đây chăn mền đều giúp hắn đóng cực kỳ chặt chẽ hắn nhìn đồng hồ đã xế chiều ngủ một g i ấ c đầu góc bay quần á a hắn trông cái lưng mỏi toàn thân đau bớt nhức cùng tan thành từng mảnh giống như đầu cảm giác cũng đặc biệt nặng hắn lắc lắc cánh tay hôm qua sưng đỏ ngược lại là tiêu xuống dưới không ít nhưng cảm giác đau đớn một chút không có giảm bớt toàn bộ tuổi trỏ đều máu ứ động dương tiểu long mang giày xong đi ra cửa phòng hôm nay không như trong tưởng tượng tr Có, có c hắn, hắn vừa tới cửa phòng bếp liền nghe cảnh nguyện tại hử phát ưa thích ca xem ra hôm nay tâm tình rất mỹ lệ a hắn cố ý thả nhẹ bước chân đi vào cửa chỉ thấy cảnh nguyện mặc tạp dề đứng tại chiếu đài bên cạnh giống như tại vò mì một bước hai bước ba bước dương tiểu long đi vào chuẩn bị ôm lấy nàng đùa nàng một chút hắn vừa tới gần c ả n h nguyệt cũng vừa lúc q u a n người mà trong tay nàng lúc này vừa vặn cầm cái chạy cán bộ t gặp mặt trước đột nhiên lóe ra tới một người d ọ a đến nàng tiềm thức dùng sức vừa g õ đ ù n g a trong lúc nhất thời trong phòng bếp truyền ra một tiếng tiếng gào thê thảm bong thuyền hai cái chim b i ể n dọa đến vội vàng người cánh thuyền xung quanh cá ngược lại là nhảy vọt càng mừng hơn leng keng c ả n h nguyệt lấy lại tinh thần trong tay chạy cán bộ t đều dọa ném đi nàng vừa mới bông chốc k i a thế nhưng là dùng không ít khí lực mà lại là chính giữa mi tâm long ca ngươi thế nào dương tiểu long bị một gậy đập ngồi trồm trên mặt đất tay bưng bít lây chán không ngừng xoa nắn c ả n h nguyệt ngồi s ổ m xuống không ngừng xin lỗi hốc mắt đều đỏ dương tiểu long c h ậ m chậm mới phất phất tay nói không có chuyện quá đột nhiên ta c h ậ m rãi vậy ta dịu ngươi đứng lên đi chúng ta ngồi cái kia nghỉ ngơi ân c ả n h nguyệt đem dương tiểu long đỡ đến một bên trên g h ế chỉ gặp hắn chán trước tóc đều bị bột mì nhâm trắng công bằng vừa lúc ở trung tâm long ca ngươi đem tay lấy ra ta xem một chút thế nào dương tiểu long nhẹ nhàng nắm tay cho bông ra vừa rồi bông chốc kia đau đến hắn nước mắt kém chút xuống tới vốn nghĩ đến cái phim đoạn ngắn bên trong ngọt nào ô n chủ quan bốn tay hắn bông ra sau chỗ mi tâm vừa vặn một đạo đỏ tiêu có điểm giống khai thiên mắt giống như ha ha ha cành nguyệt nhìn hắn q u í n h dạng che miệng cười khẽ cười cười lại cảm thấy dạng này không tốt lắm t r ắ n g non mặt bị t r ợ t đỏ bừng dương tiểu long đau đến nghe răng n ế t miệng nhưng chuyện này truy nguyên vẫn là chính hắn có tiểu tâm tư bằng không thì cũng không có khả năng chịu m ộ t vậy thật sự là nhà ruột còn gặp mưa cánh tay còn chưa tốt đầu lại xảy ra chuyện làm sao tính được số trời người có sớm tối hòa phúc cành nguyệt thấy không có rách ra mà liền đem khăn mặt dùng nước ấ m thấm ớt giút hắn đem bột mì lau sạch sẽ ngắn ngủi một hồi liền đã có chút x ư n g đỏ tê dương tiểu long đau cảnh nguyệt giúp hắn xử lý tốt sau lại cho hắn nấu cái trứng gà thoa lấy tiếp tục nấu cơm sáng hôm nay cũng không dậy điểm tâm cơm t r ư a cũng cùng một chỗ ăn dương tiểu long đổi tới đổi lui không có việc gì mà đã đứng đi nói n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi đây là chuẩn bị làm cái gì đây cảnh n g u y ệ t mỉm cười xoa mì vắt nói ngươi đoán một chút chán nhìn cái này mặt b ộ cứng hẳn không phải là mì sợi chính là bánh ân đoán đúng một nửa hôm nay chúng ta nước ăn bánh nước bánh ân cảnh nguyện đem vỏ tốt mì vắt đặt ở mặt trên bàn lại nắm một cái mì tôm phấn rơi tại phía trên dạng này có thể tránh cho lau kỹ trong quá trình mì vắt dính dính mặt án dương tiểu long gặp nàng lần nữa cầm lấy c h ả y cán bột bắt đầu cán mì vắt bất quá mặt quá cứng lao ký đứng lên dù sao cũng hơi cố hết sức hắn đem t h o a đầu trứng gà để một bên rửa tay nói nguyện nguyện ta tới đi cánh tay của ngươi tốt sống l â u động hoạt động tốt nhanh vậy được đi ta đến nấu nước ân dương tiểu long đem c h ả y cán bột tiếp nhận đi dùng sức lao ký động lên dựa theo cảnh nguyện nói với hắn cũng không có thể quá mỏng cũng không thể quá dày mất một lúc nguyên bản mì vắt liền biến thành một tấm thật mỏng vòng tròn lớn phiến n g n g u y ệ n ngươi xem một chút được hay không ấy tới cảnh nguyện đem lòi đợi lát nữa trực tiếp đem nước bánh đi đến ném là được cũng không trở thành nhiệt độ không đủ dính dính vào nhau nàng sang xem nhìn nói ân có thể long ca ngươi đem nó cắt thành đậu hũ khối ân t ố t dương tiểu long cầm lấy đao thuần thục đem lau kỹ tốt m ặ t phiến phủi đi toa thuốc hình khối mọ mã cái này có điểm giống khi con bé chơi bùn một trận mưa lớn qua đi mấy cái hùng hải tử nhàn không coi chuyện làm liền sẽ đào bên trên một nắm bùn mỗi người làm gì đó không giống v ớ i có làm thương cũng có làm đao đương nhiên đơn giản nhất hay là làm đậu hũ làm đậu hũ chính là đem không thành hình bùn cho vỏ toa thuốc hình sau đó dùng tiểu đao phủi、đi. bất quá loại kia bút chỉ đ à o phủi đi bùn cảm giác thật là rất giảm sức ép bánh mì phủi đi tốt sau cảnh n g u y ệ t bên kia đem nắp nồi để lộ dương tiểu long liên tiếp mặt á n cùng một chỗ đem bánh mì bưng đi qua hắn bưng đến nồi trước gặp trong nồi chính là một nồi bốc lên bọt thanh thủy cái gì cũng không có nguyện nguyện cứ như vậy bưng xuống đi cảnh n g u y ệ t nhẹ gật đầu nói long ca ngươi đến bưng là được ta thả ân vậy ngươi chú ý một chút m à nước dán cạnh nồi bên dưới ân ta biết cảnh nguyện hai bút cùng vẽ một đôi tay cầm bánh mì hướng trong nồi ném thủ pháp tương đương thuần thục trong t r ớ c mắt mặt trên bàn mặt phiến liền đã toàn bộ vào nồi rồi c ả n h nguyệt dùng t h i a n h ẹ nhàng đầy hai lần tiếp lấy đem nắp nổi cho đắp lên dương tiểu long cũng đem trong tay mặt á n đem thả xuống tới phủ tay bên trên b ộ t mì c ả n h nguyệt rửa tay một cái nói long ca người ăn ngọt hay là c a y c a y a ân nàng cầm cái chén nhỏ bắt đầu đ i ề u nước xì dầu giấm chua dầu vừng rau thơm toàn bộ đổ non nửa bát dương tiểu long ở một bên đều nghe thấy g i a vị mùi thơm nước điều tốt sau trong nổi nước bánh c ũ n g khá lộc cộc lộc cộc búc lên trận trận như khí đem nắp nổi bên cạnh đều lẩy lên dương tiểu long cây đúc đóng lại cầm hai cái bát phân biệt giả bộ hai bát đi ra cái này cùng mì sợi không sai bị lắ ân người cùng ăn dương tiểu long lấy tay quạt hô hai lần mặc dù tương đối đơn giản nhưng đặc biệt hương chương năm trăm bốn mươi trứng chảy mỡ chương năm trăm bốn mươi trứng chảy mỡ cành nguyệt khẩu vị tương đối thanh đạm trước mặt bày một cái nhỏ vị đĩa bên trong thảm một chút trắng bông bãi đường nàng vẫn tương đối thích ngăn n g ọ t bằng không thì cũng sẽ không tủy thân nuôi lớn thỏ trắng đường sữa dương tiểu long ăn cùng một chỗ hương vị mà xác thực cũng không t ệ lắm đặc biệt là bánh mì rất k i n h đạo chấm một chút điều tốt nước mà chua chua khai vị cảnh n g u y ệ t đưa cái trứng vịt mới tới nói long ca n ế n thử chúng ta bờ biển biển trứng vịt hắn tiếp nhận đi xem nhìn nghi ngờ nói có cái gì không giống với sao người nhìn kỹ một chút dương tiểu long nắm trong tay lấy trứng nhìn kỹ một chút lớn nhỏ cái gì đều như thế không có gì khác biệt giống như vỏ trứng muốn hơi lục một chút giống như vỏ trứng càng có sang bóng sắc cũng càng lục một chút cảnh n g u y ệ t nhẹ gật đầu nói chúng ta bờ biển con vịt cùng đồi núi không giống mới quanh năm đều là tại bờ biển thả g i n g mà lại ăn đều là một chút vỏ、so、loại hình thức ăn sống cho nên cảm giác đặc biệt tốt ta nếm tưởng dương tiểu long trước k i a từ trên tv ngược lại là nhìn qua loại hình quảng cáo bất quá khi đ ó xem thường người vì một quả trứng m à thôi mấu chốt còn đặc biệt quý đ ắ t hắn đem vỏ trứng gó mở dùng luôn nếm thử một miếng trắng bóng lòng trắng trứng cửa vào sau chính là đặc biệt mặn đua tại xâm nhập một cỗ hồng hồng dầu chạy ra hoác thật nhiều dầu à dương tiểu long vội vàng đem trứng dầu cho hướng trong c h é n không khống chỉ là nghe liền đặc biệt hương cảnh nguyện thấy thế cười nhẹ nhàng nói đây chính là biển trứng vị、Mỹ、lực không chỉ có dầu đặc biệt nhiều mà lại lòng đỏ trứng cũng so phổ thông trứng vị thương nhiều dương tiểu long tán đồng nhẹ đem lòng trắng trứng toàn bộ dùng đũa cho lựa đi ra còn lại lòng đỏ trứng kẹp cho cảnh nguyện cảnh lao sư vất vả ăn đi nàng lắc đầu nói cái này còn nhiều nữa chính ta lột là được rồi nhanh lên một chút ta còn không biết n g ư ơ i a xưa nay không ăn lòng trắng trứng cảnh nguyện bị nói trúng tiểu tâm tư sắc mặt đỏ lên bật cười hì hì ta ơn lòng ca nhanh ăn đi lại cho ta tới một cái sắc thực thật không tệ ân cho ngươi ta lần này hỏi thí mua mười mấy cái đâu đủ ăn một đoạn thời gian hai người vừa nói vừa cười ăn bữa cơm vô cùng đơn giản cũng rất dễ chịu dương tiểu long ăn uống no đủ lại trở lại phòng điều khiển cảnh nguyệt còn tại phòng bếp thu thập bắt đũa hắn một hơi ăn ba trẻ lớn cái bụng đều chống đỡ tròn hồ ai u hắn miễn cưỡng ngồi xuống hai lòng cầm lấy một bên kính viễn vọng quan sát một chút phụ cận tình huống t r u n g quanh hải vượt thuyền không phải rất nhiều chỉ có một chiếc thuyền rừng ở cái kia bất động khả năng cùng hôm nay thời tiết có quan hệ cựu giải đảo mảnh này thuyền phân bố tương đối l ư ợ n g cực hóa tới gần hòn đảo đều lậu đầy to to nhỏ nhỏ vây cực kỳ chặt chẽ chỉ là bẹ liền mười mấy cái hòn đảo khoảng cách ba trong biển bên ngoài thuyền cũng rất ít bất quá bọn hắn bình thường thuê một chiếc du thuyền hoặc là câu b i ể n thuyền đều hơn ngàn khối tiền hết thệ cũng liền mấy ngày thời gian mà thôi một người có thể câu cái mấy con cá cũng không tệ rồi dương tiểu long đem băng tần công cộng mở ra bách khoa bọn hắn tối hôm qua cũng n ộ i vàng đến nửa đêm lại là thiêu nướng đ g ĩ a cũng không biết tạo thành hình dáng ra sao bách khoa bách khoa có ở đó hay không tiểu k i ề u tiểu k i ề u bốn hắn liên tục hô năm sáu k h á p kết quả vẫn không có người trả lời cái này bách khoa tối hôm qua căn dặn hắn đ ừ n g uống nhiều cái giờ này còn không có ở phòng điều khiển tán thành lại uống nhiều quá mấy phút đồng hồ sau băng tần công cộng mới chuyển ra thanh em long ca ta ở đây dương tiểu long nghe tiếng sau cầm lấy bộ đàm nói cái này đến lúc nào rồi có phải hay không tối hôm qua lại uống nhiều quá một bên khác bách khoa giải thích long ca thật không có tối hôm qua rượu không uống nhiều thành anh em kết bái thời gian dùng hơi dài trò chuyện đã trượm thành anh em kết bái ân ta cùng lao tôn còn có lao k i ề u ba chúng ta cái hiện tại là đường đường chính chính bái làm huynh đệ chết sống không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng ngừng dương tiểu long h ô n g ngừng hắn cái này đều cái gì cùng cái gì ra chuyến biển còn đem huyết tiểu cho trình ra tới hắn dặn dò một chút tùy thời chuẩn bị làm việc sau liền hội vàng kết thúc đối thoại Bách khoa hạ người gì hắn hiểu người gì r ấ trải qua một đêm nghỉ ngơi ra hỏa này mà lại trở nên tinh thần đầu người phần có vẻ như còn rất dài lớn thêm không ít mắt cá xem ra đối với nó phát triển thân thể rất có ích lợi bạch t u ộ c bây giờ tại hắn bên này mà bách khoa cách hắn còn có hai ba trong biển tà hưu vừa vặn một đường chạy tới nó trước khi đi còn cần thu lại lớn lên xúc tu quấn quyển đồng hành hai cái bạch t u ộ c giống như là đang cáo biệt bình thường dương tiểu long thấy bọn nó lẫn nhau quấn ở cùng một chỗ cũng không có nóng lòng nhất thời dù sao bạch t u ộ c cũng có có được tự do yêu đương quyền lực không phải đây là giới tự nhiên định luật tục n ữ nói thà hủy đi m ư ờ i t o à miếu không hủy một cọc cưới đợi vài phút hai cái bạch t u ộ c nhỏ mới lưu lên không rời trở lại hải tạo tử mà nó cũng bắt đầu tuần tra hải tạo bụi bên này giống phát hiện hàng lớn cùng bảy cá rất khó đều là một chút tôn cua loại hình hoặc là chính là không thể dùng các cảnh không có gì giá trị quá lớn dương tiểu long trước khi đi còn cố ý nhìn một chút ngày hôm qua hô cũ bất quá trừ một chút trắng bệnh xương cá bên ngoài sẽ không có gì chỉ có một ít cua ẩn sĩ tụ tại cái kia đáy biển tiêu hao vẫn tương đối lớn hôm qua t r ả hết ngàn cân thịt ngắn ngủi mấy giờ liền từng bước xâm chiếm hầu như không còn bạch tuộc một đường hoảng hoảng du du thứ này không có khả năng sốt ruột cái gọi là chậm công ra việc tinh tế bạch tuộc hôm nay xưa nay chưa thấy đ ổ i tính nhìn thấy một chút tôm cá nhìn cũng không nhìn một chút xem chừng hôm qua ăn đến qua trống xung quanh hải vực dài rác cá thỉnh thoảng có thể trông thấy một chút nhưng bầy cá lời nói không thấy t â m hơi xem chừng cùng thời tiết có quan hệ loại này âm trầm thời tiết cá bình thường không phải quá chịu căn câu vừa miệng tính không phải quá tốt dương tiểu long cảm giác còn không có tìm bao lâu thời gian đã bơi một nửa lộ trình còn có một trong b i ể n tả hữu liền đến bách khoa bên này bạch tuộc bơi lên bơi lên đột nhiên tốc độ nhấc lên dương tiểu long đều có chút mộng đây là tình huống như thế nào bạch tuộc không ngừng ra tốc nó khác thường như vậy chẳng lẽ lại có bảo bối gì dương tiểu long có chút chờ mong hai lần trước chính là loại tình huống này bất q u á cũng không h ẳ n vậy chương ó đôi k năm trăm bốn mươi một thối bụng bầy cá chương năm trăm bốn mươi một thối bụng bầy cá bạch tuộc bơi gần hai mươi phút hiện tại khoảng cách đã vượt qua bách khoa hai người bọn họ trong biển nhiều cách hắn thuyền sáu hải lý tà hữu bạch t u ộ c tốc độ này để lên hay là rất đột nhiên so thuyền tốc độ cao nhất chạy nhanh lên t r ư ờ n g gấp hai tốc độ của nó chậm dần dương tiểu long nhìn một chút chung quanh không có thay đổi gì nước biển xung quanh c h ừ có chút giải rác cá bên ngoài ngay cả cái vượt qua ba cân cá đều không có bạch t u ộ c đây là trúng gió gì sẽ không hơn nửa ngày liền vì dẫn nó chạy vòng vòng chơi đi b ạ c h khoa bọn hắn hiện tại cũng theo sát phía sau tại một trong biển ở vị trí dương tiểu long cố ý không có để hắn cùng thật chặt không phải vậy quay đầu thay đổi phương hướng cái gì không tiện lắm bạch t u ộ c dừng chân không sai biệt lắm chừng năm phút một đám dương tiểu long nhìn một chút cũng chính là hai cân tả hữu trọng lượng cùng bình thường phiến đá không sai b i ệ t lắm bạch thuộc gặp b ầ y c á tới mấy đầu xúc tu đột nhiên dùng sức đạp một cái nhanh chóng hướng nó tới gần nó kích cỡ đến loại cá này trước mặt vậy đơn giản chính là cự nhân cùng người lùn bình thường vài phút là có thể đem bọn chúng cho tiêu diệt bạch ầ thuộc đương nhiên sẽ không cho bọn chúng cơ hội chạy trốn đầu tiên là cắn một cái dùng xúc tu đột nhiên một quyển con cá vùng vây một hồi còn không có kịp phản ứng liền đã treo bạch thuộc không có lại tiếp tục đồ ăn mà là liên tiếp truy đổi cái khác chạy trốn cá soạt, soạt. vài tiếng thanh âm thanh thúy phát ra mấy đầu nhảy nhót tưng bừng cá trong nháy mắt liền đã treo bạch t u ộ c ra tay đều rất tác động trực tiếp gặm tắn đầu lâu của bọn nó mà địa phương khác một ngụm không ăn đem cá đầu góc toàn bộ p h ụ t p h ụ t đi vừa rồi tốc độ quá nhanh dương tiểu long chỉ nhìn thấy màu xám cá cũng không có thấy rõ ràng là chủng loại gì hắn thao túng bạch t u ộ c c u ấ n lên một đầu nhìn một chút chỉ thấy nó toàn thân màu nâu xám còn có từng khối màu trắng điểm lấm tấm nhỏ có điểm giống đông đá thân thể của nó rẹt hình màu d ụ n diện mạo có chút ít thỏ bình thường bụng cá vây cá hai bên có gai cứng ở giữa là m ề n đầu loại cá này dương tiểu long nhận biết nó chính là thường nói thối bụng thối bụng tại trên thị trường cũng không phải là thái thường gặp nhưng chúng nó tại các đại tiệm cơm t i ể u lâu danh tiếng rất tốt xem như một loại phi thường dễ bán l o ạ i cá rất thụ các thực khách truy phủng tên của bọn nó mặc dù nghe không cao to lắm bên trên nhưng nó chất thịt cũng rất có đặc sắc cái này cùng tương tây thối cá mẹ một dạng mặc dù nghe đứng lên tương đối thối nhưng bắt đầu ăn đặc biệt hương đương nhiên thối bụng thịt cũng không thối thối bụng cá tục xưng hạt dầu cá bùn mánh liệt tượng cá chi cá bọn chúng nghỉ lại tại hải tảo tụt đá ngầm bình ả i dốc tho hoặc đá ngầm san hô các khu hỗn hợp ăn lấy tạo loại củng cỡ nhỏ đáy rừng động vật làm chủ thối bụng cá cũng là nhất đúng giờ loại cá mặt trời mọc mà thực n h ậ t rơi mà hơi thở loại cá này tại trên thị trường giá cả cũng tương đối không sai bởi vì là bốn mùa cá cho nên giá cả tại xuân hạ thu tương đối ổn định một chút bình thường mười tám đến chừng hai mươi mùa đông giá cả cao nhất cái đầu lớn có thể bán được hơn ba mươi một cân bạch t u ộ c tóm đến cái này mấy đầu xem như bình thường trọng lượng lớn nhất cũng liền hai cân nhiều nhỏ còn có không đến một cân dương tiểu long gặp bạch t u ộ c bất động xem chừng nó chính là hướng về phía những con cá này tới hắn nghĩ nghĩ chẳng lẽ lại kể bên này có bảy cá hoạt động nghĩ đến cái này dương tiểu long thao túng bạch t u ộ c l ẹ n vào đến năm mươi m sâu tả hữu vị trí loại cá này thuộc về t ầ n g ngoài loại cá bọn chúng hoạt động chiều sâu sâu nhất cũng liền tại năm mươi m dạng này liền có thể lấy tìm kiếm bầy cá cũng dễ dàng cho hành tàng bạch t u ộ c chậm rãi hướng về phía trước du động dương tiểu long cũng cẩn thận nhìn xem chung quanh tình huống vạn nhất thật sự có bầy cá lời nói loại này cũng coi là giá cao cá một lưới kéo xuống so cá thu muốn đáng tiền nó đại khái tìm mười mấy phút ngay tại một chỗ san hô bầy trước lại phát hiện mấy đầu có hy vọng dương tiểu long thấy thế càng thêm chú ý tình huống chung quanh bạch thuộc chậm rãi tới gần san hô bảy nơi này hải tạo tương đối thịnh vượng cẩn thận một chút mà cũng không quá dễ dàng bị phát hiện nó hướng phía trước lại bơi mấy chục mét dương tiểu long lại nhìn thấy mười mấy đầu thối bụng đang lúc hắn muốn tiến thêm một bước thời điểm ánh mắt đột nhiên gián đoạn ra đi làm cái gì dương tiểu long một lần nữa nhìn một chút bạch thuộc ra hỏa này mà tại hải tạo b ù i bên trong phát hiện ba cái đồng loại bạch thuộc không nói hai lời liền vào tới trong đó một cái thấy nó tới trực tiếp huy động xúc tu chạy mất bạch thuộc thấy nó chạy cũng không có đuổi ngược lại nhìn chằm chằm lưu lại hai cái nó dùng xúc tu trực tiếp của tới dương tiểu long thấy thế trong nháy mắt h i ể u được chạy một cái kia khẳng định là công mà bị nó bắt tới nói không chừng chính là khắc phái hai cái bị nó bắt lấy bạch tuộc cũng không có nhàn rồi dùng nhỏ xúc tu quấn quấn lấy bất quá nó giống như rất hưởng thụ bình thường hoàn toàn không có để vào mắt g i a hỏa này mà thời điểm ken h chốt như xe bị tột xích dương tiểu long lúc này không có dung tung nó cứ ép khống chế nó tiếp tục tìm kiếm b y cá bình thường chơi đùa coi như xong đường đường chín h chín h giờ làm việc trốn chạy cái này thói quen xấu nhất định phải đổi bạch tuộc mặc dù có chút tâm không cam tình không nguyện nhưng nó hay là không lay chuyển được dương tiểu long đành phải đem vừa rồi bắt lại tới đồng loại bung ra tiếp tục bắt đầu rời gạch dương tiểu long thị giác lần nữa như ngừng lại san hô b ầ y xem xét dọa hắn nhảy một cái ổ gà lợm chầm san hô trong đám khắp nơi đen nghìn n g h ị t cơ hồ chất đầy hắn nếu không phải tới gần nhìn còn chưa nhất định có thể phát hiện thối bụng nhan sắc cùng san hô không kém bao nhiêu hô dương tiểu long thở một hơi thật dài nhiều như vậy thối bụng che khuất bầu trời bất quá bọn chúng hiện tại cũng không có hoạt động không thể đánh rắn đ ộ n cỏ thối bụng vây lưng cùng đại đa số cá một dạng giống cá quế đốm đá tử cơ ngạnh gai đều là có độc mà th lam vòng bạch thuộc mặc dù danh sưng đập vương nhưng đối mặt lớn như vậy một đám cũng không dám tới cứng vạn nhất bị bầy cá vây nói khó giữ được cái mạng nhỏ này dương tiểu long tiêu gọi bách hoa để bọn hắn đem thuyền mau sớm đi thuyền tới hiện tại tối h bụng chiều sâu lưới kéo thuyền với không tới hay là phải dùng mồi câu đem bọn nó cho dẫn lên đến một bên khác bách hoa dựa theo hắn chỉ đường thuyền đem thuyền nhanh trong hướng về phía trước tới gần tôn học nghệ cùng tiểu tiểu đều ở trên b o n g thuyền chuẩn bị mồi câu nghe chút lại có cá câu đều tương đối h ư n ấ n chính là tối hôm qua thiêu nướng ăn đến có chút tiêu chạy hôm nay đứng lên phòng vệ sinh đều không đủ dùng. Tiểu vừa nói đ ạ i sư huynh ngươi nói chúng ta lần này lại có thể gặp được cá gì tôn học nghệ nghĩ nghĩ nói không rõ ràng ai bất quá long thuyền trường nếu gọi chúng ta tới chắc chắn sẽ không tay không cũng là vén tay háo lên đ ủng hộ làm đang khi nói chuyện bách khoa đã đem thuyền cho đi thuyền đến đá san hô chừng năm trăm mét vị trí dương tiểu long gặp thuyền tới gần trực tiếp để bọn hắn bắt đầu vung mùi câu dạng này có thể hình thành một đầu mùi liên bách khoa bên kia còn cần đợi thêm m ư ờ i mấy phút m ồ i câu còn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng d ư ơ n g Tiểu l o n g nhìn x e m l í t n h ă m bốn mươi hai người lúc sắc ba huynh tình là k ô n g đệ chương dựa câu năm trăm bốn Bạch hiện mươi hai người s á t ba huynh đệ đợi một hồi bách khoa bên kia mồi câu đã chuẩn bị xong tất cả mồi câu đều lấy ra lưới này qua đi phòng ướp lạnh liền trống lưới kéo thuyền mồi ngược lại là có thể tự cấp tự túc chính là phiền phức một chút mỗi lần kéo lưới đều sẽ có thật nhiều tạm ngư vừa vặn có thể làm con mồi sử dụng chính là lửa có chút khó khăn mà long ca long ca mồi câu đã chuẩn bị xong có thể hay không bắt đầu bách khoa tại băng t ầ n công cộng dò hỏi chờ một chút dương tiểu long gãi gãi cái hót hiện tại tình huống này mồi câu ném xuống lời nói v ạ n nhất bảy c á không ra bổ mồi khẳng định là không còn kịp rồi bạch tuộc mặc dù tương đối máy liệt nhưng hảo hán khó địch nổi bốn tay quần đầu không có bao nhiêu phần thắng không nói quay đầu chính mình lại góp đi vào dương tiểu long một đôi tay thật chặt nắm chặt gấp án nguyên địa đi qua đi lại hiện tại tình huống này thì tương đương với đến miệm thịt mợ không có cách nào ăn g ư ơ n g mắt nhìn két cành nguyệt đ t r o n g thấy dương tiểu long cùng l ử a già xoa đầy giống như không ngừng chuyển mày níu lại thành một đoàn long ca gặp sự t ì n h rồi dương tiểu long nghe tiếng ngẩng đầu lên nhẹ dọn gừ h một tiếng cảnh nguyệt đi qua ngồi xuống cười nhẹ nhàng nói chuyện gì à nói ra cùng một châu nghĩ một chút biện pháp hắn do dự một chút cuối cùng vẫn đem tình huống cho đơn giản kể ra một lần chuyện cũ kể ba cái thợ giày tối tháng qua trừ cắt lượng cảnh nguyệt nghe xong lông mày cao lại một đôi trắng nón mảnh khảnh ngón tay khoác lên đài điều khiển bên trên cộc cộc cộc rất có tiết tấu đập dương tiểu long cũng không có quáy dậy nàng dùng tốc bất đặt trước mắt đến xem lời nói bậy cá trong thời gian ngắn không có khả năng tàng ra. mấy phút đồng hồ sau cảnh nguyệt đột nhiên đứng người lên một đôi mắt to chiếu lấp lánh cả người như thể hồ quán đỉnh bình thường long ca ta có một cái biện pháp dương tiểu long nghe chút có biện pháp lập tức tinh thần tỉnh táo nói một chút cảnh nguyệt có chút do dự nói thế nhưng là ta cũng không quá xác định có được hay không ai nha cái này đến lúc nào rồi được hay không đều được thử một chút dù sao cũng so đặt cái này mắt lớn chừng mắt nhỏ muốn tốt đi vậy được đi là như thế này cảnh nguyệt một hơi đem ý nghĩ của nàng nói ra mặt trợn bỏ bừng dương tiểu long nghe xong trầm mặt một hồi chân mày nhịu sâu hơn cảnh nguyệt gặp hắn bộ dáng này ngượng ngùng nói long ca không có chuyện à, không được ta suy nghĩ lại một chút đúng dương tiểu long vũ mạnh một cái đùi cười nói đúng à, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu n g u y ệ t n g u y ệ t lúc này ngươi thế nhưng là giúp đại ân sự khác thường của hắn biểu hiện đem cảnh n g u y ệ t chỉnh có chút mọc q u y ề n vừa mới sầu mi khổ kiềm dáng vẻ đảo mắt tựa như biến thành người khác một dạng long ca ngươi xác định nghĩ kỹ ân ta rất xác định cảnh n g u y ệ t nghĩ biện pháp kỳ thật rất đơn giản chính là cùng hắn câu san hô đỏ không sai bị lắm đem dây từng thuận thuyền đem thả xuống dưới một mặt buộc lên một cái vật nặng lợi dụng thuyền tính cơ động đến xua đổi ý nghĩ này nói trắng ra là chính là cắt cỏ đánh con thỏ t một, một ngày bận rộn xuống tới vận khí tốt đủ người một nhà bữa ăn ngon một trận đặc biệt là cái kia thì thỏ đặc biệt hương chỉ là hầm liền phải hầm lửa này không phải vậy nhai bất động kéo xa dương tiểu long cũng không tính hoàn toàn dùng cảnh nguyện biện pháp nàng không biết hắn có lam vòng bạch thuộc bản thân hắn có thể cho bách khoa đem dây thừng thuận xuống dưới tiếp lấy thao túng bạch thuộc tại xung quanh dây kéo đi dạo dạng này không chỉ có thể xua đổi bầy cá còn có thể lớn nhất khả năng bảo trì bầy cá không tiêu tan hắn nghĩ rõ ràng sau ngay sau đó đem cụ thể thao tác trình tự nói cho bách khoa hiện tại là càng sớm càng tốt bách khoa mấy người nghe dương tiểu long tiểu nói này đều hai mặt nhìn nhau có chút trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu não tiểu kêu i t r o n g mắt đi lòng vòng nói nhị sư minh thuyền r ồ n g dài đây là mấy cái ý tứ không v u ngủi m đổi chơi dây thừng bách khoa nhữ nhữ mày nói tính toán long ca an bài như vậy khẳng định có dụng ý của hắn đại sư minh ngươi đi đem dây thừng tấm lên ấy tốt tôn học nghệ lên tiếng liền quay người chạy ra ngoài chờ ta một chút ta cũng đi hỗ trợ tiểu kiều hô một tiếng cũng chạy ra ngoài bọn hắn tối hôm qua kết bái thành bái làm huynh đệ chết sống tôn học nghệ trong ba người lớn nhất cho nên vẫn là đại sư h ì n h bách khoa sắp xếp thứ hai mà tiểu kiều hay là cuối cùng ba người là đều là cùng một năm chỉ là tháng không giống với mà thôi dương tiểu long đợi một hồi bách khoa bọn hắn đem dây thừng tiếp hào sau hắn đem vị trí đại khái vạch ra đến dây thừng thuận thuyền huyện rơi xuống siêu mảnh này đã san hô chiều sâu không phải qua sâu mất một lúc bạch thuộc đã nhìn thấy ném tới đầu dây bạch thuộc dùng xúc tu bắt lấy dây thừng dạng này liền có thể vây quanh đã có thể đem bọn chúng toàn bộ cho đội ra lại không đến mức thụ thương bách khoa bọn hắn đem dây thừng ném tốt sau bắt đầu đem chuẩn bị xong mồi câu cho ném xuống là ngựa chết hay là lửa chết lôi ra đến linh lợi liền biết ba người đồng thời ném mồi cũng rất nhanh vài giỏ mồi câu trong nháy mắt liền bị vứt ra xuống dưới đáng ghét mặt nước cá con lại tới đ o ậ n mồi bọn hắn đem mồi câu ném tốt sau bách khoa hỏi thăm một chút sau đó phải làm gì dương tiểu long chỉ là để bọn hắn đem thuyền bảo trì khởi động trạng thái hắn hiện tại đã có thể trông thấy không ít mồi câu rơi xuống thật sự là bánh từ trên trời rất xuống bầy cá bên ngoài tính cảnh giác cũng càng ngày càng cao bạch tuộc tạm thời còn không có cầm dây thừng quất chúng nó trước quan sát một chút tình huống thế nào vạn nhất đều là ăn hàng lời nói cũng không cần đến tốn công tốn sức theo rơi xuống mồi câu càng ngày càng nhiều xung quanh tôm cá cua đều tới tham gia náo nhiệt thối bụng ngược lại là rất bình tĩnh một mảnh đen kịt từ đầu đến cuối rán đá s ă n hô động đều không kéo một chút chỉ có ngoại vi một chút bắt đầu t h a m dò tính vây đi qua theo thời gian trôi qua một chút nghe mùi vị tới tôm cua đã bắt đầu ăn như gió cuốn đứng lên mấy đầu thối bụng cũng tham dự trong đó dương tiểu long nhìn nhóm lớn mặc dù có chút sao động nhưng vẫn là không thấy đại quy mô đi ra kiế hiện tại m ù i câu đã toàn bộ lạc xuống dưới chờ đợi thêm nữa hiệu quả sẽ kém rất nhiều thịt cá mùi tanh cũng sẽ bị nước biển ngâm mất đi hương vị nếu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy liền không thể trách ta cầm giói quất dương tiểu long thao túng bạch t u ộ c kéo động trong tay dây thừng bởi vì trên sợi dây không có đồ vật gì tăng thêm thả tương đối lỏng cho nên nó kích cỡ kéo lên vẫn tương đối nhẹ nhõm thúc đẩy xúc tu bạch t u ộ c đột nhiên đạp một cái lôi kéo dây gai liền bắt đầu vòng mảnh này đã ngầm mặc dù tương đối dày đặc nhưng bạch t u ộ c linh động tính cũng không phải đ ó n mấu chốt là eo thật là không có biện pháp thêm dây thừng bản thân liền rất mềm mại cho nên cũng không cần lo lắng sẽ bị kẹt lại bầy cá lời nói cũng không cần toàn bộ xua đổi u chỉ cần đem một bộ phận đổi u ra sau còn lại liền sẽ đi theo hiện tại đã có không ít cá bắt đầu c ắ n ngồi Trưng 543, bắt cá tiểu diệu chiêu. Trưng 543, bắt cá tiểu tuộc tại giống một cái chiến sĩ bình thường, cầm trong tay quất thừng một mặt vì là treo ở trên thuyền, tại về khoảng cách hay là có nhất định tính hiện giống chiến bình phong động, không liền nó nha. khoảng định hạn gai 543, Bạch cá chiêu. cá chiêu. cái cầm có phục cách có chế diệu diệu ai bởi uy du dây Dây hay lấm lấm sĩ vì là là về ở quá nặng bạch thuộc kéo lên cũng cô hết sức quá gần lại với không tới bầy cá dương tiểu long thao túng bạch thuộc chậm rãi tới gần bầy cá bây giờ cách cũng liền khoảng mười m é t bạch thuộc tiếp tục gia tốc lần này chuẩn bị chính diện xua đuổi bầy cá dạng này có thể càng thêm đỡ tốn thời gian công sức đ ả o mắt còn có khoảng năm sáu mét hiện tại lại không cá đâm vào trên sợi dây bất quá bọn chúng đều bị trước mắt đồ ăn hấp dẫn cũng không quan tâm những này dây thường nhan sắc chính là màu xám tại đáy biển cũng không phải là quá dễ thấy chật nhìn cùng một loại nào đó hải tạo không sai bị lắm có chút cá hiếu kỳ vây quanh nó xoay quanh dương tiểu long thấy thế nỗi l hắn vừa mới bắt đầu sợ nhất chính là dây thừng còn chưa tới trước mặt sẽ đem bảy cá cho kinh hãi giải tán lập tức hiện tại xem ra sẽ không bạch tuộc dồn hết sức lực bắt đầu phóng tới bảy cá hoa dây thừng ở trong nước phủi đi chung quanh mang theo từng đợt tiểu phao phao tất đấy tất đấy bạch tuộc đem dây thừng từ trên xuống dưới dẫn tới bảy cá ở giữa tiếp lấy hai bên trái phải bắt đầu lắc lư nguyên bản cũng có chút bất an bảy cá trở nên không bình tĩnh dây thừng những nơi đi qua bảy cá bị kinh hãi vung v ẩ cái đôi rời đi đá san hô cả đám đều cảnh giác bảy cá nhất hoang mang chính là chung q u n h của bọn nó cũng không có cái gì dị thường liền ngay cả kích cỡ lớn cá đều không có một đầu. bạch tuộc hiện tại lặn chiều sâu đại khái bảy tám mươi mét trừ một chút lăng đầu thanh lao xuống cũng không có nhóm lớn phát hiện nó cũng sẽ không bạc đ ạ i chính mình phàm là trải qua cơ hồ không có một cái nào còn sống trở về nó kén ăn ma bệnh càng ngày càng lợi hại thống nhất không phải hút cá đầu góc chính là là ăn con mắt tuyệt đối khẩu vị nặng hiện tại mỗi làm việc một lần dương tiểu long khẩu vị liền phải c h ậ m mấy bữa ăn không tốt nhỏ một chút cá còn tốt đặc biệt là cá ngừ một loại cá lớn tràn g diện không đành lòng nhìn thẳng hắn trước kia còn là thật thích g n đầu cá kho tiêu từ khi bạch tuộc có bắt đầu ăn mắt cá lúc hắn liền rốt cuộc không có chẳng qua bạch tuộc ké Gần một nửa cá cũng bầy nửa n một bắt t a cá đầu r hắn nhau chen lấn mảnh đèn、điện. Dương、Tiểu、Long nhìn thấy khỏe miệng này có chút dương lên, biện này không san cũng không có giải tán lập tức mà là đối với chung quanh thấy khỏe chút pháp hay thật hô h ra Tiểu câu có cá có tức xem là lập là lại, rời rời đi, đi giải đối với mồi đá một mà kịt. tệ. tốt tốt Bầy vây bây giờ mới biết vừa mới những cá kia bảy dán san hô không động đậy cũng đều là đang nghỉ ngơi ngủ thiết đi cá hô chính là ban đêm xuất động ban ngày nghỉ ngơi bạch tuộc lại lượn quanh vài vòng theo bảy cá càng ngày càng nhiều dây thừng trọng lượng cũng không ngừng tăng lớn chủ yếu là lực trùng kích dẫn đến kéo không n ú c ních dương tiểu long thấy thế để bách khoa vây quanh xung quanh vòng quanh dùng thuyền đánh cá chấn động đến xua đổi hiệu quả cũng thật không tệ hiện tại có thật nhiều thuyền đánh cá đều vụ n trộm lắp đặt sóng âm lúc trước hắn nhìn qua tương quan video món đồ đổ kia đổi cá cũng tương đối lợi hại sóng âm đổi cá lời nói cha rất nghiêm tháng trước hải cảng còn tra được hai chiếc thuyền vụ n trộm đang dùng một khi phát hiện trừ thu về và hủy bắt cá trứng bên ngoài chỉ là tiền phạt liền hủ chết người nghiêm trọng còn phải ăn chung n ổ i cùng so sánh dùng dây thường mặc dù khá là phiền t o á i một chút nhưng ít ra là tương đối an toàn bách h o a thuyền của bọn hắn khởi động bạch thuộc không cần tại lôi kéo dây thường bốn chỗ xoay quanh chỉ dùng đem thân thể quấn ở trên sợi dây là được rồi bắt đầu chơi miễn phí n h ẹ dây dây thường tăng thêm bạch thuộc không ngừng quấy dối đá san hô bên trên bảy cá trên cơ bản đã đều xuống t r u n g quanh nguyên bản một mảnh xanh thảm bây giờ bị che chắn ngay cả ánh mắt cũng không tốt không biết qua bao lâu bảy cá đã chỉnh thể rời đi đá san hô chỉ là bạch thuộc liền ăn mười mấy đầu nhưng làm nó cho đẹp hỏng dương tiểu long thật không có ngăn cả nó n làm việc ăn cơm thiên kinh địa nghĩa không có sung túc thể lực không làm xong việc đang khi nói chuyện bạch thuộc lại nhắm chuẩn một đầu kích cỡ không nhỏ t ố i bụn con cá này nhưng là thật có ý tứ. Vậy mà chính mình đưa tới cửa, không ngừng hướng nó trước mặt muốn, ngoài chính cửa, trước lịch. Dương tiểu long đều có chút không hướng ngừng nó Dương Long đưa đều tới Tiểu du ý muốn, bạch tuộc hiện cũng h hoàn toàn có thể、so、sánh cá ngừ, thậm chí chúng tính không nhìn. cỡ có cá còn có lược, Bạch toàn so so mà ngừ, nó muốn nó Tuộc vậy xâm với không có vội vã động nó ngược lại không n ú p ních giống như là một cái thợ săn nhìn chằm chằm con mồi bình thường thối bụng trong nháy mắt liền bơi đến nó xúc tu trước mặt tiếp lấy vây quanh xúc tu vung vẩy cái đôi u xoay vòng quanh còn rất hài lòng dương tiểu long nhìn thấy cái đôi xoay v ò n h quanh khoan hay nói như thế xem xét xúc tu bạch tuộc nổn ngang lộn xộn trùi lùi đầu cao cao đứng vững thật là có chút giống hải tảo bạch tuộc thấy nó chơi cao hứng đem trong đó một đầu xúc tu dựng đứng lên đến tiếp lấy dùng sức hất lên đùng một tiếng vật lộn tiếng vang lên nguyên bản còn tại không ngừng du động thối bụng bị đập n ệ n ra ngoài toàn bộ thân thể giống như d i ề u đứt dây giống như bay ra ngoài bạch tuộc thấy thế mà khác một đầu xúc tu gần như đồng thời huy động đem ngay tại bay ra ngoài cá lại cho c u ấ n trở về tiếp lấy lại đập ra ngoài đón thêm trở về như vậy lặp đi lặp lại năm sáu lần thối bụng vây lưng bên trên gai đều bị đánh gậy chỉ thấy vây đôi cũng không thành hình. Ta thiết đi, đi. không cần thiết đi. dương tiểu long nhìn thấy một trận này á c hẳn bạch thuộc cho tới bây giờ đều là ra tay ngon a độc không có nửa điểm hạ thủ lưu tình nó gặp gỡ lớn nhỏ cá trên cơ bản đều là thuộc về loại kia c ú t máy tương đối thảm chơi một hồi không có hứng thú lại lộ ra răng sắc bén nhắm ngay đầu cá chi trượt một chút ta đi thật buồn nôn dương tiểu long nghĩ như vậy hiện tại b ầ y cá cũng bị vòng không sai bể lắm lại không kéo lưới cũng nhanh tản dương tiểu long đem bộ đàm cho cầm lên nói bách hoa bách hoa tăng tốc thả lưới thu đến long ca bách hoa lên tiếng hữu hắn t một tiếng tiếng n g bên cùng bách khoa câu thông còn vừa phải chú ý dưới đáy nước tình huống phát hiện không hợp lý phải kịp thời tiến hành chặn đường đại khái qua một mươi mấy phút lưới kéo thuận lợi rơi xuống bảy cá cũng bị bạch tục cho ổn định chưa từng xuất hiện quá lớn chỗ sơ xuất lưới kéo vào nước sau liền bắt đầu tùy ý hoành hành kiếm ăn bảy cá trong lúc nhất thời bị va chạm không biết làm sao đại bộ phận cá đều mạnh mẽ đâm tới chạy trốn từ phía bạch t u ộ c hiện tại liền canh giữ ở bên ngoài đại quần thể bơi về phía không khống chế được nhưng quy mô nhỏ hay là không thành vấn đề một chút vọ tới t cá con nhìn thấy nó lại dọa đến bối rối chạy trốn trở về bạch t u ộ c hiện tại tám cái xúc tu đều có chút bận không qua nổi chỉ là bắt cá liền bận bị quá sức trách không được trước đó không ăn thịt nó hung manh tàn nhẫn công kích xác thực làm ra không nhỏ trấn nhiếp hiệu quả bách h o a lưới kéo vòng vo hai vòng hiện tại trên cơ bản đã quy chế bảy cá cũng bị kéo cái bảy tám phần chương năm trăm bốn mươi b ố hay là ngươi tới đi chương năm trăm bốn mươi b ố hay là ngươi tới đi dương tiểu long nhìn thấy cái này nhẹ nhàng thở ra hắn thu hồi tâm thần nhìn đồng hồ đã qua hơn hai giờ phía ngoài thái dương đều nhanh xuống núi hô hắn nằm trên ghế xoa xoa mồ hôi trên đầu hạt châu điều khiển cái đồ chơi này s á t thực mệt mỏi tiếp tục như vậy lời nói thời gian dài đều có thể suy nhược tinh thần cảnh n g u y ệ t bưng c u ộ n đĩa trái cây tiến đến gặp hắn kết thúc nằm tại trên ghế nằm nàng đi qua đem đĩa trái cây bông ra một đôi tay khoác lên hắn trên huyện thái dương nhẹ nhàng giúp hắm mắt lại mặt mũi tràn đầy hưởng thụ ân vất vả cũng không h à khổ chỉ là có chút hao tồn tâm trí cảnh nguyệt cười nhẹ nhàng nói đó là đương nhiên đi kiếm chút tiền không dễ dàng đêm nay ta chịu điểm hạch đào cháo bồi bổ đầu g ó c hạ ta vừa nói chơi nghỉ ngơi một chút liền không sao mà cảnh nguyệt giúp hắn nhấn trong chốc lát dương tiểu long vẫn là không yên lòng bách khoa bên kia tình huống hắn lại dùng bạch tuộc nhìn một chút cũng không tệ lắm đại bộ phận bảy cá đều đã kéo vào trong lưới không có kéo đến cũng đều chạy bách khoa đã bắt đầu kết thúc dương tiểu long cũng đem bạch tuộc cho điều trở về hắn nhìn đồng hồ bây giờ cách ban đêm còn có hai canh giờ cũng không thể nhàn rỗi bạch t u ộ c bây giờ cách nó xa xôi dương tiểu long đem bọn nó cho một lần nữa khởi động ánh sáng tại nguyên chỗ ô m cây đợi thỏ khẳng định không được hay là đến đi theo tìm cảnh nguyệt nhàn d ỗ i nhàm chán đi trước chuẩn bị chút n g ồ i câu dự bị miễn p h i đến lúc đó khẩn cấp đổi không ra thuyền khởi động sau dương tiểu long đem tiết nhanh điều tất cứu hắn quy củ cũ nhấn âm thanh loa tiếng g ọ i hơi vang lên đem chung quanh cá con kinh hãi nao n h a o nhảy ra mặt nước thân tàu đón sóng từ, từ di động dương tiểu long nhàn nhã lột khối đại bạch thỏ đường sữa bỏ vào trong miệm bạch t u ộ c tốc độ bây giờ không nhanh nhưng nó cũng không có dựa theo đường cũ trở về mà là chẳ dương tiểu long đã đuổi kịp b ạ c h tuộc nhưng một vòng t r ụ p xuống đến cá lại phát hiện cảnh nguyệt bên kia mồi câu đều chuẩn bị xong nàng đi vào phòng điều khiển long ca nếu không hay là để ta lái cho ngươi nghỉ ngơi một hồi không cần ngươi cũng không biết hướng bên kia đi nàng cầm lấy một bên chén nước nói long ca vậy chúng ta bây giờ chuẩn bị đi đâu a đi đâu dương tiểu long bị nàng hỏi được ngây n g ẩ n cả người đúng a hắn hiện tại muốn đi đâu hắn nghĩ nghĩ, dù sao như thế tìm xuống dưới cũng không nhất định có thu hoạch tổng hợp cảnh nguyệt mấy lần trước biểu hiện có vẻ như vận khí đều thật không tệ nghĩ rõ ràng sau dương tiểu long mở miệng nói n g u y ệ t n g u y ệ t hay là ngươi tới đi a cảnh nguyện ứng thanh đi tới tiếp nhận trong tay hăn bánh lái nói long ca chúng ta hướng bên kia đi tọa độ dương tiểu long hai tay mở ra nói ngươi tự do phát huy liền tốt ta cũng không rõ ràng đi nơi nào long ca hay là ngươi tới đi nàng giật giật dương tiểu long gấp cáo nói đùa một dạng không có tọa độ tại cái này mang mang biển cả l u n g t u n g tiến lên nếu là đường đường người biết nói không bị mắng thành đồ đần chính là bệnh xà tinh dương tiểu long chấn ă n nói ngươi liền to găn mở cảm thấy bên kia tương đối thuận mắt lời nói đêm nay chúng ta ngay tại chỗ nào qua đêm cảnh nguyện liễu mi vo thành một nắm long ca không đúng sao chúng ta không phải làm việc sao tại sao lại biến thành nghỉ ngơi đều như thế ngươi tự do phát huy a ta đi b o n g thuyền nhìn xem dương tiểu long quẳng xuống một câu liền chạy ra khỏi cửa trực tiếp làm v ù n g tay trưởng quỹ long ca ngươi trở về long ca cảnh nguyệt hô vài tiếng có thể trả lời nàng chỉ có hô hô tiếng gió còn có đập thân tàu tiếng sóng biển về phần dương tiểu long đã sớm không thấy tăm hơi nàng nhìn xem trong tay bánh lái có chút m à người vệnh lên môi đỏ nói lẩm bẩm hừ mỗi lần đều như vậy ban đêm nhìn ta không hào hào thu thập ngươi nàng nhìn xem một làn sóng tiếp theo một làn sóng mặt biển còn có cái kia dán mặt biển phi hành hải âu đem trong tay bánh lái từ từ chuyển động đồng thời đem tiết nhanh cũng cho đ i ề u tốt dương tiểu long ở trên bong thuyền gặp thuyền bình thường đi thuyền nhưng tốc độ so trước đó nhanh hơn không ít hắn vừa rồi một mực ở vào tuần hành trạng thái hiện tại cảnh nguyệt là bung ô tay ra đi thuyền hắn cũng lời quản những thứ này tự mình đem một bên ngư cụ trong bọc lộ á can lấy ra bạch tuộc h cũng bị hắn đem thả đi mệt mỏi một ngày cũng nên tốt nghỉ ngơi một chút hắn đem lộ á cho lắp ráp tốt mở ra trong bọc không có quá nhiều nghĩ ra mồi trước đó đều nhét vào bách hoa trên thuyền bước lên nửa ngày tìm cái cá mực đi ra ân cái này không sai dương tiểu long đem nghĩ ra mồi cho treo t ố t sau đi vào đôi u thuyền siêu hắn dùng sức đột nhiên hất lên cá mực liền bị hắn cho vứt ra ngoài lộ á hắn thời gian thật dài không cần một mực câu cá ngừ một loại loại này can cũng không chịu nổi đuôi thuyền chơi lộ á là có ý tứ nhất cũng là đốt tiền chơi phiếu cách chơi bình thường chỉ có những cái kia thổ hào câu lạc bộ câu cá lao nuôi có thể chơi như vậy tàu chuyến dùng lộ á lời nói thứ nhất chính là tương đối bất lực khí bởi vì không cần càng không ngừng đi run run nó nghĩ ra mồi đón sóng sẽ tự mình chạy hiệu quả so dùng tay còn tốt hơn thứ yếu chính là có thể thỏa mãn trượt cá niệm môi thú một chú một vừa ném xuống liền có động tính dương tiểu long không chút hoang mang đem trong tay lộ á hướng phía trước đâm một cái tiếp lấy mới bắt đầu xét can dùng lộ á kỳ thật rất đơn giản chỉ cần có thể câu đi lên liền tốt móc đủ sắt bén phần e o thoáng dùng s ứ c thân thể chuyển động kéo theo cột liền có thể đâm cá lúc trước hắn tại bờ biển cũng thường xuyên nhìn một chút tân thủ chơi lộ á một bên đều đi theo có mụi tử cũng không biết là vì biểu hiện hay là nói người thói quen trong đó có gai cá lúc hoặc là kêu cùng sản phụ sinh còn một dạng hoặc là cột bỏ rơi cùng đuồng địch đại thương một dạng kỳ thật những này hoàn toàn không cần thiết quá sức tưởng tượng lời nói không chỉ có lực không dùng được, còn dễ dàng phế cột. kéo xa dương tiểu long s á c h kéo gậy tre tùy ý chống luân chuyển động hắn gặp dây câu thả ra gần chừng bốn mươi thước lúc lúc này mới bắt đầu bắt đầu chuyển động chống vòng thu trở về tuyến hiện tại là tại đi thuyền trên thuyền câu c ũ n g bất động đứng tại chỗ câu hơi có chút khác biệt nếu như mới vừa lên cá liền nóng lòng kiểm chế tuyến lời nói rất dễ dàng bật thốt lên thuyền đi thuyền trạng thái lúc đầu cá đón sóng liền có lực trúng kích nóng vội rất dễ dàng thất bại trong găng tấc dương tiểu long e o trước sau không ngừng rất động mà cánh tay cũng đang dùng lực lôi kéo cần câu bị kéo phát ra chi chi, chi âm thanh lôi kéo quá trình rằng co chừng m ư ơ i phú dây câu bị thu hồi tới hơn phân nửa hiện tại mơ hồ có thể nhìn xem cá thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước hắn kỳ thật đã sớm có thể đem nó cho kéo lên bất quá chơi liền không thể quá mau dù sao không phải là vì kiếm tiền quá trình mới là niềm vui thú lớn nhất cũng không phải vì cuối cùng cái kia vài giây đồng hồ dương tiểu long cánh tay c ó rúm tốc độ càng lúc càng nhanh mà trên mặt nước cá cũng phối hợp không ngừng nhảy lên bây giờ sắc trời hơi phai mở đi xuống tới không phải vậy có thể biết là cá chuẩn cá chuẩn tướng mạo kỳ lạ vây ngực đặc biệt phát đạn giống loài chim cánh một dạng bất quá nó、no、cũng không phải là thật biết bay chỉ bất quá có thể sát mặt biển lướt đi mà thôi chương năm trăm bốn mươi lăm v ậ n khí tốt lần nữa giáng lâm chương năm trăm bốn mươi lăm v ậ n khí tốt lần nữa giáng lâm dương tiểu long đem cá c h u ồ n tăng lên loại cá này kích cỡ quá nhỏ cũng không có thể ăn cũng không thể dùng hắn đem cá sau đó lại đem thả loại cá này trên mặt biển thái thường gặp thường thường đều là thành quần kết đội hoạt động cá c h u ồ n lửa thích đổi u sóng tiến lên bởi vì dạng này lực c ả n sẽ rất nhỏ cũng có thể tiết kiệm không ít khí lực dương tiểu long lại lần nữa đem can cho ném ra ngoài đi kết quả liên tiếp sáu gậy tre tất cả đều là đám đồ chơi này ngay cả cái nặng một cân mã dao đều không có kéo lên hắn l ắ c lắc có chút toan trướng cánh tay gặp thuyền lúc này cũng ngừng lại đem trong tay can cho cắm vào câu lô bên trong câu tâm cho ý l ệ n h thuyền ngừng t ố t sau cảnh nguyệt nhún nhảy một cái từ trong phòng điều khiển đi ra nhìn xem bộ dáng tâm tình cũng không tệ lắm dương tiểu long hướng về phía nàng phất phất tay n g u y ệ t n g u y ệ t bên này cảnh n g u y ệ t trông thấy hắn chào hỏi lường hắn một cái không có phản ứng hắn n ạ o kiều đem cao cao bím tóc đuôi ngựa lắc lắc hướng một bên khác đi tới tay hắn l ư n tại giữa không trùng có chút cứng ngắc d dương tiểu long cuối cùng vẫn là thành thành thật thật nắm tay để xuống cười dạng dỡ đi tới hắn biết cảnh nguyệt vì cái gì cho hắn bày dung mạo vừa rồi tình huống kia đúng là hắn làm có chút thiếu cân nhắc hắn đi qua giật giật cảnh nguyệt g ó c áo cười đ ù a tí từng nói cảnh lão sư cảnh nguyệt nằm ngoài thuyền huyễn bên trên không có phản ứng hắn một đôi tay nâng cầm lên nhìn về phương xa gió nhẹ lay động lấy l ọ ạ n tóc từng đợt dễ ngửi mùi thơm chạm m ặ tới t dương tiểu long l ẫ lấy mặt mò tiếp tục cùng với nàng lề mề cái này nếu là đặt trước kia đánh chết hắn đều khó có khả năng dạng này nhưng cùng với nàng chỗ lâu như vậy thay đổi một cách ta sai rồi. c n h Nguyệt qua y tay tới, trồng trước ngực theo dõi hắn, nghiêm âm thanh tàn hai dõi nghiêm nói, dương đồng học, sai cái Tiểu hắn, khóc học, đồng ngực Dương nào. Dương ở âm loa n nàng cuối cùng là nói chuyện, thầm nghĩ vậy liền coi là thành công n g gặp là là cuối coi thầm vậy một ử hắn thái độ thành khẩn nói, độ cảnh á nguyệt lần nữa đem đầu đ ư n g đi qua còn nhân tiện khoét hắn một chút dương tiểu long cười theo từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng l n h đi cảnh n g u y ệ t tùy ý hắn ôm có chút gật đầu hai người cứ như vậy đứng ở trên bong thuyền gắn bó tham thiết c ả n nguyện cũng liền ra vẻ tức giận bộ dạng bọn hắn nhìn xem có chút tối nhạt bầu trời đã không có dáng chiều cũng không có sao dậy đặc đứng không biết bao lâu cảnh nguyệt mở miệng nói long ca ta gặp ngươi vừa mới câu cá thế nào dương tiểu long chép miệng đi một đầu không có câu được mấy đầu cá c h u ẩ n đều bị t a thả nàng xoay người hơi kinh ngạc nhìn xem hắn không thể nào long ca đây không phải phong cách của ngươi à. thôi đi ngươi cũng đừng bẩn t i ể u ta nào có ta nói chính là thật dương tiểu long cười khổ một tiếng thở dài nói ai không có cách nào mỗi tháng chắc chắn sẽ có vài ngày như vậy cảnh nguyệt nghe hắn lời này giống như có chút quần hai trong mắt đi lòng vòng đột nhiên sắc mặt từng vụ trộm dùng ánh mắt còn lại liếc mắt nhìn hắn gặp hắn mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu không có ý tứ gì khác lúc này mới không nói gì l n g ca nếu không ta đi thử một chút ân được a dương tiểu long hai tay tán thành cảnh n g u y ệ t đạt được đáp ứng sau bên cạnh rời đi ngực của hắn đi vào câu lỗ chỗ vừa v ẫ n có thể hoạt động hoạt động gần cốt không đến mức quá lạnh dương tiểu long cũng theo sát phía sau hắn cũng có chút hiếu kỳ cảnh n g u y ệ t đến cùng vận khí thế nào nàng đi vào cần câu trước mặt tiện thể tay đem cần câu cầm lên liền dùng sức ném đi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn siêu nghĩ ra mồi ném ra ngoài về phía sau nhanh chóng vay ra trên không trùng vừa đến d cuối cùng rơi vào trong nước cảnh nguyệt làm xong những n à y một đôi tay nắm thật chặt cần câu không b u n g lòng dương tiểu long gặp nàng dáng vẻ khẩn trương kia lại không nhịn được cười ra tiếng ha ha n g u y ệ t n g u y ệ t không cần đến khẩn trương như vậy ta không có khẩn trương à không phải sợ vạn nhất có cá lớn mắc câu quay đầu ta bắt không được sao nào có trùng hợp như vậy ta câu kết long ca mau tới giúp ta cảnh n g u y ệ t cả người hướng phía trước trì trệ nếu không phải là bởi vì phải có chuẩn bị lời nói lần này lại được tụ thương dương tiểu long lại nói một nửa cho nén trở về liền vội vàng tiến lên hỗ trợ cái này tình huống như thế nào hắn nắm chặt cần câu sau c ả n h nguyệt thừa cơ ổn định thân hình hô làm ta sợ muốn chết dương tiểu long gặp lộ á can loan thành e lờ hình chống vòng dây câu đảo mắt mau thả s o n g trở nên nghiêm mặt đứng lên nguyện nguyện vừa mới thụ thương không có c ả n h n g u y ệ t lắc đầu long vẫn còn sợ hay nói không có dọa ta một hồi ân không bị thương liền tốt dương tiểu long dùng sức g i á c can hắn hiện tại lo lắng nhất chính là trong tay can cái này cùng lộ á lớn nhất sức thừa nhận chính là một trăm năm mươi cân một trăm năm mươi cân cái số này hay là ngư cụ chủ tiệm nói h ố n hồ hiện tại can cũng dùng thời gian không ngắn khó tránh khỏi có chút mải mòn không biết có thể hay không gây mất nguyện, nguyện. ngươi tới trước một bên nghỉ ngơi ta đến ân mệt mỏi ta đổi lấy ngươi cảnh nguyện tướng thanh lui xuống tới lộ á không phải chuyên nghiệp câu cá n g ử câu biệt can chỉ có thể dung hạ một người dương tiểu long kìm nén bực bội lôi kéo cái đồ chơi này đến cùng là cá gì khí lực còn không nhỏ đâu mặt biển tầng ngoài theo lý thuyết không nên sẽ có loại này kích cỡ cá không phải vậy hắn câu nửa ngày cũng không trở thành c ô n g quân lại nói cảnh nguyện vận khí này thật không phải bình thường tốt mới ném xuống không có hai phút đồng hồ liền có thể bên trong hàng lớn cho dù có bạch t u ộ c bản thân hắn cũng làm không được á hô a hô dương tiểu long một bên giác can một bên miệng lớn hô hấp loại này c a n kéo lên muốn so chuyên nghiệp can phí sức được nhiều đầu tiên xúc cảm bên trên lại không được can thể mềm mại độ cũng không tốt lôi kéo không biết bao lâu dương tiểu long mẹt đầu đầy mồ hôi phía sau lưng đều bị mồ hôi thấm ư ớt cảnh nguyệt gặp hắn có chút lực bất thòng tâm hô hấp cũng biến thành có chút hối loạn tiến lên phía trước nói long ca ta tới đi dương tiểu long nhẹ gật đầu nói ngơi ư ổn định là được nhớ kỹ không cần quá cậy mạnh biết nàng tiếp nhận c ầ n câu sau cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu kéo co dương tiểu long lui ra đến cầm một bình nước khoáng một nửa uống một nửa thuận đầu liền ngã xuống dưới hô dễ chịu lanh lạnh nước chiếu xuống trên gương mặt đông cảm giác mát mẻ không ít hắn vừa mới rằng c ó trong quá trình mặc dù không có đem dây câu cho thu hồi bao nhiêu nhưng cũng không có lại thả ra đợt thứ nhất xem như tương đối thật tốt dương tiểu long thở phào sau lại qua đem cảnh nguyện cho đổi xuống tới loại này đại vật không thể cho nó cơ hội thở dốc hắn lần nữa nằm chặt cần câu sau mặc dù dây câu vẫn như cũ căng thẳng nhưng rõ ràng có thể cảm giác được dây rủa động tĩnh không bằng vừa rồi lớn như vậy cảnh nguyện đổi lấy cũng không có nhàn rỗi vẫn canh giữ ở bên cạnh một đôi mắt chăm chú nhìn chằm mặt nước mặt múi tràn đầy lo lắng long ca cần câu phát ra than dương tiểu long nhìn xem không ngừng phát ra chi chi chi âm thanh c a n sao cắn răng nói không có chuyện vừa rồi đều có thể chống nổi đến sẽ không có vấn đề quá lớn vậy cũng phải coi chừng không được liền tiếp tuyến ân hắn kìm nén bực bội lại bắt đầu một vòng mới kéo co chương 546, câu đi lên cái nhà âm nhạc chương 546, câu đi lên cái nhà âm nhạc dương tiểu long lôi kéo hơn m ộ ư ơ i phút hai người lại đổi một vòng sau cảnh nguyệt vừa mới chuẩn bị đem cần câu cho tiếp nhận đi đột nhiên dây câu trở nên lòng coi chừng dương tiểu long tới đỡ ở nàng vội vàng lần nữa đem cần câu tiếp qua Cảnh bước góc chân, lúc cả can được Ca, trước phải nguyện tình hồn đứng chân, vừa rồi nếu không phải là hắn nói, lúc này ngay cả người mang can đều được ngã xuống trên mặt đất Long Cà, tạ ơn. Đi, người trước tiên đều lui sau. trưa mặt đất tạ rồi vừa Đi, là dương tiểu long hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy con cá này xem xét chính là kẻ già đời bằng không thì cũng sẽ không cho hắn đến như vậy một chút bình thường cá chỉ cần móc nối có rất ít như loại này bình thường đều là l i ề u mạng d i ấ y r u ộ n nó ngược lại tốt đi ngược lại con đường cũ hắn trước trước sau sau lôi kéo thời gian không dài nhưng giống như vậy thỉnh thoảng tùng dây câu đã nhiều lần dẫn đến hiện tại cũng không dám dùng quá sức nói không chừng liền đến cái đổ tường sau c ả n h nguyệt bây giờ bị làm cho đều có bóng ma nhiều lần hơi kém thụ thương dương tiểu long mới giật không có vài phút lại cho hắn tới cái ra vai phủ đầu dây câu tùng cùng cái gì giống như hắn sớm có phòng bị thừa cơ nhanh chóng chuyển động vượt bay đem dây câu tận khả năng thu hồi lại một người một cá bắt đầu chơi đấu trí đấu dũng dương tiểu long cũng từ lúc đầu một chữ bước biến thành trước sau chữ nhân bước c ả n h nguyệt hiện tại cũng không giúp được một tay loại này cường độ cao mà mang theo kỹ xảo câu pháp không chỉ là muốn thể lực t r è o trống còn phải có nhanh chóng lực phản ứ n nữ hải tử cùng so sánh từ phản ứng đến thể lực cũng còn kém một mạng lớn cho nên nàng đành phải ở một bên cho hắn ủng hộ cổ vũ đang khi nói chuyện dương tiểu long lại thu hồi đến mấy mét dây câu long ca ủng hộ âu ra long ca thật là lợi hại bốn dương tiểu long nghe nàng cổ vũ gọi mỉm cười bất quá như thế ủng hộ cổ vũ quả thật có chút hiệu quả hiện tại dây câu còn có không đến năm mươi mét khoảng cách này lời nói cuối cùng hai mươi phút liền có thể kéo lên soạn dương tiểu long vừa định dùng sức trên mặt nước đột nhiên xông tới một đạo hát ảnh trên tay căn bị mánh nhiên một vùng nếu không có thất thủ dây thường lời nói cần câu bay thẳng đi ra trở về cành nguyệt, sau, sau một một nguyệt nằm phát, nhoài trên mặt thuyền cẩn thận nhìn xem vừa mới nhảy ra mặt nước bóng đen chân mày cau lại lòng ca vừa mới đó là cái gì dương tiểu long nhìn chằm chằm mặt biển lắc đầu không rõ ràng không thấy cẩn thận hắn hiện tại trên tay không dám dùng quá sức từ vừa rồi bóng đen nhảy ra mặt nước tốc độ cùng độ cao đến xem con hàng này khẳng định là phi thường giỏi về nhảy vọt vừa rồi mặc dù là như vậy chuyện trong nháy mắt nhưng tiêu hao lâu như vậy mà lại mang câu tình hướng dưới đều có thể nhảy cao hơn một mét mấu chốt nhất tốc độ kinh người cảm giác không chút nào phí sức hoa long ca nó lại tới mau nhìn cành n g u y ệ n tay chỉ mặt biển kích động giật này mình dương tiểu long trở lại hiện thực thuận ngón tay nàng phương hướng nhìn sang kết quả ánh mắt vừa tới chỉ gặp đùng một chút bóng đen lại không vào trong nước nguyện nguyện lúc này thấy rõ ràng là cái gì chưa nàng có chút ngượng ngùng lắc đầu thấp giọng nói thật xin lỗi a trời tối quá không thấy rõ không có chuyện nó khẳng định sẽ còn nhảy ngươi đi đem đèn đều mở ra ân hiện tại trời đã hoàn toàn đ e n lại chỉ là mắt thường s á t thực nhìn không rõ lắm tăng thêm tốc độ của nó cực nhanh đát dương tiểu long trước mắt đoán một cái chỉ gặp trên thuyền ánh đèn toàn bộ mở ra cảnh n g u y ệ n đ a n g mở ra sau khi lại chạy tới trong tay còn cố ý cầm cái kính viết vọng xem chừng là trước kia bị tức lấy liên tục hai lần đều không có thấy rõ ràng dương tiểu long rất can mới vừa rồi bị nó như thế giày vò trong tay dây câu không chỉ có không có thu hồi lại còn bay không ít ra ngoài đến một lần một lần còn thua lỗ lôi kéo nửa ngày còn có gần năm mươi mét thật sự chính là ứng câu nói kia làm việc tốt thường gian nan cảnh nguyệt gặp hắn có chút cố hết sức quan thiết đạo long ca nếu không hay là đổi ta thay một hồi đi không cần ngươi đem cá cho chằm chằm tốt đừng quay đầu lại là cái gì bảo hộ động vật t ô i công bận rộn một đêm ờ vậy chính ngươi cẩn thận một chút mà dương tiểu long không có lại đáp lời chuyên tâm ứng đ ố i lên trước mắt cá nó dây r ù a khí lực ngược lại là cũng còn tốt chính là lại đột nhiên xông tới nhảy một chút dẫn đến cần câu bất ổn một người một cá lại d à y vào hai mươi phút kỳ quái là trong nước cá rốt cuộc không có nhảy ra mặt biển cảnh nguyện chằm chằm con mắt đều hê ẩm bất quá cũng không quan trọng hiện tại cũng liền chừng mười thước tuyến ở bên ngoài một hiệp sự tỉnh dương tiểu long hiện tại tương đương cắn răng lại kiên trì ngay cả mồ hôi đều c h ả y khô hai cái chân một mực run dày không ngừng chủ yếu chữ ba mươi chín x ba mươi chín nay bước cùng ngồi trung bình tấn giống như tốn sức m à á hác lên đây đi ngươi lặc dương tiểu long hét lớn một tiếng cả người giống như là núi lửa bộc phát giống như tiến hành sau cùng bắn vọt giai đoạn chỉ gặp hắn trên cánh tay hạ xuống động rút căn trong tay chống vòng cũng nhanh chó Hắn hiện n tại là cô độc é một m cái, trận h bọn nước nổi lên dương tiểu long chỉ gặp một đạo hắc ảnh đặng không mà lên long ca tránh ra cảnh nguyệt hốt hoàng hô một tiếng giữ chặt hắn dùng sức hướng bên cạnh kéo một cái đủng phanh a liên tục hai tiếng văn động dương tiểu long bị cảnh n g u y ệ t cho chảnh trừ dưới chân mất thăng bằng ngay cả người mang can ngủ ở bóng thuyền bọn hắn không có chú ý là đồng dạng rơi vào bóng thuyền còn có một cái vừa m ớ i bóng đen dương tiểu long ngược lại là không có làm bị thương chính là cái mông đít rơi có chút chua nguyện nguyện ngươi thế nào cảnh n g u y ệ t từ bóng thuyền ngồi dậy vô vô chập trùng không trừ ngực nói long ca ta không sao mà vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi hai người xác nhận không bị thương sau đồng thời đưa ánh mắt khóa chặt tại cách đó không xa cá heo c ả n nguyện cùng dương tiểu long chăm miệng một lời hô lên c ả n nguyện sau khi thấy rõ trải qua ngắn n g i kinh ngạc sau liền bắt đầu hãi tâm t r à lan con mắt tỏa ánh sáng dương tiểu long nhìn t h o á n g qua nghiêm mặt xuống dưới cả người tang lông mày dựng mắt không có tinh thần vi đều tại ta cái miệng q u ả đen này hắn kéo thời điểm ngay tại trong lòng cầu nguyện tuyệt đối đừng lại là cái gì bảo hộ động vật thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó cành nguyện đứng người lên phủi bụi trên người một cái nói lông cà ngươi nhìn nó thật đáng yêu nha ha ha dương tiểu long cười khổ một tiếng thầm nghĩ đáng yêu có thể làm cơm ăn sao vì nó kém chút ném đi nửa cái mạng Cảnh nguyệt cẩn n Nguyệt h c thận từng ly từng tí đi tới nhìn xem bong thuyền không ngừng quay c u ồ n g cá heo muốn tới gần lại không quá dám long ca bằng không ngươi trước giúp nó đem n ó c cho cởi xuống đi dương tiểu long đứng người lên vỗ vỗ cái mông đít đi, đi tới nói chờ nó bay nhảy một cái đi vạn nhất quay đầu lại bị vỗ một cái ân được chưa rất muốn sờ sờ nó nha c h ờ một chút lạch cạch hai người đang khi nói chuyện bong thuyền cá heo lại bay nhảy một chút không tốn sức chút nào liền nhảy vọt cao cỡ nửa người nguyệt nguyệt tránh ra dương tiểu long lấy tay che lại nàng hai người cùng nhau lui về phía sau một bước c ả n h nguyệt đứng vững góc chân nhìn xem một bên cá heo đẩy mắt b ư ớ c lên ngôi sao nhỏ đem điện thoại di động trong túi cho móc ra chụp ảnh c ả n h nguyệt vây quanh nó đi l ò n g vòng cá heo vẫn rất phối hợp thỉnh thoảng sẽ bày ra nhiều loại tạo hình cá heo bọn hắn trước đó cũng đã gặp qua một lần bất quá lần trước là chính nó nhảy lên lần này kích cỡ so với lần trước phải lớn không ít tròn v ò đặc biệt cờ nó nhảy đắt trong chốc lát sau hẳn là thể lực có chút tiêu hao nằm ở trên b o n g thuyền không n ú p n í c h thân thể màu đen lại sáng lại ánh sáng ánh đèn chiếu có chút trứng mắt dương tiểu long thấy nó bất động sau liền ngồi xổm xuống chuẩn bị giút lần này may dùng chính là đường á can nếu là đổi thành câu cá ngừ lời nói vùng vẫy lâu như vậy tăng thêm móc lớn trình độ sắp bén muốn như thế hoàn hảo không chút tổn hại là khẳng định không thể nào nguyện nguyện ngươi nhường một chút ta giúp nó đem móc cởi xuống ân cảnh nguyện đem trong tay điện thoại cho cất vào trong túi cũng mang lên bao tay chuẩn bị hỗ trợ cá heo tính cách tương đối mà nói vẫn tương đối ôn hòa bình thường cũng sẽ không đi công kích người hải dương trong quán khắp nơi có thể thấy được bọn chúng thân thể trình phưởng hình truy làn da bóng loáng không lông thân thể mạnh mẽ mà linh hoạt giỏi v ầ nhảy vọt cùng lặn là ở trong nước hành động nhanh chóng nhất động vật có vú cá heo trí nhớ tốt đẹp có thể tại nhân loại huấn luyện tan l ớ p sẽ cho phép đa độc làm là trí thông minh cao nhất động vật gia tộc một trong đồng thời bọn chúng bởi vì ôn hòa thân mật hoặc bắt hiếu động tính cách nhận đại đa số người phổ biến yêu thích cá heo bình thường ưa thích q u ầ n cư săn mồi l o à i cá mực n a n g các loại đồng thời bọn chúng cũng là lướt sóng cao thủ đặc biệt ưa thích theo đôi u thuyền du hành có thể tiết kiệm không ít khí lực dương tiểu long lần này kéo lên cái này cá heo cụ thể thuộc về cái nào chủng loại hắn cũng không làm rõ ràng được bọn chúng chủng loại phong phú hai người ngồi xồn xuống chuẩn bị cầm nghĩ ra mồi may cắn không phải quá sâu chỉ là cắm ở trong、miệng. dương tiểu long nhìn xem chân trượt như chạch cá heo trong lúc nhất thời còn có chút không có chỗ xuống tay ra hỏa này mà không phải quá phối hợp hắn chỉ cần người đứng đầu tới gần liền bắt đầu ở trên bong thuyền núp đích kéo dây câu d ã ruổi lợi hại hơn cạnh nguyện t h ấ y thế nói long ca bằng không nơi g ổn định nó ta đến đến giải dương tiểu long nhẹ gật đầu hiện tại cũng chỉ đành dạng này hắn thật vất vả phí hết sức chín châu hai hổ mới kéo lên hiện tại còn phải khi láo ra giống như cho hầu hạ n h ư đổ gì đâu dương tiểu long vốn nghĩ lấy tay ôm lấy nó, nhưng quá chân căn bản ôm không nổi, nó bên ngoài thân sềnh dứt h o á c hai chân mở ra cơ đi lên hai chân kẹp lấy thân thể của nó cả người đều nằm n h o à i trên người của nó cũng không có thể dùng quá s ứ c lại được cố định ổn định thật là khó ha ha ha long ca cho ngươi cái lai、like. dương tiểu long hiện tại tư thế quả thật có chút xấu hổ không nghĩ tới nhất quy phạm một lần lại là cá heo cụ thể hình ảnh liền không từng làm nhiều miêu tả chính mình nó bổ cảnh nguyệt gặp hắn nằm sắp tốt n í n cười nói long ca vậy ta bắt đầu đi ân bắt đầu đi cá heo b ả o bảo, bảo nhìn một chút ta xong ngay đây hắn an ủi cá heo lấy tay tại nó chùi lủi trên đầu vớt ve ôn nu như nước dương tiểu long hai tay chống tại bong thuyền thời gian quá d à i đều có chút phát run cái này cùng tập chống đẩy hít đất một dạng nhưng khác biệt chính là cánh tay không có khả năng hối lượng hắn là lần đầu tiên như thế tới gần cá heo trước kia tại hải dương quán gặp tuần thú sư c ủ bọn chúng vẫn rất đáng yêu hiện tại tình huống này hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết trên người của nó có một cỗ nồng đậm biển mùi t a n h còn có cái kia có chút buồn nôn chất nhảy và dương tiểu long coi như đem đầu đường đi qua gây mũi hương vị hay là để hắn phát ra trận trận nôn khan âm thanh hai cái chân kẹp có chút nhứt mỏi cành nguyện trấn an được sau liền dắt dây câu cẩn thận từng ly từng tí thắng lợi dễ dàng ngh bất động lời nói cũng không phải rất đau khi nàng lao lấy rút ra lúc bị đau đến cá heo lại bắt đầu d â y r u a l ệ cạch cá heo dùng sức d â y r u a dương tiểu long bị đỉnh cả người đều đằng không thanh hắn một cái lảo đảo không cẩn thận bị nạ g cái nạ g sấp ai u dương tiểu long ngồi dưới đất kêu rên không ngừng rơi cũng không đau chính là vừa mới bị cá heo đột nhiên một đỉnh làm bị thương bộ vị mấu chốt long ca ngươi không có chuyện gì chứ cảnh n g u y ệ t hiện tại đằng không xuất thủ đến nghĩ ra m g ồ i vừa cầm tới một nửa nửa đường dừng lại lời nói còn phải cắn vào trong miệng tương đương toi công bận rộn nửa ngày ta không sa mạ dương tiểu long n h e răng toét miệng lên tiếng Hắn g nguyệt nguyệt, bắt đầu, bắt đầu càng càng、so、cá heo con hàng này còn giống như trên đình n g u y ệ n thỉnh thoảng liền cho hắn đến một chút dương tiểu long có ta lần trước g i a o huấn chỉ có thể đưa ra một bàn tay đến bảo vệ hắn hiện tại liền cùng độc tí đại hiệp giống như bất quá liền cái này cũng ảnh hưởng chút nào hắn cảnh nguyệt gặp hắn đỏ mặt tiến thai khích lệ nói long ca ủng hộ lập tức liền đi ra dương tiểu long cười khổ một tiếng không nóng này ngươi đừng cho nó làm đau là được g i a hỏa này mà nhìn xem rất thật thà tính tình vẫn rất sông ha ha có thôi ta cảm thấy rất ngon nha còn đặc biệt đáng yêu nàng nói xong lấy tay nhẹ nhàng vịn đầu của nó đối với nó nói có phải hay không nha chúng ta cá heo bà bảo đúng cá heo tựa như có thể nghe hiểu nàng một dạng lại hưng phấn run run thân thể của mình lúc không phải n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi thiếu khen nó hai câu đi tiếp tục như vậy nữa ta thật không đứng lên nổi kỳ hỉ biết rồi c ả n h nguyệt gặp hắn quýnh dạng ngượng ngùng lê lưới tiếp tục giải ra lưới câu đại khái khoảng mười mấy phút bạch thuộc nghĩ ra mùi bị lấy ra ngoài trên móc còn có không ít vết máu đâm vào thịt ba phần hô cuối cùng kết thúc dương tiểu long cũng từ cá heo trên thân lăn xuống tới trực tiếp ngủ ở b o n g thuyền dù sao trên người hắn đã b ẩ n không còn hình dáng sền sệt buồn nôn chết c ả n h nguyệt gặp hắn cứ như vậy ngổn ngang lộn xộn nằm ở trên b o n g thuyền đem bàn tay đi qua nói long ca mau dậy b o n g thuyền bật chết kiên trì một chút nữa a lôi kéo tay của ta hắn suy nghĩ một chút vẫn là nắm tay cho thân ra ngoài chủ yếu một bên cá heo lại có nhúc n í c h dấu hiệu không tranh thủ thời gian tránh xa một chút quay đầu lại quất hắn một chút hai hát cảnh nguyệt hai tay dùng sức kéo về phía sau dương tiểu long cũng thuận thế ngồi dậy bụng d ư ớ i đến bây giờ còn có chút ẩn ẩn làm đau cá heo sức heo thật không phải là dùng để trưng cho đẹp hắn tốt xấu cũng có hơn một trăm cân có thể con hàng này nô lên đến hoàn toàn không p h í sức khí dương tiểu long thất tha thất thể đứng người lên sau cảm giác đầu góc h ó n g mặt mắt tối sầm lại nhìn đồ vật đều thấy không rõi dương tiểu long gặp nàng tới lui về phía sau một bước phất phất tay nói chúng ta có thể làm đừng có lại đem ngươi quần áo cho làm bẩn cái này đến lúc nào rồi quần áo ô huế lại tẩy thôi cảnh nguyệt lường hắn một cái không chút nào ghét bỏ tiến lên đỡ lấy hắn cảnh nguyệt đem hắn đỡ đến một bên ngồi xuống quan thiết đạo long ca cảm giác thế nào có cái gì ngột ngạt khó thở không có chính là thoát lực tăng thêm vừa rồi đột nhiên lên có chút máy liệt chậm rãi liệt tốt ân ngươi nghỉ ngơi một chút ta đem cá heo xử lý tốt liền nấu cơm ăn dương tiểu long nhẹ gật đầu nói được chưa ta chậm k h u khí hắn hiện tại coi như muốn giúp đỡ cũng là có lòng không đủ lực trước đó cùng cá heo tiêu hao gần hai canh giờ vừa rồi liền bị nó dày vào trong chốc lát cảnh nguyệt đi qua thử nghiệm đem cá heo cho lấy tới trong biển nếu như nó muốn phóng qua thuyền h u y ễ n lời nói chỉ có thể dựa vào chính mình này nó hơn một trăm cân thể trọng cảnh nguyệt coi như muốn chuyển cũng mang không nổi dương tiểu long gặp nàng cầm trong tay cái lá cờ nhỏ học tuần thú sư một dạng đùa lấy nó nhịn không được cười lên nguyện nguyện ngươi dạng này không được hải dương trong quán đều là trải qua huấn luyện lại nói ngươi như thế lung tung phủi đi nó cũng xem không hiểu a cảnh nguyện tiếu đỏ mặt nào nào nàng đương nhiên biết dạng này không đáng tin vậy nhưng bây giờ cũng không có cái gì biện pháp tốt chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống long ca ngươi nói làm sao bây giờ dương tiểu long chép miệng nói ngẩng đầu nhìn xem cảnh n g u y ệ t nghe tiếng nhìn một chút hắc bố long đông bầu trời không có cái gì dị thường long ca ngươi thì nói mau đi bay đầu nó mất nước liền p h i ệ n thoái cần cầu cần cầu cảnh n g u y ệ t t r o n g mắt đi l n g vòng tiếp lấy lông mày cao lại long ca cần cầu lời nói phải dùng dây thừng lợi như vậy rất dễ dàng đem nó làm bị thương dương tiểu long liếc mắt nói ai nói nhất định phải dùng dây thừng chúng ta không phải có một khối lớn vải dầu sao tiếp nhận hơn một trăm cân hoàn toàn không có vấn đề a ta hiểu được c ả n h nguyệt bừng tỉnh đại nộ vung lấy bím tóc đuôi ngựa nhún nhảy một cái hướng phòng chứa đồ chạy tới dương tiểu long nhìn xem bóng lưng của nàng lại nhìn một chút trên đất cá heo mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ mấy phút đồng hồ sau c ả n h nguyệt đem vải dầu lôi đi qua dựa theo trước đó vận cá biện pháp đem nó cho làm đi lên tiếp theo tại bốn cái sừng riêng phần mình mịt lên dây thừng dương tiểu long sợ nàng hệ không tốt hay là chống đỡ thân thể đi qua hỗ trợ n g u y ệ t n g u y ệ t n g ư ờ i đem hai bên chủ tuyến đưa một chút quay đầu treo lên đi vừa vặn có thể t u t xuống cành nguyệt nhẹ gật đầu nói ân tốt hai người đem dây thừng cho buộc lại sau dương tiểu long đem an toàn dây thừng cho kéo lên cảnh nguyện chạy tới trong phòng điều khiển thao túng cần cầu cái đồ chơi này trọng lượng ngược lại là có tốt chính là toàn thân cùng cá trạch giống như quá trơn nếu không phải vải dầu đủ lớn lời nói thật đúng là có chút che không được dương tiểu long đem an toàn dây thừng cho kéo căng sau n h ấ c lên cơ cũng chậm rãi khởi động hắn đem dây buộc treo ở dòng dọc t ắ c bên trên cho trong phòng điều khiển cảnh nguyện khoa tay thủ thế ra hiệu nàng có thể lên thăng lên tạch tạch ạ c h nhắc lên cơ chậm rãi khởi động dương tiểu long đem an toàn dây thừng quấn ở trên cánh tay da hỏa này nằm tại vải dầu bên trong vẫn rất hưởng thụ không núp n chỉ cần đem độ cao tăng lên vượt qua thuyền h u y ễ n là có thể quá cao dễ dàng tạo thành cá hai lần tổn thương khoảng mười mấy phút cá heo bị cần cầu cho sâu vượt qua thuyền h u y ễ n n g u y ệ t nguyệt dừng lại dương tiểu long đối với bộ đàm hô một tiếng ân t ố t cảnh nguyệt tức thời đem nhấc lên cơ dừng lại bọn hắn đây là tương đối giản dị có chút cùng loại với trong nhà l ậ p nhà dùng loại kia mấy cây to bằng bắp đùi ống thép lắp ráp mà thành dương tiểu long gặp nhấc lên cơ sau khi dừng lại đem cánh tay bên trên an toàn dây t h n g dùng sức kéo về phía sau kéo dạng này liền có thể hình thành một cái độ dốc cá heo cũng có thể thuận t r ử xuống đến hắng cú hắn một bên lui về sau, một bên nói một mình. c ả n h nguyệt lúc này cũng chạy tới cùng một chỗ giúp hắn lôi kéo soạn hai người mánh liệt tú một chút vải dầu trong túi cá heo cọ một chút và xuống t ó é lên cao cỡ nửa người bọc nước c ả n h nguyệt thấy thế bung ra dây thường bước nhanh chạy tới thuyền h u y ễ n bên cạnh nằm ngoài thuyền h u y ễ n bên trên hướng trên mặt nước nhìn cá heo coi như có lương tâm nó rơi xuống nước sau cũng không có lập tức liền rời đi mà là vây quanh cạnh thuyền đi lòng vòng hoa dương tiểu long đi qua chỉ thấy cá heo cao cao nhảy ra mặt biển tới cái xinh đẹp cá chép vọt long môn duyên dáng đường vòng cùng tựa như một tên nhảy cầu kiện tướng bình thường cơ hồ số không bọc nước cành nguyệt cao h tiểu khả ái cá heo lại liên tục tới mấy cái nhảy vọt hết sức hưng phấn vừa rồi tại b o n g thuyền còn nửa chết nửa sống vào nước này g kia kém đường lòng ca ngươi nhìn nó có phải hay không đang cùng chúng ta chào hỏi a ô ô thật đáng yêu cảnh n g u y ệ t kéo dương tiểu long cánh tay liều mạng đong đưa hắn bị lắc lư mắt nổi đom đóm cá heo nhảy vọt mấy lần sau liền bay đuôi một cái biến mất tại trong b i ể n rộng m ê n h n ô n g dương tiểu long thấy nó cuối cùng đã đi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nếu ngươi không đi hắn đều sắp bị lay động tan thành từng mảnh cảnh nguyện gặp cá heo du tẩu trong lúc nhất thời nhìn xem bình tĩnh trở lại mặt biển có chút thất lạc. Hắn trấn an nói t ố t nói không chừng lần sau chúng ta còn có thể gặp gỡ đâu cảnh nguyệt nhìn xem hắn nghiêng đầu nói thật sao đương nhiên chúng ta trước đó không phải cũng gặp một đầu sao ngươi q u ê n a tựa như là ai t hữu duyên gặp lại đi nàng bị dương tiểu long như thế vừa mở đạo tâm tình cũng tốt hơn nhiều dương tiểu long nhìn đồng hồ gần tám giờ trở về đem quần áo cho đổi một thân tanh hôi tanh hôi quả thực có chút cấp trên cảnh nguyệt đơn giản tắm một thanh sau liền đi phòng bếp chuẩn bị cơm tối không đối hiện tại có thể nói là bữa ăn khuya đêm nay nguyên bản có thể ăn điểm tâm không nghĩ tới nửa đường rét ra cái cá heo toi công bận rộn một đêm d ư ơ năm g Tiểu l o trăm t bốn mươi chín dương tiểu long ăn quá no chương năm trăm bốn mươi chín dương tiểu long ăn quá no hắn hô vài tiếng thấy không có người đáp lời sau liền chuẩn bị đem điện đài cho đóng thuyền rộng dài ta là tôn học nghệ tay hắn vừa khoác lên cái nút bên trên b ă đầu đầu ấy được rồi hắn hỏi thăm hai câu liền kết thúc đối thoại bọn hắn cũng còn có sống muốn làm đâu không có khả năng chậm trễ thời gian quá dài dương tiểu long cùng tôn học nghệ đối thoại biết được bọn hắn trước đó một lưới hai nghìn cân trừ một chút thượng vàng hạ cám còn có không thể dùng hải tạo loại hình hắn t h ô sơ giản lược tính toán một cái chỉ là cá lấy được lời nói ít nhất cũng có một bốn nghìn năm trăm cân tà hưu rất không tệ hai chiếc thuyền hay là có chỗ tốt khắp nơi trên đất tùng lưới bên trong cá tỷ lệ muốn hơi lớn một chút hắn tối nay mặc dù toi công bận rộn nhưng bách h o a bên kia có thể bù lại hắn nghĩ như vậy tâm tình tốt không ít c h ỉ ít không có lộ vốn long ca ăn cơm đi ấy tới cành nguyệt ở ngoài cửa hô một tiếng hắn ứng một c u ố n họng sau liền ra điều khiển đi vào cửa nhà hàng nghe thấy một cỗ xông vào núi mùi thức ăn cơm ả bục lại bắt đầu phát ra kháng nghị nguyện lại làm cái gì ăn ngon đâu cảnh nguyệt mặc tạp d ề từ p h ò n g bếp đi tới cười hì hì nói ngươi đoán dương tiểu long dùng cái mũi ngửi ngửi nói khẳng định có hầm dầu tôm bự a làm sao ngươi biết ha ha ngươi làm hầm dầu tôm bự có một cái thói quen ưa thích thả hai mảnh tháp chín tầng a tựa như là ai bất quá ngươi chỉ đoán đúng phân nửa cảnh nguyệt mang theo hắn đi tới bên cạnh bàn cơm trên bàn bách khoa hai món một chén canh trong đó có hầm dầu tôm bự dương tiểu long nhìn xem trên bàn hương khí bốn phía đồ ăn tán nói nguyện đêm nay tất cả đều là món ngon a ân cho ngươi hảo, hảo bồi bổ thân thể ban ngày m ệ n mọi thành như thế vất vả cảnh l ã o sư không gian khổ nhanh ngồi xuống ăn đi cái này ba chén gà cũng là ta vài ngày trước mới học không biết có ăn ngon hay không dương tiểu long ngồi xuống nhìn xem trong mâm màu sắc hồng lượng ba chén gà lập tức mồm miệng nước miếng nhịn không được nuốt nước miếng một cái cảnh nguyệt đem đ u a đưa tới long ca đừng chỉ thấy nếm thử ân cảnh nguyệt ở một bên có chút hăng hái nhìn xem hắn có đôi khi tốt nhất đánh giá cũng không nhất định không phải nói ra chạy theo làm càng có thể nhìn ra nàng cứ như vậy lẳng lặng nhìn thỉnh thoảng sẽ rút ra khăn tay giúp hắn l a u sạch lấy khỏe miệng m đ ông dương tiểu long liên tiếp ăn xong mấy thối tôn bự c ũ n g ăn mấy cái nấc hắn đánh cái nấc nghẹn có chút mắt t r ợ t trắng cảnh nguyệt thấy thế vội vàng đem một bên cháo bưng cho hắn g ắ t r ộ n g ăn t ừ từ mà nhìn đem chính mình cho nghẹn cùng cái tiểu hài mở dạng dương tiểu long uống hai ngụm cháo v ô vô ngực mới tốt một chút a i u nghẹn chết ta nàng cười cười nói ai bảo ngươi ăn nhanh như vậy hạ quá đói cảnh nguyệt khuôn mặt tươi cười im mặt mà dừng vậy lên môi đỏ mọc nói chỉ là quá đói sao dương tiểu long gặp nàng có chút tức giận ừ chính ngươi ăn đi cảnh nguyệt nói đem đũa bung xuống muốn đứng lên rời đi dương tiểu long thấy thế liền vội vàng kéo nàng tay cười theo nói cảnh lao sư đồ ăn làm ăn ngon thật nàng dừng lại thân theo dòi hắn liệu mi c h ớ p chớp thật sao đương nhiên là thật so bên ngoài những cơm kia cửa hàng làm ăn ngon nhiều các ta không tin nàng chứng dương tiểu long một chút nhưng vẫn là trên mặt ý cười ngồi xuống dương tiểu long nữ khí khẳng định nói vừa rồi đùa ngươi chơi đâu thật ăn ngon được a ngươi nếu là đem những này ăn hết tất cả ta liền tha thứ ngươi không có vấn đề hắn vô vô b ậ n ự c bảo đảm nói c ả n h n g u y ệ t từ phía sau đem một nồi cơm điện cháo cũng cho bưng đi ra khoe miệng lộ ra một tia dáng tươi cởi nghiền n g ấ m nói long ca còn có cái này đâu dương tiểu long vào xem lấy túi đầu dung nữa nhìn cũng chưa từng nhìn một chút nhân t i ệ n nói không có vấn đề cho ta rót đầy kỳ hỉ t ố t nửa giờ sau dương tiểu long một bộ bắc kinh co cắp dựa vào trên g h ế sờ lên chống đỡ tỏa sáng cái bụng cầu xin tha thứ cảnh lão sư nếu không hôm nay trước dạng này chúng ta ngày mai tiếp tục đối diện cành nguyện hai tay trồng tại n ự c trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì sắc mặt nghiêm túc phun ra hai chữ không được hắn nhìn xem trước mặt một bát tràn tràn đầy đầy hạch đào cháo b á t bảo còn có ba cái tôm bự còn có hai khối thịt gà đột nhiên có chút buồn nôn hắn lúc đầu đem đồ ăn ăn xong không có vấn đề gì có thể không để ý đến cái kia một nồi cháo b á t bảo tăng thêm một bát này đã uống sáu chén chống đỡ đều cổ họng cảnh nguyệt thái độ đã rất rõ ràng không ăn xong tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ mà lại đây là trước đó đã nói xong dương tiểu long kiên chỉ hướng trong miệng nhất mà đối diện cảnh nguyệt từ đầu tới cuối duy trì lấy chỉ nhìn không nói hỏi cái gì đều tích chữ như vàng khoảng hai mươi phút hắn đem cuối cùng một ngụm chắng mắt nấc cảnh lão sư cái này về đ ư ợ cảnh rồi. nguyệt nhìn thoáng qua đem trong tay búa cầm lên đem hắn trong chén còn lại cùng một chỗ hạch đào gấp lên ôn nu nói a há muộm dương tiểu long tăng lông mày dựng ư mắt nhìn chằm chằm nàng có chút hé miệng cảnh nguyệt đem hạch đào đưa vào trong m i ệ n g hắn cười nói mớ như hoa nói cái này đúng nha lãng phí đáng xấu hổ hắn hiện tại dựa vào ghế không thể động đậy được cảm giác chỉ cần nhẹ nhàng n h o á n một cái là hắn có thể phun ra ngoài liền đêm nay những n à y đồ ăn đặc biệt là cháo bắt bảo hắn trong thời gian ngắn đều không được xem lưu lại ám ảnh c ả n nguyệt gặp hắn ăn xong bắt đầu thu thập bắt đũa ngược lại là cũng không có để động thủ dương ti cảm giác hơi tốt một chút mà sau chống đỡ mặt bàn chi hôm nay hắn cuối cùng là kiến thức về sau mặc kệ xuất hiện tình huống như thế nào ngàn vạn không có khả năng cùng m ộ i từ đ ặ kiêng lý cảnh n g u y ệ t cầm chén đũa rửa sạch gặp hắn vẫn ngồi ở trên thế nói long ca về nghỉ ngơi dương tiểu long khoát tay háo khó nhọc nói tính toán ta ngay tại cái này sẽ liền một đêm đi không động được không được trong vòng năm phút ta nhìn không thấy người bên kia còn có một nồi đâu ta hắn nhìn xem cảnh n g u y ệ t bóng lưng trong lúc nhất thời ngũ vị trần tạp chầm một hồi hắn đến bom thuyền thấu khẩu khí hôm nay sắc trời âm trầm dẫn đến ban đêm ngay cả cái ngôi sao đều không có xung quanh cũng không có cái gì thuyền đánh cá đêm nay nghỉ ngơi thật tốt một đêm ngày mai đem trên thuyền sau cùng ngồi câu cho dùng kết thúc liền có thể về cảng lần này đi ra thời gian cũng không ngắn cũng không biết tiệm cơm tình huống thế nào t r ư ơ n g năm trăm năm mươi cùng nhau chơi đùa trò chơi t r ư ơ n g năm trăm năm mươi cùng nhau chơi đùa trò chơi dương tiểu long ngồi ở trên bong thuyền tiêu cơm một chút cảm giác còn có chút lạnh hắn chống lên thân về đến phòng cảnh n g u y ệ t đã nằm ở trên giường trong tay chính bưng lấy cái máy tính bảng bất quá không phải đang đội kịch cái này có chút k ị quái cảnh nguyệt gặp hắn tiến đến m ỹ mắt đều không có n h ấ c một chút nói long ca quá thời gian dương tiểu long cười rạng rỡ nói ta ra ngoài tiêu cơm một chút không phải vậy ban đêm ta sợ đem ngươi giường cho làm bẩn vân luôn chết nàng n ế t miệng tiếp tục nhìn chằm chằm máy tính phủi đi không có lại phản ứng hắn dương tiểu long gặp nàng không có lại truy cứu liền rón rén bỏ lên giường hiếu kỳ thò đầu một cái nhìn xem u cảnh, Lao sư còn chơi tiêu tiêu vui đâu. cảnh nguyệt liễu mi vo thành một nắm nói chơi hơn hai trăm đóng có thể cửa này đều thẻ thật lâu rồi luôn luôn làm khó dễ ngươi đây là phiên bản máy cá nhân a ân trên biển cũng không có lưới dùng cái này đổi r ế t thời gian ta giúp ngươi nhìn xem dương tiểu long đem máy tính tiếp tới cạnh n g u y ệ t hiếu kỳ nói long ca ngươi cũng chơi cái này sao ngang trước kia đi làm n h ả m chán biết chơi chơi bất quá về sau đọc tiểu thuyết liền không có lại đụng ở dương tiểu long đem trò chơi mở ra một lần nữa thao bàn một lần đại khái nhìn một chút cũng không phải rất khó khăn trước đó hắn chơi thời điểm nhớ k ỹ chơi đến hơn một ngàn quan trò chơi này r ế t thời gian thật không tệ cũng có thể đem khai phát khai phát đại não nhất làm cho người phát điên là từ đầu đến cuối không nhìn thấy cuối cùng một gốc cây xông thẳng lên trời lít nha lít nhít cửa ả i nhìn não người nhân đau có đôi khi vị phá vừa đóng có thể nghẹn cả ngày chơi không lại đi khí cơm đều không muốn ăn hắn có một đoạn thời gian tâm tình không phải rất tốt trực tiếp đem trò chơi cho tháo rỡ nhìn đồng sự chơi vương giả thuốc trừ sâu rất dài áp hắn cũng tò mò cho đ a o loa xuống tới chơi vài bàn qua đi cảm thụ trực tiếp nhất chính là hắn phát hiện trước đó tâm tình hay là rất tốt kéo xa dương tiểu long gặp trò chơi bắt đầu nói nguyện nguyện thấy rõ ràng cảnh n g u y ệ t đem đầu nhích lại gần một tay nâng c ầ m lên tập trung tinh thần nhìn xem nàng t h thật không quá tin tưởng dương tiểu long có thể đi qua dù sao nàng giải vài ngày đều không có giải đi ra dương tiểu long gặp nàng tới vừa điều khiển bên cạnh r ằ n g giải ngươi nhìn à đầu tiên chúng ta đem cái này cho rời qua đến tiếp lấy còn như vậy sau đó gút t ố t gật phi thường đồng ở bờ lì vĩ lệ không thể tưởng tượng nổi e x c e l ghen xuất sắc hắn đợt thao tác này xuống tới cảnh nguyện nhìn hoa mắt còn không có kịp phản ứng chỉ thấy đã thông quan dương tiểu long tại nàng trong ánh mắt kinh ngạc đem máy tính bảng trả lại cho nàng nói thấy rõ ràng đi kỳ thật vẫn là rất đơn giản cảnh nguyện nhẹ gật đầu tiếp lấy lại lắc đầu một đôi mắt to chăm chú nhìn chằm chằm hắn giống như là đang nhìn người ngoài hành tinh bình thường long ca ngươi làm như thế nào hắn núi bay mặt mũi tràn đầy không có vấn đề nói cứ như vậy a người quá lợi hại cảnh nguyệt đầy mắt b ư ớ c lên ngôi sao nhỏ dính sát hắn dương tiểu long bị nàng rán có chút xấu hổ nói hại thứ này liền cùng câu cá một dạng chơi thời gian dài tự nhiên là sẽ long ca thương lượng với ngươi vấn đề thôi nàng kéo dương tiểu long cánh tay đầu tới gần hắn ân ngươi nói dương tiểu long bây giờ bị nàng rán có chút k h ô nóng vốn là mặc không nhiều trong phòng có rảnh hay không điều cảnh nguyệt gặp hắn đồng ý ngon mặc cười ô nu thì thầm nói nếu không ngươi sẽ dạy ta chơi hai cửa tôi vừa rồi quá nhanh ta không thấy rõ liền cái này ân liền cái này nha được chưa ta đi trước canh t r ư ờ n g phiến điều cái nhanh hơi nóng cảnh n g u y ệ t nghe hắn kiểu nói này lúc này mới chú ý tới nàng lúc này đã nửa nằm ngoài dương tiểu long trên thân hai người ở giữa chỉ cách xa tầng thật mỏng vài vóc nàng có chút e lệ tránh ra sửa sang có chút xốc xếp mái tóc đỏ mặt đến lỗ hai dương tiểu long canh t r ư ờ n g phiến mở tối đa lúc này mới hơi cảm giác tốt một chút hắn một lần nữa trở lại trên giường gặp cảnh n g u y ệ t đem đầu trôn ở ngực đỏ mặt nhào nhào nói nguyện Nguyệt, ngươi có phải hay không cũng nóng cảnh nguyện nhẹ gật đầu thầm nghĩ còn tốt hắn không có phát hiện quá mất、mặt. dương tiểu long cầm cái gối dựa dựa vào nói nguyện nguyện máy tính ở cảnh nguyện tướng thanh đem máy tính đưa cho hắn nhưng người vẫn còn ngồi tại nguyên chỗ bất động hắn đem trò chơi mở ra sau khi phát hiện cảnh nguyện còn ngồi bất động lấy tay nhẹ nhàng để l i ê u để nàng nói thế nào có phải hay không chỗ nào không thoải mái ngang không có cảnh nguyện hốt hoảng lên tiếng nhưng lại không dám nhìn dương tiểu long con mắt dương tiểu long gặp nàng khôi phục bình thường nói cái kia chúng ta bắt đầu ấ n nàng tiếng như rồi mỗi hừ một tiếng nếu không hay là chính ngươi chơi đi gặp được không biết ta sẽ dạy ngươi không phải vậy dạng này đến cuối cùng mắt đều nhìn bọ ra cuối cùng vẫn là sẽ không ta ân ta ở một bên nhìn xem vậy được rồi ta chơi không tốt n g ư ờ i cũng không cho phép nói ta ân yên tâm cảnh nguyện cầm lấy máy tính bắt đầu p h ủ i đi không có vài phút liền đắm chìm tại trò chơi niềm vui thú ở trong dương tiểu long ở một bên nhìn xem thỉnh thoảng sẽ nói bên trên hai câu cái đồ chơi này có đôi khi chính là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc c u mê chỉ cần đem một điểm kia chỉ rõ trắng cũng liền không có gì độ khó hai người liên tục chơi mười mấy quan dương tiểu long khôn mắt đều không mở ra được trái lại cảnh nguyện càng ngày càng có tinh thần hai người không biết chừng nào thì bắt đầu lại g á n tại cùng một chỗ dương tiểu long nhìn đồng hồ đã hơn m ộ ư ơ i một giờ ngáp một cái nói n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi chơi lấy ta chưa híp mắt một hồi có chuyện gì gọi ta ân t ố t cảnh n g u y ệ t chơi chính khởi kình chút đấy hoàn toàn không để ý tới hắn dương tiểu long nói xong cũng quay đầu ngủ đi hôm nay xác thực mẹ không đơn giản ngày mai còn phải dậy sớm một chút làm việc tranh thủ ban đêm có thể trở về không biết qua bao lâu cảnh n g u y ệ t chơi lấy chơi lấy cũng đánh lên áp máy vi tính lượng điện cũng nhắc nhở không đủ nàng quay đầu nhìn xem dương tiểu long lúc này tay của hắn chính khoác lên trên chân của mình ngủ đặc biệt ngon c ả n h nguyệt nhìn hắn c h ầ m c h ầ m trong chốc lát đem máy tính để đặt một bên lấy tay sờ sờ m ũ i của hắn nàng chơi hai lần sợ đem dương tiểu long cho đánh thức liền nhẹ nhàng đem đèn cho đóng nằm xuống ngủ thiết đi trong đêm tối hai người cứ như vậy ôm nhau ngủ d i ê n phần mình khỏe môi nết lên dáng tươi cười một bên khác bách khoa bọn hắn trải qua mấy giờ chiến đấu cuối cùng là đem cá cho toàn bộ xử lý tốt hiện tại ba người ngồi ở trên b o n g thuyền trước mặt bảy cái vị nướng khói lửa nhân gian mười phần bách h o a giơ lên trong tay rượu nói đến đêm nay ta k ba hảo hảo chúc mừng một chút tiểu kiệu dơ lên nói lại sư minh nhị sư minh đêm nay tất cả uống về uống cũng không thể tại quỳ xuống đất vừa quỳ chính làn ử a n g à y đầu gối đến bây giờ còn đau đầu ha ha ha ha không quỳ về sau phải quỳ cũng phải tìm tới cô vợ trẻ lại quỳ tôn học nghệ nói rút vào ân đối với cùng một chỗ quỳ cô vợ trẻ làm làm ba người cái chén trùng điệp đụng vào nhau trong chén bọn biển đều tràn ra ngoài chương năm trăm năm mươi một long vương sứ giả chương năm trăm năm mươi một long vương sứ giả ngày thứ hai dương tiểu long trước kia bốn giờ liền rời giường hắn đứng lên lúc c ả n h n g u y ệ t còn tại ngu ngơ ngủ say cả n g ư ờ i như bạch thuộc một dạng quấn ở trên người hắn thật vất vả mới đem nàng chân tiện tay bắt lại đến hắn đứng lên cũng không có đánh thức c ả n h n g u y ệ t đêm qua khẳng định ngủ được mượn tạm thời không có việc gì mà để nàng ngủ thêm một lát mà sáng sớm bong thuyền lạnh siêu siêu không mặc áo khoác lời nói đông lạnh run dày hắn cầm lấy kính viễn vọng nhìn một chút xung quanh sắt trời quá mờ nhìn không rõ lắm bất quá đã có thuyền đánh cá tại làm việc hắn đến bong thuyền dạo qua một vòng sau đi trước phòng bếp đem điện tâm cho làm tốt quay đầu cải nguyện đứng lên liền có thể trực tiếp ăn n hôm ì ộ t chút nay g là ngày cuối cùng phong ớp lạnh bên trong còn có cuối cùng hai giỏ mồi câu bách khoa bên kia hôm qua kéo một lưới chọn chọn lựa lựa miễn cưỡng chỉ đủ thả câu bọn hắn hôm qua đi thuyền đến bên này cũng không có làm việc cũng không biết cảnh nguyện tìm cái này câu điểm thế nào bạch thuộc hôm nay ngược lại là thành thật thân thể to lớn bám vào thân tàu không n ú c đ í c h nhìn bộ dạng này giống như là đang bế quan tu luyện giống như bình h ờ i cái giờ này chỉ định trốn ở đá san hô hoặc là chính là hải tạo b ù i bên trong cùng đồng loại tâm tình đồ biển tình trạng của nó có chút khác thường sẽ không phải ngã bệnh hoặc là xuất hiện tình huống gì dương tiểu long điều khiển nó hạ thuyền kết quả nó vừa rời đi thuyền trong nháy mắt thân tàu còn có hai cái kích cỡ nhỏ bạch thuộc chỉ bất quá bị thân thể của nó che lại mẹ t r ứ n g hắn làm lộ cái nói tục gia hỏa này hiện tại đem ổ đều chuyển trên thuyền h ư ở hắn vừa mới còn lo lắng nó bạch t u ộ c hạ thuyền hai cái bạch t u ộ c nhỏ cũng thất kinh từ trên thuyền trưởng xuống tới thật chặt đi theo nó xem ra r ì n h r ớ t dương tiểu long nhìn thấy chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu đối với bạch t u ộ c điểm này hắn cũng không có cách nào cũng không thể hai mươi bốn giờ nhìn chằm chằm nó đi ra hỏa này mà mỗi ngày cũng không biết ở đâu ra đầu mối chỉ cần một rảnh rỗi kiểu gì cũng sẽ có thể tìm tới đồng loại theo kích cỡ càng lúc càng lớn hiện tại ít nhất hai cái tính toán chỉ cần siêng năng làm việc là được nói không chừng người ta chỉ là bằng hữu đâu cũng không thể nghĩ quá nhiều dương tiểu long thuyết phục chính mình tiếp lấy thao túng bạch t u ộ c bắt đầu một ngày làm việc tuần tra Cảnh cái câu cũng được, phải nguyện này nói hôm qua tìm cái này, câu điểm dù sao cũng phải tới dù vẫn bạch ở i vì một bên thuộc ô i nhưng không、có. Bạch t lặn xuống trên thềm lục địa còn không có đứng n ữ n g gót chân liền có một cái c u a xanh b ỏ tới khiến cái ngao lớn liền bắt đầu công kích nó bạch t u ộ c vừa qua khỏi đến cũng không để ý sơ ý một chút trong đó một cái xúc tu bị hung hăng kẹt lấy dương tiểu long còn không có kịp phản ứng chỉ gặp mới vừa rồi còn rất bình tĩnh bạch t u ộ c nổi trận lôi đ ỉ n h thân thể to lớn lan qua l ộ lại vung vẫy hắn sau khi thấy rõ bạch t u ộ c xúc tu đã có một đạo rất sâu lỗ hổng da hỏa này ngao lớn lực cắn cũng không phải đổ d ẫ con c u a kích cỡ còn không nhỏ lặc nhìn nó kích cỡ ít nhất có một cân nửa tả h ư u chỉ là hai cái ngao lớn liền lên hai bạch tuộc may xúc tu tương đối thô nó ngao lớn chỉ là kẹp c h ú n g từng cái lớp r a cũng không hề hoàn toàn ngay ngắn kẹp lấy nó dùng sức vung vẩy đồng thời chịu đựng đau đem xúc tu cho d ơ lên bên miệng răng sắc bén lộ ra sau không chút do dự cắn xuống soạn soạn bạch tuộc vừa dùng lực nguyên bản ổ g à lợm chầm vỏ cua ứng thanh m à n á t lộ ra bên trong thai cùng thịt còn có cái kia phân màu vàng lại cua vỏ cua bị cắn nát sau hắn cũng không có đình chỉ mà là bắt đầu phụt, phụt bên trong thịt cùng vàng lúc này kỳ thật sinh vật trong b i ể n chính là như vậy bọn hắn hơn phân nửa đều là phần tự hiếu chiến trong lòng tự mang hung manh tính cách r í t như vậy con cua nhỏ bạch t u ộ c còn không có phụ phục hai cái liền biến thành sắc không bất quá ngao lớn hay là thật chặt kẹp ở phía trên dương tiểu long coi là nó sẽ trực tiếp đem vỏ cua vứt không nghĩ tới gia hỏa này vẫn còn tiếp tục đồ ăn cuối cùng chỉ còn lại có một cái lẻ loi trơ trọi ngao lớn cắn lấy bên trên bạch t u ộ c cuối cùng một ngụm trực tiếp đem trên xúc tu ngao lớn cho cắn xuống tới rác rác ngai ngai nhấm nuốt đứng lên con cua ăn xong bạch t u ộ c lại đem xúc tu đưa đến bên miệng hút xem chừng vừa mới một m dương tiểu long nhìn xem nhìn thấy mà giật mình vết thương đều đau nhưng bạch thuộc cũng liền vừa mới bắt đầu vung v ề hai lần có thể nói là ngành hán lần này p h ấ t lờ để nó cảnh giác không ít kỳ thật ngẫu nhiên đến một chút cũng không phải chuyện xấu không phải vậy trưởng kỳ đều ở vào h ứ n g hở trạng thái sớm muộn thiệt thòi lớn sáng sớm liền ăn thua thiệt dương tiểu long hiện tại cũng biến thành cẩn thận một chút đánh lên mười hai phần tinh thần trên thềm lục địa hải tạo vẫn rất rậm rạp nơi này cùng hắn trước đó hố cũ có điểm giống bạch thuộc chẳng có mục đích hướng phía trước du động kỳ quái là nơi này hải tạo rầm rạp nhưng ngay cả cái tô cá trên thềm lục địa sao b i ể n cùng của ẩn sĩ đều không có bao nhiêu tim mười mấy mét dương tiểu long trông thấy hải tạo bụi bên trong có một đầu màu bạc đồ vật bất quá nhìn qua hẳn không phải là cá bởi vì hỗn lượng ầ n mấy chục mét bạch tuộc bơi lên bơi lên đột nhiên bất động tiếp lấy hướng một bên đột nhiên đạm một cái rời đi hải tạo bụi chuyện gì xảy ra dương tiểu long thấy nó khác thường có chút buồn bực bạch tuộc hiện tại từ đầu đến cuối không muốn lại hướng phía trước du lịch sẽ không phải có cái gì kỉnh xa loại hình đi hiện tại nước sâu hai mét có cự vật cũng không kỳ quái hắn thao túng bạch tuộc vây quanh bên cạnh chỉ gặp mấy chục mét mà u bạc vật thể chậm rãi bắt đầu chuyển động kéo theo hải tảo h u y ề n chuyển mẻ múa bạch tuộc chậm rãi tới gần chỉ thấy nó thân thể dài nhỏ hiện lên tạo thành từng dải miệng đột xuất giống bao thiên không có có thể thấy được răng dương tiểu long nhìn xem nó hình thể có điểm giống đại hải xà lại có chút giống biến dị ca hố cụ thể tạm thời không có cách nào xác định hơn phân nửa thân thể đều trôn giấu tại hải tảo bụi bên trong đợi một hồi thơ bạc mang bắt đầu chậm rãi thỏ đầu ra toàn bộ thân thể cũng đang không ngừng núc ních nửa thân thể đã có thể thấy rõ ràng dương tiểu long hắn trực tiếp từ trên ghế thoăn đứng lên lắp bắp nói rồng long vương sứ giả cự vật động t á c càng lúc càng lớn bạch tuộc dọa đến vội vàng tìm ẩn nấp vị trí trốn đi dương tiểu long xoa xoa trên trán mồ hôi trong ánh mắt có một tia vẻ sợ hãi thứ này làm sao lại xuất hiện ở đây hắn chậm chậm tâm thần sau không dám kinh thường thần s ắ c khẩn trương nhìn c h ậ m chằm cách đó không xa cự vật thở mạnh cũng không dám một tiếng ra biển lâu như vậy trong nước ngoài nước đều chạy qua hắn tự hỏi nhìn thấy to to nhỏ nhỏ cá cũng không ít nhưng chưa từng có một lần có thể làm cho hắn cảm thấy hoảng hốt sợ hãi thứ này chỉ cần vừa xuất hiện truyền thuyết liền sẽ có đại hai nạn giáng lâm mà lại nó là bạch tuộc thiên địch Trưng、552. Trượt trượt. Trưng、552. Trượt trượt. bạch tuộc lúc này nấp tại trong góc mặc dù không có đến run lẩy bẩy tình trạng nhưng cũng không có tốt hơn chỗ nào long vương sứ giả tên khoa học hoàng cá hố hoàng cá hố có rất nhiều bá khí lộ bên danh tự tỷ như đại hải xả long v ư ơ n g cá lớn cá hố lớn phi ngư v ư ơ n g lắc mái trèo cá địa chấn cá các loại nó thuộc về cá hố khoa hoàng cá hố thuộc loài cá hoàng cá hố là trên thế giới g i i nhất xương cứng cá không có cái thứ hai nó thuộc về ăn thịt tính loài cá cùng một chút nhỏ cá hố mực dạng tính tình hung mánh đồng thời cũng có đồng loại tự giết lẫn nhau hành vi hoàng cá hố bình thường thích ăn nhất đến đồ ăn bao quát các loại c ỡ trung tiểu loài cá mực nang con cua các loại nó không vậy thân thể bao trùm lấy màu bạc đến ngân lam sắc làn da trên thân thể có điểm lấm tấm cùng hình dáng gợn sóng vằn thần thần kỳ là bọn chúng sau khi chết và chẳng mấy chốc sẽ rút đi vây cá hiện lên màu hồng phấn hoặc màu đỏ bình thường cá hố là màu bạc bọn chúng sau khi chết bên ngoài thân nhan sắc cũng sẽ nhanh chóng chóc ra cho nên trên thị trường nhìn thấy đều là đông lạnh nhìn xem cùng thượng phương bảo kiếm giống như hoàng cá hố thông qua đong đưa nó d à i vây lưng đến bơi lội mà thân thể của nó có thể bảo trì trực tiếp cái này được xưng là một loại ả mỉ hình d u động phương thức nó cùng phổ thông cá hố cũng có giống nhau bơi lội phương thức đó chính là lấy thẳng đứng phương thức d u động hoàng cá hố mặc dù kích cỡ vừa dài vừa lớn nhưng nó d u động tốc độ rất chậm cũng không có đủ phổ thông cá hố sức sát thương cực mạnh miệng đầy răng nhọn bọn chúng bình thường ưa thích đầu hướng lên trên đuôi hướng xuống trôi nổi tại đáy biển hoàng cá hố bắt được con mồi cũng tương đối có ý tứ có thể nói đặc biệt lười nhưng nó biết lợi dụng thân thể ưu thế đến ngụy trang chính mình nó thường thường đợi con mồi bơi qua bên những lúc, sẽ một ngụm hút vào. lợi dụng cứng rắn trên dưới hàm đủ để cắn nát vớt hoàng cá hố miệng cùng phổ thông cá hố có chút khác biệt nó có hai viên rất sắc bén răng hàm nhìn thấy cá lớn đến công kích của mình phạm vi bên trong liền đem thân thể của mình co lên đến ngư du đến phía trên của nó nó tựa như lò so đồng dạng rất nhanh bắn ra đi cắn cá tốc độ phi thường kinh người dương tiểu long sở di đối với nó sợ hãi cũng không phải là bởi vì nó cái kia to lớn kích cỡ đối với nó mực khổng lồ cá voi các loại so với nó lớn chỗ nào cũng có tương truyền hoàng cá hố xuất hiện đằng sau nơi đó ngay sau đó sẽ xuất hiện địa chấn hoặc là biển động cho nên tại phần lớn trong truyền thuyết hoàng cá hô xuất hiện cũng không thành được tưởng sự kiện phát sinh điểm báo trước không biết từ lúc nào bắt đầu hoàng cá hô tựa như một bức bóng ma khổng lồ gắn vào tất cả tại hàng hải trong lòng của người ta về sau vẫn có người để đem nó gọi là sứ giả của á c ma dương tiểu long làm một tên lấy bắt cá mà sống mặc dù hắn là kẻ vô thần nhưng có lúc lại không thể không tin cái đồ chơi này rất t à môn h u ố n hồ hắn hiện tại đang đứng ở biển sâu hải vực khoảng cách bến cảng còn có gần một ngày hành trình vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn gì lời nói trong nhà lao gia tử còn không phải hai chân đạp một cái hoàng cá hố chủ yếu nhất là không thể dùng ăn nghe nói cái đồ chơi này chất thịt quá kém mà lại hiện lên chất keo bình thường cùng nó dây dưa hoàn toàn chính là tốn công mà không có kết quả dương tiểu long nghĩ đến cái này liên tục không ngừng thao túng bạch thuộc nhanh chóng rời đi c h á c không đ ư ợ c phụ cận không có cái gì tài nguyên không phải là bị ăn chính là bị hụ chạy hắn nghĩ nghĩ cái đồ chơi này một lát chắc chắn sẽ không rời đi nói cách khác cái này câu điểm không thể dùng hắn còn có một phương diện lo lắng chính là vạn nhất thật giống truyền thuyết như thế đến cái biển động hoặc là địa chân cái gì đến lúc đó còn muốn đi sẽ trễ hắn còn không có cưới vợ đến hắn đợi này mà xem như đợi bốn đơn chuyển cũng không thể gây tại hắn nơi này gây mất dương tiểu long nghĩ rõ ràng trước tiên đem bạch tuộc h cho điều đi ngay sau đó đem thuyền cho khởi động nguyên bản còn sợ nhao nhao đến cảnh nguyện tình huống bây giờ khẩn cấp cũng không chiếu cố được nhiều như vậy sau mười mấy phút neo l à m thu đi lên quả quyết đem tiết nhanh điều đi lên Chật, chật chỉ cần có còn có đầu không lộn xộn điều chất coi Tình huống bình thường hô thể thấy không khiển thuyền Tiểu Tố tâm này người Dương Long ràng lộn sộn đều đầu điều là lý đã sẽ kéo rõ dương tiểu long gặp thuyền nhanh đứng lên mà chung quanh cũng không có cái gì tình huống dị thường phát sinh một viên treo lấy tâm mới tính rơi xuống két cửa bị đẩy ra cảnh nguyệt mặc cái này một thân áo ngủ kéo đôi dép lê mơ mơ màng màng đi đến long ca làm sao dậy sớm như thế à dương tiểu long gặp nàng t i ề n đến cười ha h à nói ngang tối hôm qua ngủ được quá sớm cái này không đồng nhất chết yểu không có sáng liền không ngủ được ờ ta đi rửa mặt nấu cơm hôm nay ngày cuối cùng có hay không có thể trở về ân chúng ta hiện tại liền trở về dương tiểu long hiện tại một khắc đều không muốn chờ đợi chuyện cũ kể tốt thà rằng tin là có không thể tin là không hắn bây giờ không phải là một người hai chiếc trên thuyền mấy người sinh mệnh an toàn có nguy hiểm cũng không phải đùa g ỡ n cảnh n g u y ệ t thấy hắn như thế khác thường trong lòng có chút bất an bất quá trên b i ể n sự tình nàng cũng không hiểu nếu trở về cũng rất tốt dương tiểu long tàu chuyến đồng thời đem băng tần công cộng mở ra cầm lấy mạch bắt đầu kêu gọi bách khoa hắn lặp đi lặp lại không rán đoạn hô gần nửa giờ cuối cùng là có liên lạc long ca hiện tại đãi ngộ tốt như vậy sáng sớm còn cứ gọi rời giường bách khoa cười ha hạ đạo dương tiểu long không có nhận hắn nói góc dạ nói tiếp bách h o a nghe ta nói hiện tại đem thuyền cho khởi động hồi cảng nhớ ký đừng lề mề hồi cảng Long ca dương tiểu long kết thúc đối thoại bắt đầu thiết trí đường thuyền hồi cảng hôm nay gặp được nó tuy nói phản ứng có chút quá kích nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ngoài ý muốn cùng ngày mai cái nào tới trước ai cũng không biết vạn sự cẩn thận là hơn một bên khác bách khoa nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay mạch phát giang ốc long ca đây rốt cuộc làm ấy cái y tứ hắn mặc dù nghĩ mãi mà không rõ nhưng vẫn là dựa theo phân phó của hắn đem thuyền cho khởi động t h ẩ m nghĩ có thể làm cho long ca kiên kỵ như vậy khẳng định không phải cái gì chuyện nhỏ lúc này tôn học nghệ rất tiểu kiều cũng cắp khí liên t i ê n đi vào gặp hắn đem thuyền khởi động hai người hai mặt nhìn nhau tiểu kiều ngồi xuống hiếu kỳ nói nhị sư h u n h ngươi buổi sáng sớm này liền lái thuyền thuyền rồng lớn lên bên cạnh lại có phân phó tôn học nghệ cũng đầy mặt hiếu kỳ đồng thời lại bắt đầu ma quyền sát trưởng hai ngày này làm quá so với hắn trước đó nửa năm cá đều muốn nhiều bách khoa gặp hắn hai một bộ không d ằ n nổi bộ dáng cũng không có ý định đùa bọn hắn nói long ca để chúng ta hồi cảng lần này kết thúc mỹ mãn hồi cảng không nói là buổi tối sau lại nói chúng ta hạnh hạnh khổ khổ lựa mùi câu còn không có sử dụng đây chương năm trăm năm mươi ba riêng phần mình tiểu tâm tư chương năm trăm năm mươi ba riêng phần mình tiểu tâm tư bách khoa lường hắn một cái nhún vai nói tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng nhưng long ca nói đến rất rõ ràng để chúng ta lập tức lập tức trở lại mùi câu lời nói về gần biện lại dùng ờ tiểu kiều trong mắt đi lòng vòng Một lần này tôn học nghệ cùng tiểu tiểu thu hoạch là lớn nhất mặc dù so bình thường muốn vất vả không ít nhưng chứng kiến hết thảy đều là ở trường học trong sách vợ không học được bách khoa chuyên tâm tàu chuyến sáng sớm ánh mắt không phải quá tốt còn có xung quanh làm việc thuyền đánh cá cũng tương đối nhiều không có khả năng phất lờ tôn học nghệ cùng tiểu kiều cầm lên rửa mặt chén cùng nhau ngồi s ồ m ở bòng thuyền á phi tiểu kiều xúc xúc miệng quay đầu thấp giọng nói đại sư huynh ngươi nói chúng ta lần này trở về lại được biến thành không việc làm vậy phải làm sao bây giờ à tôn học nghệ nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay chén nước cũng là thở dài nói ai nói thật ta thật thích sự tình thật không muốn trở về đúng vậy à lúc này mới vừa qua khỏi mấy ngày ngày tốt lành lại được một đêm trở lại trước giải phóng tiểu kiều cũng đi theo cảm thán hai người ngồi x ù m ở cùng một chỗ than thở thật giống một đôi nát huynh nát đệ tiểu kiều nghĩ nghĩ nói đ ạ i sư huynh nếu không chúng ta về cảng g ó t lòng ca thương lượng một chút coi như khi một đoạn thời gian công nhân tình nguyện cũng được ca tôn học nghệ nhẹ gật đầu giống như là hạ quyết tâm nghiêm mặt nói ta nghĩ kỹ lần này trở về vô luận như thế nào ta đều muốn cùng lòng thuyền trưởng thương lượng xong coi như để cho ta giao tiền ăn cũng được mặc kệ như thế nào ta đều phải lưu lại đến ân ta cùng ngươi cùng một chỗ hai người bọn họ thương lượng xong bắt đầu đánh răng tối hôm qua ca ba lại ăn hơn nửa đêm t i ề u nướng bách khoa cuối cùng cho bọn hắn lên cái món ngon nướng củ tỏi cái gọi là vạn vật đều có thể nướng bất quá nướng tỏi quả thật không tệ chỉ là nghe liền đặc biệt hương nướng xong tỏi chấm một chút nước ép ớt lại phối hợp một ngụm bánh bao trắng m ù i vị đó tuyệt nướng tỏi ăn đến thời điểm dễ chịu có thể mới vừa buổi sáng đứng lên cũng không phải là chuyện như vậy miệng đầy hương vị không nói người khác chính mình cũng chịu không được hai người dùng sức đánh răng lợi đều bị cọ đổ máu một bên khác dương tiểu long đem đường thuyền cho thiết lập tốt sau một khác không ngừng đem thuyền nhanh điều đến cao nhất tết nhanh cảnh nguyện đi phòng bếp chuẩn bị điểm tâm vốn nghĩ hôm nay có thể ăn tốt cơm. vừa vặn cũng không có việc gì m à nhưng người tính không bằng trời tính dương tiểu long một bên đi tới thuyền vẫn chưa yên tâm thao túng lam vòng bạch t u ộ c quan sát đến đáy nước tình huống chủ yếu nhìn xem hoàng đái ngư có hay không theo tới nửa giờ xuống tới còn tốt hoàng đái ngư không cùng tới nhưng thật ra là chính hắn loạn thần kinh hoàng đái ngư tốc độ cùng bạch t u ộ c so có thể vung nó tám đầu đường phố tốc độ cao nhất nửa giờ chạy xuống ngay cả cái bóng dáng đều nhìn không thấy đừng nói đi theo dương tiểu long gặp đáy biển một mảnh yên tĩnh trong lòng mới bông ra cuối cùng là không co theo tới hắn đem thuyền nhanh cho hơi hàng một chút thời gian dài cao tốc thương máy chủ két cành nguyệt giữ cửa cho để ra bưng nâng lên một chút c u ộ n đồ và tới nói long c à tới dùng cơm dương tiểu long đem thuyền bị điều đến lái tự động hình thức vội vàng đi qua đem khay tiếp tới nói ta tới đi đ ừ n g xấy lấy hắn đem kéo c u ộ n tiếp nhận đi nhìn xem nóng hôi hổi sữa đậu nành còn có trứng vịt mối cái gì bụng một chút không nói bụng đêm qua ăn nhiều lắm cả đêm đều không có ngủ ngon cảnh n g u y ệ t đem trồng chất bàn cho c h ố n g lên đến dương tiểu long đem trong tay khay để xuống nói n g u y ệ t n g u y ệ t n g ư ơ i ăn trước đi ta không nói bụng không được sáng sớm không ăn cơm đối với dạ dày không tốt dương tiểu long ấp úng còn muốn nói điều gì không đợi mở miệng liền bị cảnh nguyện cho kéo ngồi xuống Tiếp lấy đem đ cảnh cảnh hai người h t vừa nói vừa cười ăn điệp tâm hiện tại bọn hắn trên cơ bản đã rời đi cựu giải đảo theo tốc độ này lời nói chẳng vạn tối liền có thể đến bến cảng hôm nay về cảng thuyền thật nhiều xem chừng đều là bị thời tiết quỷ này cho huyên áo liên tiếp âm vài ngày trên biển vốn là tương đối ở mức hiện tại lại thêm cả ngày gặp không đến thái dương bong thuyền đều là ướp nhẹp loại này ở mức hoàn cảnh người ngu thời gian quá dài lời nói khó mà nói đều có thể đến một chút bệnh mẩn ngứa loại hình về cảng đại đa số đều là một chút thuê thuyền tới thả câu còn có chính là du thuyền xa hoa bọn hắn đều là đánh một thương đội chỗ khác không giống làm thuyền đánh cá cùng chết cảnh nguyện cầm chén đua sau khi thu thập xong tới đem dương tiểu long cho đổi xuống dưới về cảng đến đi thuyền gần một ngày không thay phiên lời nói người không chịu được nổi dương tiểu long đợi ở phòng nghỉ cũng ngủ không được bạch t u ộ c hiện tại lại bám vào trên thuyền không động được không phải vậy, quay đầu rơi xuống liền phiền hắn vốn nghĩ nhìn xem bách khoa bọn hắn thế nào hiện tại tình huống này cũng liên lạc không được tính toán có chuyện gì khẳng định sẽ liên hệ c ả n h nguyện dù sao kinh một mực mở ra dương tiểu long ngáp một cái sáng sớm lên có chút sớm lại bị hoàng đái ngư như thế dày vò trong lúc nhất thời thật là có điểm vây lại sau năm tiếng dương tiểu long trên giường xoay xoay lưng ngủ một giấc này cho hắn đều mơ hồ kinh hãi một thân mồ hôi lạnh hiện tại là lúc nào cảm giác qua cực kỳ lâu một dạng hắn còn đang trong giấc mộng liên mộng thấy giống như chuyện gì bởi vì đi ngủ cho chậm trễ mà lại đặc biệt chân thực dương tiểu long luốt vớt nhập nhèm con mắt ngồi dậy nhìn đồng hồ m ộ ư ơ i hai giờ t r ư a mười phần còn tốt không tính quá muộn trong ngộng lúc này đã trời tối hắn nhanh chóng rời giường đi vào phòng điều khiển chỉ thấy cảnh n g u y ệ t một người ngồi ở kia túi lầu giống như tại t h e o lên cái gì n g u y ệ t n g u y ệ t còn thuận lợi sao cảnh n g u y ệ t bị hắn giật nảy mình tê nàng khẽ run rẩy trên tay châm mất thăng bằng đâm vào trên ngón tay một giọt đỏ tươi máu s ô n g ra cảnh n g u y ệ t thấy thế vội vàng dùng miệng m ú t vào đau đến chân mày cao lại dương tiểu long từ một bên rút hai tờ giấy đi qua ngồi s ù n xuống mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói nguyện nguyện thật xin lỗi à ta không biết người tại theo ừ a cảnh nguyện gặp tháng không chạy nắm tay buông ra cười nh không có chuyện ta liền nhàn rỗi n h ả m chán vừa vặn lấy nó đuổi rết thời gian hắn nhìn xem đủ mọi màu sắc theo thùa nói đây là cái gì nhìn xem có điểm giống chim ân n g ư ơ i đoán đây là chim gì cảnh n g u y ệ t đem theo thùa cho làm theo đạo t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố phát hiện đại điệu t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố phát hiện đại điệu chim gì ta xem một chút ta dương tiểu long đem đầu tới gần chút quan sát tỉ mỉ một chút hắn nhìn một chút theo thùa bày lên cảnh n g u y ệ t hiện tại vừa mới theo một cái đầu tới phía trên tất cả đều là lít nha lít nhít số lượng dò số đánh dấu có thể nhìn ra là một đôi chim ân cái này không phải là không tức đi c ả n h nguyệt gặp hắn chăm chú cẩn thận nhìn nửa n g à y coi là có thể nhận ra không nghĩ tới hắn có thể t o á t ra cái khổng tức đi ra chỉ có thể nói cái này phản xạ cung hơi dài dương tiểu long gặp nàng cười đến nhánh hoa run dày tao mày nói làm sao ta đ o á n đúng c ả n h nguyệt lường hắn một cái chỉ vào theo thùa nói cái gì đ o á n đúng n g ư ờ i gặp qua ai theo khổng tức hoàn thành xong thành đôi không có sao hắn gai gai cái hót theo thùa cái đồ chơi này hắn thật sự chính là không chú ý qua trước kia chỉ biết là tuấn mã hình hoặc là cái gì đại bằng dương canh cái gì lúc trước hắn còn tại trên mạng nhìn thấy qua một thì tin tức nói nơi nào đó một người phụ nữ dùng nhiều năm thời gian quả thực là đem thanh minh thượng hà hình cho theo đi ra còn nói thay cái tiểu dương phòng dương tiểu long lần nữa chăm chú nhìn một chút giống như thật không phải là k h n g tước bởi vì cái đuôi của nó đặc biệt n g ắ n à ta đã biết hắn vũ mạnh một cái đ u ổ i như thể hồ quán đỉnh bình thường hô to một tiếng cảnh nguyệt bị hắn nhất kinh nhất xạ giật này mình hữu á n nhìn hắn một cái nói long ca ngươi lần sau có thể hay không chớ cùng hiên hiên học dọa chết người dương tiểu long c ư ờ i theo bảo đảm nói ân biết bách h o a nếu là ở bên cạnh lời nói khẳng định lại được đối nàng cái nổi này ta không có cảnh nguyệt gặp hắn không nói gì có chút hăng hái nói vậy ngươi nói một chút nhìn đây là cái gì dương tiểu long cười cười một bộ đã tính trước chỉ vào nó nói kim kê ha ha ha cảnh nguyệt lần này cười đến càng tăng lên theo động tác trước n g ự c sóng c ả m á n h liệt gương mặt xinh đẹp đều n g ẹ n đỏ lên long ca ngươi nói đây là cái gì dương tiểu long nói kim kê chỉ là có chút giống vợ n g hoàng được rồi được rồi ngươi hay là đừng đoán ta bụng đều cười c ă n g gân cảnh nguyệt lấy tay vỗ vỗ ngực nàng có đôi khi cảm thấy dương tiểu long thật là trai thẳng sắt thép đầu góc một chút cũng sẽ không rẽ n g o t dương tiểu long gặp nàng hơi không kiên nhẫn nói không phải ta lại đoán sai ngươi cứ nói đi không thể nào chẳng lẽ lại ngươi cái này còn có thể là huyền đ ư ơ n g thôi a long ca ngươi cuối cùng là nói đúng cảnh n g u y ệ t hơi kinh ngạc thật là huyền đ ư ơ n g a món đồ kia thế nhưng là sắc điệu nói cái gì đó đây là giữ lại cho chúng ta cảnh n g u y ệ t lại nói một nửa đột nhiên không có nói tiếp ngay sau đó gương mặt xinh đẹp nóng hổi d ư ơ n g tiểu long gặp nàng không nói lời nào nói n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi nói cái gì đó ta không có nghe rõ không có gì nàng tiếng như rồi ở mỗi hừ một câu a n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi biết huyền đ ư ơ n g tại sao là tình yêu đại biểu sao biết a c ả n h nguyệt rất khẳng định nhẹ gật đầu nói tiếp bởi vì bọn chúng mỗi lần xuất nhập hoạt động lúc đều là có đôi có cặp cho nên được vinh dự là mỹ hảo tình yêu biểu tượng dương tiểu long nói kỳ thật cái này đều là lừa dối người mọi người đều là bị bề ngoài của nó cho lừa gạt nếu như dùng n g uyên ương đến so sánh người vậy nó có thể tính được là mười phần cha nam cha nam ân kỳ thật nó cũng không phải là một lòng chuyên tình động vật n g uyên ương chỉ là tại thời kỳ trăng mật thời điểm dụng tình vô cùng một lòng là một cái mười phần h ả o trượng phu hình tượng nhưng chỉ cần bạn lữ mang thai sau nó liền sẽ chơi mất tích cành nguyệt nghe hắn kiểu nói này nhìn lại mình một chút trong tay không có thêu chơi uyên ương có chút bán tín bán nghi nói long ca thật hay giả làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy dương tiểu long cười cười cái này liền nói đến nói dài quá dù sao ta nói đều là thật quay đầu chính ngươi hỏi một chút độ nương liền biết long ca ngươi có thể hay không đừng nói như vậy mất hứng lại thế nào cũng là chúng ta truyền thống cái tiêu kết hôn đều phải có cái này ngụ ý sâu xa đây c h ờ một chút kết hôn dùng dương tiểu long lập tức tinh thần tỉnh táo một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm nằm nhìn cảnh nguyện biết mình nói l ớ miệng con mắt bốn chỗ trốn tránh gương mặt xinh đẹp cũng sợ đầy đỏ ừng ta nói đúng ví vô thôi thật đáng ghét Khoe m qua cao cao bóng bóng xung quanh từng đợt tiếng còi hơi vang lên dương tiểu long lúc này đem thuyền nhanh lại chậm lại trên thuyền còn có chút mỗi câu nhìn xem có thể hay không tìm câu điểm cho dùng Hắn đồng thời đồng cũng cùng bạch hoa b ọ tuộc lẻn tiếng c vào đến đáy biển trên thềm lục địa ổ gà lợm chầm ngay cả cái hải tạo đều không có bất quá hải dương rác rưởi ngược lại là khắp nơi có thể thấy được nó bơi một đoạn lộ trình phát hiện cách đó không xa có cái đỏ rực đồ vật còn tại không ngừng hoạt động đó là đồ chơi gì mà dương tiểu long lòng hiếu kỳ bị treo lên đến thao túng lam hoàn g trương ngư v ọ t tới nói không chừng là đ ố n đá tử vạn nhất lại là cái đông tinh ban chật c h ậ ợ t hắn não bủ ở giữa bạch tuộc đã vọt tới trước mặt dùng đầu đem nó cho đầy lên ách cái này dương tiểu long thấy rõ ràng cái đồ chơi này sau lặng lẽ nắm tay khoác lên trên mắt lau một chút qua loa bốn t r ư ơ n g ngư đầu bên trên đỉnh lấy cũng không phải là cái gì đ ố n đá tử càng không phải là trong tưởng tượng đông tinh ban không biết là cái nào thất đức không có tố chất đem góc bẹn cho ném ở trong biển góc b ẹ t bên trong còn có không ít cua ẩn sĩ cái đồ chơi này cũng không sợ bị h ô n ra cái nguy hiểm tính mạng vừa mới động tĩnh cũng là nó làm ra t r ư ơ n g l ư đầu bị nó cho bảo hộ trong lúc nhất thời sốt u ruột còn không nổ ra được phước ha ha ha ha dương tiểu long cười đến không ngậm m i ệ n g được g i a hỏa này mà liền hiện tại bộ này đức hạnh nếu như bị nó trước đó những tiểu đồng bọn kia trông thấy vậy sau này có thể hay không trở thành người cô đơn bạch t u ộ c nhất thời tình thế cấp bách dùng xúc tu xuyên tại góc b ẹ t bên trong dùng sức kéo một phát soạn hắn dùng sức xe ra kéo góc bẹn bị kéo thành hai nửa đầu của nó lộ ra sau lắc lắc dương tiểu long n í m cười khoan hãy nói ra hỏa này mà mặc góc bẹt vẫn rất ba thích kích thước cái gì vừa vặn bạch thuộc đem kéo hỏng góc bẹt ném ở một bên mà bên trong cua ẩn sĩ lại bị đều nuốt vào trong miệng ta đi dương tiểu long lần này thật là bị buồn muồn đến cái này cũng có thể rưới đi miệng khẩu vị thật không phải bình thường nặng cũng không sợ nhiễm bệnh cái gì t r ư ơ n g năm trăm năm mươi năm bạch thuộc khẩu vị nạp mà chương năm trăm năm mươi năm bạch thuộc khẩu vị n ặ n g mà bạch thuộc đem cua ẩn sĩ cho nuốt vào sau còn giống như rất hưởng thụ bộ dáng xúc tu nhân tính hóa lau khỏe miệng dương tiểu long nhìn thấy cái này có chút im lặng không nhắm rượu vị thứ này nói không chính xác cái này cũng có người thích gan đậu phụ thối mà có người thích gan ruột giả mở dạng bạch tuộc đem của ẩn sĩ tiêu hóa sau lại tiếp tục muốn nơi k h á c tìm biển cạn tài nguyên vẫn rất có hạn thời gian dài như vậy liền phát hiện mấy cái con cua nhỏ không lên hay lại tiếp tục tìm gần hai mươi phút một đường thuận cảng khẩu phương hướng bất quá kết quả có chút không hết nhân ý cảnh nguyệt lúc này cũng t ỉ n h ngủ lười biếng dội lưng một cái lộ ra cái k i a duyên dáng đường con lông ca thế nào dương tiểu long lắc đầu nói không được gần biển tài nguyên quá kém như thế câu lời nói ngay cả cái bản đều thu không trở lại ờ không phải vậy chúng ta trở về đi đến lúc đó đem ngồi câu đặt ở cửa hàng hải sản trong k h o lạnh cũng chiếm không được bao nhiêu không gian cái này ta vẫn là nhìn nhìn lại đi hắn vẫn có chút chưa từ bỏ ý định gần biển tài nguyên coi như lại kém cái kia động cơ d ầ u đi hễ g e n thuyền nhỏ từng ngày còn có thể kiếm cái mấy trăm khối tiền không có khả năng x u ấ t ruột dương tiểu long lại tiếp tục thao túng thuyền du đ ạ m trong chốc lát bạch tuộc bị những n à y đáng ghét rác rưởi cho dụ hoặc không quá muốn động thỉnh thoảng dò xét đầu nhìn xem hải dương rác rưởi mặc dù không ít nhưng bên trong đồ vật có đôi khi cũng rất khiến người ngợi ý vừa rồi bạch tuộc liền ăn một cái cuốc g ẹ nhìn xem liền tương đối nơi này là gần biển hải vực dương tiểu long cũng không dám quá bất cẩn hắn gặp thời khắc chú ý đến xung quanh tình huống gần biển là động cơ dầu đi h ế gen đầu địa bàn bọn hắn những thuyền lớn này ở chỗ này trên cơ bản không có đất g ụ n g võ không cẩn thận còn dễ dàng mắc cạn đ ộ t tình tịch hắn chậm dại du hành lấy cách đó không xa lại tới hai chiếc động cơ dầu đi h ế gen thuyền bọc sắt cánh quạt lá đem đôi thuyền sóng biển q u ấ y hiện ra bằng nước dương tiểu long nhìn cái này hai chiếc thuyền tình thế có v ẻ như muốn tới đây đoạt địa bàn loại tình huống này thì tương đương với tại trên đường lớn đường xe một chút kỹ thuật tốt lao ngư dân thường xuyên sẽ như vậy làm b ọ n h ắ n lợi d g ngày t h ngư n dân h cũng đều là nhìn tình huống tùy cơ ứng biến nếu quả như thật không để cho lời của bọn hắn vậy bọn hắn cũng không có cách nào dù sao thuyền thể tích đặt cái này phía sau hai chiếc đuôi thuyền theo một đoạn gặp bọn họ là cái kẻ khó chơi liền lại thay đổi đầu thuyền rời đi bọn hắn còn không có ngu đến mức cầm lấy trứng trọi với đá gần biển đều là có tín hiệu vạn nhất b ư ớ c lên sự cố cũng không tốt kết thúc dương tiểu long bị bọn hắn chỉ hoan trong khoảng thời gian này cũng không có chú ý đáy biển tình huống như thế nào ánh mắt lần nữa cắt vào dương tiểu long chỉ gặp bạch thuộc trong đống rác càng không ngừng lay một chút cũng không chê hắn mơ hồ giống như nghe thấy được từng đợt hừ hừ âm thanh thứ gì hắn tìm kiếm khắp nơi nhìn xem phát hiện không có gì dị thưởng mảnh này rác rời đặc biệt nhiều cách đó không xa còn có một cái bị tương tử bị tương tử h ẳ n là rơi xuống thời gian rất lâu phía trên nhan sắc đều nhanh chóc ra chơi hừ hừ dương tiểu long chuẩn bị để bạch thuộc rời trong b i ể n trừ một chút hải lưu bên ngoài căn bản sẽ không có tiếng gió nhưng thanh âm k ỳ quái này cũng không ngừng nghỉ hắn cẩn thận nhìn một chút chung quanh phát hiện thanh âm k ỳ quái giống như chính là từ cái kia cặp da lớn con bên trong phát da không phải là trong truyền thuyết nước con khỉ đi dương tiểu long một trái tim nâng lên cổ họng hắn sáng sớm mới gặp được hoàng ca hố còn không có từ trong bóng ma kia đi tới hiện tại lại nghe thấy k ỳ quái tiếng kêu khó tránh khỏi sẽ có chút k i ế n kỵ bạch tuộc tựa như cũng bị thanh âm hấp dẫn một đôi chòng mắt hướng bên kia nhìn xem xúc tu cũng có chút dục dịch hử hử tiếng q u á khiếu càng ngày càng mỗi đến tôi tiếng kêu kia cùng tiểu hải t ử âm thanh giống như một chút nhát gan cũng không dám ra ngoài trước kia lúc nhỏ không ít bị nó h ù dọa mỗi lần vừa nghe đến liền đem đầu im lìm ở trong chăn không dám ra đến các đại nhân đều là yêu quái đi ra bắt tiểu hải về sau lớn lên mới biết được nguyên lai、like、đó là mèo ăn mày âm thanh đương nhiên đây là quê quán thường nói thuyết pháp các địa phương phải gọi pháp không giống mới nhưng ý là giống nhau dương tiểu long nghe cái này âm thanh càng nghe càng cảm giác có chút quen thuộc giống như trước kia ở nơi nào nghe qua mở dạng có thể một lát lại nghị không ra hắn suy đi nghĩ lại cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết mèo Vì không làm ra động tính quá lớn kinh tính động lớn động đến nó, làm ra quá bạch tuộc cũng h h ậ m dại ư nhanh tiếp cận cặp da lớn c o n khóa kéo chỗ đột nhiên háo nhờ ra khóa kéo cũng kéo ra không ít thô dương tiểu long dọa đến run lên cái giật mình đặt mông ngồi tại sau lưng trên ghế cái đồ chơi này so nhìn phim mà còn kích thích c ả n h nguyệt đều bị hắn giật này mình vừa mới chỉ thấy hắn có chút không đúng còn chưa kịp hỏi liền đến một màn như thế bạch t u ộ c may phản ứng nhanh xúc tu co rụt lại n ú t ở bì tương tử bên cạnh chính là cái này thân thể to lớn có chút làm có nó bất kể thế nào cuộn mình hay là lộ một bộ phận đi ra bì tương tử bỗng nhúc ních sau lại khôi phục nguyên trạng khép lại c ả n h nguyệt hiếu kỳ nói long ca chuyện gì xảy ra hắn khoát tay áo ra hiệu không có vấn đề dương tiểu long chậm chậm tâm thần sau tiếp tục thao túng bạch t u ộ c hướng về phía trước tới gần hiện tại bì tương tử có một cái nết lên tới lỗ hồng nhìn kỹ có thể trông thấy bên trong có trước một lần giao hấn Hắn chú không như chính chầm chầm thật chặt mới bị dọa, nhiều đến hai lần này trung, lực là vậy có ý vừa tập mới mới bạch ị hù nhiều hai không dọa, đến lần đột lám tốt tử. sẽ b tuộc tới gần sau dương tiểu long thông qua khe hở trông thấy bên trong có một v n kim hoàng cùng loại với màu vàng dòng một dạng đương nhiên cái đồ chơi này không thể nào là hoàng kim bởi vì nó sẽ còn động cái dương cái nắp bị đỉnh có phải hay không nết lên đến cái dương này chứa đựng cái bốn năm mươi cân đồ vật không có vấn đề nhìn nó thể tích cũng không nhỏ cảm giác cái dương đều bị căng kín dương tiểu long lần này để bạch tuộc lại tới gần chút có thể nhìn rõ ràng hơn bạch tuộc tới gần sau l ạ n g lẽ sờ dùng trong đó một cái xúc tu cẩn thận từng ly từng tí đem nắp hỏng nhấc lên một chút dương tiểu long thấy rõ cái này lại là một đầu cá đỏ dạ lớn trốn ở bên trong nhìn nó kích cỡ không thua kém bốn mươi cân ta đi lúc này phát tài hoa cá đỏ dạ lớn cùng cá đỏ dạ nhỏ khác biệt bọn chúng không chỉ có cái đầu lớn mà lại giá cả cũng tương đối cao loại này trọng lượng xem như c ự c phẩm trong thực phẩm chương năm trăm năm mươi sáu t ự c phẩm đại hoàng hoa dương tiểu long hô hấp trở nên rồn dập lên thật đúng là có mất tất có được hắn sáng sớm gặp phải hoàng đái ngư hốt hoảng mà chạy không nghĩ tới nhân họa đắc phúc gặp cực kỳ hiếm thấy đại hoàng hoa gần biển đại hoàng hoa cơ hồ có thể cùng trường giang đao cá tương tê tên đừng nhìn bọn chúng kích cỡ không có cá ngừ lớn nhưng là giá cả cũng cao hơn nhiều bọn chúng đại hoàng trở thành sắt tốt một cân có thể bán được mấy trăm khối tiền một cân đó còn là mười cân tả hữu tháng trước bến cảng ra một đầu mười sáu cân đại hoàng hoa lúc đó thế nhưng là chấn động một thời kẻ bán cá bọn họ đều đoạt phá đầu cuối cùng bị một cái giang chết lão bản mua đi một cân hơn ba trăm dương tiểu long nhìn xem trong dương đại hoàng hoa nhịn không được nuốt nước miếng một cái. cái đồ chơi này nếu là cho kéo lên lời nói ít nhất hai mươi không không không k h ô n hắn thao túng bạch t u ộ c chậm rãi lui ra cái này cặp ra lớn con khóa kéo hỏng coi như không có hỏng trải qua thời gian dài nước biển ngâm cũng không thể dùng dương tiểu long vốn chỉ muốn trực tiếp đem khóa kéo kéo lên đem đại hoàng hoa ngư cho nhốt vào đi có thể là có chút ý nghĩ h a o huyền loại này kích cỡ coi như khóa kéo không có hỏng muốn vây khốn nó cũng khó khăn dù sao thể tích đặt cái kia bày bên đâu bạch t u ộ c lui ra đến sau dương tiểu long gặp đại hoàng hoa còn tại bên trong không có n h ú c đích hắn để bạch t u ộ c ở một bên trong coi có cái gì tới gần trực tiếp đi lên tắn bạch t u ộ c kích cỡ tại gần biển xem như đỉnh tồn tại có thể cùng nó chống lại cơ dương tiểu long an bài thỏa đáng sau quay người ôm lấy cảnh n g u y ệ t tân thôi bà ô hưng cảnh n g u y ệ t bị nàng đột nhiên b ú t ve đằng không mà lên doa đến một đôi tay thật chặt ôm lấy cổ của hắn chân cùng bạch thuộc giống như quấn ở trên người hắn mấy phút đồng hồ sau cảnh n g u y ệ t sắc mặt tường đỏ đẩy hắn ra lao đi khỏe miệng son môi hung hăng khoét hắn một chút long ca ngươi làm gì cũng không sợ người trông thấy dương tiểu long hưng phấn sau khi chật c h ậ t lưỡi đem nàng đem thả xuống tới nói nguyện nguyện chúng ta lúc này gặp gỡ độ tốt đi chặt n g i câu đi c ả n nguyện đứng góp chân sau liều mi vẩy một cái nghiêng đầu nói long ca vật gì tốt ta chờ chờ chú tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng ngươi liền nói với ta thôi mỗi lần đều ưa thích làm người khác khó chịu vì thèm hạ bảo t r ỉ điểm cảm giác thần bí dương tiểu long quẳng xuống một câu sau liền bước nhanh chạy ra phòng điều khiển vừa rồi quá kích động trở ngại vài phút phải nắm chắc thời gian cảnh nguyệt nhìn hắn hoảng hoảng trương trương bóng lưng như môi hai tay chống lạnh nói lầm ầm t hừ mỗi lần đều đột nhiên tập kích quay đầu nhìn ta không thu thập ngươi nàng sau khi nói xong cũng theo sát phía sau đi theo hai người một chức một sau đi vào bong thuyền dương tiểu long đem còn sót lại hai giỏ mồi câu lôi đi ra đây cũng là vật tận kỳ dụng đi hai giỏ mồi câu đẩy ra ngoài sau đem thiết thiết móc cho ném sang một bên rút ra đem khảm đao đi ra trong giỏ mồi câu thật nhiều đều bởi vì quá đông lạnh dính ở cùng nhau trong lúc nhất thời thật đúng là hao chút khí lực nguyện nguyện ngươi dùng thiết câu tự giúp ta đem miếng cá cho tách ra ta đến chặt ân t ố t cảnh nguyện đem thiết câu tự cho lấy ra cái đồ chơi này là phân mồi câu t h ầ n khí sắp bén móc hướng trong khe thịt cắm xuống tiếp lấy nhẹ nhàng kéo một phát là được rồi hai người phân công minh xác dương tiểu long một bên chặt đi lấy còn phải nhằm chằm dưới đáy nước tình huống đừng quay đầu mồi câu chặt tốt cá đang chạy có chút được không b dương tiểu long đem hai giỏ mồi câu cho chặt tốt hô mệ t c h ế t ta leng k e n hắn đem trong tay chặt đ a o cho ném ở một bên lắc lắc đ a o bút nhức cánh tay cảnh nguyệt cũng xoa xoa mồ hôi trên trán đem thiết câu tự đem thả một bên nửa giờ càng không ngừng lôi kéo hai cái cánh tay đều thoát lực lòng ca hiện tại muốn hay không đem mồi câu cho ném xuống ném dương tiểu long lên tiếng sau liền tới đến thuyền h u y ễ n bên cạnh đem mồi câu cho hướng xuống ném đủng、Xoạt. hắn dùng sức bắt đầu ném mồi câu cùng không cần tiền giống như hướng trên mặt biển ném cảnh nguyệt cũng cùng theo một lúc hai người một người một g i xung quanh thuyền nhỏ gặp bọn họ đem mồi câu cùng rác rưởi một dạng hướng xuống ném trong đó trên một con thuyền hai người bắt đầu xì xào bàn tán đại ca n g ư ờ i xem bọn hắn có phải hay không nhịn ngốc tử tốt như vậy cá đều vứt ân lại là mới ra đến có tiền đốt có nhiều như vậy mỗi đều có thể ra viễn hải câu k i m thương ai người ngốc nhiều tiền bốn nghị luận không chỉ là bọn hắn còn có xung quanh mấy đầu thuyền bọc sắt đều không ngoại lệ đều đang đợi lấy chế dễ ư một cái hai đ u ổ i vỉnh lên hai chân ngậm lấy khói khoảng mười mấy phút dương tiểu long cùng cảnh nguyện hai người đem mồi câu toàn bộ cho vứt ra xuống sưu một tiếng tiếng xe gió vang lên m ồ i câu đón gió vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung lại cạch m ồ i câu ứng thanh vào nước sau trên mặt biển văng lên một đoàn bọt nước nhỏ từng vòng từng vòng dạng đợt khoái đ ộ n g ra cảnh nguyệt gặp hắn đem m ồ i câu nem xuống nói long ca muốn hay không lại đến một c â y dương tiểu long lắc đầu không cần gần biển nước tương đối cạn quá nhiều dễ dàng c n tuyến ở hiện tại nước sâu độ đại khái tại khoảng năm mươi sáu mươi mét m ồ i câu vào nước sau công bằng rơi vào cặp da bên cạnh người chung quanh gặp có mỗi câu ném xuống sau lại bắt đầu, ngắt lời cười nhạo mau nhìn, tử bắt đầu câu được ha ha chờ bọn hắn đi chúng ta còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đâu đây là chúng ta hại càng sao nếu là con trai nhà ta phá của như vậy ta lột ra hắn ân đây coi là tính tiểu thiên đem khối tiền đâu hiện tại xung quanh tụ tập thuyền càng ngày càng nhiều bọn hắn đại đa số đều là trông mà thèm dương tiểu long m ù i câu muốn trước tiên tới chiếm t r ư ớ c tài nguyên bọn hắn bình thường có thể không nỡ phá của như vậy nhiều nhất chính là t u n g lưới hoặc là chính là hạ diên dây thường câu m ù i câu ném xuống đồng thời thật nhiều đều lạch cạch lạch cạch rơi vào cặp da bên trên trong g ư ơ n g cá đỏ dạ lớn cũng bị kinh động đến thò đầu ra nhìn một chút c u n g quanh tình huống bạch t u ộ c thừa dịp này nhanh chóng đi qua dùng xúc tu đem cặp da cho mở ra cá đỏ dạ lớn bị dọa dẫm phát sợ sau còn một chút từ trong giường thoăn đi ra bạch t u ộ c vì không dọa chạy nó cặp da xốc lên trong nháy mắt sau liền rời đi cá đỏ dạ lớn chấn kinh sau bốn chỗ chạy vọt sau đó lại bị x u n g quanh ngồi câu hấp dẫn dương tiểu long đem trong tay can nắm thật chặt hiện tại tình huống này không có khả năng sốt ruột nó vây quanh ngồi câu vòng vo vài vòng sau bắt đầu chậm rãi dùng đầu đỉnh lấy miệng cũng tới gần chút é cá đỏ dạ lớn do dự một hồi sau vẫn là không có chịu được thức ăn dụ hoặc bắt đầu nuốt trừng dương tiểu long thấy nó bắt đầu ăn một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống gần biển gặp phải hơn vạn cá thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu so với biển sâu loại kia lấy mạng bắt muốn tốt nhiều lắm cá đỏ dạ lớn xung quanh không có cái khác cá ăn đến gọi là một cái đẹp bạch tuộc ở ngoại vi giúp nó trông coi cho dù có cá cũng không dám tới gần két đột nhiên dương tiểu long trên tay cần câu h ố n lượn thành hình trang lưỡi liềm cá đỏ dạ lớn ăn câu chương 557, r ă m giả hoạt đại hoàng hoa chương 557, r ă m giả hoạt đại hoàng hoa dương tiểu long gặp can có đậu tính sau cũng không có vội vã đi run run nó g ầ n biển cá cùng viễn hải hay là có khác biệt bọn chúng hình thể tương đối nhỏ hơn rất nhiều đồng thời miệng tự nhiên cùng tỷ lệ cũng liền thu nhỏ không ít bọn chúng ăn mồi câu lúc không thể có quá lớn động tác đặc biệt là vừa mới bắt đầu cắn câu còn rất nhạt thật nhiều thời điểm đều là tham dò tính không có khả năng nóng vội cảnh nguyệt gặp hắn trong tay can xuất phát dị hưởng vui vẻ nói long ca thật sự có cả ai dương tiểu long nhất miệng nói vậy khẳng định ta lúc nào lừa qua ngươi đây chính là ngươi nói kinh t h ì sao ân xem như thế đi bất quá bây giờ còn không có kéo lên tạm thời không thể đem lời nói được quá và toàn cành nguyệt lường hắn một cái bất quá trên mặt lại là rất thành thật treo dáng tươi cười dương tiểu long một bên tùy ý cần câu chống vòng chậm rãi chuyển động một bên thao túng bạch tuộc nhìn xem đấy nước tình huống ánh mắt tắt vào đại hoàng hoa quả nhiên đang thử thăm dò tính đụng vào mỗi câu cũng không hề hoàn toàn ăn câu bạch tuộc có chút kìm nén không được thân thể to lớn chuẩn bị tiến lên loại thức ăn này nó cũng có chút trông m à t h è m dương tiểu long thấy nó kích động không có cho nó bất kỳ cơ hội nào bình thường ăn một chút tôn cua coi như xong loại này hiếm thấy thôi được rồi còn phải giữ lại cưỡi vợ sử dụng đây đại hoàng hoa hay là rất giảo h Gia hãng ỏ y k h n ngừng quanh chuẩn xoay u bị thao túng bạch thuộc ngăn cản đại hoàng hoa dạo qua một vòng cũng không có chuẩn bị chạy mà là đem nhìn chằm chằm bên cạnh cùng một chỗ mùi câu lại bắt đầu say sưa ngon lành bắt đầu ăn bạch tuộc cũng ngừng nếu nó không có chạy hay là không kinh n yêu tương đối tốt bạch tuộc vạn nhất cùng nó phát sinh thân thể xung đột nói khẳng định sẽ ảnh hưởng nó bên ngoài loại này c ự c phẩm nên bảo trì tốt nhất hình thái dạng này mới có thể bán bên trên giá cả hắn đem mồi câu cho thu hồi lại lại lần nữa phủ lên mồi liên đồng thời đem câu cũng cho đổi hắn lần này dùng chính là xuyên câu dạng này liền có thể càng bảo hiểm không đến mức giống vừa rồi như thế mồi câu lần nữa rơi xuống đại hoàng hoa bên trái đằng trước lúc này nó còn tại đắc ý mất độ ăn dương tiểu long dính răng ngược lại không nóng này thực sự không được liền để bạch tuộc bên trên dù sao là chạy không thoát cạnh nguyện ở một bên khẩn trương nắm đôi bàn tay trắng như phấn vừa mới dương tiểu long lạc can đem nàng cho kích động kết quả cuối cùng cái gì cũng không có cao hứng hụt một trận t r u n g quanh thuyền đánh cá so trước kia tăng thêm không ít từng đài động cơ dầu đi hễ ren toát ra khói đen nghe được cả người đều có chút phiêu phiêu dục tiên chính là mùi vị này người trên thuyền tam tam hai hai châu đầu ghẹ thai thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng cười c h ó i thai đại ca người trên thuyền nhị x ò a tử thực đánh thực tiểu bạch a có hay không cá vậy mà đều không biết ha ha chết cười ân ta thấy giống như là cái tiểu hoạ tử bại gia đồ chơi cô vợ、trẻ. ngươi nhìn chiếc thuyền kia có phải hay không có chút nhìn quen mắt giống như ở đ â u gặp qua đừng nghĩ nhiều như vậy chờ hắn vừa rời đi chúng ta liền tiến lên thả lưới quản hắn mọi việc đâu bốn người trên thuyền riêng phần mình mang tiểu tâm tư ánh mắt mọi người đều nhìn c h ầ m c h ầ m dương tiểu long một bên khác dương tiểu long không biết đám người ngay tại theo dõi hắn hắn hiện tại chuyên tâm nhìn c h ầ m c h ầ m đại hoàng hoa cũng không có thời gian quản nhiều như vậy đại hoàng tiêu vào xung quanh bơi một hồi cuối cùng vẫn là bị móc nối bên trên mồi câu hấp dẫn đại hoàng hoa nở bắt đầu cắn câu sau lần này không có giống trước đó một dạng thăm g i mà là một n g ụ n đem mồi dương tiểu long bị sức kéo mang hướng phía trước đột nhiên chỉ trệ long ca các ắ n câu cạnh nguyệt mừng rỡ nhắc nhở ân dương tiểu long lên tiếng sau đứng v ư n g góp chân s i ê u trước mặt hắn chống vòng bắt đầu nhanh chóng chuyển động từ tốc độ liền có thể nhìn ra nhất định không phải cá con dương tiểu long gặp đại hoàng hoa lần này cần thực sự trên tay mới dám dùng sức run lên dạng này có thể cho móc thẻ c ắ n sâu vì lý do an toàn đại hoàng hoa tránh thoát trong nháy mắt bạch tuộc ngăn ở cách đó không xa vạn nhất thoát câu có thể làm dự bị phương án đại hoàng hoa không ngừng mạnh mẽ đâm tới chống trên luân dây câu đảo mắt liền bay ra ngoài hơn ba mươi m bạch tuộc ngăn càng đại hoàng hoa mỗi lần trông thấy nó đều dọa đến thay đổi phương hướng ý tưởng cứng rắn không có cách nào bạch thuộc tựa như đối với nó thật cảm thấy hứng thú trong lúc nhất thời giống một cái ư u linh giống như cùng nó bắt đầu chơi diều hâu vồ g à con đại hoàng hoa tốc độ mặc dù nhanh nhưng cùng nó cùng so sánh hay là kém không ít tăng thêm hiện tại có lưỡi câu c h ó i buộc chặt tốc độ suy yếu không ít trong lúc nhất thời đại hoàng ba hoa bạch thuộc t r e o cận có chút nao nhân đau mặc kệ nó hướng phương hướng nào bạch thuộc luôn có thể ngay đầu tiên xuất hiện tại trước mặt của nó xuất quỷ nhập thần dương tiểu long có bạch thuộc trợ rút trên tay ngược lại là dễ dàng không ít hiện tại trên tay dây câu ngược lại là không có lại thả ra bao nhiêu nhưng chính là ổn cần câu có chút cố hết sức đại hoàng hoa hiện tại hoàn toàn chính là vô ly đầu một hồi hướng phải vọt một hồi lại đi phía trái làm người tâm tính dương tiểu long bị mang chung quanh loạn lắc lư ở trên bong thuyền đi lên linh hồn bộ pháp có điểm giống tại chỗ ăn chơi chơi khi ê u vũ cơ trạng thái của hắn bây giờ nếu là lại cho phối hợp một bài quảng trường múa âm nhạc lời nói lấy thực lực đến xem những lao đầu lao thái kia quá tuyệt đối không phải là đối thủ sắp xếp ba hạng đầu không có vấn đề cảnh nguyệt gặp hắn bộ dáng này có lòng muốn tiến lên hỗ trợ lại lo lắng ảnh hưởng đến dương tiểu long Nàng nhìn một chút tình huống, cùng ở một bên lo lắng xuông không lấy sức nổi m à còn không bằng một giây sau dương tiểu long đột nhiên cảm giác bên hông xiết chặt bước chân cũng ổn định không ít cành nguyệt dính sát hắn một đôi trắng non tướng tay lẫn nhau g i a o nhau giam ở cùng một chỗ đ ì m chặt e o của hắn long ca gấp không kín hắn mặt nghẹn đỏ bừng nói hơi có chút ân vậy ta l ỏ n g một chút cành nguyệt đem cường độ điều chỉnh tốt sau dương tiểu long mới cảm giác tốt một chút vừa mới như vậy một chút kém chút cho hắn siết đau hai bên sần khí thở hai người một chiếc một sau dính vào cùng nhau liên lúc này mới thật vất và đem cần câu cho ổ định không còn giống vừa rồi cùng ngồi xe cắp treo giống như, ngã trái ngã phải. hai người một cá cứ như vậy rằng có gần hai mươi phút trên thềm lục địa bạch tột u xem như chơi này đem đại hoàng hoa cho mệt mắt t r ợ n trắng bạch tột u có đôi khi xác thực rất thiếu người ta cũng không nguyện ý phản ứng nó con hàng này b i ể n lưỡng lấy cái mặt đi qua chiêu nó cá đỏ dạ lớn từ lúc mới bắt đầu ra sức chạy trốn đến bây giờ ngay cả cái đôi đều chẳng muốn vung một chút một bộ có gan ngươi liền đến tư thế bạch tột u thấy nó nửa chết nửa sống bộ dáng cũng đã mất đi hào hứng huy động xúc tu cách xa nó ở một bên yên lặng nhìn chằm chằm chừng năm trăm năm mươi tám lên đây đi chừng năm trăm năm mươi tám lên đây đi dương tiểu long gặp đại hoàng hoa thể lực bị tiêu hao không sai biệt lắm tình thế cũng không có trước đó m á n h liệt lúc này mới chuẩn bị phát lực đại hoàng hoa kỳ thật còn có một cái bá khí lộ bên danh tự gọi là hoàng kim long có ý tứ nhất chính là bọn chúng cũng có một cái cùng hoàng kim long tương phản tục sừng gọi là dưa chuột cá bọn chúng thuộc về cá đầu đá khoa cá hoa vàng thuộc loài cá dương tiểu long quay đầu nói n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi nhường một chút coi chừng ta dẫm lên ngươi cạnh n g u y ệ t nói ân ta đến phía trước đi hai người lẫn nhau đổi cái vị trí cạnh nguyện chui vào dương tiểu long trong n ự c loại này câu biện can cùng lộ a không giống mới hai người phối hợp lại vừa vặn dương tiểu long đứng bước góp chân sau nói n g u y ệ t n g u y ệ t bắt đầu ân cảnh n g u y ệ t bắt đầu chuyển động c h ố n g vòng dương tiểu long cũng đi theo khẽ động trong tay gậy tre hai người phối hợp rất t h n ý lôi kéo đứng lên cũng không tính quá tốn sức một trăm hai mươi ba hq một trăm hai mươi ba hq hai người lôi kéo đồng thời chống vòng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng lên thu về lấy lần này dây câu thả ra không phải rất nhiều tất cả cộng lại đại khái là t r ư ờ n g một trăm m hiện tại đã bị thu một phần năm đi lên bọn hắn đều là câu kim thương một loại cá lớn câu quen thuộc loại này bốn năm mươi cân cá đối bọn hắn tới nói không có gì tính khiêu chiến Tiếp tục toàn ngơi có không kéo không nghỉ ngơi kéo lên, hoàn lên vấn đề. bọn hắn kéo khởi k ì n h u n g q u a ngày h n ư người, dân nhìn cũng thật náo nhiệt, thầm nghĩ thập yêu cá còn cần n thật thầm thập hai cá cái lạp yêu sợ k h ô ngư phải p nhầm h đi địa ơ n Bọn hắn những này ngư g đi. dân rất ít khi dùng cần câu trên cơ bản đều là thuần một sắc diên dây thường câu hoặc là đ â m lưới nếu không phải là nhiều loại c h ế t lồng bọn hắn không cần can đương nhiên cũng liền không rõ ràng cần câu độ khó không biết qua bao lâu dương tiểu long lạp hai đầu cánh tay cùng rót chỉ giống như vừa xót vừa tê hơm mệt mệt hơi chậm một chút mạ mệt chết ân cảnh nguyệt cũng thửa cơ lắc lắc cổ tay thời gian dài kiên cường độ nắm tay trôi đầu ngón tay đều có chút cứng ngắt lại bọn hắn thừa dịp cá dây rủa không quá hung ánh t h ở p h à o đại hoàng hoa trước đó liền bị bạch tuộc tiêu hao không ít thể lực hiện tại lại bị bọn hắn dày vò lâu như vậy nếu như không dùng sức lôi kéo lời nói cơ bản sẽ không đậu trong vài phút dương tiểu long nhìn một chút dây câu còn có năm mươi m không đến vừa đem nhất cổ tác khí kéo lên một nửa cảnh nguyện nghỉ không sai b i ệ t lắm nói long ca chúng ta tranh thủ lần này đem cá kéo lên dương tiểu long cánh tay lần nữa nắm thật chặt can nói l、no, đâu ngươi một mực chuyển động chống vòng là được chúng ta so tải một chút hay nhanh hơn được ca thua cần phải quần m u i chán hì hì Quyết đ ị n hai như vậy đi à, ai chơi xấu ai là chó cười cười, c ai cười cười, xấu là o người d ư ơ n Tiểu Long c c ư lần nữa bắt đầu một vòng mới kéo co cần câu lại bị khẽ động run dày lên siêu két cần câu rắc dây câu trong lúc nhất thời tiến vang nối thành một mảnh dương tiểu long cuối cùng lần này như núi lửa nhỏ bộc phát bình thường sách can tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít cá eo một chiếc một sau rất đ ộ n g lên tính bền dẻo rất tốt lôi kéo m ư ờ i mấy phút dây câu cũng chỉ có khoảng ba mươi mét hắn ra tốc nhưng làm cảnh nguyện cho mẹ không đơn giản t r ắ n g non mặt một mảnh đường đỏ mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu con lạch cạch lạch cạch rơi xuống soạt một tiếng b ọ t nước tiếng văng lên trên mặt biển văng lên một đoàn bọn nước đồng thời một vòng kim hoàng l hoa nhảy ra mặt nước toàn bộ thân thể đều là màu và nóng chiếu cao gần chừng một mét cảnh nguyện không thấy rõ ràng chỉ gặp hoàng hoàng đồ vật lóe lên một cái rồi biến mất long ca vừa rồi đó là cái gì dương tiểu long thừa nước đục thả câu nói không rõ làm a i ngươi đi trước cầm xét lưới cỡ lớn nhất loại kia Ở hắn nghe tiếng quay người rời đi vừa đi hai b ư ớ c tưởng tượng có chút không thích hợp nghi ngờ nói long ca làm sao ngươi biết phải dùng cỡ lớn nhất xét lưới ngang cái này để phòng b ạ n nhất thôi nàng bán tín bán nghi nhẹ gật đầu không có lại tiếp tục truy vấn dương tiểu long hiện tại một người tiếp tục lôi kéo dạng này càng có thể triển khai giá đỡ loại này kích cỡ cá đối với câu cá lao tới nói xem như hoàng kim thể t r ọ n đã có thể sướng mồ hôi lâm ly chạy mồ hôi lại có thể thỏa mãn trượt cá khoái cảm cảnh nguyệt lúc này cũng đem cỡ lớn nhất xét lưới cho cầm tới cái này lớn nhất cũng chỉ có thể vớt bốn mươi cân cá lại lớn liền phí sức hoa hắn thu dây đồng thời đại hoàng hoa lần nữa ấy nhảy ra mặt nước chỉ bất quá lần này động tác không phải rất lớn ngay sau đó liền tung bay ở trên mặt nước cảnh nguyệt hiếu kỳ nhìn chằm chằm mặt nước mắt to trận quay tròn tròn lòng ca đây là không sai dương tiểu long gặp nàng có chút không xác định trực tiếp cho khẳng định đáp án nó thật là đại hoàng hoa ngư sao thật lớn nha cảnh nguyệt một đôi tay nắm thật chặt tại ngực trên mặt tràn đầy không thể tin loại này kích cỡ đại hoàng hoa nàng còn là lần đầu tiên g ặ p từ nhỏ tại bờ biển lớn lên cũng chưa từng thấy q u a lớn như vậy dương tiểu long gặp nàng vẻ mặt kinh ngạc cười cười nói thế nào cái ngạc nhiên này tạm được ân ân ân đầu của nàng đ i ể m cùng m è o cầu tài bình thường hiện tại đại hoàng hoa trên cơ bản không có gì năng lực phản kháng loại cá này chỉ cần tung bay ở trên mặt nước không mất bao lâu liền sẽ cúp máy trừ phi bỏ vào cá sống khoang thuyền bổ dưỡng dương tiểu long thấy nó không động đậy vội vàng nói nguyện nguyện nhanh dùng xét lưới chết coi như không đăng giá ân t u t cảnh nguyện từ trong lúc kinh ngạc tỉnh táo lại cầm lên x é lưới chầm dãi hướng mặt nước bên cạnh dùng xét lưới cùng giáo săn cá cơ bản giống nhau đều được nhanh chuẩn hung ác nàng đem xét lưới thọ vào trong nước sau n h ắ m chuẩn đại hoàng hoa chuẩn bị bắt đầu đập thủ ánh mắt chuyển hướng dương tiểu long dương tiểu long có chút gật đầu ra hiệu nàng có thể bắt đầu cành nguyệt đạt được đáp ứng sau nín thở ngưng thần một đôi tay dùng sức bắt lấy xét lưới nơi tay cầm rầm rầm đùng nàng dùng sức bắt đáy đại hoàng ba o hoa kinh động sau lại bắt đầu d â y ruộa từ đầu tới đôi dùng sức vung gậy cành nguyệt cắn chặt răng cả người bị đại hoàng h o a cho kéo nằm n g o i cạnh thuyền bên trên gót chân có chút nít lên Thứ theo đà này chương ả n n g u năm trì được bao l trăm h năm mươi chín đám người vây xem chương năm trăm năm mươi chín đám người vây xem a h có Hắn dương tiểu long quắt to một tiếng ngay sau đó hai tay đột nhiên dùng sức đi lên nhấc lên lạch cạch lạch cạch đại hoàng ba hoa đưa ra mặt nước cái đôi càng không ngừng đốt thân tàu trong tay hắn xét lưới chỉ có thể cất vào đại hoàng hoa một nửa thân thể cái đôi đều lộ ở bên ngoài dương tiểu long kìm nén bực bội đem cá từng chút từng chút đi lên sách lại không dám kéo quá nhanh vạn nhất lại chạy liền toi công bận rộn một trận cành n g u y ệ t ở một bên lo lăng xuông cho hắn cổ vũ ủng hộ long ca ủng hộ long ca người lạc nhất một bên khác chung q u n h các ngư dân gặp bọn họ thật kéo lên cá từng cái trong mắt đều rất xuống nhanh như vậy liền trong lúc nhất thời người trên thuyền từ chất vấn cười nhạo ánh mắt biến thành không thể tưởng tượng nổi tam tam hai hai lại bắt đầu trâu đầu ghé thai đại ca cái kia nhị ngốc tử bên trong cả ai có thể thấy rõ là cá gì sao thấy không rõ lắm bất quá nhìn kích cỡ cũng không nhỏ không nghĩ tới tiểu tử này còn có có chút tài năng cô vợ trẻ bọn hắn cá cắn câu mau nhìn xem không cần phải để ý đến hắn vung nhiều cá như vậy mồi xuống dưới liền xem như mủ loà đều có thể bên trong cái một hai đầu có cái gì ngạc nhiên trong lúc nhất thời chung q u n h các ngư dân tiếng nghị luận một mảnh cái gì cũng nói nhưng đại đa số hay là chua rứt cùng lúc đó dương tiểu long phi hết sức chín châu hai h ổ cuối cùng là đem cá cho kéo đi lên cảnh nguyệt gặp cá treo ở thuyền huyện bên trên liên tục không ngừng đi qua lấy tay níu lại cái đuôi của nó dùng sức hướng bong thuyền lôi kéo đùng đại hoàng hoa rơi tại bong thuyền màu vàng nóng thân thể càng không ngừng run run dương tiểu long đem trong tay xét lưới bông ra hai tay chống tại trên đầu gối không người thở hồng hộc hô ra hỏa này mà cũng nặng lắm cảnh nguyệt ngồi s ồ m ở đến lấy tay hiếu kỳ vớt vẽ thân thể của nó nói long ca ngươi cũng không nhìn một chút nó bao lớn cái này đoán chừng đều nhanh có một mét có thể không chìm sao ân mất chết ta hắn thở phảo nói tiếp ta đi đem xe nhỏ đến mau đem nó vận tiến cá sống khoang thuyền đừng nhìn nó cái đầu lớn dễ hỏng rất để ta đi ngươi nghỉ ngơi một chút cảnh nguyệt nói đứng lên quay người đi tới dương tiểu long nhìn xem nằm ở trên b o n g thuyền đại hoàng hoa ngư mừng rỡ không n g ầ m miệng được thật là đi mòn g i à y sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa long ca xe đến đi hàn trình toét toét cảnh nguyệt đem xe nhỏ đẩy tới ân đến phụ một tay dương tiểu long đứng người lên ôm đầu cá cùng bựa cá cảnh nguyệt hỗ trợ bưng lấy bụng cá hơn bốn mươi cân cũng không tính là quá nặng cũng liền một túi gạo trọng lượng nhưng đặc biệt chất trượn không lấy sức nổi mà hai người nâng tốt sau dương tiểu long theo sát phía sau bây giờ cách bến cảng nhiều nhất liền nửa giờ hiện tại bỏ vào chờ một lúc còn phải cho lôi ra đến đại hoàng hoa cho xử lý tốt sau cảnh nguyệt lúc này mới chú ý tới chung quanh tụ tập mười mấy chiếc thuyền đánh cá đem bọn hắn thuyền đều cho vòng lòng ca ngươi xem bọn hắn làm cái gì vậy dương tiểu long ngẩng đầu nhìn một chút nhất miệng nói xem chừng trông mà thèm chúng ta câu điểm đi không cần còn nó vậy chúng ta bây giờ là trở về hay là tiếp tục ân trở về đi chấm thêm cảnh tam thúc bọn hắn nên sốt ruột chờ được chưa vậy ta đi tàu chuyến ngươi nghỉ ngơi một chút c h ờ một chút dương tiểu long giữ nàng lại nói tiếp nguyện nguyện hiện tại có tín hiệu ngươi vừa mới không phải đập đại hoàng hoa tấm hình thôi phát vòng bằng hữu cảnh nguyện t r o n g mắt đi lòng vòng sau đó ngầm h i ể u nói long ca ngươi muốn cho bọn hắn lẫn nhau cố tình đ ấ u giá ha ha cũng không hoàn toàn là đi loại cá này dù sao cũng là tương đối h ư n g thấy chúng ta phí hết khí lực lớn như vậy mới kéo lên cũng không thể quá tùy tiện long ca ta phát trứng trạc hiện hoàng hỏng. ngươi càng ngày càng sẽ trạc đàng sẽ dương tiểu long nhớ mày khoe miệng lộ ra một tia ngoạn vị nhi dáng tươi cười hướng nàng dựa vào một bước nói khẽ thật sao lĩnh học bị hắn dọa đến lui về phía sau một bước đỏ mặt chạy ra ấy cảnh lão sư chớ đi à. dương tiểu long thấy nó trốn vào phòng điều khiển cười đến càng tăng lên tự nhủ đã lâu như vậy da mặt vẫn là như vậy mỏng cảnh nguyệt trở lại phòng điều khiển đầu tiên là đem thuyền cho một lần nữa khởi động nhìn xem chung quanh thở khỏ khẽ không chỉ có không có tảng ra ngược lại dán càng gần h ữ một trận trói hai tiếng còi hơi văng lên nhắc nhở xung quanh thuyền đánh cá tránh ra mấy phút đồng hồ sau xung quanh thuyền đánh cá tâm không cam tình không nguyện n h ư ờ n g một con đường đi ra những người này đều cùng thổ phỉ đầu lĩnh giống như hắn không thể hiện tại sông lại thả lưới mới tốt dù sao thật lãng phí một phút đồng hồ m ù i câu tác dụng liền thiếu đi một phút đồng hồ cảnh nguyện không có tiếp tục lề mề gặp thuyền tránh ra liền trực tiếp rời đi thuyền của bọn hắn sau khi rời đi xung quanh thuyền đánh cá cũng như bị điên s ô n g về phía trước trong lúc nhất thời khói đen bốn chỗ phiêu tán đột, đột đột đột dương tiểu long hiện tại bom thuyền ngửi, ngửi động cơ g i u đi hết g e n khói đen mặt mũi tràn đầy say mê ân chính là mùi vị này bọn hắn sau khi rời đi thuyền đánh cá không cần bao lâu thời gian liền đem vừa rồi câu điểm chiếm lấy rồi bất quá giống như cũng không là quá thuận lợi thuyền đối với thuyền lẫn nhau chống đối tiếng mắng một mảnh ngươi mã là quá bích đây là chúng ta trước cấp được ta ném xiết lôi lá mẹ tránh ra ma đức tin hay không láo tử giết chết ngươi bốn ba lượng chiếc thuyền đánh cá lẫn nhau mắng nhau ràng co lẫn nhau không ai ngờ h ai một đ ộ ngươi dám đụng đến ta liền giết chết ngươi trong lúc nhất thời vùng biển này trở nên có chút bạn kiếm bắt dương một lợi không hợp liền ra tay đánh nhau dương tiểu long nhìn xem bọn hắn loạn thành một ấy, bất đắc di lắc đầu t ân này sao lại thế này mà không nên nha dương tiểu long có chút không yên lòng ngồi ở bộ đám trước lại liên tục hô mấy lần thật sự chính là một chút tiếng vọng đều không có tình huống như thế nào hắn lên một lần cùng bách khoa liên hệ là trước đây mấy giờ khi đó đã tới gần gần biển đằng đừng liền không có sẽ liên lạc lại qua. Cảnh nguyệt gặp hắn cao mày, an ủi, long ca, ngươi cũng đừng lo lắng,、hôm、nay thời tiết này không có gió, không có mưa, không có việc gì mà. Ơn. gặp gió gì sau sẽ qua. cao ca, mưa, lạc lại lo ủi, thời tiết việc hôm có có có có mày, mà. dương tiểu long như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu trong n g a y mắt bọn hắn đã tới gần đường ven biển cảnh n g u y ệ t đem thuyền đ i ề u chính tốt chậm dài hướng nơi cập bến tới gần dương tiểu long trong lòng vẫn là có chút không quá yên tâm theo đạo lý tới nói bách h o a hẳn là cũng đến nhưng nhìn một chút đường ven biển cũng không có hoa hồng hào bóng dáng chương năm trăm sáu mươi chen trúc mà tới chương năm trăm sáu mươi chen trúc mà tới cảnh nguyện đem thuyền dựa vào tốt sau gặp dương tiểu long còn tại cái tia cầm kính viễn vọng bốn chỗ quan sát canh giữ ở bộ đ á m trước không núp đ í c h nàng đem thuyền cho tắt lửa đi qua vô vô bờ vai của hắn long ca bách h o a bọn hắn không phải còn có chút m g ồ i câu đâu thôi ngươi cũng không phải không biết hắn người kia thấy một lần câu cá liền sẽ không chuyển ổ nói không chừng một hồi liền trở về dương tiểu long gượng ép nết i ế t miệng hắn vẫn có chút không quan tâm khả năng hay là buổi sáng hoàng cá hô ảnh hưởng hiện tại chỉ cần nhắm mắt lại chính là nó cái tia thật dài thân ảnh cảnh nguyệt lôi kéo hắn dương tiểu long lắc lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa khả năng thật là mình cả nghĩ quá rồi đi hắn cùng cảnh nguyệt ra phòng điều khiển cảnh tam thúc cùng lão nhị hai người hướng bọn hắn vắt tay cảnh nguyệt ở trên biển chờ đợi mấy ngày hiện tại đột nhiên trông thấy lục địa cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra nàng hai tay mở ra hít một hơi không khí mới mẻ trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào ân hay là về nhà tốt dương tiểu long nghe nàng cảm thán cũng tán đồng nhẹ gật đầu đúng a hay là dẫm lên an tâm hai người một t r ư ớ c một s a u đi vào đội tuyển dương tiểu long đột nhiên cảm giác bến cảng tới người không thích hợp giống như so thường ngày nhiều một chút hắn giật giật cảnh nguyệt góc áo thấp giọng nói nguyện nguyện ngươi nhìn bên kia có phải hay không a n a đúng rồi còn có n ữ u nữ các nàng bên cạnh trương kinh lý làm sao cảnh nguyện thăm dò nhìn một chút khiêu lên m ũ i chân nói giống như thật là ai bất quá chúng ta giống như không có gọi bọn họ hôm nay làm sao đều đổi u cùng nhau không rõ ràng có thể là có chuyện gì đi chúng ta đi xuống trước lại nói ân rất muốn uống trà sữa a hai người một chiếc một sau đến thả ván cầu chỗ dương tiểu long đem tấm đem thả xuống dưới cảnh tam thúc đứng tại trên bãi bùn cùng hắn phất tay lớn tiếng nói tiểu long nơi này nơi này dương tiểu long đằng không xuất thủ đến đành phải chi lấy lời cười với hắn một cái phanh cụt hai tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang ván cầu bị trùng điệp bung xuống một trận cắt bụi tràn ngập ở trong không khí cứu dương tiểu long đang chuẩn bị xuống thuyền lại nghe thấy một tiếng chìm dáng dấp tiếng còi hơi vang lên hiên hiên bọn hắn trở về long ca ngươi mau nhìn cảnh nguyệt kéo cánh tay của hắn lay động trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ ân về là tốt về là tốt ta dương tiểu long mừng rỡ không ngậm i ệ n g được cả người trong nháy mắt dễ dàng không ít trong lòng cùng một chỗ tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống cảnh tam thúc đi lên một thanh hao ở dương tiểu long bà vai dùng sức vô vô tiểu tử ngươi nhanh để cho ta nhìn xem dương tiểu long bị hắn đập nhai răng t r ấ n mắt b ả vai lúc đầu mấy ngày nay câu cá liền đau bớt n h ứ c bị hắn như thế vô cùng tan thành từng mảnh giống như hắn vội vàng lui ra phía sau một bước xoa nắn lấy b ả vai vẻ mặt đau khổ nói tam thúc ngươi điểm nhẹ mang theo thương đâu ân chỗ nào đâu ta xem một chút đừng vết thương nhỏ vết thương nhỏ dương tiểu long bị hắn đập có chút bóng ma vội vàng tự tuyệt khoát tay náo một bên cảnh n g u y ệ t gặp hắn q u í n h dạng che miệng cười khẽ tam thúc ngươi liền biết quan tâm hắn ta đây cảnh tam thúc nhìn nàng một cái hợi mở bật cười ha người tiểu nha đầu này hiện tại thật là trưởng thành còn bốc lên ngươi tam thúc đ c ả n h n g u y ệ t vểnh lên cái miệng cười nhẹ nhàng nói h ử ai bảo ngươi bất công con lão tam chuyện này nha đầu nói có lý ta duy trì nàng lão nhị tiếp lời gốc giả đạo ngươi cũng đừng đi theo n h ú n g bảo c ả n h tam thúc mặt mo đỏ ửng khiển trách quát mắng lão nhị nhất miệng cười không nói đang khi nói chuyện phía sau nương tử quân đều chạy tới này một đám thế nhưng là hấp dẫn không ít người ánh mắt trong đám người lại còn có trương đại bằng trương đại bằng thật đúng là có một đoạn thời gian không gặp nghe nói hiện tại thăng làm khu vực quyền lực so với trước kia lớn thêm không ít nguyện mười tỷ đến ô một cái ta nhớ đến chết rồi nữu chạy tới giang hai cánh tay trong tay còn để cốc sữa trà cảnh nguyệt cũng cởi khanh khách chạy tới hai tỷ mội ôm nhau cùng một chỗ sau lưng anna cùng trương mỹ lệ cũng đồng hành tới hai người xinh đẹp dáng người cách hai dặm địa đô khả năng hấp dẫn người qua đường lực chú ý anna trông thấy dương tiểu long mỉm cười nói tiểu long đệ đệ đã lâu không gặp a trương mỹ lệ cũng hướng về phía hắn có chút gật đầu giơ lên mảnh khảnh ngón tay nói h i o lộ tiểu long đệ đệ dương tiểu long hiện tại cũng không biết nên trả lời trước a i đành phải thống nhất xông các nàng chi lấy răng cười cười ân đã lâu không gặp anna u á n nhìn hắn một cái nếu không phải là người quá nhiều khẳng định lại được dạy dô hắn một phen mấy ngày không thấy cũng dám cùng ta xa lá dương tiểu long đến bây giờ đều có chút m g ọ c q u y ề n hắn cũng không có thông chi những người này hôm nay trở về các nàng là làm sao mà biết được sự t ì n h ra khác thường tất có yêu hắn hiện tại hay là đến bảo trì đầu góc thanh tỉnh mỗi tiếng nói cử động đều được cẩn thận một chút hắn ra biển cũng coi là chuyện thường ngày nhưng chưa từng có nói duy nhất một lần đến như vậy một số người chỉnh cùng đại minh tinh phan hâm mộ hội gặp mặt một dạng cả đám hàn huyên qua đi cảnh tam thúc cầm đầu mấy người lại bắt đầu hướng phòng ướp lạnh đi đến cảnh n g u y ệ t bị nữu nữu kéo ở một bên nói chuyện phía uống trà sữa cùng nhau còn có lì ly dương tiểu long vừa định cùng cảnh tam thúc bọn hắn cùng đi c ò n không có mở rộng bước chân liền bị anna cho tiếu mặc kéo đến một bên ấy ấy ấy chú ý dưới chân dưới chân hắn mất thăng bằng kém chút nằm ngoài anna trên thân coi như cực lực ổn định thân hình không thể tránh khỏi hay là cọ sát một chút anna ngược lại là không để ý ổn định thân hình bước nhỏ là tại cái h ông của hắn méo một cái úc hắn vừa định kêu đi ra kết quả là gặp anna một đôi mắt hoa đảo còn hung hăng nhìn hắn chằm chằm không khí chung quanh đều phảng phất lạnh vài lần dương tiểu long thanh em im bặt mà dừng nhẹ nhàng một chút nói anna ta cái, nào làm sai sao? Ngươi vừa mới vì cái gì không chứ để ý đến ta anna từ trong môi đỏ tung ra mấy chữ chất vấn chán đây không phải là quá nhiều người sao ừ đây chính là lý do dương tiểu long nuốt nước miếng một cái ngượng ngùng nói ân nếu không chúng ta tại lần nữa tới một lần anna l ư ờ m hắn một cái không nhịn được nói ai muốn cùng ngươi lần nữa tới ta liền không cùng ngươi con con lượt quanh ngươi đầu kia đại hoàng hoa có thể hay không đều đặn cho ta giá cả không là vấn đề đại hoàng hoa ân ta trong tiệm sinh ý đều không có quản liền chạy tới chính ngươi nhìn xem xử lý dương tiểu long nhìn một chút nàng lại quay đầu nhìn một chút chung quanh những người khác hắn phản phất minh bạch cái gì sẽ không phải những người này đều là hướng về phía đại hoàng hoa tới đi anna gặp hắn một người t r ắ n g n ó n tay lại đ ố i một bên khác vặn một vòng tê dương tiểu long đau nghẹn nghẹn đỏ bừng quá nhiều người lại không thể hét to lên cái này có điểm giống bị tại chỗ cái kia thật sự là người câm ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được tiểu long đệ đệ ngươi đang suy nghĩ gì đấy anna lại truy vấn dương tiểu long lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn ứng phó nói không có gì không có gì t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi mốt ngươi lại biến tăng lên t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi mốt ngươi lại biến tăng lên anna gặp bọn họ cũng nhanh sang đây xem lại trở nên ôn nhu thì thầm nói tiểu long đệ đệ đến cùng được hay không thôi dương tiểu long bị nàng nũng nịu giống như thanh â m cho nghe được toàn thân không được tự nhiên nổi ra gà rơi một chỗ anna ta nói chẳng phải một con cá sao ngươi đến mức dạng này v ề phần đi cho ngươi còn không được ca thôi thật là ngươi đáp ứng anna mừng rỡ những mày con mắt trừng trừng nhìn xem hắn ân đáp ứng dương tiểu long khẳng định nói nói đùa nếu là hắn nếu mà lại không đáp ứng một hồi này đóng vai ngự tỷ phạm chỉnh người có chút thần kinh thất loạn anna nhìn xem hắn đột nhiên hướng hắn vây vây tay dương tiểu long hội ý có chút xoay người đem lỗ thai tới gần chút tiểu long đệ đệ buổi tối tới ta trong tiệm ngươi ra biển trong khoảng thời gian này chúng ta lại mới đưa vào xoa bóp kỹ thuật giải lao hiệu quả đặc biệt tốt ngươi ban đêm tới ta tự mình đến ngươi tự mình đến dương tiểu long cố ý đem tự mình hai chữ cắn rất nặng nghiền ngẫm nhìn xem nàng anna đột nhiên bị hắn nhìn khuôn mặt đỏ lên d â y cao gót có chút hướng lên dơ lên tiếp lấy dùng nhọn dễ trô rất nhuẩn nhuyễn đặt xuống còn dạo qua một vòng tê hắn đau nước mắt đều nhanh xuống cái này rất sảng k h o á i bốn anna gặp hắn ăn quả đắng n g khí nhẹ nhàng nói hiện tại lá gan không nhỏ liên tỷ đều không đông tha có phải hay không không dám không dám ừ ban đêm ta mới hảo hảo dạy dâu người đi anna sau khi nói xong liền quay người dẫm lên giày cao gót dãy rụa nàng cái kia bờ e o thon đi hướng cảnh nguyện trước mặt nàng cùng cảnh nguyện lên tiếng c h à o thì bội mấy cái lại bắt đầu quen thuộc đứng lên dương tiểu long có đôi khi thật rất bội p h ụ c nàng mặc kệ cùng người nào đều có thể nói chuyện đến không phân tội trẻ đây cũng là già trẻ ăn sạch anna vừa rời đi trương mỹ lệ lại đến đây cười nói mớ như hoa nói tiểu long đệ đệ mấy ngày không thấy lại biến tăng lên thôi ách hắn trước kia chẳng lẽ không tráng có vẻ như thật sự chính là có chút hơi gậy không đúng rồi cái này phương thức chào hỏi làm sao nghe luôn luôn là l ạ đâu không phải là trở nên đẹp trai loại hình lời nói sao ngươi lại biến tăng lên lời này nghe vào giống như chịu không được dư vị à giống như biết hắn trước kia không tráng giống như dương tiểu long gãi gãi c á i h ó cười theo nói trương kinh lý ngươi người thật bận rộn này hôm nay làm sao có dành đến đây trương mỹ lệ h u h á n nhìn hắn một cái nói đừng mở miệng một tiếng quản lý gọi tỷ ấy lệ tạ ân cái này còn t ạ m được trương mỹ lệ rất được lợi nhẹ gật đầu lúc này mới tạm thời buông tha hắn kỳ thật dương tiểu long nói đến cũng không sai nàng hiện tại là khu vực quản lý dưới tay chỉ là cửa hàng trưởng cùng dự trữ cửa hàng trưởng cũng rất nhiều một người quản lý tốt mấy nhà cửa hàng từng cái thành thị đều có chỉ bất quá nàng thường đợi địa phương hay là nơi này mà thôi hai người hàn huyên vài câu trương mỹ lệ ý vị rất rõ ràng cũng là hướng về phía đại hoàng hoa tới dương tiểu long cũng chỉ đánh ăn ngay nói thật hắn đã đáp ứng a n n a cuối cùng c h ỉ có thể hứa hẹn hai ngày trên thuyền cá để nàng chọn trước tuyển trương mỹ lệ gặp sự tình đã thành kết cục đã định liền không nói thêm gì nữa nàng rất rõ ràng dương tiểu long có thể đem hai chiếc trên thuyền cá để nàng chọn lựa đây đã là rất cho mặt m u i dương tiểu long làm như vậy nhưng thật ra là có lo nghĩ của mình anna lúc trước đến sau giúp hắn rất nhiều bao quát phòng ở mới sửa sang còn có tiệm cơm chờ chút hắn biết coi như anna không nói lấy thực lực của nàng mua xuống một con cá quá đơn giản đến sở dĩ tới hỏi hắn hoàn toàn cũng là bởi vì quan hệ đúng chỗ là người làm việc không có khả năng luôn muốn chính mình cái gọi là người qua lưu danh ngông qua lưu tiếng trương đại bằng nhìn một vòng gặp dương tiểu long bên cạnh không có người hấp tấp chạy tới tiểu long huynh đệ lúc này lại kiếm cái đầy b u ồ n đầy bắt đi dương tiểu long cũng khuôn mặt tươi cười đò lấy ngắt lời nói thôi đi ngươi trương đại kinh lý hiện tại lẫn vào là phong sinh thủy khởi đều thành khu vực、Hạ. n g ư ơ i coi như đ ừ n g bẩn thiệu ta còn không phải liền là kiếm miếng cơm ăn sao đều như thế tiểu long huynh đệ ngươi nếu làm ở công ty ta cái thứ nhất đến ngươi cái này làm cái thuyền viên ta đều nguyện ý ngươi nói thật giả hắn có chút hăng hái nhìn xem trương đại bằng thật n g ư ơ i nói vô tâm n g ư ơ i nghe hữu ý trương đại bằng kinh nghiệm phong phú mặc kệ các phương diện đều vô cùng thành thục mà lại phi thường giỏi về quản lý nếu như hắn có thể tới lời nói công ty kia mở phần thắng có thể có lớn thêm không ít trương đại bằng gặp dương tiểu long con nghiêm túc vô vô bờ vai của hắn cười ha hả nói tiểu long huynh đệ ta lúc nào đã nói với ngươi lời nói dối ngươi tìm các k dương tiểu long ngăn lại hắn tiếp tục nói đi xuống nghiêm mặt nói t r ư ơ n g kinh lý lời này ta có thể nhớ kỹ cho ngươi một tháng thời gian xử lý tốt vấn đề ngươi là công ty của ta hạng nhất nhân viên hoan nghênh hắn vung tay chuẩn bị cùng trương đại bằng nắm tay không phải ngươi chờ một chút tiểu long huynh đệ trương đại bằng k h o á t tay á o không hiểu ra sao nói ngươi nói thật hay giả dương tiểu long lui lại một bước lần nữa nắm tay thân đi ra gàn từng chữ một t r ư ơ n g kinh lý hoan nghênh gia nhập công ty của ta ngươi nói là sự thật ngươi thật muốn mở công ty ân có vấn đề gì không trương đại bằng dụt k ổ một cái mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem hắn lắp bắp nói cái này cái này ta cái này bị ngươi đào chất tưởng ha ha dương tiểu long cười ra tiếng nghiêm túc nói cũng không tính đi không phải mới v ừ a trường kinh lý ngươi đưa nhập đội sao không phải ta đó là hắn lại nói một nửa dương tiểu long đem trong tay điện thoại dơ lên trường kinh lý ngươi vừa mới nói đến thế nhưng là nhất thanh nhị sở ta muốn hay không chiếu lại một lần cho ngươi nghe nghe trương đại băng nhìn chằm chằm đen bình phong điện thoại có chút không quá tin tưởng dương tiểu long cũng không có vết mực đưa di động mở ra nhẹ nhàng điểm trên màn hình tiểu tam giác phát ra ô biểu tượng tiểu long huỳnh đệ ngươi nếu làm ở công ty ta cái thứ nhất đến ngươi cái này làm cái thuyền viên ta đều n gợi ý thật hay giả thật bốn ngừng ngừng ngừng đừng có lại hả trương đại bằng bắt đầu c o má h ắ n trợn mắt hốc mồm nhìn c h ầ m c h ầ m dương tiểu long tuyệt đối không nghĩ tới à, thật là nhất thất túc thành thiên của hận dương tiểu long cười ha hả nhìn xem hắn giữ chặt tay của hắn dùng sức run lên trường kinh lý ngươi yên tâm đi đến ta cái này đến khả năng vừa mới bắt đầu không có như vậy thuận nhưng tiền lương đãi nộ các phương diện sẽ không ít hơn ngươi bây giờ trương đại bằng m ộ t nạp nhẹ gật đầu hơi kinh ngạc nhìn xem hắn tiểu long huynh đệ ngươi thành thật nói một màn này có phải hay không là ngươi cố ý thiết kế tốt l i ê n đợi đến ta hướng h ô ngươi nhảy làm sao có thể ta lại không biết ngươi muốn tới lại nói thế nhưng là ngươi chủ động nói ra không phải ta hôm nay đến không có ý tứ không có dương tiểu long không chờ hắn mở miệng nói xong liền trực tiếp phủ định nói trương đại bằng chẳng biết tại sao bật cười tiểu long huynh đệ ngươi biết ta muốn là cái gì đại hoàng hoa đúng hay không làm sao ngươi biết hắn kinh ngạc há to miệng t i ê n cơ bất khả lộ nhớ kỹ giữa chúng ta nói một tháng sau chờ ngươi t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai trần kinh t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai trần kinh dương tiểu long không nghĩ tới vừa trở về liền đảo cái bảo tới mặc dù có chút hô ý tứ trương đại bằng gặp dương tiểu long rời đi nhìn xem bóng lưng của hắn ánh mắt có một chút phức tạp hắn nói thế nào cũng là một cái khu vực chủ quản ngày bình thường muốn đảo công ty của hắn cũng có trước mấy ngày nào đó khu một cái công ty còn hẹn hắn uống trà nói c h u y ệ n phiếm hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là tặng lễ uống trà đàm luận tiền lương những quá trình này đều không có cứ như vậy dăm ba câu cho lừa dối lên thuyền g i c lại nói trương đại bằng mặc dù ngoài miệng nói có chút chịu ý khuất nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là rất vui lòng dương tiểu long tìm cá kỹ thuật hắn là rõ như ban ngày mà lại cách làm người của hắn xử sự, sự cũng nói qua được trọng yếu nhất hay là công ty cũng mặc dù vị trí coi như không tệ nhưng không gian phát triển đã không lớn hắn công tác sáu cái năm tháng công ty tổng giám đốc đều đổi hai công ty mới vừa cất bước lời nói nếu như hắn có thể làm công ty nguyên lao cấp bậc vậy sau này tiền lương đ ã n h ngộ bao quát không gian phát triển khẳng định so hiện tại phải tốt hơn nhiều hắn nghĩ rõ ràng sau liền âm thầm hạ quyết tâm chuẩn bị đi theo dương tiểu long đang đánh cược một thanh một bên khác dương tiểu long đem đám người chấn an được sau liền bắt đầu cầm xét lưới mò cá lần này cá lấy được so dĩ vãng phải nhiều hơn không ít dù sao hai chiếc thuyền chi tiêu cũng nhiều gấp đôi cảnh tam thúc mới đầu không biết hắn lần này ra hai chiếc thuyền cho nên xe cũng chỉ có hai chiếc một cái giữ tươi một cái đông lạnh hắn biết được hai chiếc thuyền sau vội vàng gọi điện thoại liên hệ xe tới liền sợ muộn một chút mà bị những này như lang như hổ người bán hàng dòng con cho đọc trước trương đại bằng lần này tới cũng chuẩn bị kiếm một chén canh bất quá đại hoàng hoa là khẳng định không có dương tiểu long về sau còn phải trông cậy vào hắn công ty quản lý hiện tại cũng không tốt để hắn khó thực hiện dứt khoát cũng đáp ứng đều đ ặ n điểm mọi người họa nhi cho hắn cá ngừ mắt to hai đầu c ả n h tam thúc bên kia cũng không có nói cái gì, dù sao cá là dương tiểu lòng chính mình, muốn làm sao an bài là chuyện của hắn, cùng hưởng ân huệ đúng là bình thường. c ả n h tam thúc tạm thời nói đi bách k h o a bên kia, bọn hắn dùng lưới kéo cá tương đối nhiều, hắn c á i này lớn bên cạnh không có bao nhiêu, tất cả đều là đáng tiền hàng. Hai chiếc thuyền tuần tự đến cảng, tăng thêm nhiều người như vậy trên chút mà tới, trong lúc nhất thởi quanh không thuyền nhỏ đại ca, ngươi nhìn bên kia thuyền không phải vừa rồi nhị ca, kia vừa người tới, bãi người, đại ngươi rồi cảng, lúc còn có lục tục càng ngốc đến tuần tự tăng trên trong trên ít một từ vậy vây về bùn ngo ngoe bên mà số chúng ta đi xem một chút ân đi đi đi một bên khác t r ư ơ n g t ư ờ n g toàn ra cơi ư cái xe chạy bằng điện tới trông thấy bãi bùn rất náo nhiệt ngó giáo g ắ á c nhìn một chút dương vạn tam đem nhiều nếp nhăn l á o thủ khoác lên trên trán khíp mắt d ò xét nói khuê nữ à, ngươi xem một chút bên kia là cái gì náo nhiệt như vậy dương h u y n h duyệt nhìn thoáng qua đám người lại nhìn một chút vừa mới đứng vững tân tàu mở miệng nói là dương tiểu long bọn hắn xem t r ư ừ n g ra biện vừa trở về đi à cái này tiểu bạch nhãn lang liền sẽ làm những n à y l o ạ loạn ta đi qua ngóng ó ta cũng không tin bọn hắn câu cái kim và tự trở về chư tưởng trong miệm hàm đ ế u thuốc khíp t, t, t hắn đem phanh lại đạp tới cùng túi lấy cái mặt nói không phải ngươi làm sao già tuổi trọ ra bên ngoài lừa gạt đâu chính là cái này không trách tường tử nói ngươi trương lao thái thì nói rút vào dương hinh duyệt gặp bọn họ đều hám trách chính mình dựa vào lý lẽ biện luận nói cái gì gọi là ta tuổi trọ ra bên ngoài lừa gạt các ngươi tư tưởng này liền có vấn đề đúng dương vạn tam nghe chút không vui bàn tay trùng điệp đập buồng xe bên cạnh sắt lá ngươi nhà đầu này cả ngày liền biết cái này tư tưởng cái kia tư tưởng chúng ta cái gì không hiểu làm sao cho ngươi n u ô i lớn như vậy À. dương h i n h duyệt có chút không kiên nhẫn nói cha cái này đều cái gì cùng cái gì a ừ ta nhìn ngươi bây giờ tâm đều dã dương vạn tam nói d ơ chân lên n h ư ỡ n g n h ư ỡ n g nhẹ nhàng xuống xe hai tay phía sau lưng hướng trong đám người đi đến chứng lão thái ngồi tại trong b ồ n xe vẫy vẫy tay e o cuống họng nói lao già đáng chết ngươi chờ ta một chút t nàng hô hào liền chuẩn bị đứng người lên hướng đồn xe bên cạnh bò tay chân lẩm cẩm cũng không linh hoạt dương hinh duyệt thấy thế lấy tay để l i ế u để một bên trưng ơ t ư ờ n g ra hiệu hắn đi đỡ lấy một chút trưng ơ t ư ờ n g tâm không cam tình không nguyện đem trong tay đầu mẫu thuốc lá vứt từ trên xe nhảy xuống nói mẹ chấm một chút ta đến dịu ngươi ấy hay là t ư ờ n g tử hiếu thuận trương lão thái k h ô n g lưng cảm thán một câu tiếp lấy lại dùng ngón tay chỉ dương hinh duyệt nghiến răng nghiến lợi nói ngươi a ngươi bạch n h a lang dương hinh duyệt bất đắc dĩ lắc đầu cũng không nhiều lời cái gì quay đầu lại đem nàng tức giận ra cái nguy hiểm tính mạng muốn khóc cũng không kịp. trương lão thái đi lại dã rời đổi tới cô vợ trẻ người trước tiên đem xe cưới đi qua ta cũng đi nhìn xem dương huynh việt không nói hai lời chân ga vặn một cái liền trực tiếp cưới xe rời đi n g ư ờ i ta trương tường h nhìn xem bóng lưng của nàng n h t miệng liền quay người rời đi dương tiểu long đến cùng có thể có năng lực gì có thể làm cho nhiều như vậy người vây quanh trong lúc nhất thời trên bãi bùn người càng đến càng nhiều mặc dù không đến mức ba tầng trong ba tầng ngoài nhưng cũng là người người m ư n não bong thuyền dương tiểu long đem cá s ố n khoang thuyền cái nắp cho mở ra chuẩn bị trước tiên đem đại hoàng hoa cho vớt đi ra cái đồ chơi này ở bên trong thời gian dài đem cái khắc cá làm nhật thần bất an cảnh nguyệt đi bách khoa bên kia hỗ trợ ký sổ nhìn chằm chằm một mình hắn thật đúng là có một chút tốn sức lúc này hắn t r ồ n g mông lên đít nằm ngoài bông thuyền tìm kiếm cá thân ảnh anna ở một bên lo lắng xung giúp không được gì nàng hôm nay đi ra gấp mặc chính là liên thể váy căn bản không tiện tiểu long đệ đệ trên thuyền có hay không gì khắc quần áo ta tới giúp ngươi dương tiểu long lắc đầu không có không cần đến anna nhìn chung quanh một lần vừa vặn trông thấy phòng chứa đồ cửa ra vào treo ra xanh áo khoác nàng trong mắt đi làm vòng g ẫ u lên giày cao góp đi tới cộc cộc cộc nàng đi tới cửa chọ l v lúc này dương tiểu long đã đem đại hoàng chi tiêu xét lưới cho vớt lên chính là quá lớn trong lúc nhất thời không dám có quá lớn động tác đến làm cho nó chầm chầm đùng soạn đại hoàng hoa không mất lo cái đuôi to không ngừng vớt mặt nước bọn nước tung tóe dương tiểu l cho n g trên thân đều ẩm ớt xong nhà anna hiện tại bên cạnh cũng không thể may mắn thoát khỏi ngược bị nước cho làm ớt trên mái tóc cũng treo b ằ n nước t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi ba phối hợp làm việc t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi ba phối hợp làm việc dương tiểu long nghe tiếng ẩm đầu lên gặp nàng trên thân đều ướp chép miệng nói anna không có chuyện ngươi chạy tới làm gì đều ướp đi anna xoa xoa trên mái tóc b ằ n g nước nói đây coi là cái gì chẳng phải mấy giọt nước thôi lại không đau không nữa ngươi trước hết để cho mở con cá này cũng không phải đùa dỡn vạn nhất bị rút đến một chút cũng không nhẹ thật dày vò khốn khổ nào có như vậy dễ hỏng anna căn bản không nghe hắn làm theo ý mình ngồi s ù n xuống nắm tay đặt ở dương tiểu lòng trong tay xét lưới trên tay cầm hắn nhìn xem trên tay cầm trắng n ó n mà mảnh thành tay có chút im lặng bất quá cũng không nói cái gì có nàng hỗ trợ cũng có thể mau hơn không ít dương tiểu long đem xét lưới dùng sức đi lên nhấp n h ấ p đối với anna đạo anna ta số một trăm hai mươi ba cùng một chỗ dùng sức ân số đi nàng lúc này trên tay quá mức dùng sức nguyên nhân trắng n ó n mặt nghẹn đỏ nhạo nhìn qua có một loại khác đẹp dương tiểu long ta không có vết mực gặp nàng chuẩn bị kỹ càng nói đến một trăm hai mươi ba đi ngươi、Kết. hai người dùng sức lôi kéo trên tay xét lưới bị k é o càng không ngừng phát ra gì hưởng dưới thuyền đám người vây xem gặp cá mau lên đây Từng chương á i cũng c bắt đầu p đầu tiếp đầu đ luận hai, nghị luận hầm ý đương nhiên, nơi này cũng có m ộ tường bộ phận n g i c ũ k h ô nguyên phải hướng về phía hướng tới, mà lại ư về cả có mà m đồ khác. Anna hiện tại hoàn toàn không để khác. không không hiện hoàn hình tượng, nhìn như, cái cá cái cùng căn Anna qua lao toàn tượng, liền biển lớn lên cá mội tử giống như, căn bản không giống một cái nữ bản. tường n tại mội một tử một Trước g ý u bờ bản còn không có để ý hắn vốn cho rằng trên thuyền chính là cảnh nguyện hai người thân cao cùng hình thể đều không khác mấy l ụ c áo khoác mặc vào rất khó được chia rất rõ ràng hắn nhìn qua mới nhìn rõ ràng tâm đạo an tổng làm sao ở chỗ này còn cùng dương tiểu long làm một trận loại này vừa bẩn vừa mệt sống chà đạp tư tưởng của hắn bên trong anna nên một mực cao cao tại thượng giống một người cao quý như nữ thần mà không phải giống như bây giờ chịu m ệ n h mọc t r ư ơ n g tưởng càng xem càng đau lòng trọng yếu nhất hai người còn dán gần như vậy tay đều nhanh thả cùng một chỗ dương tiểu long người cái xuất sinh t r ư ơ n g tưởng ánh mắt âm t r ầ m theo dõi hắn ánh mắt nếu có thể giết người lời nói dương tiểu long đã sớm ngay cả bụi đều không thừa hắn càng khí trên thuyền hai người thì càng dính gấp cũng không biết có phải là cố ý hay không mỗi một cái động tác đều bao giờ cũng không kích thích lấy hắn dương tiểu long cũng không biết những này hắn cùng anna dùng sức kéo giật gần chừng năm phút cuối cùng là đem đại hoàng hoa cho sách đến cửa hàng anna ngươi lui về sau một chút ân anna hướng thanh lui ra không yên lòng giặt giò một mình ngươi có thể làm đi không có vấn đề n g ư ơ i giúp ta đem thùng nhựa cho lấy tới ấy tốt anna một người bận trước bận sau dương tiểu long hiện tại bán cung lấy e o hiện tại cá sống cửa hầm c h ậ m rãi đem đại hoàng hoa cái đuôi cho sách đi ra tiểu long đệ đệ thùng lấy ra ân thả thế là xong ạ dương tiểu long hiện tại đã đến thời điểm k h e n chốt gọi t h ở mạnh cũng không dám một tiếng anna nhìn xem hoàng sán sán đại hoàng hoa trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vừa rồi vào xem lấy kéo cũng không có nhìn kĩ bộ rắn gì chỉ một chút nàng liền bị đại hoàng hoa nhan trị hấp dẫn quá đẹp thiên nhiên thật là thần kỳ vậy mà có thể dựng dục ra xinh đẹp như vậy giống loài tiểu long đệ đệ nó thật xinh đẹp các ngươi thật là lợi hại thật â m mộ va anna hiện tại cùng cái tiểu mê mội giống như hoàn toàn nhìn không ra nàng là một cái khách sạn tổng giám đốc nữ h à i tử đối với đồ vật đẹp vốn cũng không có sức chống cự cho nên có những hành vi này động tác cũng không đủ là lạ lạy cạch dương tiểu long mãnh dùng sức n h ấ t lên đại hoàng hoa ngư nhảy vọt tại chuẩn bị xong thùng nhựa bên trong đem thùng cho đỉnh bốn chỗ lắc lư hô cuối cùng là đi ra mật chết ta anna theo bản năng muốn từ trong túi móc đồ vật kết quả tay vừa bỏ vào mới phản ứng được thay quần áo. nàng vốn nghĩ giúp dương tiểu long đem trên c h á n bọt nước l a o l a o dương tiểu long chậm một hơi chỉ vào cá n ó i anna không có chuyện nghĩ như thế nào đến mua nó anna cười cười lại có mấy ngày chính là lao ra từ sinh nhật một năm cứ như vậy một lần hắn bình thường thích nhất chính là cá cái này không vẫn đúng là chính là đúng dịp a thì ra là như vậy hai người đang khi nói chuyện dương tiểu long đem thùng nhựa dùng xe nhỏ cho đ ẩ y đi qua một đường hướng dưới thuyền đi đến tiểu long đệ đệ ngươi chậm một chút anna ở một bên ổn lấy thùng nhựa hoàng hoàng du du đến dưới thuyền đám người cũng đều trông mong hô nhau mà lên dưới thuyền đợi nửa này đã sớm vội vã không nhịn、đổi. dương tiểu long gặp bọn họ tới cũng không nói cái gì người ta chỉ là muốn nhìn cái náo nhiệt mà thôi đậu đen rau muống lớn lại là hoàng hoa ngư đại ca ngươi mau tới đây nhìn gây gớm a lớn như vậy một đầu đại hoàng hoa nhịn ốc biến thái rồng như phê hoa loại này kích cỡ đại hoàng hoa không nghĩ tới đời ta còn có thể thấy đáng giá đáng giá a trong lúc nhất thời trong đám người chung quanh bắt đầu táo động tam tam hai hai chỉ vào cá đỏ dạ lớn nghị luận ẩm ý cá đỏ dạ lớn thưởng thức giá trị cực cao đặc biệt là loại này kích cỡ nó trình độ hiếm hoi có thể một chút không thể so với cá ngừ phải kém dương tiểu long nhìn xem đám người chung quanh kinh ngạc như thế khoe miệng có chút d ư ơ n g lên hắn lúc đó nhìn thấy thời điểm phản ứng một chút không thể so với bọn hắn kém bao nhiêu vây quanh người nối liền không dứt trong đó có trương tưởng người cùng một nhà dương vạn tam cùng trương l á o thái bởi vì tuổi t ắ c quá lớn bị người chen thoảng qua đến đổ đi qua cảm giác tùy thời đều có thể té một cái trương tưởng thấy rõ ràng c á sau trên mặt biểu lộ phong phú như cái bao biểu lộ nhưng càng nhiều hay là không thể tin làm sao có thể chứ loại này cực phẩm cá vì cái gì mỗi lần đều có thể bị h ắ n gặp phải thật sự là kỳ quái hạ tử trong đám người trong lúc nói chuyện với nhau biết được dương tiểu long lại là tại phụ cận hải vừa ư bắt được mà lại chỉ dùng hai dọ ỏ mồi câu dương vạn tam cùng trương l á o thái thật vất vả thấy rõ ràng cá lấy được gặp hoàng sán s á n một đầu mập mạp hết sức đáng chú ý hắn lôi kéo bên cạnh một cái vây xem người hỏi tiểu h o a tử con cá này nhìn cũng không t ệ lắm có phải hay không rất đáng tiền a nam nhân liếc mắt nhìn hắn gặp hắn tuổi tác lớn liền nhẫn l ạ i tính tình nói đâu chỉ đáng tiền a con cá này thế nhưng là phá hải càng ghi chép một đầu giá trị hết mấy vạn đâu bao nhiêu dương vạn tam coi là nghe lầm hỏi lần nữa hỏi lần nữa hết mấy vạn Ta cái này còn phải lão lưỡng khẩu nghe thấy giá cả đều là kinh ngạc không ngậm m i ệ n g được cái đồ chơi này mặc dù nhìn xem thật đẹp mắt nhưng thấy thế nào cũng không thể như vậy đáng tiền a cùng lúc đó dương tiểu long thấy đám người không có tiêu tán ý tứ nhìn nhìn lại đại hoàng hoa tinh thần đầu có chút không xong khuyết dưỡng hắn vội vàng phất phất tay kéo cúng họng nói các vị phiền phức n h ư ờ n g một chút ta cảm tạ cảm tạ hắn vừa nói vừa đẩy xe nhỏ hai người đi tới cân địa phương đại hoàng hoa một cái cân dòng dạ bốn mươi b ố cân bốn lượng dương tiểu long nhìn xem trọng lượng c ư i nói a n a cái số này may mắn a t ứ tứ như ý chương năm trăm sáu mươi bốn c h ư ơ n năm trăm sáu mươi bốn mời anna nhìn xem trên cái cân không ngừng lấp lóe số lượng cười nhẹ nhàng nói ân thật l à quá tốt rồi lao ra tử nhất định rất ưa thích vậy cũng chớ chậm c h ễ tranh thủ thời gian bỏ qua bổ dưỡng ân vừa vặn lái xe sư phụ cũng đến anna mang theo hắn hướng phía ngoài đoàn người đi đến người vây xem hay là rất tự giác tránh ra một con đường đi ra t r u n g quanh đèn t h a lát càng không ngừng lấp lóe bọn hắn một đường theo sát đại bộ phận trong tay đều giơ cái điện thoại chụp ảnh dù sao loại kỳ tích này cũng không phải mỗi ngày đều có hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy đối với câu cá lao tới nói đã là chuyện rất hạnh phúc mà đồng thời không ít kẻ bán cá cung âm thầm ảo não tự trách mình không có sớm một chút mà ra tay không phải vậy nhất định có thể hung h ă n g kiếm một món tiền dương tiểu long cùng anna tốn sức lay đem cá đẩy lên xe bên cạnh lái xe sư phụ đi tới đem cá tiếp tới rất chuyên nghiệp lấy tay móc ở nó thai dùng sức nhấc lên liền ném ở bể nước bên trong anna gặp cá tiến vào bể nước lại bắt đầu khôi phục tinh thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nàng tiếp lấy quay đầu nói tiểu long đệ đệ lần này thật đến cảm ơn ươi không phải vậy ta cái này còn không biết đến mấy đêm rồi ngủ không yên đâu nếp nhăn nơi khoe mắt đều sầu đi ra dương tiểu long gặp nàng khách khí như vậy c ư ờ i ha hả nói đừng nói khách khí như vậy ngươi giúp đỡ ta cũng không ít được chưa chúng ta cũng liền đừng tại đây thương nghiệp lẫn nhau t h i dạng này bao nhiêu tiền ta hỏi ngươi ngươi khẳng định cũng sẽ không nói quay đầu ta hỏi một tiếng cảnh tam thúc tiền trực tiếp đánh ngươi trong thẻ hạ không cần phiền thoái như vậy đi chuyện này n g h e ta anna không có cho hắn cơ hội nói chuyện trực tiếp khẳng định nói dương tiểu long gặp nàng đã quyết định liền không nói gì nữa anna làm việc xưa nay sẽ không để hắn thua thiệt hắn kỳ thật không muốn dựa theo giá thị trường bán cho nàng trước kia chỉ là tân phòng sửa sang liền cho hắn mất đi không ít quay đầu cùng tam thúc chào hỏi anna bên này bởi vì trong tiệm còn có chuyện cùng hắn lên tiếng chào sau liền rời đi c a n dặn hắn ban đêm cùng cảnh nguyện các nàng đi trong tiệm tất cả an bài xong dương tiểu long cũng đáp ứng ra biển mấy ngày toàn thân cùng tan thành từng mảnh giống như là được thật tốt thư giãn một tí lần này bách h o a bọn hắn cũng mệt mỏi không đơn giản đặc biệt là tôn học nghệ rất tiểu kiểu lúc này mới lần thứ nhất cũng không thể đem người cho mệt mọi chạy quay đầu cùng một chỗ dẫn đi đại hoàng hoa kết thúc một số người đều có giật mình nếu như bách khoa bên kia đã bắt đầu ra bên ngoài r a cá hai đài cần cầu đồng thời thúc đẩy cá ngừ bị cao cao treo ở không trung trong lúc nhất thời đám người lực chú ý bị hấp dẫn còn có đầu kia to lớn biển sói cá đại ca mau nhìn bên kia treo phải là không phải cá ngừ nhị ngốc tử đây không phải là cá ngừ là cái gì ta tích h cái quay quay đây cần bao nhiêu tiền thân thể tròn vo thật muốn đi lên g ặ m một ngụm cô vợ trẻ ngày khác chúng ta cũng thuê thuyền x u ấ t ngoại biển kiếm tiền mua cho ngươi đồ trang điểm bốn trong lúc nhất thời vừa mới còn vây quanh ở bên này đám người đều chạy tới cá ngừ vẫn luôn là câu cá lao trong lòng tình nhân trong hậu dương tiểu long gặp bách khoa da cá hắn cũng không có nhàn r ồ i thừa dịp trời còn chưa có tối tận lực đem cá đều cho v ậ n kết thúc không phải vậy ban đêm ánh mắt không tốt lão nhị lúc này chạy tới giúp hắn cảnh tam thúc lại điều ba bộ xe tới trong đó có một cỗ là dương tiểu lòng chính mình dùng đem cá hướng cửa hàng hải sản vận hắn đem phòng ướp lạnh cửa cho mở ra một cỗ hơi lạnh xông ra lão nhị tiến lên một bước nhìn một chút bên trong cá kinh ngạc không ngậm miệng được tiểu lòng ngươi đến cùng là thế nào làm được hai thuyền chỉ là cá ngừ liền bốn năm đầu trong biển cá đều bị ngươi một người cho bắt xong đi một bên hai cái lái xe sư phụ đi theo vui cười bọn hắn chạy nhiều năm như vậy lạnh liên vận chuyển trừ một chút ngư nghiệp công ty có thực lực này bên ngoài tư nhân đúng là lần đầu gặp dương tiểu long nhìn xem bọn hắn vẻ mặt kinh ngạc cười cười nói h ạ i cũng chính là vận khí tốt một chút như vậy không có gì ngạc nhiên lão nhị vô vỗ bở vai của hắn ngắt lời nói tiểu l o n g hôm nào ngươi bên này nếu là thiếu người lời nói nói với ta một tiếng ta tới cấp cho ngươi làm công ngươi có thể dẹp đi đi nếu như bị tam t h ú c biết vậy còn không đến cầm cây gậy quất ta a ha, ha cái kia không có khả năng mấy người giật hai câu liên bắt đầu nhanh chóng làm việc lần này tới hai sư phụ đều rất có kinh nghiệm dương tiểu long ngay tại một bên động động tay hơn nửa giờ một đầu cá ngừ từ phong ướp lạnh bên trong bị kéo đi ra sử dụng cần cầu cho cao cao treo ở giữa không trung a o nhìn bên tiệc cũng có cá ngừ trong đám người không biết a i hôm ộ t câu một mảnh xôn xao thật là cá ngừ hôm nay thật là mở rộng tầm mắt biến thái rồng trong nội tâm của ta vinh viết thần trong đám người một trận sao động hiện tại hai bên đều có cá ngừ mà lại kích cỡ cũng không nhỏ cái này đều không trọng yếu nhất làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là đều là vương tiểu long Đồng dạng đều dạng ngư dân, là trong h ậ t là người, dân, là người、so、với ư ờ người i làm người ta tức chết đám người hiện tại chia hai i ệ n t cái dâu quai nón nam nhân bắt đầu xì xào bàn tán đại ca bằng không chúng ta cũng thuê thuyền ra biển thử một chút nói không chừng cũng có thể làm cái một hai đầu đến lúc đó mấy tháng không dùng ra biển mỗi ngày có mặt t h ư ợ t uống đại tiểu ân ta cũng muốn có thể hải mẹ của nàng nghỉ gấp đại ca không phải ta nói ngươi ngươi dạng này xuống dưới cả một đời liền cái này nghèo kết hủ lộ mệnh ngươi không đi ta tìm người khác ca chờ chút ta còn có mấy năm tiền riêng có lẽ có thể ha ha ta liền biết đại ca ngươi nội tình dày vừa vặn ta cũng có một ít chúng ta cũng khắp một t h à n h lớn trong đám người người còn không có từ trong lúc kinh ngạc đi tới dương tiểu long bên này lại câu ra một đầu cá ngừ t r â n kinh t r â n kinh mau nhìn lại đi ra một đầu cá ngừ hô ta nhỏ cái má ơi một đầu hai đầu ba đầu trong đám người một chút vỡ tổ đặc biệt là trương tưởng cùng dương vạn tam hai người m i ệ người tia d ơ có thể hay không thật dễ nói chuyện chương tưởng gặp nàng nổi giận nhấn mạnh tính tình nói dương tiểu long bọn hắn lần này phát đại tài ngươi không thấy những cái tia treo cá ngựa a khuê nữ a dương tiểu long bọn hắn lần này sợ không phải kiếm một cái sọc tiền dương vạn tam nói giận, rút vào dương huynh việt l i ễ u minh h u nhìn xem hai chiếc thuyền như có điều suy nghĩ chương 565, chuẩn bị vào thành chương 565, chuẩn bị vào thành t r ư ơ n g l á o thái lúc này cũng đi lại dã rời đi tới lắp bắp nói khuê nữ à ta vừa rồi nghe người ta nói dương tiểu long bọn hắn lần này ít nhất có thể kiếm hai trăm l i n g không không dương vạn tam nhãn ra nhảy lên cả kinh nói lão bà tử ngươi nói có đúng không là thật đương nhiên bên k i a kẻ bán cá nói đến còn có thể là giả ngoan ngoãn bạch nhãn lang này thật là gà rừng biến vượng hoàng toàn ra cảm thán đồng thời chương tưởng có chút nếm hư vị cái này tính là gì chúng ũ n g c í n vận h h là gặp may, c ta ngày mai cũng ra biển ta cái này đi đặt trước con mồi trở về dương huynh d i ệ t kéo lại hắn nói tiếp ngươi lại phạm cái gì thần kinh chúng ta ngày mai ra gần biển gần biển à vậy cũng cần mối câu ta vừa nghe nói đầu kia mấy vạn đại hoàng hoa chính là hai g i mồi câu đổi lại t r ư ơ n g t ư ờ n g hiện tại rất thấy thèm hận không thể hiện tại liền ra biển mới tốt dương v ạ n ta ngón tay hở ra cầm nhiều thuốc một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng t r ư ơ n g lão thái gặp hắn không nói lời nào thuốc lá trong tay cuốn đều nhanh đã đốt tới tay lấy tay để liếu để hắn lao đầu tử ngươi làm gì chứ khói a hắn lấy lại tinh thần vội vàng toát một n g ụ m thấp giọng nói lao bà tử ngươi nói chúng ta hiện tại đi tìm dương tiểu long để hắn mang mang nhà chúng ta được hay không t r ư ơ n g lão thái mặt m o như cùng hoa cúc giống như nói lao đầu tử ngươi có phải hay không giản lên hồ đồ rồi nhà chúng ta cùng hắn quan hệ cái dạng gì ngươi không rõ ràng à không ngại mất mặt ngươi biết cái gì mặt mũi trọng yếu bụng trọng yếu ngươi nhìn nha đầu cùng tưởng t ử hai bánh bao nhân, nhân rau một tháng bận b i ệ u chết bận rộn cũng liền đủ sinh hoạt ngươi nhìn nhìn lại tiểu long một chuyến mấy trăm ngàn muốn đi ngươi đi ta không đi không đi dẹp đi tóc g i i kiến thức ngắn dương vạn tam đã hiểu rõ dương tiểu long hiện tại đã là đại lão bản đặt quê quán cũng là trong thôn thủ phủ hiện tại không định bợ lời nói về sau càng không có cơ hội hắn nghĩ tới cái này tìm một cái không ai địa phương đem các lão nhân cho móc ra k h ế p mắt mở ra số điện thoại di động tìm một cái kèn cập nghệ gọi ra n g o à i biểu t r u n g điện thoại di động vang lên hai tiếng bên kia chuyển đến thanh âm cho ăn vị nào dương vạn tam gặp điện thoại kết nối cười ha h à nói lao dương đầu ta là lao vạn a a lão vạn a gọi điện thoại có chuyện gì sao là như thế này ta ở chỗ này cũng tốt mấy tháng cái này không bọn nhỏ cả ngày cái gì cũng không để cho ta làm Trừ bên đầu điện thoại kia láo dương đầu nói còn chưa dứt lời trong điện thoại di động liền chuyển đến nguyên một manh nhâm một bên khác, lao dương đầu ngồi tại cầu nhỏ bên cạnh nhìn cầu lao, lao dương ngồi bên đầu tại x e mấy điện đây đại đi thoại người, miệng nói cái tài liền ngần trong còn này vạn, phát một chuyến lao lầm bầm, m là à, trăm thật tiền lầm bầm ngàn, dương ngươi là sự Lao đồ. đầu, cái gì đâu? Chính lao à cờ còn được. cái xuống không được. Một bên Một mấy l đầu lao thái thái truy vấn lao dương đầu đem trong tay điện thoại đừng có lại bên hông mất rồi ra cặp ra bên trong sảng lãng cười nói lao vạn gọi điện thoại tới nói là mời ta đi trong thành chơi mấy ngày ăn hải sản uống đại tiểu ưu ngươi không nói ta còn quên cái này lao vạn đi cũng có thời gian không ngắn bên kia đến cùng thế nào còn thế nào dạ lão dương đầu đem trong tay quân cờ rơi xuống hưng ơ phấn nói các ngươi còn không biết đi lão vạn hiện tại thế nhưng là so với hắn làm s ư ở n g t r ư ở n g lúc ấy còn bị phòng một ngày ba bữa mao đài bọn nhỏ một chuyến biển liền kiếm mấy trăm ngàn bao nhiêu tiền mấy trăm ngàn một năm phải dùng xe đợi trang lão dương đầu mặt mày hớn hở đạo ngoan ngoãn lão dương đầu lần này đi để cho con của ta con mang người tới này con rể ta vừa vặn ngày mai đi ra ngoài để hắn dẫn ngươi đi vừa vặn t i ệ n đường nhà chúng ta nhi tử cũng đúng lúc có r ả n h lão dương đầu để hắn dẫn ngươi đi vừa mua xe ngồi dễ chịu cái kia ra cái đệm vừa mềm lại có có giãn đám người nghe xong đều là một trận than thở bọn hắn nếu có thể trèo lên cây đại thụ này lời nói vậy sau này còn không phải ăn ngon uống say bên trong một cái lao đầu vớt vớt sợi dâu trong mắt đi lòng vòng linh quang t r ợ t hiện nói lao dương đầu ta nhớ tới trong nhà còn có một số trứng gà ta ngươi giúp ta dẫn đi Nhà trong đó hai người à c h ỏ e trượng ném đi đều có thể vượt gà nguyên bản yên tính đến trong thôn trong lúc nhất thời trở nên gà bay cho chạy trong ổ gà lông gà bay đầy trời dương đại trí lúc này cưới cái chạy bằng điện xe xích lô từ bên ngoài trở về trên xe còn giả bộ một xe phân cả thật xa đều có thể nghe thấy một cỗ gây mũi mùi thối lão dương đầu ngay tại dọn dẹp bàn cờ vừa lúc nhìn ngay cả hắn trí lớn nhanh ngưng một chút dương đại trí gặp hắn g á c một cước đem p h a n h lại đạp cho chết tít t lão dương đầu gặp nàng ngừng lại còn lưng e o từ trên ghế đứng lên trí l ớ n à, nói cho ngươi vấn đề dương đại trí nhẹ gật đầu nói ân thúc ngươi nói là như thế này lão dương đầu đem lời từ đầu trí cuối nói một lần trong đó cũng có chút là chính hắn thêm vào dương đại trí sau khi nghe xong không hề nghĩ ngợi liền cự việc nói cái này khẳng định không được Trong nhà cái ủ a ta ta sao vừa sao, mùa, gian. một toàn bắt thể tiệu thôn thời còn có cặp Chí cơ cũng có cũng có việc gì mà làm, chậm chế không được sống không rảnh lớn nói ngươi ngươi không vặn nhìn lòng không ngày không không ngươi ngày làm xem mà làm, mấy phải giờ gì đâu, đi. đầu, đi bây là à, này ta thật không có tốt chuyện này quyết định như vậy đi ngươi coi như giúp thuốc một chuyện được không thúc ta thật làm sao thuốc cái này đất chôn một nửa người còn cần bất động ngươi là thế nào được chưa được chưa ta đi còn không được thôi cái này đúng rồi ngươi thuốc là dẫn ngươi đi hưởng phúc lại không thể hạ ngươi Hai người thương lượng xong, dương đầu cũng quay người về nhà chuẩn bị thu thập hành lý, khẽ hát quay người người lượng xong, Dương cũng Lão lý, đầu về bị một ừ n không ngầm miệng Trưng Trưng g rỡ m vui vui được. đều đều cả cả tất tất vẻ. vẻ. bên khác dương tiểu long bọn hắn trải qua mấy giờ chiến đấu cuối cùng là đem cá lấy được cho thanh lý kết thúc hôm nay nhân thủ tương đối nhiều thất thất bắt bắt cộng lại mười mấy người chỉ là to to nhỏ nhỏ xe lên bảy tám chiếc lão g i a từ hôm nay cũng sung làm lên l á i xe một người cưới chạy bằng điện xe xích lô quả thực là vừa đi vừa về giả bộ bảy tám chuyến hôm nay sổ sách đều là cảnh nguyệt một tay nhìn chằm chằm Cá trương l đại nhiều lắm, bằng cũng là hài lòng mà về k h ắ t hai đầu cá ngừ đi bất quá trước khi đi bị lão nhị đoạt hai ba hoa con xuống tới bọn hắn mấy người kia quan hệ đều rất tốt cùng một chỗ cười toe toét quen thuộc trương đại bằng thời điểm ra đi còn cố ý trốn tránh dương tiểu long khả năng còn không có tiếp nhận sự thật này dương tiểu long cũng không có đi nói thêm cái gì chỉ là nói với hắn trước tiên nghị cân nhắc kỳ thật hắn hôm nay không thể phủ nhận có chăm chú thành phần nhưng loại chuyện này ngươi tình ta nguyện nếu như đến lúc đó thật không đến vậy cũng không thể cưỡng cầu trương ca cùng lý tả cũng dùng xe kéo tràn tràn đầy đầy một xe cặp vợ chồng cười không ngậm mồm vào được hắn cá bởi vì đều là vừa bắt trở về tôi mới thấy được các thực khách tự nhiên cũng ưa hiện tại cảng khẩu người đều tản dương tiểu long một người tại thuyền cũ bên trên quét dọn vệ sinh mà bách khoa mấy người bọn hắn đều tại trên thuyền mới c ả nguyệt h n c ù n g nữu n u còn có lý li bọn hắn tỉ mỗi mấy cái tại thẩm tra đối chiếu hôm nay khoản g mức quá lớn một người không quá yên tâm hắn bỏ ra gần chừng một giờ mới đem bong thuyền vệ sinh trong trong ngoài ngoài quét dọn mấy lần hô dương tiểu long nhìn xem không nhốn đuổi trần bong thuyền nhẹ nhàng thở ra lần này ra biển nhiệm vụ cuối cùng là kết thúc mỹ mãn quay đầu nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày chuyện kế tiếp hay là thật nhiều phải đi chạy trốn mở công ty quá trình bất quá cái này có trương đại bằng ngược lại là tốt hơn nhiều hắn đối với phương diện này hiểu rõ tương đối toàn diện lúc trước hắm mang cảnh nguyệt đi du lịch nói ra nước đã đổ ra không thể nói mà không tín vừa vặn mượn cơ hội này cũng có thể vung lòng một chút long ca long ca người đâu dương tiểu long chính nằm ngoài thuyền u y ễ n bên trên nghĩ đến sự tình bách khoa dắt cái giọng nói lớn tới hô hào tên của hắn cái này đâu dương tiểu long hướng về phía hắn phất phất tay mấy ngày không gặp bách khoa lại tăng lên không ít hồng quang đ bề mặt bọn hắn lần này mặc dù là đi ra biển nhưng từ xuất phát bắt đầu liền không gặp qua chỉ nói là tại bộ đàm bên trong đối thoại mà thôi bách khoa đồng hành còn có tôn học nghệ cùng tiểu tiểu hai người bọn họ nhìn có chút sợ hãi rủ rẻ có thể là chưa quen thuộc ngại ngùng đi long ca ta nhớ đến chết rồi bách khoa nói liền xài bước chạy tới b o g thuyền đều bị hắn dẫm chấn động ngừng dương tiểu long kịp thời tránh ra cũng ngăn lại hắn con hàng này liền cùng trong lao vừa phóng xuất giống như đầy mắt buốc lên lục quang bách khoa gặp hắn tránh ra cười ha hả gỡ n g h i m ặ t nương nương khang nói long ca không đến mức đi lúc này mới mấy ngày không gặp ngươi liền ghét bỏ người ta thôi cho ngươi ba giây đồng hồ cho ta bình thường điểm hắn may bận rộn đến bây giờ chưa ăn cơm không phải vậy đến toàn bộ buồn nôn phụ gia bách khoa hiện tại bộ dáng này nếu không phải trông thấy người khẳng định sẽ coi là từ đông hắn chạy đến long ca đã lâu không gặp bách khoa khôi phục bình thường nghiêm mặt nói ân, tốt nhất đừng gặp. Không phải. thị phu không mang theo dạng này qua sông đoạn cầu a dương tiểu long nghe hắn nói trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo lông mày c h ớ p chớp ngươi vừa mới gọi ta cái gì thị phu a bách khoa nghiêm túc nói dương tiểu long nghe được trong lòng gọi là một cái dễ chịu bất quá trên mặt lại bất động thanh s ắ c nói cái này về sau phải chú ý một chút không có khả năng m ù gọi nếu như bị lao ra t ử nghe thấy được lại được cầm n ọ điếu gó ngươi hạ ta liền tự mình hô hô ân về sau phải chú ý a bách h o a gặp hắn chững chạc đàng hoàng bất quá lấy chính mình đối với hắn hiểu rõ không chừng ở trong lòng làm sao vui cười đâu lúc này tôn học nghệ cùng tiểu kiểu hai người cũng theo tới thuyền rồng dài hai người chăm miệng một lời hô một tiếng lên tiếng chào dương tiểu long cười cười nói lần này vất vả hai người các ngươi chờ chút ta đem lần này tiền lương kết cho các ngươi tạ ơn thuyền rồng dài hai người lại cùng nhau trả lời một câu rất có lệ phép các ngươi cũng đừng mở miệng một tiếng thuyền rồng răng dấp về sau liền gọi ta dương tiểu long là được không phải vậy nghe không tự nhiên đối với về sau liền giống như ta gọi hắn long ca là được bách khoa nói giúp vào long ca tốt hai người vẫn như cũ chăm miệng một lời hô một tiếng lộ ra vẫn có chút khẩn trương dương tiểu long cười ha hả nói tia cái gì trước nói với các ngươi một tiếng ban đêm đến bà khách loan t i ể u điếm ăn cơm ban đêm chính ở đằng kia qua đêm đến lúc đó cùng đi bà khách loan long c a có thể à ta trước đó nhìn na tả lại phát không ít đồ vật mới bách khoa nói chuyện say sư đạo tiểu kiều cùng tôn học nghệ hai người liếc nhìn nhau sau đó liền quyết định không thể đi bà khách loan là phụ cận lớn nhất khách sạn ở trong đó tiêu phí hắn nhưng là nghe nói qua một bữa cơm tăng thêm qua đêm ít nhất cũng h ơ ngàn n bọn hắn lần này ra biện trước, trước sau, sau hết thệ cũng liền mấy ngày thời gian tính được lời nói miễn cưỡng sau tiêu phí một thành nhưng còn có tiền thuê nhà mượn g a o loạn thất bát tao phí tổn một đồng lớn tôn học nghệ tâm thẳng nhanh miệng nói long ca chúng ta thì không đi được đi mấy ngày không có trở về trong nhà vệ sinh đến dọn dẹp một chút đúng a long ca bằng không lần sau đi tiểu k i ê u cũng ngượng ngùng phụ hòa nói dương tiểu long gặp bọn họ có chút khó khăn nói tiếp bằng không liền ăn một bữa cơm dù sao các ngươi trở về cũng phải ăn không được không được hai người gượng ép gạt ra cái dáng tươi cười đầu lắc cùng t r ố n g lúc lắc giống như bách khoa thấy thế liền biết bọn hắn khẳng định là bệnh cũ lại phạt v o hai tiểu hòa tử ở nhà còn quét dọn vệ sinh nói ra sợ không phải chính mình cũng không tin hắn mở miệng nói các ngươi khả năng không có minh bạch lòng cao ý tứ hắn gọi các ngươi quá khứ là miễn phí à, các ngươi cố gắng n g ấ m lại đến cùng muốn đi vẫn là không đi miễn phí ăn uống chùa hai người bọn hắn có chút không xác định con mắt trở lên dương tiểu long gặp bọn họ kinh ngạc bộ dáng khoe miệng có chút d ư ơ n g lên nguyên lai、like、bọn hắn là lo lắng cần tự trả tiền bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý hắn có thể hiểu được lúc trước hắn tại quán cà phê đi làm mỗi lần quản lý tổ chức ra ngoài liên hoan ca hát hắn trên cơ bản là có thể không đến liền không đi hắn thời điểm đó tiền lương miễn cưỡng đủ chi tiêu cũng không biết lần nào là a a lần nào là t r o n g tiệm phúc lợi dương tiểu long mở miệng nói chờ một lúc kết thúc cùng đi các ngươi một mực ăn được chơi tốt là được rồi mặt khác không cần phải để ý đến tạ ơn long ca tôn học nghệ cùng tiểu tiểu kích động càng tạ chuyến này quá đáng giá bách khoa ý vị thông trường nói kia cái gì các ngươi không vội mà quét dọn vệ sinh đám người hai mặt n h ì nhau n cuối cùng lớn tiếng bật cười ha ha ha ha chương năm trăm sáu mươi bảy tính tiền chương năm trăm sáu mươi bảy tính tiền dương tiểu long bên này nút phòng lọc đ ư ợ sau lão gia tử vừa vặn cũng đem chạy bằng điện xe xích lô cho cơ đi qua hôm nay lão gia tử có thể m ệ n không đơn giản một chuyến chuyến chạy nửa ngày một khắc không ngừng dương tiểu long xuống thuyền nên đón cười ha hạ nói đại gia tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút lão gia tử ngồi tại xe xích lô bên trên ngậm lấy no điếu gặp hắn tới chào hỏi nết nết miệng dương tiểu tử bận đ i ệ u rõ ràng ân vừa bận rộn xong hôm nay nhưng làm ngài cho mệt nhọc hạ điểm ấy việc tính là gì ta đây cũng chính là lớn tuổi không còn dùng được không phải vậy ngươi cái này một thuyền cá một mình ta là được rồi dương tiểu long liên tục gật đầu đại gia quay đầu ban đêm chúng ta cùng đi bên ngoài ăn chút mọi người bận rộn nửa ngày liền không về nhà lão gia tử đem trong tay no điếu gõ gõ nói ân các ngươi thanh niên đi ăn được chơi tốt ta liền không đi theo nhúng vào đoàn tử đang ở nhà đâu như vậy sao được đoàn tử quay đầu mang một ít mà cho nó ăn là được rồi ra ra ngươi liền nghe ta long ca a bách khoa nói giúp vào không được không được trong nhà đồ ăn có sẵn ta tùy tiện trả tiền mặt một ngụm là được rồi ta còn hẹn trương lão đầu đánh cờ đâu liền không cùng các ngươi nhúng vào lão gia tử nói xong cũng cơi xe rời đi một chút không dây dưa dài dòng dương tiểu long một đoàn người nhìn xem lão gia tử hấp tấp đi cũng không có cách nào lắc đầu bách h o a ôm lấy bờ vai của hắn nói long ca quay đầu ta để nam nam cho ra ra đưa hai cái đồ ăn đi qua hắn như vậy đại niên linh không thích tham gia náo nhiệt coi như xong ân cũng chỉ đành d ạ n g này bọn hắn đem trên thuyền bán cầu đem thả đi lên chuẩn bị hướng thuyền mới bên kia đi cảnh nguyệt còn tại có lợi sổ sách đâu một đoàn người vừa nói vừa cười đi tới vừa đi một nửa tiểu k i ể u nhìn thấy hắn lao đông ra t r ư ơ n g tường tiểu kiều đối với dương tiểu long nói long ca các ngươi c h ờ một chút ta đi có chút sự tình hắn nói xong cũng bước nhanh chạy tới lớn tiếng nói trương tưởng dừng lại dương tiểu long bọn hắn kịp phản ứng lúc chỉ gặp tiểu kiều đã chạy đến trương tường trước mặt Chương、tưởng t ư ờ n g bị tiểu kiều gọi lại sau đánh giá hắn một chút cười nhạo nói u đây không phải tiểu kiều sao hai ngày không thấy lại tìm đến đông gia tiểu kiều đều không có mắt nhìn thẳng hắn trực tiếp đem điện thoại di động trong túi cho móc ra nói áp một nghìn khối tiền thời gian đã qua một ngày phiền phức thanh toán một chút cái này a hắn nghe chút đòi tiền lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười có chút khó khăn nói tiểu kiều h ư n h đệ ngươi nhìn l ạ như thế này a ta cái này ngày mai mới có thể ra biển nếu không chờ ta trở về liền hai ngày không được hôm nay nhất định phải đem tiền cho ta đó là ta hạnh khổ, khổ tiền mồ hôi nước mắt không phải ta nói cho ngươi lao đệ là m người làm việc phải học sẽ biến báo đừng đem con đường của mình càng chạy càng hẹp t r ư ơ n g tường bắt đầu kiểu cũ tẩy nao xáo lộ kỳ thật cái này một nghìn khối tiền rời trước lúc nên thanh toán bởi vì là lao b ả n chủ động nói ra mà không phải nhân viên chính mình muốn đi tiểu k i ề u lúc gần đi t r ư ơ n g tường nói tạm thời ép nửa tháng thời gian vừa đến một phần không thiếu cho hắn hắn một cái chừng hai mươi tuổi tiểu h ò a tử đối mặt bọn hắn người cùng một nhà mồm năm nghìn mười lúc đó mơ mơ màng màng cũng liền đáp ứng hiện tại nửa tháng kỳ hạn qua lâu rồi chương tường nhìn tình huống này là không muốn cho ngày mai phục minh này ngày mai sao mà nhiều đây tuyệt đối là xáo lộ hai người ngươi một lời ta một câu thỉnh thoảng vẫn còn so sánh vạch lên thủ thế dương tiểu long mặc dù nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì bất quá nhìn tình huống hẳn không phải là rất vui sướng tiểu kiều còn có chút ít kích động một bên tôn học nghệ thấy thế nhũ mày tiểu kiều sự tình hắn đều rõ ràng l o n g ca ta đi qua nhìn một chút tôn học nghệ không chịu nổi tính tình lên tiếng chào hỏi liền chạy tới l o n g ca ta cũng đi xem một chút bách khoa cũng đi theo đi qua bọn hắn hiện tại là bái làm huynh đệ chết sống có chuyện gì không thể bớt hắn dương tiểu long gặp bọn họ đều đi chính mình cũng không thể rơi xuống mặc dù hắn không phải một cái ưa thích lo chuyện bao đồng người bất qu chương tưởng gặp người h như i ề u n vậy đều x càng tới, ngày càng nhiều lòng, vì một nghìn khối tiền mà mất mặt không đến mức hắn không nhịn được nói nhà quê ta nói không cho người tiền sao nay một ít tiền còn chưa đủ ta mua hai bao thuốc đốt hắn dùng di động quét xe mã tiếp lấy đem một nghìn đồng tiền cho phát đi qua tiểu kêu i thấy tiền tới sổ lúc này mới sắc mặt hòa hoang chút người khác tương đối trung thực không giả nhưng đây là hắn hạnh hạnh khổ khổ kiếm về tới tiền coi như đánh vỡ đầu cũng không thể để hắn tiền thanh toán sau t r ư n g tường đối xử lạnh nhạt nhìn mọi người một cái khi ánh mắt quét đến dương tiểu long lúc rõ ràng ngẩn ra một chút hắn hiện tại đối với dương tiểu long vẫn có chút kiếm kỵ tận mắt nhìn thấy từ một cái tiểu tử nghèo chậm rãi q u ộ t h ờ i hắn hiện tại đã vung chính mình tám đầu đường phố kiếm kỵ đồng thời lại có chút không công bằng hắn mỗi lần trông thấy anna cùng hắn anh, anh em em lúc trong lòng một cỗ tà hỏa liền khống chế không nổi dựa vào cái dương tiểu long gặp hắn nhìn mình chằm chằm m ặ t không đổi sắc cùng hắn l i ế t nhau kỳ thật hắn đều không hiểu rõ người này chính mình cùng hắn trên cơ bản không có gì gặp nhau nhưng từ đầu đến cuối có t h ù với hắn hai người l i ế t nhau sau chưng t ư ở n g có chút tránh né quay người s á m xịt rời đi trước khi đi còn hung hăng chừng tiểu k i ề u một chút dùng ngón tay chỉ hắn tiểu k i ề u tiền tới tay cũng mặc kệ nhiều như vậy trực tiếp đối với hắn giơ ngón giữa dương tiểu long gặp hắn sau khi rời đi vừa vặn cảnh tam thúc cùng cảnh n g u y ệ t mấy người bọn hắn cũng đến đây cảnh tam thúc đến trước mặt vỗ vỗ bờ vai của hắn cười ha hả nói tiểu tử ngươi lần này tiền kiếm thế nhưng là đ dương tiểu long gãi gãi c á i hót ngu ngơ nói cái này a ngươi khả năng hỏi nhầm người a làm sao c á i ý tứ bách khoa tới đón ó i chuyện gốc dạ nói tam thúc ta long ca có ý tứ là để cho ngươi trực tiếp hỏi bản nhân không phải tốt hơn đến cùng là lớn tuổi có sự khác nhau long ca đúng không dương tiểu long hai tay mở ra biểu thị không có quan hệ gì với hắn đủng cảnh tam thúc d ơ chân lên nhắm ngay cái mông của hắn đít chính là m ộ t c ư ớ c cười mắng tiểu tử ngươi hai ngày không có bị đánh có phải hay không lại ngứa ra a ai đu tam thúc ta sai rồi còn không được sao hắn sợ lấy cái mông đít vội vàng gọt đến một bên c ả n h nguyệt giờ phút này mặt mũi tràn đầy đ n g đỏ vùi đầu tại ngực không dám nâng lên thầm nghĩ hiên hiên chờ đó cho ta nhìn ta quay đầu không hào h ả o thu thập ngươi c ả n h tam thúc dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút c ả n h nguyệt gặp nàng thẹn thùng cũng liền không có lại đồ nàng tiểu nha đầu ra mặt mỏng hắn kẻ làm trưởng bối này không thể vì già không tuân theo có phải hay không mấy người hàn huyên hai câu c ả n h tam thúc còn muốn đi đ ổ i thị trường lão nhị thật sớm liền đi qua dựa vào hắn một người khẳng định không được chương năm trăm sáu mươi tám phá kỷ lục dương tiểu long lúc đầu nghĩ đến lưu cảnh tam thúc cơm nước xong xuôi hắn cùng lão nhị giút đỡ nửa ngày nhưng gặp hắn s á c thực đi không nổi cũng liền không nói gì thêm nữa còn nhiều thời gian cảnh tam thúc sau khi rời đi cảnh n g u y ệ t đem hôm nay khoản rõ ràng chi tiết cầm tới long ca ngươi xem một chút dương tiểu long cũng không có khách khí bận rộn nhiều ngày như vậy liền đợi đến giờ khắc này thỏa mãn một chút trên cuốn vở lít nha lít nhít từng dây số lượng nhìn mắt người hoa hỗn loạn hắn cũng không phải muốn kiểm toán không cần thiết nhìn như vậy cẩn thận lật hai trang giấy tìm được tổng nợ chỉ gặp một cái hai phía sau liên tiếp số lượng cái mười trăm ngàn vạ một trăm không, không không dương tiểu long từng vị hướng phía trước đêm ấ y m ộ ân cái này ta biết chính là trong lúc nhất thời có chút quá kích động long ca đây chỉ là hôm nay tiền mặt còn có một bộ phận tôn cua không có tính đi vào nhưng cửa hàng hải sản dùng hàng tiền đều thanh toán cẩn thận tính một chút hẳn là có hai trăm năm mươi tả hữu đi t dương tiểu long hít vào một ngụm khí lạnh hắn cố nén nội tâm kích động lần này kim ngạch xem như phá kỷ lục chưa từng có một lần có nhiều như vậy lần này tiền kiếm không ít nhưng tương tự chi tiêu cũng giống như nhau chỉ là lông tính một chút chi tiêu chi ít năm mươi cái này còn không bao gồm hậu kỳ thuyền bảo dưỡng các p h í dụ khoản mức đi ra bách khoa bên kia tiền lương trực tiếp do cảnh nguyện cho phát đến bọn hắn trên thẻ là được dương tiểu long từ cảnh nguyện trong túi sách rút một sấp trăm trăm nguyên tờ đi ra lần này ra biển hết thẻ sáu ngày dựa theo lúc trước nói xong tiền lương tôn học nghệ cùng tiểu kiểu hai người tổng cộng là ba sáu trăm l h g i tiền quy ra xuống tới một người một tám trăm hắn đem tiền chia làm hai phần phân biệt cho bọn hắn hai người tiểu tiểu tôn học nghệ đây là các ngươi tiền lương đến một chút hai người đem tiền t i ế p qua từng tầm đếm mặc kệ quan hệ thế nào phương diện đem tiền cho điểm rõ ràng là không còn gì tốt hơn dương tiểu long cũng không có thúc bọn họ hai người đem tiền cho đếm xong sau đồng thời nhẹ gật đầu biểu thị không có vấn đề tiền lương thanh toán sau hắn lần nữa đến một sấp trăm nguyên tờ đi ra vẫn như cũ chia hai phần tiểu tiểu đây là đưa cho ngươi tiền thưởng lần này vất vả tôn học nghệ đây là ngươi tài câu cá không sai hai người nhìn xem tiền trong tay của hắn gần như đồng thời đem đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng tiểu kiều lên tiếng trước nhất nói long ca nhiều như vậy tiền lương đã đã nhiều lắm rồi tiền thưởng coi như xong đúng a long ca tiền thưởng chúng ta thật không thể nhận tôn học nghệ nói giúp v à o dương tiểu long không nghe bọn hắn quả thực là đem hai chồng tiền kín đáo đưa cho bọn hắn đây là các người nên được đến tiền mặc dù không nhiều nhưng là cái tâm ý đừng ngại ít hai người còn muốn nói điều gì nhưng nhìn dương tiểu long còn có ánh mắt của những người khác biết nhiều lời vô ích ngược lại lộ ra có chút giả mồm tạ ơn long ca hai người chăm miệng một lời cho dương tiểu long nói tiếng cảm ơn bọn hắn tiền lương mới một nghìn tám trăm chỉ là tiền thưởng liền phát một hai trăm không đây cũng quá hào phóng dương tiểu long cho bọn hắn nhiều như vậy cũng là có khảo lượng những ngày này ở trên biển tình huống như thế nào hắn rõ ràng nhất bất quá rất nhiều thời điểm đều đã vượt qua làm việc phạm chủ cũng không thể qua sông đoạn cầu nguyên tắc của hắn chính là làm nhiều có nhiều nếu người ta l i ề u mạng đem sống cho đ ổ i ra làm lao bản liền không thể che giấu lương tâm khi mắt ngủ ban thưởng này liền không thể móc bọn hắn tiền lương thanh toán anna bên kia điện thoại lại đánh tới bất quá là gọi cho cảnh nguyện hỏi bọn hắn lúc nào đi dương tiểu long gặp bên này không có việc gì mà hắn để nữu lái xe đem cảnh nguyện các nàng trước dẫn đi quay đầu chính mình cưới xe xích lô chạy tới là được c ả n h n g u y ệ i không yên lòng căn dặn hắn cưới xe chú ý sau khi an toàn liền lên xe hướng bạc khách luân đi c ả n h thuyền lần nữa khôi phục yên tĩnh bách khoa đi qua đem xe xích lô cơi tới tiểu kiều cùng tôn học nghệ hai người gặp không ai hai người xô xô đẩy đẩy nói thầm lấy cái gì ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía dương tiểu long muốn nói cái gì lại không quá tốt mở miệng dương tiểu long cũng không có chú ý bọn hắn hắn đem trước đó lưu bốn đầu cá s ạ o cho nâng lên chuẩn bị đưa cho giữ cửa bảo an đại gia hắn ra biện trong khoảng thời gian này xe đều là bọn hắn giút đỡ chiếu khán chính mình bắt cá đưa chút cho bọn hắn n hai người gặp dương tiểu long cũng nhanh đi gấp như kiến b ò trên c h ả o nóng xoay quanh tiểu kiều cùng tôn học nghệ hai người đều là thuộc về loại kia không nói nhiều cùng dương tiểu long cũng không phải quá quen thuộc cho nên mới trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng dương tiểu long đem cá nâng lên gặp hai người nói nhỏ tựa như là có tâm sự gì mà thuận miệng hỏi hắc hai n g ư ờ i thế nào long ca chúng ta tôn học nghệ bị tiểu kiều đẩy lên trước ấp úng nói một nửa có chuyện gì nói ra có phải hay không tiền lương có dị nghị không có, không có hắn vội vàng giải thích nói tiếp long ca là như thế này hai chúng ta muốn cùng ngươi làm coi như không cần tiền lương cũng được có thể hay không suy nghĩ một chút đối với chúng ta không cần tiền lương ăn đến cũng có thể tự mang tiểu kiều nói giúp vào dương tiểu long gặp hai người tình thế cấp bách nghe các nàng lời nói lộ ra vẻ kinh ngạc đầu năm nay còn có không cần tiền lương còn tự mang ăn đến hai người gặp hắn có chút khó khăn l i ế c nhau một cái có chút tăng lông mày giữ mắt bọn hắn mặc dù sớm liền có tâm lý chuẩn bị nhưng kết quả ra biển hay là tránh không được có chút hề phải dương tiểu long gặp hai người túi đầu không nói lời nào cười cười nói tới đi làm có thể bất quá về phần không cần tiền lương còn có cái gì tự mang thức ăn cái gì về sau cũng đừng có để nếu như bị người nghe thấy còn tưởng rằng ta ngược đãi nhân viên đâu hắn lúc đầu chuẩn bị cơm nước xong xuôi lại đề cập với bọn họ không nghĩ tới hai người sớm nói chuyện tới vừa vặn cũng tiết kiệm p h i ề n thái tiểu kiều cùng tôn học nghệ ngay tại suy nghĩ v i ề n vong đột nhiên nghe hắn t i ể u nói này hai người đều con mắt tỏa ánh sáng cứ thế ngay tại chỗ một lúc sau tiểu kiều trước hết nhất lấy lại tinh thần có chút không xác định nói long ca nói như vậy ngươi đáp ứng dương tiểu long nhún bay nói ân các ngươi có thể tới là công việc tốt vì cái gì không đáp ứng đâu ô h mi gột quá tốt rồi tiểu kiều kích động khoa tay một chân hắn không nghĩ tới có thể thuận lợi như vậy một bên t ô n học nghệ mặc dù không có hắn biểu hiện khoa trường bất quá cũng là sắc mặt từng hồng mừng rỡ không ngậm miệng được dương tiểu long gặp bọn họ hai người vui vẻ ra mặt dáng vẻ nói tiếp là như thế này các ngươi tới đi làm có thể nhưng bây giờ công ty còn chưa bắt đầu phải đợi đến tháng sau mới có thể ổn định không được có thể giúp một tay đưa tiệm n hàng, hoặc là đi i t cơm tiền lương chiếu tính các ngươi thấy được không được được được được quá được rồi không có vấn đề chỉ cần để cho chúng ta đi theo ngươi mặt khác đều có thể chương năm t r ư n liên hoan chương 569. liên hoan dương tiểu long nhẹ gật đầu vậy các ngươi cùng bách khoa trước đi qua đi ta m u ộ n một chút mà đến ân t a ơn long ca hai người trong lòng đại sự giải quyết đều cao h ứ n g không ngậm miệng được x à i bước đi tìm bách khoa dương tiểu long gặp hai người thật cao h ứ n g đi nhìn xem bóng lưng của bọn hắn cười cười từng có lúc hắn cũng là d ạ n g này tìm tới một phần công việc hài lòng có thể cao hứng mặt đều ngủ không đến hưng ơ phấn bọn hắn sau khi đi dương tiểu long đem cá sách bên trên hướng vọng đi đến hai bảo an đại gia vẫn rất nhắn nhã nghe âm nhạc mút lấy khói hai người vừa nói vừa cười trò chuyện đông đông đông dương tiểu long lấy tay nhẹ nhàng gõ cửa cửa không có khóa tiến đến bên trong bảo an đại gia vừa nói vừa đứng người lên mở cửa cửa mở ra sau trông thấy hắn đầu tiên là ngây người một lúc sau đó lộ ra khuôn mặt tươi c ư ờ i dương lá bản vừa mới hai ta còn tại trò chuyện lên ngươi đây tuổi quá trẻ có tiền đồ a dương tiểu long khuôn mặt tươi cười đ ò lấy nói này có cái gì tiền đồ a có thể tự cấp tự túc đi ngươi tiểu tử này quá độ khiêm tốn nhưng chính là kiêu ngạo vừa rồi chúng ta đều nghe nói chỉ là chuyến này liền kiếm mấy trăm ngàn đối với ngoan ngoãn cái này đều đủ ta kiếm nhiều năm không đơn giản nha một vị khác bảo an đại gia cũng, cũng nói rút vào dương tiểu long chỉ có thể cởi theo có câu nói là tại không lộ ra ngoài loại sự tình này chỉ có thể càng t r u y ề n càng t à dị hắn đối với loại lưu n ô n phỉ ngữ này đều có kinh nghiệm dám cam đoan không ra một tuần lễ liền sẽ từ mấy trăm ngàn biến thành mấy triệu thậm chí càng kỳ quái hơn loại hiện tượng này mặc kệ ở đâu đều là tồn tại đặc biệt là tại nông thôn nhanh chóng nhất cùng không hợp t h ó i thường hắn trước kia tại gia tộc thời điểm những thôn kia bên trong phụ nữ cả ngày chính là những chuyện này chỉ cần là nhà ai có một chút gió thổi cỏ lây cái kia không dùng bao lâu thời gian toàn bộ người trong thôn đều biết cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu chuyện ngàn dặm đặc biệt là nhà ai nếu là hai lỗ hồng cãi nh cái k i a không gian nửa ngày liền có thể chuyển ra là đánh nhau cuối cùng biến thành ly hôn có ngoại tâm các loại dương tiểu long cùng bọn hắn kéo hai câu sau liền đem trong tay cá phân biệt giao cho trong tay bọn họ không phân rõ s ở quay đầu hai người đầu đang đánh đứng lên chuyện tốt làm hỏng sự tình hai bảo an đại gia cầm tới cá mừng rỡ không ngậm m i ệ n g được chết sống cứ điểm t i ề n cho nàng dương tiểu long xô đẩy một hồi lâu mới cho chấn an xuống tới cảng khẩu sự tình xử lý kết thúc đã nhanh bảy giờ tối s ắ t trời cũng mở đi dương tiểu long cho nam nam gọi điện thoại hỏi nàng có hay không cho lão ra tự đưa đồ ăn không có đưa hắn còn phải đi một chuyến không thể nói vào xem lấy chính mình điện thoại kết、nối. bách khoa thanh â m chuyển tới nói là hai người bọn hắn ngay tại cho lao ra tử đưa đồ ăn trên đường dương tiểu long căn dặn cưới xe chú ý sau khi an toàn liền c ú p điện thoại trên thuyền bây giờ còn có một cái trọng yếu đồ vật không có lấy đi ra đó chính là san hô đỏ vừa rồi nhiều người phức tạp hắn không có thật nhiều nói cái gì hôm nay cá lấy được đã đều nghe rợn cả người vạn nhất lại đem cái đồ chơi này lấy ra nếu như bị người hữu tâm biết vậy hắn về sau đến thời gian cũng không tốt qua chuyện cũ kể tốt không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ hiện tại xung quanh người cũng không ít trông mặt hẻm vừa rồi đưa cá lúc còn cố ý dặn dò bảo an đại gia để bọn hắn đem ca mê ra quan tâm kỹ càng chú ý hai chiếc thuyền dương tiểu long đem xe chạy bằng điện cho cưỡi lên lại không yên lòng nhìn thoáng qua chim nước hào ban đêm ăn cơm xong đến lái xe tới đem san hô đỏ len lén trở về nhà giấu đi nửa giờ tít t dương tiểu long đem xe chạy bằng điện thanh lại cho một cất dấm chết xa luân ma sát mặt đất phát ra chói thai âm thanh một đạo năm mươi cmh cấn con ngay tại trên mặt đất hắn lúc đầu nghĩ đến về nhà trước tắm rửa thay xong quần áo lại tới cảnh nguyệt gọi điện thoại cho hắn nói quần áo mang đến trực tiếp tới tẩy là được rồi dương tiểu long chậm rãi xuống xe hiện tại là thượng khách giờ cao điểm. cửa tiểu điểm tụ tập không ít người nên tân quán tiểu t ỷ t ỷ eo liền không có làm sao thẳng lên qua hắn nhìn một chút trên thân tràn đầy nước đọng còn có một cỗ gây mũi mùi cá thanh hắn nghe quen thuộc còn tốt c h ẳ t nghe lời nói quả thật có chút cấp trên dương tiểu long nghẹn tay sức x ẻ o hướng cửa tiểu điểm đi tận lực rời xa những cái kia dày tây đi tới cửa bên trong một cái tiếp khách tiểu t ỷ t ỷ nhận ra hắn trước đó đến đưa hàng gặp qua mấy lần cũng coi là quen biết đi dương lão bản ta mang ngươi đi vào đi tiểu tỉ tỉ mỉm cười cùng hắn lên tiếng chào dương tiểu long khuôn mặt tươi cười v à lấy nói tạ ơn không khắc khí quay đầu nhớ kỹ Tiểu tỉ tỉ thời, quên dẫn vẫn đường đồng thời, vẫn không quên công tác của mình. các ô n g t của m ì nàng h Các n những này làm tương i đái cũng không dễ dàng, đừng chỉ nhìn bề ngoài ế p đừng để cũng chỉ không dàng, nhìn trần tỉnh n h dễ bề lệ, n mang giày cao vừa đứng chính là 10 giờ. Các nàng g giày gót giờ. chỉ cao Các là là vừa t ư đương với khách sạn một cái cửa mặt mỗi ngày muốn đối mặt muôn hình muôn vẻ khác h nhân bởi vì tướng mạo mỹ lệ nguyên nhân trong đó sẽ có một chút không có tố chất người dây dưa cũng không có thể đắc tội khác h nhân còn phải đem vấn đề khéo đưa đầy giải quyết dương tiểu long m u ố n là xe nhẹ đường quen có tiểu tỷ tỷ mang ngược lại là tránh khỏi không cần thiết thức một chút tới qua lại khách nhân gặp hắn đều tưởng rằng nhân viên công tác cũng liền không nói gì hắn đi vào tù giữa chỗ đã nhìn thấy anna thuần thục lung lay sở khí cụ trắng non tay dị thường linh hoạt động tác cân đối mà không mất ưu mỹ tuyệt đối nghệ thuật phạm cảnh n g u y ệ t cũng ở một bên hỗ trợ hai người hướng cái kia vừa đứng tỷ lệ quay đầu trăm phần trăm an tổng người ta cho mang đến tiểu tỷ tỷ đi qua lên tiếng chào hỏi anna ngẩng đầu nhìn một chút chỉ thấy dương tiểu long đứng ở một bên ít nhiều có chút không quá tự tin h â n đi thôi nàng đầu tiên là đem tiểu tỷ tỷ cho ứng phó sau khi đi mới đảo mắt nhìn về phía dương tiểu long một bên cảnh nguyện gặp hắn tới hướng hắn cười ngọt nào cười anna thả ra trong tay sở khí cụ hướng về phía hắn vây vây tay dương tiểu long nhìn nàng ánh mắt có chút không thích hợp về phần là lạ ở chỗ nào hắn cũng nói không ra hắn thành thành thật thật đi tới anna một đôi mắt hoa đảo con chăm chú nhìn chằm chằm hắn dương tiểu long bị nhìn chằm chằm trong lòng bất ổn sẽ không phải lại kìm nén cái gì hỏng đi anna trên mặt ta có cái gì sao nàng bị nhìn có chút không thoải mái chủ động hỏi anna che miệng cười khẽ quay đầu nói n g u y ệ t nhi muội muội lần này thế nhưng là người thua cảnh nguyện b u môi đi cười không nói dương tiểu long bị cái này hai chị em làm cho không hiểu ra sao cái này đều cái gì cùng cái gì cảnh nguyện gặp hắn có chút trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu não từ một bên cầm cái túi sách đi ra nói long cà ngươi nhanh đi tắm một cái đi trên thân túi chết ân hắn tiếp n h ậ n bao hiếu kỳ nói n g u y ệ t nguyệt anna các ngươi vừa rồi tại nói cái gì đó thua cái gì thắng cảnh nguyệt vội vàng giải thích không có gì ngươi mau đi đi hắn có chút chưa từ bỏ ý định lại đem ánh mắt chuyển hướng một bên anna anna từ đầu tới cuối duy trì lấy dáng tươi cười gặp hắn nhìn thân thể của mình hơi nghiêng về phía trước vốn là vê linh quần áo bởi như vậy khe ránh sâu không thấy đáy dương tiểu long chỉ một chút liền đem ánh mắt chuyển hướng nơi khác nâng lên túi sách quay người liền hướng nhà tắm bên trong chui ban đêm ta giúp n g ư ơ i chương năm trăm bảy mươi ban đêm ta giúp n g ư ơ i anna gặp hắn ăn quả đ ắ n g bộ dáng cười khanh khách ra tiếng một cái nhăn mẩy một nụ cười đều dẫn động tới ngực x ó g cả mánh liệt tiểu long đệ đệ rửa sạch sẽ một chút dương tiểu long đi một nửa nghe nàng lời nói dưới chân trì trệ may sàn nhà thảm trải tốt nếu là đã cầm thạch không chừng té một cái nàng như thế một hô trong đại s ả n h không ít người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới đồng loạt theo dõi hắn dương tiểu long tự mình đi tới con đường của mình mặc kệ những cái kia ăn người ánh mắt anna cũng chú ý tới ánh mắt của bọn hắn có chút ngượng ngùng đối với bọn hắn cười cười lớn tiếng hắn đi vào nhà tắm vọt vào tắm toàn thân trên giới lập tức cảm giác nhẹ nhõm không ít ít nhất nhẹ hai cân tắm rửa xong thay quần áo khác đối với tấm gương chiếu chiếu có chút tự luyến nói ân cũng không t ệ lắm hắn đem dâu ria sờ sờ liền quay người ra gian phòng dương tiểu long lần nữa đi vào đại sảnh anna cùng cảnh n g u y ệ t đã không tại pha chế rượu khu nghe kinh lý thuyết bọn hắn đã tại bao sương quản lý dẫn hắn đi tới bao sương cả bàn đã làm bảy tam phần bách khoa bọn hắn cùng nam nam cũng đến đây tôn học nghệ bọn hắn gặp dương tiểu long tiền đến vội vàng đứng người lên chào hỏi lòng ca ân tất cả ngồi xuống dương tiểu long chào h nhìn trên bàn tràn tràn đ ầ y đ ầ y cả b à n đồ ăn nói kia cái gì người đều đủ thúc đẩy đi bận rộn một ngày long ca chúng ta cái này không cũng chờ ngươi đây thôi thật là bách khoa đứng người lên cười nói không có ý tứ chậm c h ễ tất cả mọi người ăn cơm đi uống rượu rót rượu uống đồ uống đồ đồ uống nhất định phải ăn uống no đủ cái kia nhất định chúng ta cũng sẽ không cho lão b ả n tiết kiệm tiền các ngươi nói có đúng hay không à? đúng đúng đúng ta vẫn là lần đầu tiên tới cấp cao như vậy khách sạn cả ba người nhật nhật nhào nhào chạy thịt rượu anna đều ăn an bài thỏa đáng bách h o a một người đem rót rượu sống toàn bộ cho ông đồm con hàng này chỉ cần vừa nhắc tới rượu So、c á trên u t i h t bàn rượu tôn học nghệ cùng tiểu Long ban c kiều n hai m người vừa mới bắt đầu còn rất xấu hổ có thể hai chén rượu vào trong bụng nói càng ngày càng nhiều người cũng càng ngày càng họp bác tiểu kiều đỏ mặt cùng đít khỉ một dạng hắn bưng chén rượu lên đứng lên nói long ca ta mời ngươi một chén câu nói kia nói thế nào thiên lý mã thường có mà bá nhạc không thường có cảm tạ ngươi cho ta cơ hội này dương tiểu long bị hắn như thế vừa n h ấ c ngược lại có chút không biết nói cái gì cái này còn chỉnh rất văn nghệ hắn đứng người lên bưng chén lên nói về sau đừng cái gì ngựa a bá nhạc siêng năng làm việc là được len k e n hai người cái chén trùng điệp đụng nhau hắn liền dùng đồ uống mang rượu tới tiểu kiều rất hào sảng nửa chén con rượu trắng c ũ coi chừng một hai tả hữu trực tiếp uống một hơi cạn sạch dương tiểu long thấy thế có chút lo lắng dặn dò tiểu kiều a ngươi uống ít một chút mà ăn nhiều đồ ăn không có chuyện hôm nay cao hứng Tiểu Kiều v hắn g i u đêm nay tôn chỉ là ạ i ngay s đồ uống lộ ra không có ý tứ đành phải cũng như ở đầu toàn bộ làm cách hắn đêm nay chỉ là đồ uống liền uống năm chén anna giọng cái này mang bằng khí uống còn có một chút nước mũi con、so、g có sau đó những người này liền cùng thương lượng xong một dạng lần lượt cho hắn mời rượu chỉ là bách khoa ba huynh đệ liền cùng hắn đến chuyện gì tốt thành đôi tứ tứ như ý cuối cùng lại tới cái gì lục lục đại thuật bốn một bữa cơm ăn gần hai canh giờ trời bên ngoài đã đen đưa tay không thấy được năm ngón bách khoa ba huynh đệ uống đều có hơi nhiều mơ mơ màng màng đi đường đều vị t ư ở n g đêm nay liền bọn hắn ba uống rượu cuối cùng không có cách nào anna kêu hai cái phục vụ viên tới cho bọn hắn r ư ợ u vào trong phòng nghỉ ngơi bọn hắn cho thu xếp tốt sau cảnh nguyệt mấy cái tiểu tỉ bội lại đi làm dưỡng ra đi ở trên biển trôi mấy ngày phơi gió phơi nắng nên hưởng thụ thời điểm hay là được hưởng thụ anna đem các nàng cho an b lại đem ánh mắt như ngừng lại dương tiểu long trên thân tiểu long đệ đệ ngươi nói thế nào dương tiểu long gặp nàng tới nói anna ngươi đem ngươi c h i ế c kia lớn dê cho ta mượn dùng một chút a xe kia bị ta đổi lần trước không phải đã nói với ngươi sao ai nha ngươi nhìn ta đầu ó c này dương tiểu long v ô v ô chán nàng hiện tại đã đổi thành xe thể thao hắn vốn nghĩ thửa dịp trời tối dùng tay lái san hô đỏ cho trở về đi nếu như dùng xe xích lô lời nói không quá an toàn nhận người không nói quay đầu lại cho sóc này hỏng anna gặp hắn câu n à y tăng thêm đêm nay từ vừa mới bắt đầu liền không chỉ uống rượu nói có chuyện gì quan thiết đạo tiểu long đệ đệ ngươi có phải hay không có cái gì chuyện gấp gáp nếu không ta gọi điện thoại cho ngươi gọi một cô đến đây đi tính toán c h í n h ta nghĩ biện pháp đi dương tiểu long hay là không muốn quá phiền phức người khác hắn đột nhiên nhớ tới tạ tổng xe tải có thể tên k i a m à không chỉ có không gian lớn chủ yếu nhất không làm cho người c h ú m g ụ anna gặp hắn kiên trì cũng không có lại nói cái gì lại lặng lẽ sờ đổi thân đồ thể thao dương tiểu long gọi điện thoại cho tạ tổng bên kia liên hệ t ố t sau liền chuẩn bị đi ra cửa tiệm cơm lái xe lúc này anna cũng theo tới tiểu long đệ, đệ ta cùng ngươi cùng một chỗ dương tiểu long nhìn xem trang phục của nàng nhìn như vậy đi lên thiếu đi mấy phần vũ mị lại nhiều hơn mấy phần khí tức thanh xuân thật dài bím tóc đuôi ngựa hất lên hất lên không biết còn tưởng rằng sinh viên đâu anna ngươi làm cái gì vậy ta không phải đi chạy bộ anna l ư ờ m hắn một cái tức giận nói ai muốn đi theo ngươi chạy bộ ta là cùng ngươi cùng đi làm việc làm việc ân đâu ngươi không phải muốn đi ra ngoài sao ta cùng nguyệt nhi buổi chiều đều nói tốt đêm nay ta tới giúp ngươi dương tiểu long bừng tỉnh đại ngộ nói chán các ngươi buổi chiều nói đến thắng thua chính là cái này anna nhẹ gật đầu ân nguyệt nhi nàng những ngày này ra biện khổ cực như vậy ta kẻ làm tỉ tỉ này nhìn xem đều đau lòng đêm nay để nàng nghỉ ngơi thật tốt đi ân vậy được đi dương tiểu long cũng không nói thêm cái gì cảnh nguyệt những ngày này s á t thực mẹ không đơn giản cái tuổi này thật nhiều đều là đi dạo phố nhìn xem phim có rất ít giống nàng dạng này hai người sóng vai ra cửa dương tiểu long thuần thục đem xe xích lô chìa khóa c ắ m vào lỗ bên trong đem dự bị áo khoác đưa cho anna ấy đem cái này phụ thêm ban đêm gió lớn cải lấy mát bị cảm tạ ơn anna đem quần áo tiếp qua ban đêm là có chút lạnh ngồi sóng a hắn đem chân ga nhẹ nhàng vận động hướng về sau chuyển xe chương năm trăm bảy mươi mốt thu danh sơn xa thần chương năm trăm bảy mươi mốt thu danh sơn sa thần xin chú ý chuyển xe xin chú ý chuyển xe dương tiểu long đem chiếc xe cho đổ ra bên này chỗ đậu xe ban đêm vậy mà đều đậu đầy l i ế c nhìn lại cũng chỉ có hắn một cỗ xe chạy bằng điện hắn nhìn một chút chung quanh nói anna n g ư ơ i khách sạn này sinh ý rất tốt sao anna mỉm cười nói tiểu long đệ đệ ngươi nhìn sinh ý tốt như vậy muốn hay không cân nhắc đem ta khách sạn này cho tiếp nhận à, nghe nói ngươi đều phải chính mình mở công ty tiếp nhận có thể à, n g ư ơ i khách sạn này sinh ý tốt như vậy chắc chắn sẽ không lô vốn nếu không giảm giá anna nhìn hắn một cái nói giảm giá khẳng định không thể nào bất quá có thể đưa ngươi một cái phúc lợi dương tiểu long nghe chút có phúc lợi có chút hăng hái nhìn xem nàng cái gì phúc lợi a ngươi đoán người đoán ta đoán không đoán hai người bắt đầu chơi nhiễu khẩu lệnh cuối cùng anna cũng không nói ra cái phúc lợi là cái gì đương nhiên đây cũng chính là một trò đùa mà thôi khách sạn này là tâm huyết của nàng không có khả năng c h u y ể n tay trên đường hai người vừa nói vừa cười trò chuyện anna mặc dù phủ thêm cái áo khoác hay là đông lạnh run lầy bẫy nàng một đường truy vẫn dương tiểu long đến cùng đi làm cái gì nhưng hắn từ đầu đến cuối không có nói ra cái đồ chơi này hay là không thể dòng t ố n g thua chiêng khoảng bốn mươi phút dương tiểu long đông lạnh bờ môi đ ề u tím cuối cùng là đem xe chạy bằng điện cưới lên cua cua người cửa sau cái giờ này mà tiệm cơm đã đóng cửa đều đã gần m ộ ư ơ i một giờ anna gặp xe đứng tại hát bố long đông trong ngõ nhỏ thân thể có chút của mình nàng sợ tối nhất còn ở lại chỗ này a không gian p h o n g bế dương tiểu long đem chiếc xe cho ngừng t ố t sau thấp giọng nói anna ngươi c h ờ một chút ta đi gọi người hắn nói liền chuẩn bị xuống xe anna gặp hắn động một thanh kéo lấy hắn chết sống không vung tay anna ngươi thế nào tiểu long đệ, đệ ngươi có thể hay không chở đi dương tiểu long nghe nàng giọng nói có chút run dày đầu góc đi lòng vòng liền h i ể u được hắn đem điện thoại di động trong túi móc ra đồng thời đem xe đèn toàn bộ mở ra anna nhìn thấy ánh đèn tốt hơn không ít hô hấp cũng không có vừa rồi vội vã như vậy gấp rút dương tiểu long gặp nàng tốt một chút nhưng vẫn là ngồi tại trên xe không hề động hắn gặp anna sắc mặt khó coi cũng có chút lo lắng anna cảm giác thế nào anna mặc dù sắc mặt khó coi nhưng ngữ khí nhẹ nhàng nói ta tốt hơn nhiều ân vậy ta đến cửa bên cạnh lấy cái chìa khóa ngươi liền nhìn ta là được sẽ không đi quá xa tay của nàng hay là thật chặt dắt góc áo của hắn không đông dương tiểu long cuối cùng không có cách nào đành phải mang theo nàng cùng đi lấy chìa khóa hắn vừa mới cùng tạ tổng trò chuyện lúc tạ tổng đem chìa khóa xe đặt ở bên cạnh cửa cục gạch dưới đáy cái giờ này mà cũng sớm đã t a n việc sáng mai sáu điểm còn muốn đến bên này kiểm hàng mỗi ngày nghỉ ngơi không bảo đảm không thể được dương tiểu long cứ như vậy đi theo phía sau cái cái đuôi nhỏ một đường hoảng hoảng du du đi tới bên cạnh cửa anna từng bước một đi theo hắn hắn đêm nay nếu không phải tới lấy chìa khóa lời nói thật đúng là không biết anna một cái không sợ trời không sợ đất người vậy mà lại sợ tối mà lại nghiêm trọng như vậy dương tiểu long đi tới cửa ra vào dựa theo tạ tổng t r ư ớ c đó nói đến vị trí đem cục gạch xốc lên quả nhiên nhìn thấy một cái buộc lên vải đỏ đầu chìa khóa hắn cái chìa khóa cầm lên quay người tại anna trước mặt lung lay anna chúng ta đi ân đi nhanh một chút đi anna lúc này một khắc đều không muốn chờ đợi ở đây t r u n g quanh nhâm chầm thỉnh thoảng còn có trận trận gào thét tiếng gió dương tiểu long đem chiếc xe cho khởi động trực tiếp đem xe viễn quang đèn mở ra anna giờ phút này ngồi lên xe trong nháy mắt cảm giác cả người đều tốt anna ta đi đem xe chạy bằng điện cho ngừng tốt ngươi chờ ta một chút nàng nhìn thấy ánh đèn không còn là vừa mới cái kia sợ hãi rụt rẽ dáng vẻ nhẹ gật đầu biểu thị không có vấn đề dương tiểu long đem chạy bằng điện xe xích lô cho chuyển đến ca mê ra d ư ớ i đáy lại không yên lòng dùng khóa đem chiếc xe cho khóa lại hắn thấy không có vấn đề lúc này mới phủi tay chuẩn bị hướng trên xe đi hiện tại nhanh đến trung thu tiểu thâu lại nên đi ra kiếm tiền tiêu vặt dương tiểu long vừa mở cửa xe một chân nâng lên chỉ thấy anna ngồi tại điều khiển chính bên trên đột nhiên thêm ra tới một người dọa hắn nhảy một cái hô anna ngươi làm cái gì vậy đâu anna chấp miệng nói bên cạnh đi ta đến mang ngươi người dẫn ta ngươi được hay không đường ban đêm không tốc mở đi lên anna lại khôi phục thành nữ vương phạm dạ dạ dắt dương tiểu long gặp nàng thái độ kiên quyết cũng không nói gì thêm nữa chủ yếu tay của hắn động c ả n chưa quen thuộc ban ngày lái xe đều không ngừng tắt lửa ban đêm ánh mắt không tốt liền rất kém cỏi hắn lên xe không yên lòng đem dây an toàn cho b u ộ c lại nữ lái xe không phải nói có kỳ thị luôn cảm thấy không có chính mình mở yên tâm anna gặp hắn ngồi xong dẫm ly hợp hộp số vung tay sát ủng hộ cửa một mạch mà thành dương tiểu long chỉ cảm thấy xe như mũi tên bình thường liền xông ra ngoài anna đêm hôm khuya khoác chúng ta chậm một chút tỷ tha các loại một phần không đoạt ba giây na tả ta xuống xe được hay không dương tiểu long một đôi tay thật chặt bắt lấy trên mui xe lan can không phải nói hắn cố ý biểu hiện khoa trương anna xe mở quá nhanh rẽ ngoặt cơ hồ đều là trôi đi bánh xe mài mặt đất phát ra trận trận dị hướng tít t lúc đầu nửa giờ lộ trình mà anna chỉ dùng m ộ ư ơ i hai phút dương tiểu long hiện tại hai cái chân đều có giật két anna đem chiếc xe cho ngừng tốt lấy tay vớt vớt n g ử a của mình đ b i biện bình thắng nói tiểu long đệ đ ệ xuống xe đi đến dương tiểu long ngượng ngùng đem dây an toàn cho giải khai lập tức cảm giác cả người đều đồng bình thấm thoát anna ngươi trước tia đến cùng là làm gì anna nhìn xem hắn cái tia q u ý dạng che miệm cười khẽ nói ta đến khách sạn nhà chỉ bất quá bình thường nhàn rỗi tương đối nhàm chán sẽ thưởng cùng bằng hữu xe đua thu danh sơn x a thần ha ha ha anna cười ra tiếng nói cái gì cùng cái gì chúng ta đó là chính quy xe đua cùng đường đua tốt ta bất quá mỗi lần tiến ba vị trí đầu không có vấn đề ha ha dương tiểu long xuống xe hắn hiện tại một trận buồn nôn muốn nói lại nhà không ra anna mặc dù mở tương đối nhanh nhưng không thể không nói kỹ thuật này s á c thực tiêu chuẩn tốc độ xe nhanh như vậy hộp số lại cần vậy mà không có một lần tắt lửa một cỗ hai tay ngũ lăng h o à n quang quả thực là bị nàng mở ra mấy triệu xe thể thao cảm g i t chân dương tiểu long đi tới cửa vốn nghĩ cùng bảo an đại gia đánh trước cái bắt chuyện kết quả người ta đang ngủ say lộc cộc kéo vang động trời hắn rón rén cùng anna đi tới cạnh thuyền dương tiểu long đem ván cầu đem thả sau khi xuống tới hai người lúc này mới một chiếc một sau lên thuyền anna hôm nay tới không chỉ có là giúp hắn c o n đồ chính yếu nhất hay là hiếu kỳ cảnh nguyệt nói đúng cái gì buổi chiều nàng chỉ nói là một cái vô cùng trọng yếu đồ vật cũng không có nói là cái gì dương tiểu long đẩy cửa phòng ra chỉ thấy yếu đ ớ t chiếu sáng đi qua lần này là công bố che chắn tình hồ dưới anna cũng bị cảnh tượng trước mắt cho kính sợ thứ gì đẹp như vậy chương năm trăm bảy mươi hai người tỉnh táo một chút t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai người tỉnh táo một chút dương tiểu long gặp anna vào cửa sau liền đem cửa đóng lại đừng quay đầu lại bị người trông thấy kết anna gặp hắn đóng cửa lại trong phòng đen x ì chỉ có hai người bọn họ có chút khẩn trương nói tiểu long đệ đ ệ người muốn làm gì dương tiểu long bị nàng hỏi được có chút vô ly đầu bất quá nhìn nàng khẩn trương biểu lộ liền biết nàng đang lo lắng cái gì hắn t r o n g mắt đi lòng vòng ngay bình thường chính mình cũng không có thiếu chịu tội ngay tại mới vừa rồi còn bị nàng đại tú kỹ thuật lái xe cho làm cho đầu ó c trắng văng két đắt dương tiểu long trở tay giữ cửa cho khóa trái h ắ n cố ý không có mở đèn. Trong đêm tối, khoe miệng của hắn lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nghiền ngẫm dáng tươi cười anna gặp đen vốn là khẩn trương lại thêm bây giờ nhìn gặp hắn giữ cửa cho khoa trái nguyễn h á t phong cao l ẻ loi c h ơ trọi thuyền tung bay ở trên mặt biển thời khắc này trong phòng bầu không khí có chút quái dị anna nhìn xem dương tiểu long ánh mắt có chút lơ lửng không cố định nàng bây giờ không còn là bình thường cao cao tại thượng nữ vương phạm mà là một cái có một chút sợ sệt tiểu nữ sinh tiểu long đệ đệ ngươi muốn làm gì nàng hỏi xong theo bản năng lui lại một bước tựa vào trên cửa một đôi tay không tự chủ nắm thật chặt dương tiểu long tiến về phía trước một bước chậ càng đến gần loại kia nhàn nhạt mùi thơm liền càng rõ lộ ra thấm vào ruột gan anna ngươi nói ta muốn làm cái gì anna gặp hắn càng ngày càng gần một trái tim n â n g lên cổ họng l â u ngó sen giống như cánh tay thân đi ra chuẩn bị đẩy hắn ra tiểu long đệ đệ ngươi tỉnh táo một chút dương tiểu long khoe miệng có chút dâng lên bắt lại tay của nàng cười cười ha ha tỉnh táo cái gì chính là nàng ấp úng cũng nói không ra cái nguyên cớ đúng vậy a để hắn tỉnh táo cái gì dương tiểu long vừa định lại đùa nàng chơi đùa kết quả có một chùn cường quang soi tới lay động ánh mắt hắn ngắn mũi tính thấy không rõ lắm hắn theo bản năng giữ chặt anna ngồi s hai người tựa ở phía sau cửa phía trên có người hay không dương tiểu long vừa ngồi s ổ n xuống phía dưới thuyền liền có người kéo cuống họng hô thanh â m này nghe chút chính là bảo an đại gia bọn hắn vừa rồi tiến đến cũng không có chào hỏi chủ yếu sợ q u ấ y dày người ta nghỉ ngơi có thể là nghe thấy có động tĩnh mới tới xem một chút anna bị hắn kéo ngồi s ổ n xuống sau lông mày cao lại tiểu long đệ đệ chúng ta lại không có làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài mà ngươi tránh cái gì nha dương tiểu long nghe chút cũng lấy lại tinh thần đến tự n ủ đúng a ta tránh cái gì nha đây là chính ta thuyền ta tới bắt chúng ta đồ vật hợp hợp lý trên thuyền có người hay không không còn ra ta báo cảnh sát ta dưới thuyền bảo an đại gia lại dùng đèn tin lung lay đồng thời lớn tiếng hô một câu anna nghe chút m u ố n báo cảnh lấy tay để l i ê u để hắn tiểu long đệ đệ ngươi còn lệ mề cái gì đâu ngươi muốn cho hai chúng ta đêm nay ở cục cảnh sát qua đêm dương tiểu long gặp nàng dáng vẻ khẩn trương ngược lại bình tĩnh lại n h é t h n h ế t miệng nói yên tâm đi kỳ thật hắn không có phát hiện chúng ta chỉ là tại nổ hồ đâu ta mặc kệ ngươi không đi ta đi ta đi ta đi dương tiểu long cũng không thể để anna đi ra ngoài trước nói như vậy thật là nhảy và hoàng hà tầy không rõ hắn đứng người lên đem cửa mở ra cảm giác này lại trở lại đến trường thời đại t ú c quản mỗi lần tới kiểm tra phòng đều sẽ len lén trốn ở trong chăn đâu cũng không dám lộ ra cửa mở ra sau dương tiểu long kéo cuống h à n g hô đại gia ta là dương tiểu long bảo an đại gia lấy tay đèn tin lung lay tới gần chút đánh giá một chút dương lá o bản dương tiểu long cười cười đắp là ta ta tới lấy ít đồ vừa rồi gặp ngươi đang ngủ liền không có cái nhiễu hắn sau khi thấy rõ dặn dò tiểu dương a ban đêm bên này ánh mắt không tốt chú ý an toàn đừng đập đến đ ụ phải ấy không có ý tư a đêm hôn khuya khoác ò n khoáy dậy ngươi đi ngủ hạ đây đều là hà n g ư ờ i bên này chúng ta thói quen quá nhiều đến chuyển hai vòng vậy ngươi mau lên cảm tạ cảm tạ dương tiểu long đưa mắt nhìn bảo an đại gia rời đi lúc này mới quay người về tới gian phòng anna không biết lúc nào đã đem đèn mở ra nàng hiện tại cửa ra vào canh gác lấy dương tiểu long mà không phải một người đi xem trên giường san hô đỏ anna bảo an đại gia đi ân nàng lên tiếng sau chậm rãi tới gần dương tiểu long thừa dịp bất ngờ trắng non tay nhắm ngay eo cầm bút lên thịt liền đến cái chín mươi độ xoay tròn tê dương tiểu long đau hít vào một ngụm khí lạnh nổi ra gà rơi một chỗ anna ngươi làm cái gì vậy anna vẹ giận nhìn xem hắn cáu giận nói ta làm gì tiểu long đệ đệ ngươi bây giờ là gan không nhỏ thôi ngay cả tỷ ngươi cũng dám trêu đùa có phải hay không dương tiểu long nghe vậy biết chắc là vừa vặn sự t ì n h nàng còn nhớ ở trong lòng anna ta đó là đùa ngươi chơi đâu đừng coi là thật chúng ta hay là làm chính sự quan trọng thật vất vả đem bảo an đại gia cho đ ổ i đi ừ tạm thời trước cho ngươi nhớ kỹ quay đầu cùng tính một lượn được được được dương tiểu long miệng đầy đáp ứng hắn hiện tại một lòng muốn đem san hô đỏ cho mang về nhà chuyện khác cũng không gấp hắn đi vào bên giường anna theo sát phía sau nàng vừa mới cũng có chút hiếu kỳ vải đỏ này phía dưới đóng đến cùng là cái gì có thể lại không tốt một mình xốc lên nhìn dương tiểu long gặp nàng con mắt sáng lên nhìn xem nói anna nếu không ngươi đến đem công bố nhấc lên nhìn xem anna có chút ý động nói có thể chứ đương nhiên xốc lên đi anna cũng không có khách khí tiến lên lấy tay giữ chặt vải đỏ một góc nhìn thoáng qua dương tiểu long dương tiểu long cho nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái ra hiệu nàng có thể tiếp tục hoa công bố nhấc lên san hô đỏ vững như bàn thạch tọa lạc trên giường thân cành ngộn xộn tự nhiên phân bố ánh đèn chiếu rọi xuống nó lộng lẫy dương tiểu long biết kỳ thật cái này ở trong đêm tối mới là xinh đẹp nhất nó sẽ giống giả minh châu bình thường phát ra ánh sáng anna xốc lên vải đỏ trong nháy mắt liền bị trước mắt san hô đỏ hấp dẫn một đôi mắt hoa đảo còn chăm chú nhìn chằm chằm nó ánh mắt rốt cuộc không có rời đi hoa thật đẹp nó đ ư ờ n gong c nó độc nhất vô nhị tạo hình đây quả thực là hoàn mỹ hàng mỹ nghệ quá đẹp kỳ thật có đôi khi không thể không cảm thán thiên nhiên quỷ phụ thần công liền giống với cái này san hô đỏ mặc kệ kỹ thuật cao siêu đến đâu nhà thiết kế vĩnh viên bù không được tự nhiên đẹp dương tiểu long gặp nàng kinh ngạc n ô i đỏ khẽ nhất cũng không có thúc nàng từ một bên cầm cái ga giường chuẩn bị chờ chút đem nó bọc lại dù sao chỉ dùng vải đỏ lời nói vẫn có chút t r ó i mắt mấy phút đồng hồ sau anna vây quanh san hô đỏ không biết vòng vo bao nhiêu vòng cuối cùng mới có điểm còn ý chưa hết đưa ánh mắt thu hồi lại tiểu long đệ đệ thứ này sẽ không cũng là ngươi câu đi lên à. dương tiểu long từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu nói ân lần này ra b i ể n phát hiện thế nào phẩm tướng cũng không tệ lắm phải không anna nặng nề gật đầu nào chỉ là không sai đây quả thực là thực phẩm bằng hưu của ta trước đó cũng có một viên san hô đỏ cây bất quá cùng cái này so sánh kém rất rất nhiều chương năm trăm bảy mươi ba anna tới t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ba anna tới dương tiểu long truy vấn anna vậy ngươi có biết hay không cái này giá cả anna lắc đầu cái này ta cũng không biết bất quá nàng cái kia là từ phòng đầu giá tìm tòi lúc đó bỏ ra hơn một triệu đó còn là chuyện mấy năm về trước mắc như vậy ẩn đâu ngươi cái này so với nàng sao còn muốn tốt khẳng định không rẻ dương tiểu long nghe một trái tim bịch bịch nhảy không ngừng cái này nếu là thật có thể đáng cái một trăm tám mươi và nói vậy lần này liền kiếm lợi lớn hắn không dám khinh thường đem trong tay ga giường cho trải rộng ra ngay sau đó dặn dò anna người đem trong tay vải đỏ cho đắp lên ta đem nó cho bọc lại ân t ố t anna mặc dù không rõ ràng hắn tại sao muốn làm như vậy nhưng vẫn là cẩn thận chiếu vào làm nhìn hắn rất hiểu bộ dáng hẳn là có ý nghĩ của mình dương tiểu long dùng mười mấy phút đem trước mặt san hô đỏ cho bao khỏa cực kỳ chặt chẽ từ bên ngoài một chút đều nhìn ra là cái gì hắn bao khỏa tốt chung quanh dò xét một chút gặp không có vấn đề gì lúc này mới phủi tay nói ơ n làm xong anna từ đầu đến cuối đều một mặt ngơ ngơ nhìn xem hắn gặp hắn bận rộn xong mới tốt ngạc như nói tiểu long đệ, đệ. dùng vải đỏ cùng ga giường tổ hợp đây là các ngươi bên này phong tục tập quán sao、Phúc. dương tiểu long nghe xong bật cười k h o á t tay một cái nói không phải phong tục nào thói quen đây không phải không có đồ vật sao tiện tay cầm bất quá bên trong vải đỏ đúng vậy anna l ư ờ m hắn một cái có chút im lặng nói tiểu long đệ đệ ngươi không có đồ vật sớm một chút nói à loại này quý giá vật phẩm tối thiểu phải hàng đặt theo yêu cầu một cái h ộ hoặc là cái dương đi nào có dạng này hạ đây không phải là còn phải dùng tiền thôi lại nói dạng này cũng rất tốt ngươi nhìn vẫn rất xinh đẹp san hô đỏ bao khóa tốt anna ở phía trước phụ trách dẫn đường chiếu vào sáng dương tiểu long cũng cẩn thận từng ly từng tí ô m nó từng bước một hướng dưới thuyền đi đến tiểu long đệ đệ đệ cẩn thận một chút dưới chân ân chậm một chút đừng có gấp hai người một đường thất tha thất thiệu thật vất vả hạ thuyền không biết còn tưởng rằng bên này tiến vào tặc bó tay bó chân anna sau khi xuống tới mở cửa xe giúp đỡ giúp đỡ đem san hô đỏ cho nối liền xe dương tiểu long đem san hô đỏ cất ký sau lắc lắc có chút nhức m ỏ i cánh tay cuối cùng là đem cái đồ chơi này cho chuyển xuống tới hắn nhìn, nhìn chung q u n h còn tốt không có người nào hoa đùng hắn dùng sức đem xe cửa cho kéo lên nói anna lên xe ân hai người lên xe lần này là dương tiểu long l á i xe hắn thật sự là không yên lòng anna tốc độ kia quanh cũng c o lòng vòng cùng trôi đi giống như quay đầu san hô đỏ còn chưa tới nhà liền nát xong dương tiểu long đem dây an toàn cho b u ộ c lại xe khởi động chậm dãi hướng trong nhà đi lần này ngược lại là rất thông thạo trên đường đi vậy mà không có tắt lửa ngược lại là tránh khỏi bị anna chế dễ ước chừng nửa canh giờ dương tiểu long cho xe dừng ở cửa nhà bông bông vông. hắn đèn xe vẫn chưa đóng cửa chỉ nghe thấy đoàn tử trong phòng gầm rú lấy h ô n g d ứ anna nghe thấy chó sủa có chút khẩn trương một đôi tay không tự chủ nắm chặt trước mặt dây an toàn dương tiểu long thấy thế nói anna không cần lo l đoàn tử không c ắ n người ơ nàng mặc dù ngoài miệng ứng với âm thanh có thể khẩn trương trình độ một chút không í t dương tiểu long vì không kinh nhiêu đến bên cạnh cửa hàng xóm dùng chìa khóa đem cửa mở ra đoàn tử lắc đầu vẫy đ ô i từ trong nhà thoan đi ra nhìn thấy dương tiểu long liền hai cái chân nhảy dựng lên nằm ngoài trên đùi của hắn đầu lưỡi càng không ngừng phun ra nuốt vào lấy dương tiểu long lấy tay vớt ve đầu của nó cười nói đoàn tử ở nhà có nghe lời hay không a vâng vâng vâng đoàn tử tựa như nghe hiểu hắn bình thường gầm rú đáp lại ai vậy lão ra từ thanh âm từ trong nhà truyền ra đèn cũng phát sáng lên đại gia là ta dương tiểu long mang theo đoàn tử đi tới cùng hắn lên tiếng chào lão gia tử vừa nằm ngủ không bao lâu thấy là dương tiểu long lúc này mới không có rời giường hắn mở đèn lại quay đầu đem anna cho kêu xuống tới đoàn tử bị hắn cho tạm thời quăn lão gia tử trong phòng hai người đem san hô đỏ cẩn thận từng ly từng tí mang lên lâu dương tiểu long thời gian thật dài không có trở về ở trong phòng một cô im lìm mùi vị anna còn là lần đầu tiên tới phòng của hắn trong phòng trừ một cái giường bên ngoài cũng chỉ có một tủ quần áo cùng cái bàn lại không có cái khác đây là phòng thuê phù hợp đơn giản thực dụng nàng d ò xét một chút nói tiểu long đệ đệ ngươi nói ngươi dù sao cũng là đại l ã o bản đến mức như thế cần kiệm tiết kiệm bạc đ á i chính mình sao dương tiểu long không quan trọng cười cười nói ngươi khoan hay nói đừng nhìn nơi này đơn giản điểm nhưng ở quen thuộc thật đúng là không nỡ đi cái tiêu ngược lại là anna đi đến bên giường ngồi xuống nói tiếp bất quá ngươi tân phòng hiện tại đã sửa xong rồi lại nói cũng chờ đã lâu như vậy thêm chút đồ điện gia dụng liền có thể vào ở phòng ở không thời gian dài không tốt ân hai ngày này dành thời gian đi chạy trốn dương tiểu long đem trong tủ treo quần áo quần áo cho cầm một nửa đi ra hay là chuẩn bị đem thả tiến trong tủ treo quần áo bảo hiểm một chút không phải vậy lao ra tử trông thấy trên giường bảy cái đồ vật lại được ngạc nhiên san hô đỏ cho an bài thỏa đáng hắn chuẩn bị chờ trời, trời sáng hỏi một chút trương đại bằng công ty phương diện vấn đề đăng ký công ty cần bao nhiêu tiền vốn hai người lần nữa về tới tiệm cơm đem chiếc xe đổi về đi cưới xe đến bạc khách loan một vòng vòng xuống đến dương tiểu long bị mắt phát chìm trái lại anna giống như không có cảm giác gì vẫn như cũ tinh thần vô cùng phân chấn nặng có thể là thâu đem suốt sáng quen thuộc vào quán rượu cửa anna trở về phòng đi thay quần áo dương hắn là thật có chút mệt mỏi đơn giản gọt vào tắm liền chuẩn bị ngủ sáng mai còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu ai u dương tiểu long nằm trên giường n h a răng c h ớ n mắt toàn thân đau bớt n h ấ t cùng tan ra thành từng mảnh giống như làm việc không ngừng còn tốt rảnh rỗi di chứng liền đến nằm trên giường chơi một lát điện thoại mỹ mắt phát triển buồn ngủ quá đỗi hắn đưa di động thả một bên chuẩn bị ngủ đông đông đông hắn vừa mới chuẩn bị tắt đèn cửa phòng bị gõ đã trễ thế như vậy làm sao còn có người tới hắn nhớ kỹ cũng không muốn thứ gì à có thể hay không đi nhầm dương tiểu long nghĩ, nghĩ hay là rời giường nhìn xem hắn thông qua mắt mẹo nhìn thấy anna trong tay còn bưng một cái đĩa phía trên thả chút bình bình quăng k ế t cửa kéo ra dương tiểu long rủi rủi mắt đứng tại cửa ra vào nói anna ngươi đây là anna l ư ờ m hắn một cái nói đương nhiên là cho ngươi phục vụ không phải đáp ứng ngươi thôi chán nếu không vẫn là thôi đi dương tiểu long cho là nàng chỉ là chỉ đ ù a một chút mà thôi hiện tại cũng đã nhanh d ạ n g sáng anna không có phản ứng hắn tự mình bưng đĩa đi vào nàng còn cố ý đổi một thân kỹ sư quần áo dương tiểu long gặp nàng tiến đến đành phải đóng cửa lại nơi này là địa bàn của người ta hắn nói cũng không tính toán gì hết chương năm trăm bảy mươi bốn chuyên nghiệp anna sau khi đi vào liền bắt đầu chuyển những bình bình lọ lọ kia nhìn thủ pháp rất thành thục gian phòng có một tấm đường đường chính chính tịch mộng tư dường một bên khác cũng có một tấm xoa bốc d ư ờ n g phần cứng công trình đầy đủ dương tiểu long nhìn xem nàng bận rộn cũng không giúp được một tay dứt khoát ngồi ở một bên giương mắt nhìn nhìn xem mất một lúc anna đem đồ vật đều cho chỉnh lý tốt vồ vô, vô xoa bốc d ư ờ n g nói tiểu long đệ, đệ đến ệ đ đây đi a dương tiểu long đi qua nằm ở trên giường đấm bóp mở miệng nói anna cảnh nguyện các nàng đâu a các nàng làm dưỡng ra s a đã nghỉ ngơi ta mới từ các nàng bên kia tới a hôm nay tất cả mọi người mẹ ệ không đơn giản nghỉ ngơi sớm một chút cũng đúng là bình thường anna gặp hắn nằm xuống quần áo trên người che phủ cực kỳ chặt chẽ liền sợ đông lạnh như vậy vô vô bờ vai của hắn nói ngơi ư dạng này ta làm sao khởi công khởi quần áo k h u khúc á i này đều điểm không tốt lắm đâu dương tiểu long từ anna vừa tiến đến cũng cảm giác rất khó chịu cái đồ chơi này nào có người q u e n làm vốn là đến vung lòng bởi như vậy ngược lại khẩn trương không ít anna gặp hắn l ề mà l ề mề hơi không kiên nhẫn nói tiểu long đệ đệ ngươi còn như vậy ta tới giúp người a không cần không cần dương tiểu long dọa đến vội vàng khoác tay hắn thành, thành thật à n h h t thật dựa theo anna nói đến làm quá trình khối này mà hay là rõ ràng công tác chuẩn bị không có vấn đề nàng ngồi tại bên trên giường thất thần bất động xử tại vậy cùng cái cọc gỗ giống như anna cầm trong tay cái lọ thủy tinh thúc giục nói còn đứng ngay đó làm gì cũng không phải là lần đầu tiên n ằ m xuống ân dương tiểu long hiện tại rất bị động nàng như thế dày v ỏ bồi dối hoàn toàn không có anna gặp hắn nằm sấp t ố t sau đem trong tay bình dùng dùng lửa đốt xong hút tại phía sau lưng của hắn tiểu long đệ đệ vung lòng các ngươi trường kỳ ở trên biển trôi cho nên không thể tránh được trên thân khí ẩm rất nặng không định kỳ nổ bình đi khí ẩm lời nói đối với thân thể tổn thương tương đối lớn dương tiểu long nằm lì ở trên giường tán đồng nhẹ gật đầu anna nói đến s á t thực có đạo lý hắn trước kia còn nghe thế hệ t r ư ớ c ngư dân nhắc qua nói là thời gian dài xuống biển lời nói về sau đều sinh không được như tử về phần có phải thật vậy hay không liền không thể mà biết anna bên cạnh theo vừa hỏi có nặng hay không dương tiểu long không nặng vừa vặn anna thủ pháp vẫn rất chuyên nghiệp so với cái k i a gà mở mạnh hơn nhiều lắm cái này phục vụ nhất định phải cho điểm tối đa không nhẹ không nặng vừa vặn dương tiểu long vừa mới bắt đầu còn có chút không thả ra hiện tại thoải mái thẳng hừ, hừ. không biết lúc nào anna còn chưa kết thúc hắn liền đã tiến nhập tiến nhập một đẹp một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau dương tiểu long thật sớm liền bị đồng hồ báo thức đánh thức hắn hôm nay phải đi tìm trương đại bằng một chuyến hiện tại công ty là lựa xém lông mày nói đều nói ra ngoài không thể làm đánh r á m hắn rửa mặt xong sau cảnh nguyện các nàng cũng đều đi lên anna tối hôm qua nhịn cái suốt đêm cái giờ này đang ngủ bụ dương tiểu long cũng liền không có cái giày tối hôm qua tiêu phí tiền bị cảnh nguyện lặng lẽ sờ thanh toán lần này mặc dù anna nói mời bọn họ tới chơi nhưng người ta cũng là có thành tự bản không vừa mắt kiếm tiền cũng không thể toi công bận rộn Dương ư Long n g Tiểu xoa bóp ợ cành nguyệt, nguyệt ngày kia liền phải thi khoa bốn cầm chứng còn phải dành thời gian đi luyện một chút xe làm quen một chút sân bãi bọn hắn lúc đầu chuẩn bị lần này trở về liền xuất phát có thể cành nguyệt không phải nói là đợi nàng lấy được bằng lái hai kẻ như vậy liền có thể thay phiên đổi lấy mở không đến mức quá mệt mỏi bách khoa ba huynh đệ cũng bị an bài thỏa đáng tạm thời t r ư ớ c giúp đỡ cửa hàng hải sản đưa hàng nơi nào có cần liền đi nơi đó hiện tại hai cửa hàng ba cửa hàng tuyên trì cũng đã định ra tới tiểu ngại còn phải nhìn chằm chằm sửa sang khối này mà tranh thủ tại trước tết sau khai trương tiệm cơm trước mắt thu nhập cũng không tệ lắm nhưng cần mở tiệm mới chỉ là chi tiêu liền không nhỏ lợi nhuận tiền trong thời gian ngắn là rút ra không được còn phải lại ném một bộ phận đi vào mỗi người bọn họ phân công minh xác hiện tại trời còn sớm mới năm giờ rưỡi dương tiểu long mang theo bọn hắn đi phụ cận ăn điểm tâm lại tiện thể lấy cho anna mang theo một phần cảnh nguyện các nàng hôm nay phải đi huyện thành dương tiểu long cũng không yên lòng các nàng đơn độc ngồi xe đem chiếc xe cho các nàng chính mình cưới lên xe chạy bằng điện đi qua tìm trương đại bằng hiện tại nghiệp vụ cùng chi nhánh càng ngày càng nhiều một chiếc xe rõ ràng đã không đủ dùng bách khoa tranh cãi nào muốn mua xe còn có cảnh nguyện cũng nói chờ lấy được bằng lái liền mua một cỗ dương tiểu long cưới lên xe điện nhỏ hoàng hoàng du du hướng ngư nghiệp công ty đi theo nhập thu mới vừa buổi sáng trên tiểu chấn nhiệt độ hay là rất thấp cưới xe phong cách còn có một chút lạnh bớt một cơn mưa thu một trận lạnh khoảng bốn mươi phút dương tiểu long mới đi đến ngư nghiệp công ty bên cạnh một nhà quán cà phê trương đại bằng trong điện thoại nói là ở chỗ này chờ hắn là có thể a hắn đem chiếc xe cho ngừng tốt một đôi tay càng không ngừng xoan hắn một đường cưỡi tới chán đều đông lạnh lạnh bớt đi vào quán cà phê còn tốt bên này là hai mươi bốn giờ bớt bán không phải vậy còn phải tại đông lạnh một hồi ngươi tốt mấy vị quay ba tiểu tỉ tỉ gặp hắn tiến đến khuôn mặt tươi cười đón lấy chào hỏi dương tiểu long nói hai vị t r ư ớ c cho ta đến một chén thẻ bố cơ dẹo nhiều hơn đường cùng sữa、tốt. phục vụ viên dẫn hắn sau khi ngồi xuống dương tiểu long đưa di động móc ra cho hắn phát cái tin vắn làm cùng địa hạ t dương tiểu long sau khi nói tiếng cảm ơn nhìn xem chén cà phê bên trên tung bay kéo hoa cầm lấy thiện nhẹ nhàng gáy lúc trước hắn tại quán cà phê cũng học qua một đoạn thời gian làm cà phê cái khác cũng có thể làm tốt chính là phía trên kéo hoa làm không được hắn bưng chén lên thiện thiện ế m thử một miếng cà phê nóng kích không phải hắn toàn thân khẽ run dày đợi gần khoảng hai mươi phút trương đại bằng mới mang theo cái cặp công văn sợ hãi rụt rè đi đến còn không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây thật giống như làm cái gì việc trái với lương tâm giống như dương tiểu long gặp hắn tiến đến vây vây tay bên này trương đại bằng trông thấy hắn sau trực tiếp đi thẳng đi qua tiểu tỉ tỉ dẫn đường cơ hội đều không có cho hắn thở hồng hộp tới sau khi ngồi xuống đem trên mắt kính dâm lấy xuống hô nín chết ta dương tiểu long gặp hắn chật vật dạng n h ữ mày nói trương kinh lý ngươi đây là bị chó dựt ta ngươi mới bị chó dựt nữa nha ta sáng sớm này con cô vợ trẻ chạy tới mấy ngày nghi thần nghĩ quỷ nói ta đi sớm về chê không thích hợp ha ha ngươi dạng này để cho người ta không nghi ngờ cũng khó khăn tới ngươi xem n á o n h i ệ t không chê chuyện lớn đúng không uống chút mà cái gì dương tiểu long nói tránh đi chương năm trăm bảy mươi lăm vượt qua dự toán chương năm trăm bảy mươi lăm vượt qua dự toán trương đại bằng tay dựng thẳng lên đến vỗ tay phát ra tiếng một bên tiểu tỷ tỷ nghe thấy đi tới nghiệp vụ tương đương thuần thục ngươi tốt cho ta đến một chén l ạ t thẻ thốt tiên sinh xin chờ một chút tiểu tỷ tỷ sau khi lui xuống trương đại bằng nói tiếp dương tổng hôm nay tìm ta cụ thể là chuyện gì còn a dương tiểu long nghe hắn nói không tự nhiên nói đừng tổng tổng chuyện này hôm nay không phải trong điện thoại nói cho ngươi sao mở công ty quá trình a đúng đúng đúng ngươi nhìn ta trí nhớ này trương đại bằng cười ha h a nghiêm mặt nói cái này liền khá là phiền thoái trước được h a y tên đệ trình vật liệu đăng ký linh chứng dương tiểu long chăm chú nghe hắn nói lấy một chút chú ý hạng mục cùng tương quan quá trình trước mặt bày biện cái l ạ p t o p ghi chép hai người hàn huyên gần nửa giờ dương tiểu long đại khái cũng thăm dò đại khái quá trình cái này đơn giản tổng kết chính là chuẩn bị vật liệu đi đăng ký là được điều kiện tiên quyết là đem tiền cho chuẩn bị xong ngư nghiệp công ty đăng ký tiền vốn ít nhất là năm trăm linh nhưng loại này quy mô nhận hạn chế tương đối nhiều trương đại bằng bọn hắn hiện tại đăng ký tiền vốn là một ư ơ i triệu tăng thêm một chút thu thuế các loại loạn thất b ắ t ao chi tiêu đại khái tại một ư ơ i năm triệu dương tiểu long tạm thời trong tay không có nhiều tiền như vậy huống h ổ vừa mới bắt đầu quy mô cũng không chuẩn bị làm lớn như vậy ngư nghiệp công ty thành lập rất dễ dàng nhưng đến tiếp sau như thế nào hình thành một ngày dây chuyển s ả n nghiệp đây mới là quan trọng nhất hắn nhớ kỹ cảnh tam thúc đã nói với hắn nếu như về sau làm công ty vận doanh phương diện lời nói tiêu thụ khối này mà hắn có thể đảm nhiệm tiêu thụ có thể nói là một cái công ty mệnh mặt chỗ chỉ có cá lấy được không có đường dây tiêu thụ lời nói vậy cũng tương đương cho không cảnh tam thúc tại trên thị trường chiếm cứ thật nhiều năm mảnh này bao quát phía ngoài tài nguyên đều rất phong phú nếu như về sau tiêu thụ giao cho hắn nói vẫn tương đối yên tâm hiện tại nhức đầu nhất chính là công ty này tài chính khởi động dựa theo trương đại bằng nói tới đại khái thô sơ giản lược tính một chút ít nhất cũng cần năm triệu dương tiểu long trước đó cũng nghĩ qua xem chừng nhiều nhất ba triệu t à i hữu hẳn là đủ nhưng bây giờ xem ra còn xa xa không chỉ hắn tiền bạc bây giờ tạm thời không có nhiều tiền như vậy toàn thân cao thấp cộng lại tối đa cũng liền hai triệu tả hữu cái này vẫn là đem tất cả vốn ban đầu cộng lại hai triệu khoảng cách năm triệu sự tranh lệch này không phải cũng không phải bình thường lớn còn kém ba triệu đi đâu làm đi cái này dự toán chỉ nói là đại khái một chút cơ sở nhà máy còn có thuyền có thể bảo chứng nhưng nhân viên tiền lương khối này mà còn rất đau đầu không có tiền phát tiền lương không ai nguyện ý làm trương đại bằng gặp hắn t o mày để cái chén trong tay xuống mở miệng nói tiểu long huynh đệ có phải hay không có cái gì khó khăn ân xem như thế đi dương tiểu long cũng không có dấu diếm hắn đem tình huống đại khái nói với hắn một lần trương đại bằng nếu như tới vậy sau này cũng coi là công ty nòng cốt loại chuyện này không cần thiết d i ấ u giếm trương đại bằng nghe hắn kiểu nói này n ế u mày nói tiểu long huynh đệ hiện tại tín dự dễ dàng cầm vay huống hầu ngươi còn có nhiều như vậy thuyền còn có phòng ở xe gom góp cũng không thành vấn đề không được hắn trực tiếp đem vay đường đi này hủy bỏ thuyền lợi nói không phải một mình hắn còn có cảnh nguyện một bộ phận phòng ở cùng xe ngược lại là có thể bất quá tổng cộng cộng lại cũng chống đỡ không có bao nhiêu hát cắt trong sa mạc mà thôi trương đại bằng lại với hắn hàn h u y n một hồi chỉ cần dương tiểu long có thể đem tiền bạc sự tỉnh giải quyết chân chạy qua hắn có thể phụ trách dương tiểu long cùng hắn một mực ngồi xuống giữa trưa chỉ là cà phê liên tục bốn năm chén cuối cùng đem chuyện của công ty cho quyết định hắn đáp ứng trương đại bằng trong vòng mười ngày đem tiền cho chuẩn bị đúng chỗ chuyện của công ty là không thể kéo chuyện cũ kể người không tiền của phi nghĩa không giàu n g ư ờ i không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp hai người từ trong quán cà phê đi ra trương đại bằng trực tiếp đi qua đi làm vì chuyện này còn cố ý nghỉ ngơi nửa ngày hắn hiện tại sự tình khu vực cũng thật thoải mái không cần giống như trước cả ngày đông chạy tây chạy dương tiểu long từ trong quán cà phê sau khi ra ngoài một người ngồi tại xe chạy bằng điện bên trên mọi người ba triệu không phải một con số nhỏ trong thời gian ngắn đi đâu gom góp như thế một số tiền lớn hắn nghĩ nửa ngày chỉ có một cái biện pháp đó chính là để phòng đấu giá người tới xem xét một chút san hô đỏ vạn nhất nó thật đáng tiền lợi nói cái kia vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng dương tiểu long nhớ kỹ lần trước đấu giá đầu chó kim lúc phòng đấu giá cho hắn tấm danh thiếp nói đúng là có thể miễn phí tới nhà xem xét không cần tại chạy tới chạy lui hắn m u ố n là không có ý định bán san hô đỏ cái này chuẩn bị đưa cho cảnh nguyện dù sao cũng là hai người bọn hắn cộng đồng phát hiện dương tiểu long suy đi nghĩ lại hay là cho cảnh nguyện gọi điện thoại cái này hay là đến hỏi thăm một chút ý kiến của nàng hắn đ ngắm lại cảnh nguyện thật vất vả dành thời gian ra ngoài đi dạo cái đường phố cuối cùng vẫn là không thể đem điện thoại đánh đi ra cảnh nguyện tính toán cũng có gần một hai tháng không có đi ra ngoài chơi qua cả ngày không phải cùng hắn ở trên biển trôi chính là hải tiên điếm phản điếm các loại bận đ i ệ u hay dương tiểu long đem xe chạy bằng điện cưới lên chẳng có mục đích kỵ hành tại trên đường cái trên đường phố người đến người đi tam tam hai hai vừa nói vừa cười dạo phố nói chuyện phiếm dương tiểu long sầu mi khổ kiểm cùng bọn hắn so ra có chút không hợp nhau hắn hoàng du một hồi cảm giác trạng thái tinh thần không phải quá tốt tìm cá nhân tương đối ít cái ghế bên cạnh đậu xe ở một bên ngồi、xuống. du lịch tiểu trấn có một chút đặc biệt tốt chính là khắp nơi đều có thể trông thấy các loại các loại cái ghế ghế có thể thờ các du khách nghỉ ngơi dương tiểu long một người ngồi ở có rơi lá phong trên ghế nhìn qua không có cái gì tính khí thần mày níu lại thành một đoàn cầm trong tay cái c u ố n vợ trong miệng cắn cắn bút tính đi tính lại số tiền này vẫn là như cũ n g à y bình thường nhìn xem kiếm thật nhiều thật là có việc phải dùng tiền mới cảm giác chút tiền này thật không tính là gì hắn lặp đi lặp lại tăng thêm nhiều lần tiền vậy mà càng thêm càng ít bực bội hắn bút cùng quấn vợ cho đựng vào đại ca ca đồ vật của ngươi mất rồi dương tiểu long đang lo cho lề mặt một cái giòn tan gi hắn đảo mắt nhìn sang một cái như bút bê tiểu cô nương trong tay chính cầm chìa khóa xe xuyên con mắt chấp chấp đứng ở trước mặt hắn tiểu muộn m u ộ i cảm ơn ngươi dương tiểu long miễn cưỡng n ở ra một nụ cười cái chìa khóa xuyên tiếp tới đại ca ca không cần cảm ơn mụ mụ nói mỗi ngày đều muốn cười cười một tiếng không phải vậy lại biến thành một cái lao già h n g h ẹ m ân mụ mụ ngươi nói đến đặc biệt đối với dương tiểu long nhìn xem nàng hồn nhiên ngây thơ khuôn mặt trong lúc nhất thời cũng biến thành nhẹ nhõm không ít tiểu cô nương những môi mãi thanh mãi khi nói vậy đại ca ca ngươi vì cái gì không cười đấy đại ca ca không có không cười a người muốn như vậy Tiểu chương ô năm ó i k h trăm bảy mươi sáu vung tay đánh cược một lần chương năm trăm bảy mươi sáu vung tay đánh cược một lần dương tiểu long cùng tiểu cô nương hàn nguyên hai câu trước khi đi tiểu cô nương còn đưa hắn một cái tiểu hướng hoa dương tiểu long nhìn xem trong tay hoa lại ngẩng đầu nhìn xem xanh t h ẳ m bầu trời n g ư ờ i n g ư ờ i thấm vào ruột gan mùi hoa quế trên mặt lần nữa lộ ra dáng tươi cười hắn đứng người lên vô vô cái mông tự đ ủ ăn cơm tối h tiền lẻ đi hắn lần nữa cưới lên xe điện nhỏ một đường hoảng hoảng du du tìm nhà tiệm ăn nhanh cái giờ này tiệm ăn nhanh sinh ý rất tốt người xếp hàng đều vây lại cửa ra vào một người cầm trong tay cái bàn ăn dương tiểu long cũng lấy cái bàn ăn tới nghe mùi thức ăn thơm mà bụng h cục đều to đẩy mười mấy phút cuối cùng là sếp tới hắn la bản được rồi dương tiểu long đánh thức ăn ngon tùy tiện tìm cái vị trí bắt đầu ăn như gió cuốn đứng lên loại cửa hàng này mặc dù không có khách sạn cấp cao nhưng là bầu không khí lại đặc biệt tốt bọn hắn đại đa số đều là phụ cận làm việc công nhân hoặc là đi đường đốt dương tiểu long ngay tại đang ăn cơm điện thoại di động trong túi đột nhiên suy nghĩ hắn móc ra xem xét là cảnh n g u y ệ t đánh tới video điện thoại cái giờ này mà các nàng hẳn là cũng đang dùng cơm kết nối sau cảnh n g u y ệ t đẹp đẽ mặt xuất hiện ở trên màn hình long ca làm gì chứ dương tiểu long đem ca mê ra nhắm ngay trước mặt đĩa đùi ga bị gặm còn lại nửa bên mà nhà người chạy thế nào đi ăn thức ăn nhanh bất quá nhìn xem ăn thật ngon dáng vẻ ân s ắ c thực rất thơm dương tiểu long vừa ăn vừa nói cảnh n g u y ệ t các nàng cũng đang ăn lấy b ú n thập cầm tay hai người giật hai câu liền g ậ p máy nàng chính là hỏi một chút dương tiểu long tuyển dạng gì đồ điện gia dụng nàng tuyển mấy loại để hắn làm tham khảo dương tiểu long hiện tại cũng không tâm tình quản những này bất quá vì không ảnh hưởng đến nàng hay là ứng phó hai câu hắn lúc đầu đối với cái này cũng không hiểu cấm nước xong xuôi dương tiểu long về tới cửa hàng hải sản chuyện bây giờ nhớ rõ ràng còn phải chờ lấy cảnh nguyện trở về thương lượng một chút mới có thể quyết định cửa hàng hải sản gần nhất kinh doanh thuận lợi mắt nhìn thấy cũng nhanh cũng mắc đặc biệt là một chút tôn của bán đặc biệt tốt thật nhiều đều là mua tặng người giá cả chút cao mà cũng không quan trọng hiện tại trong tiệm có bách khoa bọn hắn hỗ trợ muốn tốt rất nhiều trong một tiệm mấy người bận rộn lý lý đứng tại quầy ba liền phụ trách lấy tiền bách khoa ở bên kia cho người ta c h ó i con cua tôn học nghệ cùng tiểu kiểu vậy mà lại c h ó i con cua mà lại tốc độ rất nhanh so với dương tiểu long tay tàn đảng tới nói vậy đơn giản chính là khác nhau một trời một vực dương tiểu long trói không được con cua hắn thì giút một tay cho khách nhân chọn cá cái này làm hay là lớn đến mức tấm vừng tay nhìn đồng hồ đã không bốn ba không tít tít tít một trận tiếng kèn văng lên cảnh nguyện cung nữ nữ hai người trở về bách khoa hào hứng chạy tới kéo cúng họng nói tỉ ta để cho ngươi mang đồ vật đâu dương tiểu long cũng đi theo đi ra hắn hiện tại cũng là đếm lấy thời gian trôi qua từng phút từng giây đều là tốt cảnh nguyện cung nữ nữ xuống xe bách khoa thăm dò từ trên xe cầm một bó hoa xuống tới nhìn lên trời màu làm tựa như là yêu cơ xanh lam không cần nghĩ lại là cho nam nam dương tiểu long đến cảnh nguyện trước mặt nói khẽ vất vả cảnh nguyện cười cười thân xác kích động nói long ca ngươi không biết hôm nay ta cùng nữu nữu đi thị trường trông thấy thật nhiều đẹp mắt một ngày nhất chuyển xuống tới đều thêu hoa mắt ân chọn ngươi ưa thích mua là được long ca ngươi không có khả năng như thế bất công c ò n đi ta thế nhưng là hy sinh một ngày thời gian chân đều chạy nhỏ nữu nữu tới vểnh lên cái miệng p h à n là nói dương tiểu long quay đầu cười theo nói vất vả vất vả quay đầu màng đắp mặt một hộp vừa rồi ân hay là long ca hiểu ta kỳ hì nữu nữu mới vừa rồi còn đang kêu khổ không lớt nghe chút có màng đắp mặt lập tức trở nên vui vẻ ra mặt thật đúng là cái tâm lớn nhà đầu n ố c mấy người đứng một hồi dương tiểu long thừa dịp nhàn rỗi đem cảnh nguyện kéo lên xe cảnh nguyệt mặc dù không biết hắn muốn làm gì nhưng khẳng định là có việc gấp mà vừa trở về đã cảm thấy hắn cười đến rất gấp ép nàng lên xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế dương tiểu long ngồi tại điều khiển chính miệng giật giật trong lúc nhất thời không biết nên làm sao mở đầu cảnh nguyệt gặp hắn ấp úng mặt nghẹn v à bừng lôi kéo tay của hắn nói khẽ long ca có chuyện gì nói ngay đừng giấu ở trong lòng dương tiểu long m ồ m mép giật giật mở miệng nói là như thế này hắn một hơi đem tình huống đại khái nói một lần mặt nghẹn như mông k h hô hắn đem sự tình nói ra cảm giác tốt hơn nhiều lập tức nhẹ nhõm không t giấu ở trong lòng đều nhanh rơi chắn không thờ đổi c ả n h nguyệt nghe hắn nói xong không hề nghĩ ngợi nói thẳng long ca ta ủng hộ ngươi nàng nói đem túi sách nhỏ cho lấy ra từ bên trong rút ra hai tấm thẻ nói tiếp long ca đây là ta tất cả tiền tiết kiệm c ậ u lại không sai biệt lắm có một phẩy năm triệu t à hữu đi dương tiểu long gặp nàng ngay cả mắt cũng không chấp cái nào liền đem tiền tiết kiệm lấy ra hơn nữa còn ủng hộ vô điều kiện hắn hắn thật thật ngoài ý liệu bình thường mua bộ y phục ba năm trăm đều được cân nhắc rất lâu đau lòng không nỡ tiền hiện tại liền nghe hắn nói mấy câu nàng liền đem tất cả tiền đều lấy ra cái này bốn dương tiểu long trong lòng không hiểu ấm áp giờ khác này hắn mới biết được cảnh nguyệt đối với hắn so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn n g u y ệ t n g u y ệ t ta hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện cảnh nguyệt đem xanh thảm giống như ngón tay dọc tại bên miệng long ca cái gì cũng không cần nói ta tin tưởng ngươi dương tiểu long nắm chặt tay của nàng ánh mắt cùng nàng đối mặt cảm ơn ngươi cảnh n g u y ệ t nói cái gì đó còn có chúng ta những cái k i a đồ điện gia dụng liền tạm thời không mua đi có thể tiết kiệm một chút là một chút không cần rốt cuộc không có cũng không kém này một ít cảnh nguyệt cười nhẹ nhàng nói dù sao cũng không nắm này lại nói những cái tia ta ngẫm lại cũng không phải rất ưa thích lại quý lại không thực dụng dương tiểu long nắm tay bên trong thẻ rút ra một tấm cho nàng nói cái này chính ngươi giữ lại còn có công ty thành lập sau cổ phần ngươi ta riêng phần mình bốn mươi lăm phần trăm còn có mười phần trăm lưu cho mặt khác nằm cốt ngươi cảm thấy thế nào ta đều được nghe ngươi cảnh nguyện đem tạp tắt cho hắn nói hiện tại là dùng tiền thời điểm k h e n chốt ta cầm cũng không có tác dụng gì còn có cái k i a san hô đỏ có thể bán l ờ i nói liền bán đi ta cũng không phải rất ưa thích dương tiểu long nhìn xem trong tay thẻ nói nguyên bản ta là muốn thương lượng với ngươi đem san hô đỏ cho bán đi nhưng bây giờ hai ta tiền cộng lại đã có hơn ba triệu còn thiếu một chút mà ta ngẫm lại biện pháp vậy đi ta cũng muốn nghĩ biện pháp hai người thương lượng xong dương tiểu long biết cảnh nguyệt ưa thích san hô đỏ trải qua liên tục cân nhắc hay là trước giữ lại hắn tiền bạc bây giờ hơn một triệu ngược lại là có thể con g ó p phòng ở tăng thêm xe con thế chấp cái một trăm tám mươi vạn không thành vấn đề còn có đêm tối hoa hồng hào có thể chống đỡ không ít tiền về phần chim nước hào hắn là kiên quyết sẽ không động đó là cảnh nguyệt cùng lao ra từ tưởng niệm nghĩ rõ ràng sau dương tiểu long cho trương đại bằng gọi điện thoại để hắn giúp đỡ chạy trốn ngân hàng mau sớm đem thủ tục làm tốt đến tận đây dương tiểu long xem như chính thật người không có đồng nào lúc thiếu đặt nợ thắng làm vua thua làm giặc liền nhìn cuối cùng khẽ run dày hai ngày. Lít lít ngày, ngày, ngày chạy xuống ngược lại là cũng rất thuận lợi hiện tại đại lực đề xướng khối này mà bản thân hắn tín d ư n g cũng là rất tốt tăng thêm còn có nhiều như vậy bất động sản bình thường dòng nước cũng rất tốt t à i khoản trường k ỳ số dư còn lại tương đối ổn định ngân hàng hay là rất hoang nghênh lúc trước hắn hay là thật không xem trọn g b a y dù sao bên người có thật nhiều người đều bởi vì trên điện thoại di động xin mời không chính quy sáo lộ b a y kết quả cuối cùng làm cho mắc nợ từng đống hắn trải qua giải sau mới hiểu cái này đều là chính quy sẽ không nói loạn thu lợi tức còn có bạo lực đòi nợ các loại dương tiểu long lần này còn hưởng thụ lấy một thanh khách quý đánh ngộ trước đó đến ngân hàng đều là tại lầu một cầm hào xếp hàng làm nghiệp vụ hai ngày này đều là trực tiếp lên lầu hai phòng làm việc trương đại bằng vội, vội vàng vàng chạy tới gặp hắn tại chỉnh lý văn bản tài liệu thờ h tiểu long huynh đệ ta nói ngươi thật đúng là cái trí nhớ con nghe chút khoản tiền xuống tới ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh dương tiểu long nghe tiếng nâng lên n é t n é t miệng ha ha đây không phải có ngươi đây thôi ta không quá am hiểu thổi trời tán gấu ấy ấy ấy cái gì gọi là thổi trời tán gấu ngươi hôm qua cũng không phải nói như vậy ta hai ngày này một mép đều mài hỏng không phải vậy ta cái này còn có thể xuống tới nhanh như vậy trương đại bằng ở một bên thố khổ hắn cũng không biết đầu vóc chúng gió gì thật tốt phòng làm việc không ngồi đi theo hắn chạy ngược chạy xuôi chơi đùa lung tung dương tiểu long gặp hắn g ũ cụp lấy mặt cười dạng rỡ nói tốt biết chúng ta trương đại kinh lý hai ngày này vất vả các loại công việc trên tay làm xong mang ngươi h ả o h ả o bông l ò n g một chút được rồi ta còn không biết ngươi điển hình công việc điên cuồng ha ha hai người giật hai câu dương tiểu long đem tư liệu đều đem thả tại túi văn kiện bên trong cho thu thập xong trương đại bằng giữa chưa còn có chuyện khác phải bận rộn liền đi trước hắn đã cùng công ty đưa ra rời trước x i n mời bởi vì là cao tầng t r ò nên n phải đợi một tháng đem trong tay làm việc cho chỗ va chạm để ý một chút dương tiểu long đem tư liệu túi thả trong xe cất kỹ hắn vay chính là một năm bất quá cũng có thể sớm trả khoản đốt hắn đang chuẩn bị nổ máy xe một bên điện thoại đột nhiên văng lên một tiếng dương tiểu long ấn mở nhìn một chút vay tiền đã vào chưng ơ mục hiệu suất này vẫn rất nhanh hắn nhìn xem liên tiếp số không tim đập rộn lên cầm điện thoại di động tay đều hưng phấn run dày lên hai triệu hắn mặc dù không phải lần đầu tiên tiếp xúc nhưng trông thấy số lượng hay là kích động dị t h ư ờ n g hắn nghĩ lại lại thở dài lên hành hành khổ khổ nhiều năm một đêm trở lại trước giải phóng hắn hai ngày trước hay là một cái thực sự mấy triệu phụ ông có thể mấy ngày ngắn ngủi cũng đừng thành mắc nợ từng đống duy nhất một lần tiền nợ hai triệu nghĩ đến cái này lại trở nên đầy mặt vẻ h sầu ai vén tay háo lên ủng hộ làm đi dương tiểu long đưa di động cho được vào không có còn muốn nhiều như vậy hiện tại đã là không đường có thể lui chỉ có thể không ngừng xông về phía trước không có lựa chọn khác hôm qua hắn cùng trương đại bằng đã đem công ty tương quan vật liệu cho đệ trình đi qua danh tự liền gọi long nguyệt ngư nghiệp tiền vốn tới sổ làm việc chút nói cảnh tam thúc bên kia hai ngày trước đã giúp hắn hiệp đàm trước đó liền có một cái nơi thích hợp cũng là mở công ty diện tích lớn nhỏ đều thật thích hợp dương tiểu long đi vào cửa hàng hải sản cảnh nguyệt cùng hữu hữu hôm nay tại trong tiệm bận điệu đâu lỵ lỵ thay phiên nghỉ ngơi cảnh nguyệt gặp hắn tiến đến tới đón quan thiết đạo sự tình thế nào dương tiểu long ra vẹ tang lông mày dựng mắt mặt ủ mày trao ngồi xuống. nàng t h ấ y thế biết sự tình khẳng định không thuận lợi không phải vậy không có khả năng bộ dáng này long ca không thành t i ể u không thành thôi chúng ta đang nghĩ biện pháp đừng có gấp nữ nữ nghe vậy cũng đi tới an ủi long ca đừng có gấp phát hỏa dương tiểu long gặp nàng hai bộ dáng này cũng không đùa các nàng không nhanh không chậm đưa di động móc ra mở ra trước đó tới sổ tin nhắn cảnh n g u y ệ t cùng nữ nữ hai mặt nhìn nhau tiếp lấy đồng thời nhìn thoáng qua trước mặt màn hình điện thoại di động long ca thành hai người chăm miệng một lời hỏi một câu có chút không quá xác định dương tiểu long có chút gật đầu nói ân thành hừ ta để cho người gà ta c ả n h nguyệt lấy lại tinh thần nắm tay nhỏ liền g ơ lên không chút khách khí rơi vào trên người hắn ha ha ta sai rồi nữ nữ cũng hung hăng khoét hắn một chút quệt mồm nói long ca ngươi quá đ á n ghét g dương tiểu long cười cười bất quá mấy ngày nay đều không có ngủ cái ăn giấc cuối cùng là đem tiền sự t ì n h giải quyết nữ nữ hai tỷ đệ biết h ắ n thiếu tiền sau cũng trước tiên đem tất cả tiền đều đem ra nhưng dương tiểu long kiên trì không có mớn bọn hắn phần tâm ý này nhận nhưng làm ăn có kiếm lời liền có thua thiệt đến lúc đó vạn nhất thua lỗ lời nói đây đều là người ta hạnh hạnh khổ, khổ kiếm về tới không dễ dàng bách khoa chính mình cũng cần mua xe mắt nhìn thấy cách kết hôn cũng không xa không thể nói chỉ lo chính mình hai ngày trước a na n còn gọi điện thoại tới hỏi hắn mở công ty có cái gì khó khăn có lời nói há mồm là được dương tiểu long lúc đó cũng không có sách thiếu tiền sự tình có đôi khi hắn cảm thấy quan hệ hay là thuần túy điểm tốt e o tới tiền tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào mà đặc biệt khó chịu cảnh n g u y ệ t đem hắn điện thoại còn cho hắn mở miệng nói long ca ta thương lượng với ngươi vấn đề dương tiểu long tiếp nhận điện thoại nói ân ngươi nói ta muốn một chút muốn tạm thời quyết định vẫn là không đi du lịch không có gì tốt chơi đơn giản chính là lấy tiền đến người khác địa bàn tiêu phí mà thôi không đi khó mà làm được đồ vật không đều đã chuẩn bị xong chưa lại nói ngươi hôm qua cũng lấy được bằng lái cảnh nguyệt hôm qua đem cuối cùng một khoa khảo xong một thanh q u a thuận lợi lấy được sách v ợ nhỏ cảnh nguyệt giải thích nói cũng không có mua thứ gì ăn đến uống trên thuyền chúng ta cũng có thể dùng nếu không chúng ta ngày mai ra biển đi gần nhất thời tiết tốt hay là cảm giác trên thuyền tốt n g ư ờ i nghĩ thông suốt dương tiểu long lần nữa truy vẫn nghĩ thông suốt phi thường xác định cùng khẳng định â vậy thì trở về sau cùng một chỗ đem lần này cho bù lại nha nha nha hai người các ngươi có thể hay không đ ừ n g chua long ca ngươi là muốn tuần trăng mật lữ hành đi níu níu nói giúp vào dương tiểu long từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu ân ngươi cảm thấy cái chủ ý này thế nào lệnh gia thụy lệnh gia thụy cổ đức hai người bọn hắn ngươi một câu ta một câu trò chuyện nhưng không có nhìn thấy một bên cảnh n g u y ệ t đỏ mặt đến cái cổ bất quá nhưng không có phản bác cái gì dương tiểu long tại cửa hàng hải sản chờ đợi một hồi c ả n h tam thúc gọi điện thoại tới để hắn nhìn khu s ư ở n g khu s ư ở n g trước đó cũng thô sơ giản lược nhìn qua vị trí tới gần viễn dương ngư nghiệp liên bài hai tòa lâu còn có một cái rộng rãi sân rộng chương năm trăm sáu mươi tám mời ăn cơm chương năm trăm sáu mươi tám mời ăn cơm khu xưởng xung quanh cơ hồ đều là đủ loại nhà máy tương đương với khu công nghiệp dương tiểu long cho cảnh nguyệt lên tiếng c h à o liền lái xe đi từng ngày nhàn không xuống hắn trước khi ra cửa nhìn cảnh n g u y ệ t một chút kỳ thật hắn biết cảnh n g u y ệ t cũng không phải là không muốn đi du lịch chỉ là bận tâm nàng tình huống trước mắt tương đối khó khăn khắp nơi đều muốn dùng tiền lần này trở về trước sau cộng lại cũng liền ba bốn ngày đặt bình thường ít nhất cũng là nghỉ ngơi một tuần lễ mới có thể cân nhắc lại ra biển dương tiểu long lần này trở về tương đương một ngày đều không có nghỉ ngơi liền ngay cả cơm cũng là cơm một trận no bụng một trận cả ngày chính là bốn chỗ chạy thủ tục chân đều chạy nhỏ cảnh nguyệt sở dĩ gấp gáp như vậy ra biển xét đến cùng hay là bởi vì hắn hiện tại thiếu tiền vì hắn cân nhắc dương tiểu long lái xe hướng khu xưởng chạy tới hôm nay nếu như có thể nói xong lời nói ngày mai có thể ra gần biển vừa đi vừa về một hai ngày không có vấn đề cũng không chậm trễ sự tình một bên khác hắn sau khi đi nữu nữu kéo lại cảnh n g u y ệ t tay một tỷ ngươi làm sao đem mua đồ trang điểm toàn lui đây chính là ngươi tốt không dễ dàng c ư ớ được c ả n nguyện nhìn xem điện thoại cười cười hại ta cảm giác dùng hiệu quả không phải đặc biệt tốt còn đặc biệt quý nữu nữu nhìn nàng một cái nghiêm mặt nói quên đi thôi cái này ngươi cũng dùng nhiều năm lại nói ngươi tiểu tâm tư ta có thể không hiểu thôi còn không phải là vì lòng ca không cho phép nói cho h ắ n biết nữu nhẹ gật đầu đồng thời đem còn không có trả lại tiền đơn đặt hàng cho hủy bỏ lại khôi phục xuống đơn trạng thái cảnh nguyệt thấy thế ngăn cản ó i nữu nữu ngươi làm gì lại không lui thật lui không được nữa ngươi yên tâm đi ta nuôi giữa ngươi được hay không móc chết tính toán ngươi a cái kia quay đầu chờ ta có tiền cho người thêm hai tỷ mọi ngồi tại quầy thu ngân xì xào bàn tán thỉnh thoảng truyền ra trận trận tiếng cười cùng lúc đó dương tiểu long lái xe tới đến khu xưởng vừa tới cửa ra và o chỉ thấy cảnh tam thúc ngậm lấy khói đứng tại đó một bên còn có mấy người hắn đem chiếc xe cho ngừng t ố t sau liền cầm lên khói bước nhanh chạy tới cảnh tam thúc những ngày này vì sự tình của hắn cũng không ít chạy cả ngày đông một đầu tây một đầu dương tiểu long cũng nói với hắn rất minh bạch công ty khai trương sau hắn liền phụ trách bộ tiêu thụ đối ngoại kết nối đồng thời nắm giữ năm cổ phần danh nghĩa hắn nhanh đến trước mặt thả c h ậ m bước chân không thể để cho người khác nghĩ lầm đổi tới tối thiểu nhất thành thụ cổn trọng vẫn là phải có cảnh tam thúc vừa lúc cũng nhìn thấy hắn tiến lên một bước đem hắn kéo tới cười giới thiệu nói, Lý Tổng, vị này chính là nói cho ngươi dương tiểu long cũng là ta hiện tại l ã o bản ngươi tốt dương tiểu long đi theo hòa điệu nắm tay thân ra ngoài ngươi tốt dương tổng chúng ta thế nhưng là đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi tuổi còn trẻ không đơn giản à lý tổng thân xuất thủ cùng hắn giữ tại cùng một chỗ đồng thời hàn huyên đạo đâu có đâu có m i ế n g cưỡng kiếm miếng cơm ăn dương tiểu long đánh giá hắn một chút tô son chắc phấn nâng cao cái b ụ n g địa trên mặt còn luôn luôn treo dáng tươi cười loại này vừa nhìn liền biết là thường, thường trà trộn tại trên sinh ý chàng g ọ n nói chuyện còn có phương thức chào hỏi liền có thể nhìn ra lý tổng đã hảo chiêu h ô sau một bên mấy người khác cũng nhao nhau tiến k vừa vừa cảnh tam thúc nói cho hắn biết đây là giá thấp nhất lý tổng hiện tại mắt xích tài chính xảy ra vấn đề cho nên hắn mới giá thấp chuyển nhượng đặt thành hiệp nghị dương tiểu long đem chuyện này toàn quyền giao cho cảnh tam thúc bọn hắn vốn là quen thuộc nói đến đến cũng càng thêm thuận tiện không ít khu xưởng sự tình kết thúc bận rộn lại chậm c h ễ nửa ngày xuống hiện tại nên chuẩn bị vật liệu còn có tiền vốn toàn bộ đến nơi còn lại chính là giao cho những n à y người chuyên nghiệp đến chạy mỗi người bọn họ phụ trách cùng một chỗ dương tiểu long đối với mấy cái này không hiểu nhiều chỉ có thể nói đem hàng cho ổn định lại đây mới là quan trọng nhất lúc chạm vào tối cuối cùng là kết thúc một ngày làm việc đêm nay nghỉ ngơi một chút sáng mai ra biển cảnh nguyệt buổi chiều đã đem phải chuẩn bị đồ vật cho chuẩn bị thỏa đáng hậu cần khối này mà không cần hắn quan tâm dương tiểu long ngồi ở trong sân khó được có thể nghỉ ngơi một chút mấy ngày thời gian bỏ ra năm triệu ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời liền như là đang nằm mơ hắn đến bây giờ đều có chút ngơ ngơ ngang ngác ngác cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày có thể tự mình mở công ty đốt dương tiểu long đang nghĩ ngợi điện thoại di động trong túi lại vang lên hắn đưa di động móc ra nhìn một chút là hắn biểu ca dương đại trí đánh tới xem chừng là trong nhà có chuyện gì điện thoại kết nối đầu kia truyền đến thanh âm quen thuộc tiểu long cái gì dương tiểu long đang chuẩn bị ăn cơm đâu biểu ca ngươi nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại có phải hay không trong nhà có chuyện gì tiểu từ ngươi không có chuyện liền không thể điện thoại cho ngươi à ta đến hải cảng ngươi tới đây cái gọi bà khách loan khách sạn ta tìm ngươi có chuyện gì hải cảng bà khách loan ân gặp mặt lại nói đặt xuống a cho ăn bí bốn dương tiểu long lời còn chưa nói hết trong loa liền chuyển đến một trận m a n h âm hắn nhìn xem điện thoại mọi người dương đại trí bình thường ngay cả thôn đều rất ít ra lại nói cái này không năm không thiết mời hắn ăn cái gì cơm làm đột nhiên như vậy trong thôn cũng liền dương đại trí cùng hắn quan hệ tương đối tốt mặc dù tốt không rõ ràng đến cùng là tình huống như thế nào đạo biểu ca tới hắn không có không đi đạo lý nghĩ đến cái này dương tiểu long đi vào phòng bếp cảnh n g u y ệ t còn tại bếp lò bên cạnh vội vàng đâu nguyện nói cho ngươi vấn đề cảnh nguyện q u a đầu nói ân chuyện gì biểu ca ta từ quê quán đến đây hiện tại ngay tại anna trong tiệm nói là mời ta ăn cơm để cho ta đi qua một chuyến biểu ca ngươi chính là chúng ta trước đó tại nhà hắn ăn cơm cái k i a sao dương tiểu long nhẹ gật đầu nói đối với chính là hắn ờ vậy ngươi mau đi đi người ta thật xa tới cũng không thể để cho người ta trở lấy có muốn hay không ta đi chung với ngươi vậy liền cùng một chút thôi đi ngươi c h ờ ta một chút ta đem trong nồi đồ ăn gói lại ân không nóng n ả y đợi vài phút cảnh nguyệt sau khi thu thập xong cùng lão ra tử lên tiếng c h à o hai người liền vô cùng lo lắng hướng khách sạt đuổi chừng nửa canh giờ dương tiểu long cho xe dừng ở khách sạn bãi đỗ xe cảnh n g u y ệ t đối với tấm gương chiếu chiếu có chút không xác định nói long ca ngươi nhìn ta dạng này được hay không chờ một chút ta bọn hắn từ đi ra bắt đầu cảnh n g u y ệ t liền đối với tấm gương bôi bôi lên bôi hỏi hắn đều không thua kém năm lần dương tiểu long quay đầu nhìn nàng trắng nón mà đẹp đẽ gương mặt một đôi mắt hoa đảo con vụ sáng vụ sáng còn có mê người môi đỏ hắn đem chiếc xe tắt l ử a nói n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi bên này giống như có chút tới gần chút nữa nhìn có chút không rõ cảnh nguyện không nghi ngờ gì đem mặt tới gần chút ba dương tiểu long chuồn chuồn lớp nước giống như đối với vết môi đỏ đi lên vừa chạm vào cùng tránh t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi chín ta không có thời gian t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi chín ta không có thời gian cảnh nguyệt lấy lại tinh thần hú hoán nhìn hắn một cái gác giọng long ca chán ghét ngươi vừa vẽ song trang đều bỏ ra không có nhìn cho kỹ đâu dương tiểu long được tiện nghi còn m ẽ cười dạng dỡ hử cảnh nguyệt lại đối tấm gương bù đắp lại trang nàng trước kia còn không thế nào cảm thấy hiện tại nàng cùng dương tiểu long quan hệ này mỗi lần nghe chút nghe là hắn quê có người luôn muốn lấy đẹp nhất dáng vẻ hầu ở bên n g i không thể cho hắn mất mặt hai người sóng vai đi vào cửa tiểu điếm dương tiểu long vừa đi vừa cho dương đại trí gọi điện thoại nói cho hắn biết mình đã tới cửa hắn đi vào đại sảnh anna gặp hắn hai tới nhiệt tình gọi bọn họ đi qua tiểu long đệ đệ chuyện của công ty thế nào dương tiểu long cười nói không sai biệt lắm làm xong tiến triển tương đối thuận lợi anna mặt cười như hoa theo d o i hắn giải trí nói tiểu long đệ đệ quay đầu công ty khai trường cho tỷ lưu cái vị trí ta đi cấp ngươi làm công ha ha có thể a khoe miệng của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười n g h n ngẫm nói tiếp vừa vặn hiện tại còn thiếu một trợ lý ngươi đến vừa vặn long ca nói cái gì đó c ả n h nguyệt lường hắn một cái nguyện nhi tiểu long đệ đệ nói cái này ta thật cảm thấy hứng thú quay đầu ta thử một chút anna nói xong cố ý cùng hắn nháy mắt ra hiệu dương tiểu long cười ha hả nói chỉ đùa một chút chỉ đùa một chút bọn hắn chính cho chuyện chỉ thấy dương đại trí xuất hiện trong đại s ả n h một thân trang phục bình thường nhìn qua tuổi trẻ không ít làn da ngăm đen một chút liền có thể nhận ra hết nhìn đông tới nhìn tây dương đại trí nghe tiếng cũng nhìn thấy hắn cười ha hả tới đón vừa thấy mặt liền dùng sức vô vô bờ vai của hắn tiểu tử ngươi lúc này mới bao lâu thời gian không gặp tại sao lại gầy nhìn xem ra bọc xương lộ gân xanh cũng không làm điểm tốt bồi b ổ dương tiểu long bị hắn đập có chút bị đau trường kỳ làm việc nhà nông tay khó tránh khỏi xé nặng bất quá cảm giác thân thiết lại tự nhiên sinh ra biểu ca ngươi làm sao có dành tới dương đại trí thở dài nói ta không nghĩ tới tới thế nhưng là đại gia ngươi không phải quấn lấy ta đem nó đưa tới thuận tiện ta g h é thăm ngươi một chút ờ lần này tới mấy ngày a không rõ ràng ta chuẩn bị ngày mai liền sẽ đi có thể lao ra t ử không để cho ta đi chờ đi ngày mai cùng ta ra biện chơi bừa â đi dương tiểu long cùng hắn hàn huyên hai câu lại cho cảnh nguyện giới thiệu một chút lúc đầu hai người liền nhận biết cũng không cần phế quá lắm lời lưỡi dương đại trí mang theo hắn tiến gian phòng dương tiểu long cùng anna lên tiếng chào hỏi liền đi theo hắn vào phòng hắn mới vừa vào cửa đã nhìn thấy dương vạn tam cùng trương lao thái cũng tại còn có hắn đại gia lão dương đầu dương tiểu long tóc mày thầm nghĩ bọn hắn làm sao cũng tại lão dương đầu gặp bọn họ tiến đến đứng người lên h ô tiểu long đại gia ngươi đến làm sao cũng không nói chuyện à hạ t a đây không phải không thấy sao dương tiểu long trả lời một câu bọn hắn tuy nói là thân thích bình thường trừ trong nhà có chuyện lớn rất ít liên hệ tiểu nha đầu này là nàng là bạn gái của ta cành nguyệt. Tốt, tốt, tốt. nguyệt hướng về phía hắn mỉm cười xem như chào hỏi lao dương đầu nói chuyện cũng là x ứ n g sợ thần tiểu tử này thật đúng là tiền đồ tìm cái tiểu tiên nữ làm bạn gái trước đó còn nghe nói hắn ở chỗ này có phòng có xe đều là giả không nghĩ tới vẫn rất sẽ lừa gạt dương vạn tam gặp bọn họ mấy cái đều đứng đấy ươn lấy cái mặt mo hô k i a cái gì đều chớ ngẩn ra đó ngồi xuống trước đã tưởng t ừ bọn hắn một hồi liền đến dương đại trí lôi kéo dương tiểu long chuẩn bị ngồi xuống còn một mặt vui vẻ dương tiểu long gặp nhiều người như vậy cũng không tốt biểu hiện ra ngoài tìm cái cớ đem dương đại trí cho kéo ra khỏi gian phòng ra gian phòng dương đại trí có chút không rõ ràng cho lắm dừng bước lại nói tiểu long chuyện gì gấp gáp như vậy dương tiểu long nhìn xem hắn nghiêm mặt nói biểu ca ngươi lời nói thật nói với ta tối nay là ai bảo ngươi gọi ta tới dương đại trí không có vấn đề nói lao vạn hắn nói quê quán thật vất vả tề tựu i một bàn người vừa vặn náo nhiệt một chút thế nào a không có gì dương tiểu long không yên lòng trả lời một câu dương đại trí cũng không biết hắn cùng dương vạn tam toàn ra ở giữa mâu thuẫn xem ra hắn là bị người làm vũ khí sử dụng dương đại trí gặp hắn là lạ truy vấn tiểu long ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu r i ế m ta ta nói cho ngươi ngươi biết tính của ta hắn nghe vậy dứt khoát đem tình huống đại khái nói một lần dù sao chuyện này sớm muộn đều được biết không cần thiết che giấu biểu ca là như thế này dương đại c h í nghe xong sắc mặt biến đổi sắc mặt giận dữ nói cái này lão vạn ta còn tưởng rằng hắn đ ổ i tính không nghĩ tới thượng bất chính hạ tắc loạn lao tiểu tử dương tiểu long gặp hắn sắc mặt giận dữ bất bình vô vô bờ vai của hắn nói biểu ca chuyện này với ngươi không quan hệ chờ chút đi vào ta liền nói có chuyện gì đi về trước ngươi chớ để ý là được một, một chút ta dẫn ngươi đi trong tiệm bổ sung một trận này đón tiếp rượu tiểu long, n g ư ơ i cái này nói gì vậy biểu ca ngươi ta cũng không phải cái kia nhỏ nhen người ta ủng hộ ngươi lao g i ả này g i ả mà không tính đáng đ ờ i ân dương tiểu long cùng hắn lần nữa tiến gian phòng lúc này trương tường cùng dương huynh việt vừa vặn trước sau chân tiến đến trương tường hai lỗ hổng nhìn thấy trên mặt hắn biểu lộ muôn màu m u ô n vẻ dương tiểu long không có quản mặt khác kéo cảnh n g u y ệ t đại gia ta bên hắn kia có chút việc gấp phải xử lý hôm nào có thời gian lại cùng ngươi ăn cơm không có ý tứ hắn vừa dứt lời liền lôi kéo cảnh nguyện ra cửa lạch c ử a đóng lại một phòng toàn người hai mặt nhìn nhau có chút lên người dương đại trí ngoại trừ lão dương đầu gặp dương tiểu long nói đi là đi khí ngực chập trùng không chừng dương vạn tam lão lưỡng khẩu liếc nhau bọn hắn mặc dù trước đó biết dương tiểu long cầu tính tình nhưng không nghĩ tới có bọn họ còn không nể mặt m ũ i chương tưởng thấy thế cũng có chút trên mặt không nhịn được nhưng bây giờ dương tiểu long đã lúc này không giống ngày xưa hắn hôm nay sở dĩ có thể đến cũng bởi vì thông qua quan hệ biết được dương tiểu long bỏ ra năm triệu mở công ty vốn nghĩ nếu là quan hệ thật có thể hòa hoãn vậy sau này còn không phải lương tựa đại thụ tốt hóng mát một bên dương vạn tam lấy lại tinh thần cho dương huy duyệt đưa mắt liếc da ý qua một cái ra hiệu nàng mau đem người đuổi trở về. hôm nay vì một trận này tiệc rượu thế nhưng là hao tốn hơn ba ngàn dương hinh duyệt thấy thế c ũ n g không nhìn thấy một dạng người ta căn bản cùng bọn hắn cũng không phải là người một đường lại nói trước đó xác thực cũng là chính mình đã làm sai trước lao dương đầu mặc dù tương đối tức giận nhưng hắn cũng không có nói cái gì trên danh nghĩa là cái đại gia có thể chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng phân lượng nặng bao nhiêu trong phòng bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút xấu hổ dương đại trí nhất là bình tĩnh hắn tự mình ngồi xuống không nói cũng không hỏi dương bạn tam gặp hắn ngồi xuống đột nhiên nhớ tới vừa rồi dương tiểu long bắt hắn cho kéo ra ngoài nói nhỏ khẳng định nói cái gì một phòng toàn người không có khả năng cứ như vậy đừng đấy dương vạn tam miễn cưỡng nở ra một nụ cười nói đều đừng đứng đây nữa tiểu long có chuyện gì chúng ta ăn về sau nhiều cơ hội chính là chương năm trăm bảy mươi đến chết vẫn sĩ diện chương năm trăm bảy mươi đến chết vẫn sĩ diện tiểu tử này có hai cái tiền cùng đặt không xuống một dạng về sau khó thành đại khí lao dương đầu khiển trách dương vạn tam gặp hắn mặt b u ồ n dầu khuyên n ủ lao dương hai t ử con nhỏ không hiểu chuyện ngươi cũng đừng để vào trong lòng ừ cái quái gì cả ngày hết ăn lại uống lửa gạt tiểu cô l ơ n sớm mượn đến đi vào thúc ngươi nói cái gì đó dương đại trí sắc mặt có chút bất thiện đứng người lên đối đạo lão dương đầu ngây người một lúc đ ầ u xanh kích cỡ tương đương con mắt theo d o i hăn trí lớn ngươi làm sao còn bao che khuyết điểm ngươi ngó ngó cái này giống kiểu gì một chút ra giáo đều không có thúc hộ không bao che khuyết điểm ta không biết chuyện này ngươi phải hỏi lão vạn hắn vừa nói vừa đưa ánh mắt chuyển hướng một bên dương hinh duyệt nói tiếp hinh duyệt trước kia ngươi cũng không phải dáng vẻ như vậy thân ở tha hương kiếm chút tiền cũng không dễ dàng cần gì chứ ta dương hinh duyệt ấp úng miệm giật giật có thể trong lúc nhất thời cũng nói không ra cái nguyên cơ thúc hôm nay đổi một ngày xe ta cũng mệt mỏi ngươi từ từ h n ta tìm địa phương nghỉ ngơi dương đại trí nói quay người rời đi trong phòng hiện tại cũng chỉ thừa trương tường b à n g ra còn có lao dương đầu có vẻ hơi lanh lanh thanh thanh chỉ lớn ngươi trở lại cho ta lão dương đầu một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép lớn tiếng hô hào có thể trả lời hắn chỉ có thanh thúy tiếng đóng cửa đùng hắn trùng điệp vỗ vô cái bản sắc mặt giận dữ nói chuyện này là sao lão vạn ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo dương vạn tam niết miệng cười theo nói lao dương ngươi đừng suy nghĩ nhiều bọn hắn đến cùng hay là tuổi trẻ không hiểu chuyện thúc chúng ta cũng có chuyện gì đi trước chứng tường lên tiếng chào cứng rắn rắt dương hinh duyệt kéo ra khỏi cửa bọn hắn đóng sập cửa mà đi lúc này trong phòng chỉ có ba cái tuổi trên năm mươi lao đầu lao t h á i thái dương vạn tam coi như r a mặt dù dày hiện tại cũng có điện thoại không nổi trước sau bất quá mười mấy phút cả đám đều đi đến két cửa đầy ra hai cái phục vụ viên tiểu t ỷ t ỷ lại bưng vài món thức ăn đi lên ước long yến bảo cánh mọi thứ đầy đủ trương lao thái nhìn xem đủ loại đồ ăn một trận thì đau bất chi bất giác trên mặt b à n đã bày tràn tràn đầy đấy trương lao thái n h á đầu chúng ta còn có đồ ăn cũng không mớn rồi cái này chúng ta một ngụm không nhúc n í c ngươi có thể hay không giú tiểu tỷ tỷ lễ phép tính mặt mỉm cười thân thể hơi nghiêng về phía trước nói không có ý tứ chúng ta bên này thức ăn nếu như không có vấn đề là không đồng ý đổi mang cho ngươi đến không tiện k í n h thỉnh thứ lỗi không phải cái này chúng ta một n g ụ m không ăn ngươi bưng trở về lại bán cho những người khác cũng giống như nhau người ta nhìn không ra thật sự là thật có lỗi thật lui không được tiểu tỷ tỷ hay là nhẫn mại tính tình giải thích loại rượu này cửa hàng phục vụ viên phẩm đức nghề nghiệp đều đặc biệt cao t r ư ơ n g lão thái còn muốn nói điều gì bị dương vạn tam kéo lại nói nhá đầu giúp chúng ta đem hai bình rượu mở ra ân t u t hai tiểu tỷ tỷ cười khanh khách nâng cốc cho mợ ra khu rượu đều là có mợ bình phí đây cũng là các nàng kiếm tiền lương một bộ phận đương nhiên là phi thường vui lòng lạch cạch hai bình mao đại ứng thanh mợ tiểu tỷ tỷ cũng đẩy x u ố n g dưới dương vạn tam đứng người lên cầm một bình cho lão dương đầu nói lão dương hai anh em ta đến uống đây chính là hơn một ngàn một bình lão dương đầu nghe mùi rượu nhẹ gật đầu hắn lần này tới chủ yếu chính là uống rượu tiêu khiển chuyện khác cùng hắn cũng không có quan hệ gì qua ba lần rượu hai người đầu thêm một lao thái thái lung la lung lay từ trong phòng đi ra chứng lão thái một đôi tay sách tràn tràn đầy đầy tất cả đều là không ăn xong đóng gói đồ ăn. hai người đầu uống đỏ mặt đến cái cổ cầy vai sát cánh lẫn nhau nói khoác lao dương đầu lao vạn a ngươi bây giờ có phúc khí đi liền đêm nay cái này rượu ta sống hơn nửa đời người tổng cộng cũng không uống qua mấy lần hạ đây coi là cái gì ưa thích q u a y đầu đưa ngươi vài cái dương ta đều u ố n g án tốt tốt tốt vạn s ư ở n g trưởng hào khí không giảm năm đó a ba người trực tiếp đi ra ngoài cửa kết quả mới ra cửa phòng không bao xa liền bị một người mặc chế ngự tiểu t ỷ t ỷ cản lại mấy vị lao tiên sinh phiền phức vị nào đem mua một cái một chút dương vạn ta mấy người nghe vậy đều là ngây người một lúc làm nửa ngày đến bây giờ đơn còn không có mua Lao dương đầu giả đầu bao ộ như không nghe thấy, tiếu mạc đem khoác lên trên thấy, khoác đem tiếu mạc bả v i dưới, giả biết mới lại tinh nói hắn hắn không thể giả bộ như không hắn thần, hết thể xuống Dương vạn tay tốt. tam a lấy cầm bộ b nhiêu tiền.、Ngày、tốt, các người Ngày các hắn ế t thể tiêu phí 3598. Bao nhiêu, h Bao nghe nói số lượng kinh ngạc không ngầm miệng được tiểu tỷ tỷ trực tiếp đem danh sách đưa cho hắn phía trên một chút rõ ràng chi tiết đều viết rõ ràng dương vạn tam đem con mắt t r ừ n g lớn cẩn thận lay một bên chương lao đầu cũng ngó r á o r i á c nhìn xem hiện tại bình tĩnh nhất chính là lao dương đầu hắn là tới ăn cơm về phần tiêu phí bao nhiêu tiền cùng hắn không có quan hệ lao lưỡng khẩu nhìn một lát giấy tờ cũng tinh thần bị mất vừa rồi tinh thần đầu. lão dương đầu gặp hắn không nói lời nào đ ể ép tiếng nói lão vạn chuyện gì xảy ra lão vạn không quan trọng khoát tay áo nói không có việc gì mà lão bà tử ngươi đi đem nợ cho kết chứ n g lão thái dùng t u ổ i t r ò để liễu để hắn đ ể ép tiếng nói lão già đáng chết ngươi hồ đồ rồi đi ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy cái gì thẻ quên mang theo ngươi nói ngươi cả ngày tài giỏi chút gì cho khuê nữ gọi điện thoại từng ngày làm sự tỉnh sơ ý chủ quan nói bao nhiêu hồi đều vô dụng chứ lão thái một mặt mộng quyền nhìn xem hắn đầu ó c trong lúc nhất thời chuyển không đến cong dương v ạ n tam gặp nàng cứ thế tại nguyên chỗ không nói lời nào thầm nghĩ ngu xuẩn chết tính toán hắn ra vẻ chấn định quay đầu nói lao dương ngươi đem thẻ cho ta mượn dùng một chút ta về nhà để duyệt nhi cho ngươi bổ sung lao dương đầu liên tục k h o á t tay lão vạn à ta đi ra liền mang cái tới lui tiền xe sao có thể có nhiều như vậy tiền tính toán ta đến gọi điện thoại lão vạn đem trong túi lao nhân cơm móc ra b ấ m chương t ư ờ n g điện thoại cho ăn tương tử chúng ta bên này sổ sách các ngươi q u ê n k ế t cha chúng ta lại không ăn treo cho ăn vĩ bốn hắn nói còn chưa dứt lời trong điện thoại di động liền chuyển đến một trận manh âm dương vạn tam vì không mất mặt nói những h à i từ này không tiếp điện thoại ta một lần nữa đánh một cái hắn lần nữa bấm dương hình duyệt điện thoại kết nối sau mặc dù có chút không vui bất quá cũng không có cách nào cũng không thể để bọn hắn bị mang vào cuối cùng biến đổi bất ngờ đem sổ sách cho kết khách sạn tiền cơm thanh toán xong có thể lao dương đầu chỗ ở hay là cái vấn đề c h ư ơ tưởng phòng ở ở toàn ra đều miễn cước trên dương vạn tam hiện tại cũng đau đầu thuê phòng lợi nói một đêm chính là hơn một trăm khối tiền hai lỗ h ổ n g cuối cùng vừa thương lượng dứt khoát hắn cùng lao dương đầu cùng đi trên thuyền ở trường tưởng cái này vô duyên vô cớ lại rán hơn ba ngàn lại để cho bọn hắn tốn kém khẳng định là không thể nào một bên khác dương đại trí bị dương tiểu long gọi vào quán cơm của chính mình mấy người mở một gian ghế lô vây quanh một nồi lớn thịt c u a n ấu m ị m ị bắt đầu ăn t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi mốt vội ra biển t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi mốt vội ra biển dương đại trí cũng không k h á c h khí hắn cùng dương tiểu long hai người quan hệ một mực chính là rất tốt dương tiểu long trước kia cũng không có thiếu bị hắn tiếp tế bình thường có cái gì tốt ăn đều muốn lấy hắn chỉ bất quá về sau đi ra công tác mới dần dần không có nhiều tiếp xúc mấy lần trước về nhà dương đại trí cũng đều là có cái gì đều muốn lấy hắn trong nhà có chuyện gì cũng đều giúp hắn nhìn chằm chằm lần trước nếu không phải hắn nói trong nhà phòng ở cũ đã sớm sụp đổ dương tiểu long bưng lên đồ uống nói biểu ca ta liền dùng đồ uống thay thế rượu chúng ta lại đụng một cái dương đại trí cầm trong tay giải c h ả o đem thả xuống tới cười ha hà nói đến đụng một cái hai người cái chén trùng điệp đụng nhau uống một hơi cạn sạch dương đại trí để ly xuống cảnh n g u y ệ t tỉ mỉ lại tiếp tục đem hắn cái chén cho rót đầy đệm một a ngươi cũng đừng bận tiểu tới ăn nhiều một chút mà đồ ăn cảnh nguyện mỉ cười nói biểu ca ngươi ăn nhiều một chút mà chúng ta mỗi ngày nhìn đều nhìn đủ ha ha cũng là Làm một n hát ó nhóm. m một ghét Hắn vừa ăn vừa vừa đ n chung h hát ả ra trong tay đuôi nói Tiểu một Long, nói lớn như vậy đuôi c i ngươi. cửa hàng đều là、ngươi. Dương đều i phải người, Tiểu ngươi, giống ngươi ể u đầu, nguyện. đều nhau, muộn uống rượu Long lắp là là không còn nửa cảnh tiểu từ ngươi, vậy còn không đều là giống nhau, sớm muộn đến uống các ngươi mừng. Hắc hắc. ta một một từ sớm có các vậy bọn hắn nói chuyện vui mừng một bên cảnh nguyệt có vẻ hơi không có ý tứ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng còn tốt c ó n hữu nữ ở một bên cùng với nàng cùng một chỗ không phải vậy đã sớm đi ra ngoài một bữa cơm ăn gần hai canh giờ dương tiểu long an bài cho hắn tại anna khách sạn nơi đó là bên này hoàn cảnh tốt nhất ngày mai muốn đ u ổ i sớm ra biển hắn về đến nhà đã nhanh m ộ ư ơ i một giờ đơn giản vọt lên cái nước lạnh tắm liền ngủ thiết đi ngày thứ hai trời còn chưa sáng dương tiểu long liền bị cảnh nguyện cho đánh thức tối hôm qua ngủ được hơi trễ vườn ngủ con mắt đều không mở ra được cả dương tiểu long dỗi lưng một cái nhìn đồng hồ mới ba giờ sáng hiện tại mùa này đã chậm rãi biến thành thiên trường đêm ngắn nguyên bản cảm giác đều không đủ ngủ chớ nói chi là dậy sớm như thế hắn đem y phục mặc chuẩn bị cẩn thận xuống lầu vừa mở mắt trong đầu chính là hai triệu áp lực cực lớn để hắn không dám thư răn đốt hắn vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài một bên trên b Nhìn một bên khác dương đại trí dựa theo dương tiểu long hợp ý đến khách sạn đại sành hiện tại cái giờ này mà bên ngoài vẫn rất lạnh hắn vừa tới đại s ả n h tủ rượu chỗ anna liền chú ý tới hắn tối hôm qua nói dương tiểu long bắt hắn cho trả lại trước đó bọn hắn tại hu thành cũng đã gặp dương ca dậy sớm như thế a anna tiếu doanh doanh cùng hắn cho hỏi dương đại c h í nghe vậy đi tới cười nói ngang hôm nay cùng tiểu long nói xong đi ra biển nhìn xem hắn thuận để cho ta ở chỗ này trở lấy a ngươi là muốn đi bến càng đi ân vậy ta đưa ngươi đi đi vừa vặn về nhà thuận lộ không phiền phải đi dương đại c h í còn có chút câu thúc từ chối nói không phiền phức vừa vặn ta cũng thuận đường dương đại c h í còn muốn nói điều gì anna đã cầm lên áo khoác đi ra đồng thời bấm điện thoại gọi quản lý tới thay ca đi thôi a vậy ta cùng tiểu long nói một tiếng hắn gặp anna hấp tấp trong lúc nhất thời thật là có điểm không quá thích ứng anna đi vào bên ngoài bãi đỗ xe đem hắn siêu xe cho khởi động động cơ sóng âm cũng theo đó phát ra rầm rầm rầm dương đại trí ngồi tại siêu xe bên trong quan sát bốn phía trong xe đồ vật bên trong hắn còn là lần đầu tiên ngồi loại này mấy triệu xe sang trọng anna gặp hắn có chút c â u nghệ tiện tay thả một bài nhạc nhẹ dương đại ca vung lòng một chút mà dương đại trí gượng ép cười cười, nói an tổng ngươi xe này không ít tiền đi so tiểu long cái k i a thật tốt hơn nhiều hạ ta nói cho ngươi hắn chính là điệu thấp xe này hắn muốn mua cũng dễ dàng mấy n à y thời gian liền làm cái mấy triệu công ty lớn thật là tiểu long mở công ty dương đại trí hơi kinh ngạc không nghe hắn đề cập qua a n na bên cạnh lái xe vừa nói đúng à ngươi còn không biết thôi không biết tối hôm qua cùng một chỗ ăn cơm chỉ nói là có chiếc thuyền đánh cá còn có một cái tiệm cơm ha ha thuyền của hắn cũng không chỉ một chiếc trong đó một chiếc liền so xe này đáng tiền còn có tiệm cơm cũng là mắt xích hiện tại có ba nhà đi công ty ngược lại là vừa mới bắt đầu quy hoạch còn không có chính thức vận doanh đâu tiểu t ử này thật sự là có tiền đồ dương đại c h í nghe nàng kiểu nói này trong lòng cao hứng cũng lập tức minh bạch tối hôm qua dương vạn tam vì cái gì kéo hắn cùng nhau chính là muốn lợi dụng hắn dắt lên dương tiểu lòng la hồ ly này sau mười mấy phút, anna đem dương đại trí cho đưa đến bến cảng vừa vặn trông thấy dương tiểu long cưới cái xe xích lô rụt đầu c ó chân về tới đón anna đem xe cửa sổ cho quay xuống phất tay chào hỏi hắn dương tiểu long cũng một chút liền nhận ra loại này hút con ngươi xe muốn điệu thấp đều không được anna đem xe đứng tại trước mặt hắn cười nói mớ như hoa nói tiểu long đệ đệ t a trợ lý này còn xứng trước sao dương tiểu long cười ha hà nói xứng trước bất quá thực tập kỳ không có tiền lương a cắt móc chết tính toán ha ha dương đại trí xuống xe cùng anna nói tiếng cảm ơn dương tiểu long cùng với nàng hàn huyên hai câu sau liền để nàng về nghỉ ngơi lần này là gần biển không cần chuẩn bị quá nhiều đồ vật bách khoa bọn hắn ăn bài hơi chậm một chút đi trước tiên đem mấy nhà tiệm cơm hàng cho đưa vừa vặn hắn trước tìm kiếm đường dương tiểu long bên này có dương đại trí hỗ trợ tốc độ m a u hơn không ít ba người bận rộn một hồi liền đem đồ vật cho mang lên xe cảnh nguyệt đi trước đem thuyền cho khởi động bọn hắn trực tiếp dùng đêm tối hoa hồng cái đồ chơi này gần b i ể n cho bách khoa dùng có chút lãng phí tiêu hao cao nhiều đi một vòng đều là tiền bọn hắn hiện tại là thời kỳ đặc thủ t ậ t lực có thể tiết kiệm liền tiết kiệm mỏ neo thuyền lam kéo lên sau cảnh nguyện phụ trách tàu chuyến dương đ dương i đại trí được bao la nghe hắn giảng giải con mắt tỏa ánh sáng tiểu long không dối gạt nói chuyện tẩu thử ngươi một mực liền muốn nhìn xem biển nàng là thích nhất biển hiện rộng vậy thì có cái gì ngươi đem nàng mang tới thôi không được ngay tại bên này tìm lớp học quán cơm của ta cũng được hoặc là ngư nghiệp công ty tính toán Chúng ta liền không đến cho cũng không thêm phiền thoái, ngươi kiếm hai liền đến ngươi ngươi tiền không ta kiếm dương ễ dàng. d tiểu long cùng h thành thật, thể khẳng định nhân thân Haha, không? nhất định phát phát â n nói, nói ngươi nếu ngoại ngắm ngươi đứng Trưng Trưng Dương Long ta tới ta, mật. ta Ta tẩu tử xuất Tiểu. xuất Tiểu. Tiểu là có biểu giúp Cái kia lại, Đại Đại ca A. ra. vậy được c sư sư so hắn giật hai câu sau cảnh nguyện gọi hắn đi qua đem đường thuyền thiết lập một chút dương đại trí tại b o n g thuyền nhìn cái gì đều y ế u k ỷ liền cùng vịt lên cạn gặp nước giống như dương tiểu long cũng không có quái dày hắn bước nhanh chạy tới phòng điều khiển hiện tại thuyền mới vừa vặn rời đi nơi cập bến máy chủ cũng chỉ là thêm nhiệt mà thôi cảnh nguyệt gặp hắn tiến đến nói long ca lần này chúng ta đi nơi nào ân đại sư tiểu đi ta nghe trương đại bằng nói bên kia tài nguyên cũng không thể lắm so rừng đức còn tốt hơn a bên kia ta quen thuộc trước kia đi qua mấy lần ta đến là được rồi cảnh nguyệt nghe chút địa danh rất nhuẩn nhuyễn tại tọa độ đường thuyền bên trên bắt đầu đánh dấu nhớ rất rõ dương tiểu long có chút không yên lòng nhìn thoáng qua hoàn toàn chính xác tọa độ cái đồ chơi này không thể có một chút qua loa chủ quan vạn nhất sai một chút vậy coi như khác biệt lớn vị trí xác định rõ thuyền nhanh cũng chầm c h ầ m n h ắ c lên hữu i một tiếng chìm dáng dấp tiếng còi hơi vang lên nhắc nhở xung quanh thuyền nhỏ chú ý an toàn hiện tại vừa mới bốn trăm mười sắc trời cũng không hoàn toàn sáng đâu mặc dù có đèn nhưng ánh mắt cũng không phải đặc biệt tốt cành nguyệt một người tàu chuyến hắn có chút không quá yên tâm ngồi ở một bên dùng k í n h viễn vọng nhìn chằm chằm lần này hành trình đại khái tại t r ư ờ n g năm giờ tương đương với xa gần biển chỗ giao giới két cửa đẩy ra dương đại trí lơ n ơ đi đến một buổi sáng sớm trên mặt biện khí ẩm tương đối lớn dương tiểu long gặp hắ tranh thủ thời gian tọa hạ nghỉ ngơi một chút thừa dịp có tín hiệu cho nhà báo cái bình an đừng quay đầu liên lạc không được ngươi a đúng đúng đúng ta đem chuyện này đem quên đi hắn nhanh chóng đưa di động móc ra phát hai đầu giọng nói đi qua bàn g a o một chút hôm nay ra biển người còn không ít đâu mặc dù trời còn chưa sáng nhưng trên mặt biển lại náo nhiệt dị thường lui tới thuyền vội vội vàng vàng chạy về từng cái mục tiêu dương đại trí nhìn xem những thuyền này hỏi tiểu long a ngươi nhìn nhiều như vậy thuyền đều cùng thổ phỉ giống như biển cả một chút nhìn không thấy bờ có thể bắt được cá sao dương tiểu long để ống ròng xuống n ư ờ i ha hả nói cái này nói như thế nào đây tùy từng người mà khác nhau xem vận khí đi có kiếm tiền cũng có thua thiệt tiền nói không chính xác à khi ta tới nghe ngươi đại gia nói h u y n h duyệt các nàng một chuyến đều kiếm mấy trăm ngàn có phải thật vậy hay không cái này a hắn kiếm không kiếm được ta không rõ ràng nhưng hai ta chiếc thuyền hao hơn một tuần lễ cũng liền kiếm một hai chục vạn chuyện của người khác hắn khó mà nói quá đầy không biết còn tưởng rằng trều chọc thị phi dương đại trí chính miệng nghe hắn nói mấy ngày kiếm mấy trăm ngàn trong lòng vẫn là thạch phá kinh thiên thầm nghĩ cái đồ chơi này cũng quá bạo lợi đi hắn mỗi ngày đi sớm về tối là một năm cũng liền bảy tám vạn khối tiền mấy người có một câu không có một câu trò chuyện cảnh nguyệt đi thuyền hơn hai giờ liền giao cho dương tiểu long nàng thì đi làm điểm điểm tâm trên đường đi tới rất thuận lợi các h đường ven biển càng xa xung quanh thuyền cũng càng ngày càng ít thuyền nhỏ cũng không dám rời đi đường ven biển qua xa vạn nhất có cái gì không quá an toàn lại qua hơn nửa giờ cảnh nguyệt bên kia điểm tâm cũng làm xong dương đại trí hỗ trợ cho bưng đến phòng điều khiển dương tiểu long đem hệ thống thiết trí thành lái tự động hình thức đồng thời để đ á y thuyền lam vòng bạch buộc nhìn chằm chằm phòng ngừa va phải đá ngầm cái gì long ca tới dùng cơm ấy tới hắn nhìn thoáng qua sữa đậu nành m ả n t h u bánh gạo nếp còn có trứng vị muối đ ổ i việc cái dầu hào rau xà lách biểu ca trên thuyền điều kiện có hạn ngươi liền đem liền ăn à. dương đại trí không khách khí cầm cái bánh bao cười ha h à nói cái này còn gọi chấp nhận à, trước tiên nghèo thời gian t i ể u tử ngươi cũng không phải không có qua qua ha ha đúng vậy còn nhớ rõ khi đó chúng ta cũng là cả ngày cầu cá câu t ô m long ca ngươi còn buông tha dê đâu cảnh nguyện con mắt vụ sáng vụ sáng có chút hiếu kỳ đà ân khi đó trong nhà nghèo liền cho trong thôn nhà có tiền chăn dê mỗi lần chúng ta đều cho mang một cây cần câu lấy phía trên hệ sợi dây bắt một con ít xanh bột lại tại ránh nhỏ bên trong câu tôm hùm cái kia có thể câu được sao dương đại trí tiếp lời gốc giả nói nào chỉ là có thể câu được đệ mội ta nói cho ngươi khi đó một con ít xanh chân liền có thể câu hai cân hay là cái đỉnh c á i lớn hoa nhiều như vậy vậy tại sao còn chăn dê tôi mủ một cân cũng mấy chục khối tiền đâu hạ khi đó không đ á n g tiền trong nhà trong khe đường bên trong khắp nơi đều là đừng nói bán ngay cả ăn đều không có người nguyện ý ăn nó ở mấy người có một câu không có một câu trò chuyện cơm nước xong xuôi cảnh nguyện thu thập bắt đ ú a dương đại trí muốn giúp đỡ bị nàng cho ngăn trở nào có để khách nhân động thủ đạo lý dương tiểu long dựa theo đường thuyền ổn định hàng lấy thuyền hiện tại chung quanh cơ hồ nhìn không thấy cái gì thuyền nhỏ ngẫu nhiên có mấy chiếc thuyền lớn chạy qua còn có một số thuyền hàng đ ả o mắt hai canh giờ xuống tới dương tiểu long cũng an toàn đến đại sư tiểu bên ngoài phụ cận đại sư tiểu sở dĩ gọi cái tên này là bởi vì nơi này đá ngầm phân bố khá rộng mà lại đại đa số đều là tương đối lớn hơn nữa là hình thù kỳ quái nơi này dương tiểu long trước đó cũng biết bất quá một mực chưa có tới bên này tài nguyên coi như không tệ nhưng tương tự khó khăn cũng tương đối lớn chủ yếu nhất chính là va phải đá ngầm hàng năm ở chỗ này va phải đá ngầm thuyền không có mười chiếc cũng có tám chiếc to, to nhỏ, nhỏ đều có dương tiểu long dùng kính viễn vọng nhìn một chút t r u n g quanh cũng vẫn là có làm việc thuyền đánh cá người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vong đạo lý này là hàng cổ không đổi thường thường càng nguy hiểm cũng tương tự nương theo lấy kỳ ngộ đ ề u muốn liều một phen dương tiểu long đem thuyền nhanh cho hạ nhìn đồng hồ đã mười một giờ hiện tại thời tiết này không giống như là trước đó gió nhẹ thổi lạnh s i ê u s i ê u mang theo nước b i ể n ý lạnh đặc biệt dễ chịu mùa hạ cái giờ này bong thuyền căn bản không có khả năng đợi hiện tại phía trên có thể mưu cầu danh lợi nóng thuyền dừng lại hắn tạm thời không chuẩn bị khởi công chờ một lúc ăn trước cái câu trưa v ừ a vặn thừa dịp công phu này dùng bạch t u ộ c nhìn xem đấy b i ể n tình huống như thế nào lại nói tục ngữ nói ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đ ố n thủi dương đại trí gặp t u y ê n dừng lại đứng người lên vén tay h á o lên nói tiểu long có hay không có thể làm việc dương tiểu long gặp hắn không d ằ n nổi bộ dáng cười cười biểu ca không n ó n g n ả y lại nói trên b i ể n không giống ở nhà làm việc nhà đông tâm nhất định phải tĩnh hạ cái này ta hiểu ngươi nói với ta hiện tại làm gì được được được, ta trước mang ngươi chi dễ cần câu chơi đùa đi dương tiểu long gặp hắn bộ dạng này để hắn nhàn rỗi khẳng định là không thể nào trên đường đi ngay tại lầm bầm hai người một chiếc một sau đi vào b o n g thuyền dương tiểu long đem ngư cụ bao cho ông đi ra rút ra bên trong đồ đi câu đây đều là cảnh nguyệt lao qua trong suốt dương đại trí nhìn xem một bộ này đ ồ bộ chuẩn bị nhất thời nhịn không được n g ớ nghề tiểu long trang bị này rất chuyên nghiệp à. ngoan ngoãn cái này chống vòng lớn như vậy chứ dương tiểu long đem đồ đi câu cho rút ra cười nói làm chuyên nghiệp sự t ì n h không có vừa tay ra hỏa sao có thể làm được cũng là cái này một cây c a n đáng giá không ít tiền đi cũng còn tốt đi ta cái này đại bộ phận đều là ngư cụ chủ tiệm tài trợ bình thường một hai vạn khối tiền đi chương năm trăm bảy mươi ba s o n g lốn đ ố m ba cất đồn chương năm trăm bảy mươi ba xong lốn đ ố m ba cất đồn hai người đang khi nói chuyện dương tiểu long đã đem cần câu cho lắp ráp tốt biểu ca loại này can ngươi biết dùng đi dương đại trí đem can tiếp nhận đi nói sẽ là sẽ chính là không thường thường dùng khả năng có chút n g ư a tay ân biết dùng là được rồi dương tiểu long dùng thùng nhỏ ôm m ấ y đầu sống ngồi cho hắn biểu ca ngươi trước câu lây chơi quay đầu ăn cơm xong chúng ta lại bắt đầu đi t a thử một chút dương đại trí đem găng tay beo lên bắt một đầu ngựa con bức cá cho phụ lên gần biện tài nguyên không giống như là viết hải dùng môi cũng phải nhỏ một chút mạ hắn treo tốt mồi câu sau lui lại hai bước hai tay dùng sức đột nhiên ném đi ở giữa can thể đầu động trung bình tấn cao cao cao bay về phía không trung vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cùng siêu đủng m ồ i câu bay ra mấy chục mét sau rơi vào trên mặt biển văng lên một đoàn b ọ t nước nhỏ xung quanh khuấy động lên từng vòng từng vòng dạ n g văn hắn là đứng bên này trực tiếp câu cho nên ngay cả c h ố n g vòng bảo hiểm chụp đều không có kéo lên dương tiểu long gặp hắn động tác giơ ngón tay cái biểu ca ngươi kỹ thuật này có thể a dương đại trí nết nết miệng nói hại chính là một chút chủ nghĩa hình thức mà thôi không có khả năng cùng các ngươi so không t h không t h có dạng này đã có thể ra biển dương tiểu long nói đến đúng là lời nói thật bọn hắn đoạn đường này xuống tới cũng có bốn năm tiếng dương đại trí một chút say sóng phản ứng đều không có hắn câu cá thủ pháp cũng thật không tệ cái này lúc trước hắn tại gia tộc thời điểm liền biết chính yếu nhất người đã trung niên không giống thanh niên không chịu nổi tính tình làm chuyện gì đều tương đối ổn hắn đã chờ vài phút dương đại trí bên này không có cái gì phản ứng b i ể u ca ngươi trước câu lấy ta qua bên kia nhìn xem ân đi thôi dương đại trí hiện tại không có công phu còn hắn con mắt sáng lên nhìn chằm chằm trong nước dây câu hắn lên một lần câu biển hay là mấy năm trước khi đó đều tại bờ biển chỗ nước cạn ở trên thuyền hay là lần đầu dương tiểu long tay cầm hắn cho an bài t ố t sau liền xoay người lại đến lầu ba phòng điều khiển cảnh nguyện tại phòng bếp nấu c ơ m đâu hắn đến phòng điều khiển sau bắc kinh co q u ắ p giống như ngồi xuống ghế bắt đầu điều khiển bạch tuộc chuẩn bị làm việc bạch tuộc nghỉ ngơi mấy ngày cảm giác lại tăng lên không ít mấy cái xúc tu hữu lực huy động dương tiểu long mấy ngày không nhìn đáy biển thật là có điểm lớn đáy đại dương nhìn quen thuộc nhiều loại kỳ lạ cành biển còn có thỉnh thoảng sẽ gặp phải một chút mới lạ cành biển còn có thỉnh thoảng sẽ gặp phải một chút mới lạ đồ vật một vật lớn như vậy một mảnh cũng chính là tại đáy biển nếu là ở trên lục địa tuyệt đối là một mảng lớn đỉnh núi nếu như có thể đem nước biển toàn bộ rút khô liền có thể thưởng thức được đáy đại dương cảnh s ắ c mỹ lệ nơi này cùng trên lục địa địa hình rất tương tự có núi cao cùng thâm cốc dốc t h o ả i và bình nguyên cùng khe danh cùng khâu tích nơi này đá ngầm đông đảo lại ổ gà lởm chởm phía trên hiện đầy rêu một dạng đồ vật còn có một số không biết tên hải tạo những sinh mệnh lực này thật rất mắc cường tại một mét đáy biển cơ hồ không ánh sáng hợp tác dùng mà lại sinh trưởng ở trong khe đá vậy mà đều có thể mọc tốt như vậy bạch t u ộ c xuyên thẳng qua tại trên thềm lục địa thỉnh thoảng dùng xúc tu lay lấy hải tàu bầy nhìn mắt một mảnh đều là xanh mơn mận p h u cận nhìn một chút tuy nói nơi này hải tàu rất rầm rạp nhưng tài nguyên cũng không phải quá tốt tìm hơn trăm mét ngay cả một cái da dáng con ẵm c u ộ t đều không có trông thấy trên thềm lục địa sao biển cùng c u ố ẩn sĩ ngược lại là thật nhiều còn có những này không biết tên sinh vật bọn chúng đại đa số dựa vào chung quanh hải tạo còn có một số loài cá thay c ũ đổi mới sinh tồn bạch t u ộ c lại bơi mười mấy mét cách đó không xa một cái đá ngầm trong khe trông thấy thể có màu s á n nhạt phần bụng màu, trắng bạc, vây lưng là màu đen ba nó phía cước đồn dương tiểu long nhận biết cái đồ chơi này nó là ba đâm đồn sụp dẹt ba đâm đồn thuộc loài cá học sinh ngắn hôn ba đâm đồn lại tên ba cước đồn nó thân dài là hình bầu dục d ẹ t đôi c h ô i chỗ mảnh vừa dài đôi cơ trên dưới đều có lõm lại vũng đầu bên cạnh là hình tam giác ba cước đồn bình thường có thể dài đến ba mươi cm tả hưu bọn chúng thuộc về gần biển tầng dưới chốt loài cá an thị tính dương tiểu long thao túng bạch thuộc cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước tiệm lại nhìn thấy lít nha lít nhít một đám loại này s o n g lốm đốm ba cước đồn l ờ i nói tại giá thị trường vẫn tương đối khả quan bọn chúng đại đa số đều là lấy cơ thể sống đến tiêu thụ bình thường giá cả tại ba mươi đến năm mươi không đợi dương tiểu long nhìn này một đám ít nhất cũng có cái một hai chục cân loại cá này dùng xuyên câu sách là thoải mái nhất vật khí tốt liên tiếp có thể đăng ký tiếp nhập có thể treo mấy đầu những con cá này nhìn xem rất thèm người không câu có chút quá lãng phí hắn để bạch t u ộ c chiếc canh giữ ở bên này đem thuyền cho hướng bên cạnh dựa g i a mười mấy phút dương tiểu long đem thuyền cho đỗ tốt sau liền nhanh chóng mở cửa đăng đăng, đăng đi xuống lầu cành nguyệt gặp hắm phát hiện chút đồ vật lập tức liền tốt cái gì nha cái này khó mà nói dương tiểu long thừa nước đục thả câu liền quay người chạy hướng bong thuyền ngươi chậm một chút cảnh nguyện tu oán hắn một chút mỗi lần hỏi hắn giống như đều không có nói qua thần thần bị bí hắn thở hồng hộp đi vào bong thuyền thuyền có lợi thật lớn có chỗ xấu tình huống khẩn cấp vừa đi vừa về cơ động khá là phiền thoái không giống chim nước hào hai bước không có chạy sẽ c h ầ m dứt dương đại trí gặp hắn tới có chút tức giận nói tiểu lòng ngươi vừa rồi làm gì chứ chúng ta nửa ngày thật vất vả có chút động tĩnh còn bị ngươi dọa cho chạy dương tiểu long vừa rồi quá chuyên chú đem chuyện này đem quên đi hắn giải thích nói biểu ca không có ý tứ à, chờ chút để cho người qua cái nghiện ân làm sao cái ý tứ chờ coi dương tiểu long không có nói với hắn quá nhiều hắn cái này tìm cá kỹ thuật hay là càng ít người biết càng tốt miễn cho mang đến phiền thoái không cần thiết ba cước đồn chủ yếu là lấy bối loa làm thức ăn đồ ăn tương đối nhỏ mới có thể hắn hiện tại chuẩn bị mồi câu trên cơ bản đều là lấy dòng lợi cá làm chủ còn có chút cơ thể sống cá mực cùng mặt ngựa dương tiểu long trong mắt đi làm vòng hắn từ một bên rút ra một thanh phía o tiếp theo từ thùng nhỏ bên trong cầm một đầu cá mực đi ra thạch, thạch. Hắn đem cá mực nhét vào thất chặt bắt bên trên sau, liền bắt đầu vung lên đao trong tay chặt đi đứng lên. đem đầu đao đi mực cá tay vào gỗ sau, dương đại trí nó chưa có tiếp xúc qua chuyên nghiệp câu biển có sự nghi ngờ này cũng đúng là bình thường tại gia tộc lời nói trong khe đường bên trong nhiều nhất đánh cái ổ có thể câu đi lên điểm cá trích cũng không tệ rồi chương năm trăm bảy mươi b ố gây nên hoài nghi chương năm trăm bảy mươi b ố gây nên hoài nghi dương tiểu long đem m g ồ i câu chặt t ố t sau từng cái treo ở xuyên câu bên trên mỗi câu treo t ố t sau dương tiểu long đứng tại trên mép thuyền siêu chỉ gặp hắn hai tay nhẹ nhàng l ắ p một cái không có gì đại động tác m g ồ i câu liền bay ra ngoài đùng một tiếng rất nhỏ nước dạng tiếng vang lên mỗi câu ứng thanh rơi vào trên mặt biển chậm r ã i theo chỉ truy trầm xuống dưới dương đại trí nhìn hắn một phen hành vân như dòng nước thao tác sau nhịn không được tán nói tiểu long hiện tại cái này ném căn những kỹ thuật luyện được lô hỏa thuần thanh đi đều học xong nội liễm dương tiểu long đem cần câu nắm trong tay cười nói nội liễm cái truy ta đây chính là không có sức lực ha ha tiểu tử ngươi liền sẽ dễ d ù a mở mắt nói lời b i ể u đặt dương tiểu long hiện tại ánh mắt lần nữa cắt trở về đ á y biển ba cước đồn hiện tại còn giống như trước đó không có thay đổi gì ban ngày bọn chúng giống như không quá chịu động tam tam hai hai bốn tại đá ngầm trong khe điểm ấy cùng cá hố có chút tương tự m ồ i câu công bằng rơi vào khe đá chỗ bầy cá phân bố cũng không phải là quá dày đặc top năm top ba mỗi câu rơi xuống sau trong đó một đầu ba cước đồn bắt đầu vung vẩy cái đôi u đối với mồi câu có chút hiếu kỳ lại có chút tính cảnh giác dương tiểu long hiện tại không có cách nào để bạch tuộc tới gần thân thể to lớn của nó khẳng định sẽ dọa chạy bầy cá bạch tuộc lớn sau cũng là có tai hại đó chính là tại gần biển lời nói chỉ có thể tìm xem cá gặp phải một chút kích cỡ nhỏ còn phải trốn tránh điểm không phải vậy đem bầy cá cho hết hủ chạy tình huống hiện tại coi như thuận lợi bầy cá trước mắt vẫn tương đối ổn định dương tiểu long kiên n h ẫ n chờ lấy con cá thứ nhất c ă n câu chỉ cần bắt đầu lời nói phía dưới liền thuận lợi nhiều dương đại trí gặp hắn một bộ nhắm mắt dưỡng thần hắn nhìn đều có chút phát h ỏ a đây rốt cuộc là câu cá hay là dưỡng lao đâu tiểu long a ngươi làm cái gì vậy đâu dung căn dương tiểu long quay đầu nói biểu ca cái này đi theo quê quán giã câu không giống với chờ chút ngươi sẽ biết không có khả năng x u ấ t ruột c a ngươi cái này c h ỉ còn rất giống chuyện như vậy ta xem một chút có thể có cái gì hắn vẫn có chút không quá tin tưởng chính mình chờ lâu như vậy một con cá không có câu đi lên run run gậy che tay đều có nhức mọi căng gần đáy biển mồi câu hiện tại đã có hai đầu vây quanh trong đó một đầu bắt đầu thăm dò tính ăn két dương tiểu long chính nhìn xem một đầu cước đồn căn câu một cái khác bị nó dọa đến cũng theo sát lấy hé miệng cắn đi lên siêu dương tiểu long thấy thế đột nhiên sách c a n cũng chuyển động t r ố n g vòng nhanh chóng thu dây câu b ầ y c á kéo cá động tác làm mấu chốc nhất nhất định phải nhanh chuẩn hung á c không thể có một chút xíu do dự không phải vậy quáy nhiều đến b ầ y cá vậy liền thất bại trong căn g thớt bọn hắn này bằng với là tay không bắt sói mà không phải diện tích lớn vung mồi dạng này chi phí mặc dù nhỏ một chút m à nhưng tương tự phong hiểm cũng lớn dương tiểu long manh rút c a n đồng thời một bên dương đại trí giật này mình da hỏa này mà mới vừa rồi còn một bộ nhắm mắt dưỡng thần trạng thái đột nhiên lại cùng tăng gần giống như hắn nhìn mặt nước cũng không có gì đ ộ n g tĩnh chỉ nghe c a n sao đông lúc đ í c h dương tiểu long manh rút vài c a n s a o dây câu bị thu hồi tới cái bảy tám p h ầ n h ò a hắn tiếp tục mãnh liệt xếp can trí rơi bị kéo ra khỏi mặt nước dương đại trí còn không có kịp phản ứng chỉ rơi đã rơi vào bông thuyền hai đầu nhảy nhót tưng bừng ba cước đồn ngay tại trên mặt đất nâng cao cái cái bụng con tiểu long cái này cái quái gì ngươi là thế nào phát hiện thứ này có thể ă n sao tiểu long ngươi cẩn t h ậ n một c h ú t hiện thứ này c h thể căn sao hắn trước kia cũng không có thiếu thụ trong nhà ngang đâm cá tội mỗi lần chỉ cần bị đâm sau lại tê dại lại đau dương tiểu long lộ ra rất bình tĩnh nói biểu ca đây là ba cất đồn có độc là có độc bất quá không trở ngại dùng ăn cầm thời điểm mang bao tay là được rồi ân vậy ta tới đi dương đại trí đeo lên bao tay ngồi sùng xuống, xuống cẩn thận từng ly từng tí đem cá cho cởi xuống hai con cá cởi xuống sau dương tiểu long lại tiếp tục đem ngồi câu cho ném xuống lần này trực tiếp dùng hai cây can không phải vậy thời gian quá dài lời nói bầy cá khẳng định thụ ảnh hưởng hai cây can ném tốt sau hắn đưa một cây cho dương đại trí biểu ca gặp động tĩnh liền kéo nhớ kỹ nhất định phải nhanh hắn nặng nghề gật đầu nói ân yên tâm đi hai người đem can chuẩn bị kỹ cảng dương tiểu long lại thao túng bạch t h u ộ t nhìn chằm chằm ấ y cá k ế t dương đại trí trong tay cần câu có động tĩnh lần này vậy mà ba đầu cùng một chỗ cắn câu b i ể u ca nhanh sách can ấy ấy ấy cái này đến hắn nghe dương tiểu long thúc giục có chút bối rối có rút lấy trong tay cần câu trừ vừa tới nắm giữ thời cơ không tốt bên ngoài sách can vẫn là không có vấn đề động tác thành thạo dương đại trí rút can đồng thời dương tiểu long bên này cũng có động tĩnh hai người bận rộn quên cả trời đất bong thuyền cá cũng càng ngày càng nhiều tiểu long hai người m bận rộn gần nửa giờ dưới đáy biển bảy ca cuối cùng là bị câu không sai bị lắm chật có chạy mấy cái cũng không ảnh hưởng toàn cụ dương tiểu long gặp bảy ca kết thúc nói biểu ca thu can đi dương đại trí ngay tại cao hứng có chút còn ý chưa hết nói tiểu long nếu không lại câu một hồi đi lúc này mới vừa mới làm nóng người à chính đã nghiền đâu chờ chút lại tiếp tục bên này đã kết thúc không biết ta ngươi làm sao nhìn ra được nước biển này còn không phải như vậy sao không có thay đổi gì thời gian dài ngươi sẽ biết kinh nghiệm ai được chưa được chưa dương đại trí có điểm tâm không cam lòng không muốn cần câu cho thu hai người đem bong thuyền cá lấy được cho hướng thùng nhựa bên trong nhặt sau mười mấy phút hai người đem bong thuyền cá cho nhặt xong dương đại trí đem một bên cân điện tử cho trở tới tiểu long chúng ta cái cân một chút nhiều trung đi dương tiểu long niết miệng nói ân có thể a hai người cùng một chỗ đem cá cho sách tới trên cái cân theo số lượng không ngừng ngày lên cuối cùng biểu hiện là bảy tám cân nửa dương đại trí nhìn xem phân lượng nói tiểu long nhiều như vậy có thể bán bao nhiêu tiền a ân không sai biệt lắm sáu bảy tám trăm khối tiền đi cụ thể không nhất định còn phải thấy được tình cái này một giờ không đến liền kiếm giải như vậy chút hắn có chút không quá tin tưởng cái đồ chơi này đến tiền cũng quá dễ dàng đi dương tiểu long cười khổ nói biểu ca ngươi chỉ nhìn thấy kiếm tiền ngươi biết chúng ta đi ra một chuyến chi tiêu là bao nhiêu không thứ thượng vàng hạ cá ngươi cũng không biết cao không hợp thói t h ư ợ n g ân vậy cũng đúng hắn trong lúc nhất thời có chút kích động quên đi còn có không nhỏ chi tiêu đại cá như vậy thuyền khẳng định là cái dầu lá hổ chương 575. đây là nốt rồi lớn chương 575, đây là nốt rồi lớn long ca ăn cơm đi ấy tới bọn hắn vừa bận rộn xong cảnh nguyện tại cửa nhà hàng kéo cuống họng hô một tiếng biểu ca trước đi qua ăn cơm chờ chút lúc mệt mỏi ở phía sau đâu đi bao nhiêu năm không có sảng khoái như vậy câu qua cá hai người vừa nói vừa cười đi vào phòng ăn cảnh n g u y ệ t làm tràn tràn đầy đầy cả b à n đồ ăn long ca các người đi qua rửa tay nước đã đổi tốt ân vất vả đ ệ mội dương đại trí tiếp lời đạo cảnh n g u y ệ t bỏ mặt vui đâu tại ngực không nói lời nào trên bàn cơm dương tiểu long nhìn trên b à n sắc hương vị đều đủ đồ ăn nhịn không được nuốt nước miếng một cái n g u y ệ t n g u y ệ t hôm nay rất phong phú à. cảnh n g u y ệ t cười nhẹ nhàng nói vậy khẳng định đó à, biểu ca đây không phải đã tới sao dương đại trí cởi mở c ư ờ i nói đệ m u ộ i à chúng ta đều là người một nhà đừng khách khí như vậy các ngươi ăn cái gì ta liền ăn cái gì làm như vậy ta lần sau cũng không dám tới không có rồi chính là chút đồ ăn từ ngày cảnh nguyệt đem đua cho bọn hắn đưa tới nói mau thừa dịp còn nóng ăn đi cái này thịt kho tàu lạnh cói như ăn không ngon ân ă n ă n ă n đệ mội cái này thịt kho tàu nghe liền hương hôm nào để cho ngươi biểu tị cùng ngươi hào hào học một ít ba người vừa nói vừa cười đang ăn cơm bởi vì buổi chiều còn muốn làm việc cho nên cảnh n g u y ệ t cầm hai bình đồ uống đi ra uống trên bàn cơm dương đại trí còn đang suy nghĩ lấy vừa mới câu cá sự tình hắn liền kỳ quái dương tiểu long làm sao biết bên kia có cá đâu hơn nữa còn biết lúc nào không có hắn trái lo phải nghĩ thật sự là não nhân đau đệ mội a ta có thể hay không hỏi ngươi vấn đề c ả n h nguyệt đang lúc ăn cơm nghe vậy n h ẹ gật đầu thả ra trong tay đuôi nói ân ngươi nói dương đại trí cũng không quanh coi lòng vòng hắn vốn chính là một cái thẳng tính là như thế này tiểu long cái này tìm cá kỹ thuật có phải hay không là ngươi dạy cho hắn ân không phải không phải ta sẽ không những cái kia nàng sau khi tính h ồ n lại đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng vậy liền kỳ quái tiểu long trước kia ngay cả bơi lội cũng không quá tinh thông biển cả càng là một lần chưa thấy qua làm sao lại biết tìm cá đâu không biết dương tiểu long ở một bên nghe được đầu đầy mồ hôi thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó hắn cũng không phải thật sợ mà là một lần lại một lần giải thích quá phiền thoái biểu ca a chuyện này nói rất dài dòng ta kỹ thuật này hiện tại đã coi như là thất truyền ta cũng là thời gian dài lục lọi ra tới thất truyền dương đại trí có chút bán tín bán nghi theo dõi hắn tựa như muốn nhìn được một chút sơ hở kết quả để hắn có chút thất vọng dương tiểu long cũng không có làm qua đi giải thích cái đồ chơi này có đôi khi càng tô càng đen mà lại hắn xác thực cũng nói không ra cái như thế về sau nói nhiều tất nói hớ cái đề tài này không thể lại tiếp tục cảnh vật chủ yếu không có phối hợp nàng biết dương tiểu long khẳng định có ý nghĩ của mình nếu có thể nói lời tự nhiên sẽ nói một bữa cơm kết thúc dương tiểu long tiếp tục dùng bạch thuộc tìm kiếm bầy cá dương đại trí câu cá nghiện còn không có đi qua ăn cơm xong liền chạy tới bong thuyền ôm cái cần câu bắt đầu hắn vẫn cảm thấy vừa rồi dương tiểu long chính là vận khí tốt lớn như vậy một m ả n h biển nhìn không thấy c u ấy, muốn chuẩn xác như vậy không sai tìm tới bầy cá lời nói trừ phi hắn biến thành cá tại dưới biển bên cạnh du lịch vừa nhìn bằng không không có khả năng dương tiểu long nếu là biết ý nghĩ của hắn lời nói khẳng định sẽ kinh ngạc không ngậm được hắn dùng ngồi câu tiếp tục thả câu dương tiểu long bên kia cũng không có công phu làm chết i hiện tại là một giờ chiều nếu như không n hôm nay liền xem như làm c h ế lại gần biển tìm bầy cá vốn là không dễ dàng dương tiểu long vì tiết kiệm chi phí hiện tại chỉ có thể đem thuyền tạm thời d ừ n g ở bên này các loại phát hiện bầy cá tại đi thuyền đi qua cái giờ này mà lời nói bách h o a bọn hắn hẳn là cũng nhanh đến địa phương trước khi đến thương lượng x o n g chia hai nhóm đồng thời đem vị trí nói cho bọn hắn bạch tuộc bây giờ tại trên thềm lục địa lay lần này đi ra thức ăn rõ ràng không được đến bây giờ còn đói bụng du lịch đứng lên một chút sức lực không có bơi đại khái một trong biển tà hữu phụ cận đá ngầm còn kém bị nó lật cả đáy lên trời vật phát hiện cũng không phải ít nhưng có thể sử dụng lại là lác đắc không có mấy dạng này tìm xuống dưới không được còn phải tiếp tục mở rộng tìm kiếm phạm vi dương tiểu long vừa đem tìm quá cẩn thận dẫn đến tốc độ chậm không ít hiện tại tình huống này đến xem chỉ có thể phạm vi lớn nhanh chóng tìm một lần không chừng có thể mèo mù gặp cá rán b ạ c h tuột có chút không vui chấm đều một bộ hữu khí vô lực bộ dáng hiện tại lại để cho nó ra tốc không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương đáy biển sinh vật có rất nhiều có thể bị coi như thức ăn cũng không phải số ít chỉ là miệng của nó bị ăn đến yêu trở nên có chút kèn ăn một chút không vừa mắc căn bản không ăn dương tiểu long mặc c ậ nhiều như vậy thao túng nó ngay tại trong biển nửa giờ sau bạch tuộc tìm hai trong biển còn không chỉ nhưng thật đúng là không thu hoạch được gì dương tiểu long không khỏi có chút nóng n ả y trương đại bằng nói bên này tài nguyên cũng không tệ lắm còn có một số ngư dân đối với bên này cũng đều là có đánh giá rất cao theo đạo lý không phải là dạng này lúc này cảnh nguyệt bắt đua vệ sinh đều thu thập xong đi vào phòng điều khiển tiện thể tay mang theo c u ộ n hoa quả nàng gặp dương tiểu long một người ngồi ở đâu không nhúc ních lông mày vặn thành chữ xuyên trên đầu còn có một tầng mật mồ hôi đón phản quang c ả n nguyệt nhìn thấy cái này không có quáy rời hắn yên lặng ngồi ở một bên trờ lấy trong tay còn cầm dương khăn giấy nhưng không dám kinh động hắn dương tiểu long bởi vì quá chuyên chú trong lúc nhất thời không có chú ý tới nàng tiến đến bạch tuộc lại tìm gần một trong b i ể n tà hưu ngay tại dương tiểu long sắp từ bỏ lúc tại một chỗ đá ngầm thấp trúng chỗ phát hiện một viên nốt rồi lớn ta đi tiêu cái gì đồ chơi dương tiểu long nhìn xem hải tạo bụi bên trong đen xì đồ vật trong lúc nhất thời còn có một chút khẩn trương nhìn xem có điểm giống đá ngầm nhưng cẩn thận nhìn muốn so đá ngầm nhan sắc sâu một chút bạch tuộc trông thấy trước mặt đồ vật rõ ràng hưng phấn khối một cái gì muốn hướng trước tới gần dương tiểu long lo lắng nó sẽ hỏng việc hay là cẩn thận là hơn tương đối tốt cẩn thận từng ly từ ánh mắt cũng liền càng rõ ràng mà vừa mới nốt r ồ i lớn cũng có thể thấy rõ nó một bên còn có to bằng một bàn tay vây cá còn tại không ngừng huy động chẳng qua là mới vừa rồi bị hải tạo che lại không c ó hoàn toàn thấy rõ ràng mà thôi bạch tuộc đổi cái vị trí lặng lẽ sở bơi đến ngay phía trên dạng này có thể nhìn rõ ràng hơn một chút h ắ n g ặ p toàn bộ thân cá dài gần chừng hai mét thân thể c h ỉ n h phưởng hình truy thể bên lưng bụi tông mang màu da cam phần bụng làm à u x á m trắng vây ngực cơ bộ dưới nách có đống đen cũng chính là trước đó nhìn thấy lưng của nó vây cá vây cá c ư c bộ cùng vây cá đầu bộ biên giới đều là màu đen vây bơi có điểm giống nổi cho nhan sắc những vị trí khác nhan sắc đều là tương đối cạn dương tiểu long sau khi thấy rõ cảm giác loại cá này cùng trước đó cá đỏ dạ lớn có chút tương tự bất quá nhan sắc lại hoàn toàn không giống hình thể cũng có chút hứa khác biệt Trưng 576, cá lớn mắc câu rồi. Trưng lớn lớn 576, 576, cá mắc câu cá mắc câu rồi. dương tiểu long thấy rõ ràng dài hai mét thân thể sau cả người trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo tựa như điên cuồng bình thường con mắt đều tỏa ánh sáng con cá này hắn mặc dù không biết nhưng nhìn cái dạng này hẳn không phải là bảo hộ loài cá gần biện bảo hộ cá tin n g ơ i vốn là rất ít Đại、đa ạ i đ số đều là một chút thưởng thức tính cá con trùng n h ư loại này kích cỡ trên cơ bản không có hắn hiện tại là tức giận bất kể có phải hay không là chiếc kéo lên lại nói nếu như là bảo hộ cá lại thả cũng không mượn con cá này có thể để hắn một trận dễ tìm trước sau tính được hơn một canh giờ mặc dù thuyền đánh cá không hề động nhưng là thật đem bạch t u ộ c cho mẹ không đơn giản dương tiểu long cọ một chút từ trên ghế đứng lên lấy tay vớt một cái trên c h á n mồ hôi bất chi bất giác toàn bộ phía sau lưng đều mồ hôi ở mức xong tìm cá làm hao mòn tinh thần tương đối lợi hại mới một hồi liền cảm giác đầu choáng chìm v à hôn mê mí mắt phát chìm cảnh nguyệt gặp hắm h cầm ở mức khăn tay liền chuẩn bị giúp hắn lau sắc mặt mồ hôi long ca phát hiện cái gì sao ân ta đi chuẩn bị m ồ i câu hắn nói đem ở mức khăn tay tiếp tới liên tục không ngừng liền xài bước đi ra ngoài cửa ngươi chờ ta một chút long ca m ồ i câu đều đã chuẩn bị xong cảnh nguyện bước nhanh đi theo nàng vừa rồi thừa dịp dương tiểu long tìm c á đến công phu cùng dương đại trí chặt hai dò m ồ i câu một dò câu cá lớn ứng dùng còn có một dò kéo cá dùng dương tiểu long vừa ra cửa nhớ tới cá không phải ở chỗ này thuyền một mực không có chuyển ổ hắn đột nhiên dừng bước lĩ học một đường chạy chậm vừa ra cửa ánh mắt hai người đụng vào nhau à? cảnh nguyệt hô một tiếng lực trùng kích to lớn dẫn đến hắn hướng về sau ngã tới dương tiểu long tay mắt lanh lẹ ôm lấy nàng đứng bước góp chân quan thiết đạo n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi thế nào cảnh nguyệt chưa tỉnh hồn vỗ v ô ngực lắc lắc đầu nói ta không sao mà long ca ngươi làm sao đột nhiên dừng lại ngang chúng ta vị trí không đối vừa vặn ngươi giúp ta tàu chuyến ta đi xem một chút mồi câu gần biển kinh tế cá bình thường kích cỡ tương đối nhỏ cần thiết chuẩn bị mồi câu cũng muốn đặc biệt chú ý quá lớn cá không nuốt vào được hao tổn mồi không nói còn lãng phí thời gian cảnh nguyện không nói gì ở trên biển nàng đều là nghe dương tiểu long dương tiểu long trở lại phòng điều khiển đem tọa độ cho thiết lập tốt sau liền giao cho nàng tính khoảng cách nói không sai biệt lắm khoảng hai mươi phút liền có thể tới chỗ hắn đi vào bông thuyền chỉ thấy dương đại trí tăng lông mày dựng mắt ngồi tại câu lỗ trước cũng mất vừa mới bắt đầu trách trách hô hô tinh thần đầu dương tiểu long thấy thế lên tiếng chào nói biểu ca ngươi không phải câu cá đó sao làm sao nhanh ngủ thiếp đi dương đại trí gặp hắn tới vớt vớt mệch rã rời con mắt than thở nói ai ngươi thì khỏi nói ta chờ hơn một giờ kết quả cái gì cũng không có không công tổn thất hai đầu mặt ngựa hạ cái này đều thuộc về hiện tượng bình thường Nào có nói muốn câu liền có thể câu lúc i biển kiếm tiền. ngươi nói phải cái lợi giản. ề đều n nếu dàng như Ơn, không ngành nghề, hay là nghị quá đơn có câu được, có thể thật thật một hay đây quả quá đạo vậy, là lý, là là l dễ ra bạo trước hắn nghe một tuần lễ kiếm mấy trăm ngàn tăng thêm vừa mới tận mắt nhìn thấy nửa giờ kiếm nhiều tiền như vậy trong lúc nhất thời có chút lâng lâng loại chuyện này chỉ có chính mình đi thể hội mới biết được nói trắng ra là thuật nghiệp hữu chuyên công có đôi khi không phục không được dương tiểu long nghe hắn cảm khái cười cười đã không có khẳng định cũng không có phủ định hắn thừa dịp tàu chuyến cái này nhàn rỗi lại thao túng bạch t u ộ c nhìn thoáng qua trên thềm lục địa cá lớn còn tốt nó đợi tại nguyên chỗ không có nhúc ních vùng biển này cá mặc dù thiếu nhưng cảm giác cũng không lớn cơ linh gặp phải hai nơi đều một bộ kêu không tỉnh trạng thái hắn muốn chính là hiệu quả này chỉ cần chờ thuyền đến trước mặt lúc liền có thể yên tâm khoảng cách xa như vậy hắn coi như lệnh ra gấp cũng không hề dùng bất quá hắn không lo lắng còn có một nguyên nhân chính là có bạch t u ộ c đang ngó chừng đâu vạn nhất không phối hợp liền lên đi gắm đó bạch t u ộ c mặc dù tướng ăn có chút không dễ nhịn nhưng lực công kích lại là tương cường hãn thêm nữa hiện tại đói hai mắt dương tiểu long chính là lo lắng sẽ ảnh hưởng bề ngoài đến lúc đó giá cả đẻ thấp liền không có lời tàu chuyến trong lúc đó dương tiểu long để hắn đem cần câu cho thu thiện thể tay trực tiếp đem ngồi câu cho treo tốt tùy thời chuẩn bị sẵn sàng sau hai mươi phút dương tiểu long trông thấy thuyền đã đến mục tiêu hắn một khắc không nhàn đem ngồi câu cho hướng xuống ném hắc hưu ắ hắn quát to một tiếng chỉ gặp ngồi câu n h a u n h a u bị để tại không chúng ta tới giúp ngươi dương đại trí thấy thế cũng tham dự trong đó chính là cái này t r ắ n g bóng ngồi câu nhìn xem có chút đau lòng cái đồ chơi này đều là tiền đánh ổ có thể hiểu được nhưng có chút quá lãng phí dương tiểu long không có quản hắn nghĩ như thế nào mới ngắn ngủi vài phút nguyên một giỏ mồi câu liền bị vứt ra xuống dưới chủ yếu vẫn là khối số tương đối lớn quăng lên đến tương đối tốt ném mồi câu ném tốt sau hắn ngay sau đó liền từ một bên đem cần câu cho cầm tới chọn lấy một đầu tròn vo ngựa lớn mặt cho phụ lên dương tiểu long mặc dù không rõ ràng nó ăn cái gì đồ vật nhưng đại cá đầu như vậy có thể khẳng định là ăn thì tính mồi câu treo tốt sau mặt ngựa sinh động tính đặc biệt tốt nhẹ nhót tưng ơ bừng trong lúc nhất thời tính tình vẫn còn lớn có chút không quá nguyện ý bị treo dương tiểu long vì có thể làm cho nó không mất đi sức sống trực tiếp dùng móc từ dạng này đã không biết thoát câu lại có thể để nó ra sức du động dương đại trí tại một bên nhìn âm thầm lũ l ơ i câu biển đơn giản chính là đ ố t tiền một hồi mấy trăm khối tiền không có cái này nếu là không có thu nhập lời nói bệnh thiếu máu dương tiểu long đem treo tốt mồi câu can xét tới nhìn ra một chút đại khái khoảng cách sau hắn e o hướng về sau hơi q u ò n g tiếp lấy đôi cánh tay đột nhiên phát lực siêu trong n g a y mắt cả người hắn hướng về phía trước trì trệ mà trong tay mồi câu cũng bị để qua không trùng chuyển đến từng đợt tiếng xe gió dương đại trí ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm mồi câu chỉ thấy nó đang bay ra đi mấy chục mét sau mới rơi vào trên mặt nước ném ra một đoàn bọt nước tiểu long có thể à? hắn nhìn không được tán thưởng một câu cái này nhìn như tương đối đơn giản chậm nhìn chỉ cần dùng sức ném là được rồi kỳ thật mặc kệ đối với lực đạo nắm chắc hay là vị trí dự phán đều vô cùng trọng yếu có câu nói là sẽ nhìn xem môn đạo sẽ không nhìn xem n ắ n nhiệt dương tiểu long nghe vậy cười không nói hắn hiện tại lực chú ý đều tại trên thềm lục địa đại gia hòa trên thân nó vị trí chiều sâu đại khái tại khoảng năm mươi sáu mươi mét xem như gần biển tầng dưới chót mồi câu vào nước sau vừa vặn không khéo rơi vào bên mồn của nó thật sự chính là ném đúng dịp mặt ngựa vào nước liền bị chỉ rơi treo động đến đạn không được s ử s u ấ t lực khí toàn thân cũng chỉ có thể tại nguyên chỗ đảo q u a n h cái đuôi càng không ngừng có rúm vừa vặn một chút không rơi đều đập vào cá lớn trên miệng cá lớn rất t oan ngủ một giấc không t r e o a i gây ai thật tốt bị đánh miệng rộng cái này dù ai ai cũng chịu không được nó đều không có mắt nhìn thẳng một chút đặt ở miệng rộng một ngụm đem ngựa mặt n u ố t xuống dưới dương tiểu long thấy thế vội vàng đem bảo hiểm chụp cho bông ra chờ chút lực t r ù n g kích chắc chắn sẽ không nhỏ két tay hắn vừa bông ra trên tay cần câu cong thành hình trang lưới liềm chống vòng siêu siêu siêu nhanh chóng chuyển động. dương tiểu long không chút hoang mang tay nắm lấy cần câu tùy ý chống luân chuyển động đảo mắt dây câu liền phóng ra đi gần năm mươi mét tốc độ cực nhanh dương đại trí tại một bên nhìn âm thầm nuốt nước miếng một cái mở to hai mắt nhìn như vậy mà cũng được hắn trong nửa ngày ngay cả cái cá con đều không có câu đi lên đừng nói là cá liền xem như dây câu động đều không có động một cái nào có giống như vậy kinh tâm động p h á c h dương tiểu long từ khi đi vào bong thuyền hắn vẫn tại tầm mắt của mình ở trong liền ngay cả mồi câu đều là hai người bọn họ cùng một trốn é m trong lúc đó không có bất kỳ cái gì khác thường động tác thật sự là người so với người làm người ta tức chết thả môn dây câu chuyển động một hồi đã nhanh thấy đáy hai trăm mét dây câu không có chống đến năm phút đồng hồ dương tiểu long đem bộ pháp mở ra cà eo thẳng tắp phát lực hắn đầu tiên là đem đầu gối đẻ vào thuyền huyễn bên cạnh tiếp lấy dùng sức đem chuyển động chống vòng cho cố định trụ kết hắn đột nhiên kéo chúa chỗ chuyển động chống vòng thụ lực phát ra cật lực thanh âm nghe có chút trói thai dương đại trí tại một bên lo lắng xuông r ú t không được gì hắn mặc dù thường xuyên câu cá có thể vậy cũng là tại gia tộc câu cá nước ngọt liền xem như nặng mười cân đại hoa liên cũng không có động tĩnh lớn như vậy nghị lực này mà liền cùng người ở trong nước dãy d ụ một dạng hơi không chú ý đừng nói câu đi lên. ngay cả người mang c a n đều có thể mang cho người trong biển lúc trước hắn nhìn qua một cái tin tức một cái ở trên biển làm việc ngư dân một lần tình cờ ở trên biển thả lưới gặp một đầu tảng đá lớn lốm đốm cá lúc đó là c u ố n quanh ở trên mạng ngư dân kích động liền bắt đầu đi lên lôi kéo kết quả tảng đá lớn lốm đốm khí lực quá lớn hắn sơ ý một chút liền bị mang cho tới trong nước kết quả cuối cùng nhân ngư hay không dương tiểu long ra sức giật vài phút mặt nghẹn đỏ cùng cái mông con khỉ một dạng bất quá cuối cùng là đem chống vòng cho ổn định lại hiện tại một người một cá bắt đầu kéo co bất quá song phương đều là g i n g co không xong trong thời gian ngắn sẽ không có cái gì quá lớn trên lệ dương đại trí tại một bên nhìn xem vô tuyến không ở bên ngoài thả nói tiểu long ta đến đổi lấy ngươi một hồi đi dương tiểu long có chút không yên lòng nhìn xem hắn nói biểu ca ngươi được hay không không phải liền là dùng sức kéo sao cũng không có vấn đề vậy ngươi cẩn thận một chút nhất định không nên bị nó mang theo tiết tấu ân yên tâm đi dương đại trí đem cần câu tiếp qua trên mặt đều là thần sắc h ư n phấn dương tiểu long miệng lớn thở hồn hện hắn lui ra đến sau đứng ở một bên điều chỉnh hô hấp của mình cảnh nguyệt nghe thấy động tĩnh sau ta chạy tới nàng gặp dương đại trí tại dùng sức lôi kéo cầm khăn mặt cho dương tiểu long lau sạch lấy mồ hôi long ca cảm gi dương tiểu long đem khăn mặt tiếp nhận đi nói không có gì bất quá con cá này cũng không nhỏ chờ chút hay là ngươi cùng ta cùng một chỗ biểu ca mới đến không quá quen thuộc cạnh n g u y ệ t nhẹ gật đầu biểu thị không có vấn đề hai người đang khi nói chuyện dương đại trí trên mặt không có vừa mới bắt đầu dễ dàng như thế cả người tuy nói không có quá chật vật nhưng đôi cánh tay xuất hiện rất nhỏ run r u dậy giọt mồ hôi cũng x u n g ra dương tiểu long thấy thế liền vội vàng tiến lên nói biên ca ta tới đi ân cái đồ chơi này sức mạnh không nhỏ dương đại trí đem cần câu đưa cho hắn lần thứ nhất kéo dài hàng có lực không xử ra được vừa m dương đại ầ u kéo hai trí vừa rồi lôi kéo h ả y mươi tám l phút mặc dù một mét đều không có kéo lên nhưng cũng tiêu hao nó không ít thể lực dương tiểu long lôi kéo mười mấy phút cái eo vừa đi vừa về bốn l ư ợ n có chút ghế ẩm sưng cánh tay cũng cảm giác cùng rút gần một dạng cảnh nguyệt vẫn còn tốt nàng c u ộ n t r ố n g l u ô n bàn thói quen phi thường biết được điều chỉnh chính mình hai người mặc dù lôi kéo tương đối cố hết sức nhưng chiến quả vẫn tương đối rõ ràng mười mấy phút thu hồi gần m ộ mươi năm mét trước đây năm mươi mét đều là khó khăn nhất thu cá tiền kỳ thể lực tương đối dồi dào bình thường chỉ cần sống qua năm mươi mét lời nói vậy thì đồng nghĩa với không có áp lực gì đơn giản chính là thời gian vấn đề cảnh nguyệt gặp hắn tại sau lưng thở hồn hển đề nghị long ca ngươi chậm một chút ta nhắc tới c a n nàng đang khi nói chuyện dùng sức chuyển động chống vòng ngay sau đó thừa cơ đem bảo hiểm chụp cho cải lên dương tiểu long dặn dò nguyện nguyện liền ổn định là được đ ừ n g t ư n g g i a n kéo ân biết cá lớn trải qua thời gian dài như vậy tiêu hao sức mạnh cũng kém xa trước đó hiện tại chỉ cần không cho nó cơ hội thở dốc vậy liền không có vấn đề hai người phối hợp an ý đổi cái tay dương tiểu long thừa dịp công phu này điều chỉnh tốt hô hấp của mình vừa rồi chính là tập trung mánh liệt phát lực dẫn đến phía sau có chút theo không kịp cảnh nguyện tiếp nhận sau cũng không có như vậy dừng lại mà là cắn chặt răng ra sức lôi kéo một tới hai đi nắm cá đi dương đại trí tại một bên gặp bọn họ loại này mới tổ hợp câu cá âm thầm tán thưởng trong ấn tượng của hắn cảnh nguyện bình thường điểm đạm nho nhã không nghĩ tới câu lên cá đến như vậy liều mạng tình thế một chút không thua bởi hắn hắn gặp hai người đều có chút cố hết sức mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu con lạch cạch lạch cạch rơi xuống nói tiểu long các ngươi nghỉ ngơi một chút ta đến không cần biểu ca chờ chút không được sẽ gọi ngươi ân được chưa dương đại trí lên tiếng đứng ở một bên m à quyền sát trưởng dương tiểu long chậm một hồi sau hắn lại đem cảnh n g u y ệ t trong tay can cho nhận lấy trên tay nàng có tổn thương không có khả năng thời gian dài dùng sức rất dễ dàng chất khớp cảnh nguyện đem trống vòng cho nắm ở trong tay hai người lại bắt đầu kéo con một trăm hai mươi ba hưu một trăm hai mươi ba hưu hai người động tác như một hợp lực đi lên năm kéo dương tiểu long rút can đồng thời cũng nhìn chằm chằm mặt nước loại này kích cỡ lớn hàng lớn không có khả năng kéo quá mau không phải vậy can chịu không nổi lôi kéo gần nửa giờ thả ra dây câu bị thu hồi tới gần chừng sáu mươi thước bất quá bây giờ đ ấ y nước cá rõ ràng xuất hiện vẻ mệt mỏi dương tiểu long mệt cũng có chút không chịu được nổi cái đồ chơi này quá phế eo hô a hô hắn một bên dùng sức một bên miệng lớn hô hấp cảm giác đầu đều có chút chóng mặt khuyết dưỡng cảnh n g u y ệ t cũng mệt mỏi quá sức cả người cơ hồ là nằm n h o i trống trên luân dùng thân thể tới dọa rừng tay trôi hai tay của nàng đều đã không còn chút sức lực nào. dương tiểu long gặp nàng dáng vẻ có chút đau lòng quay đầu nói biểu ca tới thay một chút ấy tới dương đại c h í nghe tiếng liền vén tay áo lên tiến lên hắn ở một bên gấp cùng câu chuyển ổ một dạng đã sớm vội vã không nhịn nổi dương tiểu long cùng cảnh nguyệt hai người bị đổi xuống tới cảnh nguyệt vừa bung tay hai cái chân mềm lún dưới chân một cái lảo đảo hắn thấy thế vội vàng đỡ nàng quan thiết đạo n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi không có chuyện gì chứ cảnh n g u y ệ t tỉnh táo lại cắn răng lắc đầu trên trán mật mồ hôi làm ướp tóc cắt ngang trán nguyên bản trắng non gương mặt cũng biến thành đỏ bừng vận động dữ dội lưu lại di chứng chương năm trăm tám mươi tám x a luân chiến dương tiểu long vẫn có chút không yên lòng nàng lần này tuy nói không có nguy hiểm gì cũng không có xảy ra ngoài ý mớn nhưng là thời gian kéo dài tương đối dài hắn đem cảnh n g u y ệ t đ ỡ đến một bên trên bàn nhỏ ngồi xuống lại mở hai bình nước k hoáng n g u y ệ t n g u y ệ t uống chút mà bổ sung bổ sung trình độ ân tạ ơn cảnh n g u y ệ t đem nước tiếp nhận đi miệng nhỏ uống dương tiểu long so sánh dưới liền không có như vậy điểm đạm nho nhã một bình nước nhắm ngay miệng liền dựng lên tân tân tân hắn lộc cộc lộc mạnh liệt rót mấy ngụn nguyên một bình nước hoáng đào mắt cũng nhanh tới đáy còn thừa lại một chút rửa mặt hô dễ chịu dương tiểu long dùng tay áo xoa xoa trên mặt nước động hít thở một cái không khí mới mẻ cảnh nguyệt gặp hắn nước uống xong tỉ mỉ từ trong túi rút sáng lên đại bạch thỏ đường sữa đi ra lột một khối đưa đến bên mồm của hắn long ca hé miệng a dương tiểu long đem đường sữa ăn vào trong miệng vẫn không quên chẹp chẹp miệng một cỗ mùi sữa thơm tràn ngập miệng hắn nhìn thoáng qua dương đại trí gặp hắn hiện tại ứng phó không phải như vậy cố hết sức chung kỳ chỉ cần ổn định liền không có vấn đề gì loại này kích cỡ cá cũng chính là vừa mới bắt đầu mánh liệt miệng có cân thỏ nó không giống biển sâu cá đặc biệt là kim t là hai người xa luân chiến đổi mấy lần đáy nước cá còn có không đủ năm mươi mét hậu kỳ dây câu thu hồi tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều dương tiểu long thừa dịp đổi tay công phu xem xét một chút đáy biển t ỉ n h v u n g ánh mắt tắt vào lúc này cá lớn tương đương bất động miệng bị móc câu đều có chút xứng lên cá lớn vẫn rất rào hoạt nó hiện tại chính là không kéo bất động chỉ cần dùng lực lôi kéo nó liền bắt đầu tranh thoát lợi dụng trong lúc đó khoảng cách đến tiến hành nghỉ ngơi loại cá này cũng không biết là chết đáng tiền vẫn còn sống đáng tiền cho nên dương tiểu long một mực không dám để cho bạch tuộc đi lên không phải vậy đã sớm kết thúc chiến đấu bạch tuộc mặc dù có thể giúp hắn không ít nhưng tương tự cũng sẽ cho cá mang đến không nhỏ tổn hại không phải thiếu trong mắt chính là quân biến thành dị dạng lần này may có dương đại tr nửa đường có thể thay đổi tay để hắn nghỉ ngơi một chút không phải vậy chỉ là hắn cùng cảnh nguyện hai người lời nói tuy nói cũng có thể kéo lên nhưng liền không giống hiện tại nhẹ nhàng như vậy bạch tuộc nhìn chằm chằm mắt cá lớn con ngươi bốc lên lục quang thân thể to lớn cùng cá lớn cân sức ngang t à i thỉnh thoảng liền muốn tới gần nó theo sau l ư n g đối với cá lớn hay là có nhất định uy hiếp hiệu quả cá lớn còn phải chú ý đến nó vạn nhất không cẩn thận trở thành trong miệng nó đồ ăn dương tiểu long nhìn thấy cái này cũng yên tâm xuống tới hiện tại cá lớn đã nhanh muốn tiếp cận mặt nước có bạch t u ộ theo thật sắt ở phía sau hộ giá hộ tống một chút vấn đề không có dương đại trí bên kia càng kéo càng mạnh hơn hắn mới đầu chỉ có thể kiên trì cái vài phút liền có chút cố hết sức hiện tại mười mấy phút c ũ n g không có chuyện người một dạng dương tiểu long từ nhỏ trên ghế đứng người lên vớt vớt toan trướng eo tiếp lấy chiến đấu mắt thấy cũng nhanh muốn thành công không có khả năng thất bại trong găng t ớ c hắn đi qua chỉ thấy dương đại trí mặt đỏ tới mang h a i cả người thở hồn hển hút lấy không khí nhai răng trợn mắt dùng tay run dậy cánh tay dẫn theo cần câu dương đại trí nhẹ gật đầu lần này kiên trì thời gian tương đối dài một hơi thu gần năm mét dây câu lại có một lần liền có thể đi lên hắn lui ra đến sau nhìn chằm chằm mặt nước nói ta thích cái quay quay con cá này không sẽ trở thành tinh đi khó như vậy túm dương tiểu long cười cười một bên phát lực vừa nói đây không tính là cái gì nó vẫn tương đối dịu dàng ngoan ngoãn đều không có làm sao dễ d ù a chúng ta nếu là gặp phải cá n g ử vậy coi như không có bộ dáng này còn có thể có so cái này còn khó tránh chứ ân ngươi nếu là câu thói quen liền biết ngoan ngoãn các ngươi kiếm hai cái tiền sắc thực thật không dễ dàng đây chính là đang đánh cực mệnh dương đại trí trải qua như thế một lần Cũng cải chuyến có cái chỉ có chỉ có biến này nhanh tiền nhìn, nhìn tiền, tình không mạng đăng trong gian mình đối với kiếm lời kiếm biết liệu, biết. đều đó một xem thể rất thật tự khổ lấy là dương tiểu long nói với hắn lần này tương đối thuận lợi cũng là lời thật nó kích cỡ mặc dù tương đối lớn nhưng nó sẽ không giống cá ngừ một dạng như vậy trên dưới trái phải vừa đi vừa về sao động đáy nước cá lần này trên cơ bản chính là trước sau thúng động mà không phải vô ly đầu câu cá sợ nhất chính là loại kia nằm ngang du lịch nói như vậy sẽ trực tiếp dẫn đến dưới chân không vững cũng dễ dàng nhất thụ thương dương tiểu long lôi kéo mười mấy phút trên tay cảm giác càng ngày càng nhẹ nhàng Cần、so、c không không ân l biết cảnh nguyệt đem bong thuyền giáo săn cá cho nhặt lên đi tới thuyền nguyễn bên cạnh chờ lấy dương đại trí nghe thấy động tĩnh cũng đi tới gặp hắn không có chuyện nhìn chằm chằm mặt biển nói tiểu long vừa rồi nhảy lên chính là cái quái gì dương tiểu long ổn định thân hình sau mày nhữ lại thành một đoàn nói ta cũng không rõ lắm chờ chút sẽ biết a dương đại trí cho là hắn cũng không thấy rõ ràng liền không có lại truy vấn dương tiểu long nhưng thật ra là thật không biết chẳng bởi vì vừa rồi không thấy rõ ràng nếu là bách hoa tại liền tốt cá lớn nhảy một cái sau lại lần nữa chui nước động bên trong bất quá cũng liền cách mặt biển không xa trong tay hắn dây câu không có bị t r á n h thoát dương tiểu long lại liên tục rút hai gậy tre dây câu bị thu hồi đến trường bát h ư ớ c mà cá lớn thân thể to lớn lúc này nổi lên mặt nước long ca ngươi mau nhìn đi lên a không phải là đại hoàng ngôi đi c ả n h nguyệt trông thấy cá sau nói một mình trong miệng càng không ngừng lầm bầm dương đại trí một đôi tay nắm thật chặt thuyền huyễn bên cạnh kinh ngạc há to miệng con cá này khoảng t r ư ờ n g dài hai mét cái kia con toi hình thân thể nhìn qua không giận tự uy hắn hay là lần đầu tận mắt nhìn đến loại này cá lớn lại còn là chính mình cho kéo lên thật bất khả tư nghị hắn hương phấn một trái tim bịch bịch nhảy không ngừng sắc mặt tường hồng tiểu long à cái đồ chơi này câu không phạm pháp đi m á ơi lần này trong nhà nuôi h e o c ò n béo dương tiểu long nghe hắn ví vo này cười ra tiếng nói ha biểu ca chúng ta đều là có chính quy bắt cá trứng khẳng định không phạm pháp vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi h ắ n đ e m cá cho ổn định sau. cảnh định ổn n sau, u g y ệ trăm ở một bên cũng không nhẳng có ỗ i giáo trong tay s n cá c ầ t h chặt, chờ ậ t đợi c ơ h ộ i t h í chín hợp. g 589, hiếm thấy hoàng thần ngư c h t r ư ơ i chín hiếm thấy hoàng thần ngư cá lớn tung bay ở trên mặt nước cái đôi u càng không ngừng có rúm có thể là mới vừa lên đến có chút không thích ứng dương tiểu long liền dùng sức ổn định cần câu hiện tại trên cơ bản không cần lại thu dây chỉ cần ổn định là được khoảng cách cạnh thuyền cũng liền xa mấy mét nguyện nguyện ngươi mới vừa nói cái đồ chơi này là cá gì dương tiểu long hiếu kỳ hỏi một câu vạn nhất là bảo hộ động vật còn phải đem thả trở về không có khả năng hám lợi đ e n lòng cành nguyệt mở miệng nói long ca đây là hoàng t h ầ n ngư cái gì nguyên lai、like、đây chính là hoàng t h ầ n ngư à, chính là cùng cá đỏ dạ lớn một dạng giá cả cao đến không hợp thói thường và ngôi ân bất quá loại cá này hai năm này nhưng so sánh cá đỏ dạ lớn đắt hơn bởi vì trên thị trường cơ h ộ i nhìn không thấy mà lại đại cá đầu như vậy khả năng đều t i ệ t tích t dương tiểu long nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh cố nén nội tâm kích động hôm nay vận khí này sẽ không như thế t a hoàng thân ngư thuộc về gần biển tầng dưới loài cá nó lại gọi tiền tài mẫn cá cao lớn hải âu hoa t r ắ n g cá hoàng cam các loại bọn chúng phân bố khá rộng hiện cho nên danh tự đủ loại các nơi cách gọi không đồng nhất theo hoàng thần ngư càng ngày càng ít trên thị trường hiện tại mặc dù nhìn không thấy hoang dại nhưng nhân công thuần dưỡng ngược lại là rất phổ biến không nhắm rượu cảm giác còn có phẩm chất khẳng định có chỗ khác biệt hoàng thần ngư chất thịt tươi đẹp bởi vì tương đối khan hiếm nguyên nhân bình thường chỉ có cao cấp khách sạn mới có bán đương nhiên giá cả cũng dọn g ư ờ i hiện tại nhân công thuần dưỡng hoàng thần ngư giá cả bình thường tại năm mươi đến tám mươi t ả hữu đương nhiên cũng có hơn một trăm một cân cụ thể còn phải xem lớn nhỏ cùng phẩm chất hoang dại hoàng thần ngư mấy tháng trước dương tiểu long có một lần đưa hàng lúc nghe cảnh tam thúc nói qua đời miệng cụ thể lớn nhỏ không rõ ràng nhưng giá tiền là ba trăm năm mươi khối tiền một cân dương tiểu long càng nghĩ càng kích động gần biển liên tục gặp hai lần trước mấy ngày cá đỏ giả lớn hiện tại hoàng thần ngư đây đều là khó gặp cảnh n g u y ệ t thấy nó bất động trong tay giáo săn cá chậm rãi nâng qua b ả vai đầu ngón tay chỗ bởi vì dùng quá sức hơi t r ắ n g bệnh hắn t h ấ y thế nhẹ giọng dặn dò n g u y ệ t n g u y ệ t cẩn thận một chút mà đỡ âm cảnh nguyện có chút gật đầu biểu thị biết dương đại trí tại một bên gặp cảnh nguyện cầm giáo săn cá hắn có chút không quá xem trọng cái này tay chân lẹo khẹ huống h ổ có trải qua thời gian dài như vậy tiêu hao để muội nếu không vẫn là ta tới đi biểu ca ngươi biết dùng giáo săn cá dương tiểu long tiếp lời gốc dạ đạo dương đại trí gãi gãi cái ốc cười ha hả nói giáo săn cá không dùng lửa nhưng ở nhà c a hố lúc thường xuyên dùng xin cá chính xác còn có thể cái này ngươi biết đó à. cái kia không giống v ớ i dương tiểu long liếc mắt nói tiếp xin cá tuy nói cũng cần chính xác nhưng này đồ chơi chỉ cần tùy ý đâm là được cái này nhất định phải nhắm chuẩn con mắt mà lại là t tay không phải tùy tiện đâm sao dĩ nhiên không phải ngươi nhìn xem đi loại cá này theo đạo lý tới nói không cần cùng cá n g ư một dạng có thể đâm cái khác bộ vị nhưng nó quá đáng giá tiền hay là tận khả năng bảo trì nó hoàn chỉnh tính giá cả cũng có thể bán cao một chút hoàng thần ngư cùng cá đỏ dạ lớn một dạng đều là cơ thể sống món tươi tiêu thụ ngoại quan càng không tổn hao gì càng tốt c à n h nguyệt nhìn chằm chằm mặt nước hoàng thần ngư c o n người hơi co rút lại đầu tiên là điều chỉnh tốt hô hấp của mình đảo mắt nhìn dương tiểu long một chút dương tiểu long có chút gật đầu đồng thời trên tay cần câu cầm chặt hơn đầu gối cũng thật chặt đỉnh lấy thuyền nguyễn càng nguyệt gặp hắn chuẩn bị kỹ càng nín thở ngưng thần cầm trên tay giáo săn cá d chỉ gặp nàng cả người hướng về phía trước trì trệ khét đ e u một tiếng siêu trong tay nàng giáo săn cá h ứng thanh rời khỏi tay cực tốc v ẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung trên tay tuột tay dây thừng cũng nhanh chóng bị mang bay ra ngoài đùng một tiếng b u ồ n bực thanh n â m vang lên chỉ gặp giáo săn cá công bằng chúng mục tiêu mắt cá chỗ vào thịt ba phần lực trùng kích to lớn đem đầu cá mang bao phủ tại trong nước ngay sau đó hoàng thần ngư bắt đầu bay nhảy dương tiểu long trên tay cần câu lại một lần nữa trở nên con queo chống vòng cũng phát ra trận, trận dị hưởng cảnh nguyệt bị hoàng thần ngư mang hướng về phía trước chạy hai bước bất quá bởi vì trước đó có chỗ ch dương đại t r i tiến lên hỗ trợ lôi kéo giáo săn cá đều là mang theo đóng cửa đâm không cần lo lắng sẽ c h c ra cá lớn liều mạng d â y r ù a bọn nước văng lên cao cỡ một người nếu không phải thuyền độ cao đủ nói mấy người lại được xối thành nước sũng lần này may là mở thuyền mới tới nếu là thuyền cũ thật đúng là không nhất định có thể chứa bên dưới cá lớn d â y r ù a xuất thủy cũng đưa tới xung quanh làm việc thuyền đánh cá chú ý trong đó trên một con thuyền mấy người bệ đứng phòng điều khiển bên trong một cái nữ nhân cầm k í n h viễn vọng nhìn về phía dương tiểu long bọn hắn hải ba hắn ngươi mau tới lây nhìn bên kia bên trong hàng làm sao trung n i ê n nhân mang dép đem trong tay khói hàm tại ngoài miệng đứng lên liền bên kia ta nhìn động tĩnh còn không nhỏ đâu ta xem một chút trung n h ê n nhân đem kính viễn vọng tiếp qua điều chỉnh tốt phương vị nhìn sang thế nào có phải hay không hàng lớn nữ nhân có chút hiếu kỳ mà hỏi ngoại tảo hoàng thần ngư trung n h ê n nhân nhìn vài phút vừa vặn bên kia bắt đầu dùng cần cầu đi lên kéo toàn bộ cá tự nhiên bại lộ ở trong không khí hoàng thần ngư không thể nào lao lưu a ngươi khẳng định là giữa chưa uống nhiều quá ta đến xem người trên thuyền ngư một lời ta một câu nghị luận lên bất quá bọn hắn cũng không quá tin tưởng nữ nhân từng thanh từng thanh tính viễn vọng giành lấy vừa cẩn thận chăm chú nhìn đồng thời mấy người khác cũng nhao nhao nhìn sang ta nhỏ cái hải thật là hoàng thần ngư lớn như vậy một đầu ta chính là kiếm một năm cũng kiếm không đến nhiều tiền như vậy đây là ai a phát tài đơn giản trên thuyền trong lúc nhất thời vỡ tổ hoàng thần ngư vốn là rất ít hiện tại liền ngay cả mấy cân nặng đều nhìn không thấy lớn như vậy một đầu phải là lao tổ tông cấp bậc đi bọn hắn từng cái đều trông mà thèm không thôi một con cá thế nhưng là giá trị hết mấy vạn n h a n tiền bọn hắn cả ngày ở trên biển trôi lần này đi ra hai ngày còn chưa đủ chi tiêu nữ nhân trong mắt đều đỏ loại chuyện tốt này làm sao lại không tới phiên nàng đâu trong nhà ba cái nhi tử nếu là một năm có thể bắt mấy đầu cái này vậy cũng không cần cả ngày đi sớm về tối hài ba hắn nếu không chúng ta cũng tới gần chút nữa nói không chừng cũng có thể gặp nữ nhân đề nghị ta thấy được loại cá này bình thường ưa thích thành quần kết đội không được chúng ta bắt hắn cho làm đi cũng được ca đúng đúng đúng nơi đó tuyệt đối là phong thủy bảo địa dù sao cũng so chúng ta tại địa phương cất chim cũng không có này mạnh hơn nhiều đám người trông mà thèm đồng thời cũng bắt đầu động lên ý đồ xấu nhân tính chính là như vậy trung n i ê n nhân hơi lườn bọn hắn khiển trách các ngươi từng cái đều bị ma quỷ ám ảnh có phải hay không người xem một chút người ta thuyền không có điểm thực lực có thể lái được cái kia thuyền sao động não được không rồi mấy người người bị hắn kiểu nói này lúc này mới đem ánh mắt tụ tập tại trên thuyền t r ư ơ n g năm trăm chín mươi làm cho người trú m ụ t r ư ơ n g năm trăm chín mươi làm cho người trú m ụ một người trong đó nhìn thoáng qua thuyền n ế u mày nói không phải ta làm sao nhìn thuyền này khá q u e n đâu giống như ở nơi nào gặp qua một dạng trung nhiên nhân nghe vậy đem k í n h viễn vọng rực lên đ ỗ n g nhiên vô đùi đùng cả người hắn như thể hồ quán đỉnh bình thường chỉ vào đối diện thuyền nói biến thái rồng đây là biến thái rồng thuyền biến thái rồng thuyền Mấy n g hai ba hắn l ta cảm thấy hắn nghị cứu nói rất có đạo lý nếu là chúng ta cũng có thể làm một đầu vậy nhưng mấy tháng không dùng ra biển mỗi ngày gõ mặt trượt trung nhiên nhân cũng tâm động cắn răng nói đi cứ làm như thế lái thuyền đúng vậy thuyền của bọn hắn khởi động đồng thời t r u n g quanh còn có mấy chiếc thuyền cũng tranh nhau chen lấn từ từ tới gần trong lúc nhất thời trở nên náo nhiệt dương tiểu long đang bận sâu cá không có chú ý tới chung quanh biến hóa hoàng thần ngư bây giờ bị cần cầu kéo đã treo ở giữa không trùng thân thể tròn vo càng không ngừng đi l n g vòng dương đại trí cùng hắn một người dắt một cây an toàn dây thừng cảnh nguyệt thì cẩn thận từng ly từng tí thao túng cần cầu chậm dại hướng xuống hàng dương tiểu long gặp cá nhanh rơi xuống đất phất tay hô n g u y ệ t n g u y ệ t chậm một chút mà c ả n nguyệt cùng hắn khoa tay thủ thế biểu thị biết cá sống cùng đông lạnh cá không giống mới lúc đầu ra nước liền tương đối k h u ế c dưỡng nếu như động tác lớn hơn nữa nói. tăng lớn tiêu hao sẽ ra tốc tử vong lại cạch trải qua nửa giờ phân chiến cuối cùng là đem hoàng thần ngư thuận lợi rơi vào b o n g thuyền dương tiểu long cầm trên tay an toàn dây thừng đem thả xuống tới cầm lên một bên thùng nhựa liền bắt đầu x á c h nước dương đại trí nhìn xem cùng con nghé con một dạng cá hưng ơ phấn ngồi s ổ m xuống liền chuẩn bị lấy tay sờ đ ụ n g ái chà chà người khác vừa ngồi s ổ m xuống tay mới khoác lên vây cá bên trên cả người bị đuôi cá mánh liệt rút một chút đ ặ t mông ngồi trên mặt đất hai tay bưng bít lấy đầu kêu t r n dương tiểu long vội vàng đem quay đầu nhìn thoáng qua biểu ca ngươi thế nào hắn gặp dương đại trí ngồi dưới đất cầm trong tay thùng cho ném ở một bên vội vàng chạy tới đỡ lấy hắn dương đại trí lắc đầu nói không có chuyện cái đồ chơi này ra tay vẫn rất h u n g á c đó còn cần phải nói t r á c h ta nói ít đi một câu dương tiểu long gặp hắn trên trán một cái dấu đỏ hốc mắt cũng có chút xương đỏ nước mắt đều xuống hắn đứng người lên vô vô cái mông đít bên trên nước đọng con mắt một cái trận một cái bế dùng chân đá đá nó vấp ngã một lần không lên một chút cũng coi là nộp học phí dương tiểu long gặp hắn không có chuyện nỗi lòng lo lắng mới bông ra biểu ca về sau nhất định phải nhớ ký tuyệt đối đứng tới gần cái đôi của nó hôm nay xem như may mắn. c ân, ân ta đi ế p có thể đem n g vải cho chấn thành não. đập động dầu con cho lấy tới dương tiểu long đem vải dầu con kéo tới sau vẫn là như cũ cho t h ả i tại một bên dương đại trí lúc này cũng chậm đến đây giúp đỡ lấy đem cá cho trở mình vừa vặn công bằng ngủ ở vải dầu phía trên hô cũng nặng lắm dương đại trí phủi tay bên trên bọn nước bóp lấy heo cảm thán một câu dương tiểu long đem vải dầu mấy cái sừng buộc lên dây thừng hắn cùng dương đại trí hai người ở phía trước một người một bên cảnh nguyệt có thể đưa ra tay nghỉ ngơi biểu ca bắt đầu đi đến a một trăm hai mươi một một hai m ộ t hai người sóng vai cóm dây gai đem vải dầu bên trên hoàng thần ngư hướng cá sống khoang thuyền bên cạnh lôi kéo sau mười mấy phút hai người hự hự đem cá lôi đến cá sống khoang thuyền bên cạnh dương tiểu long đem trên vai dây thừng đem thả xuống dưới nói biểu ca ngươi chở một chút hắn đến một bên cầm lên rộng bằng bàn tay dây thừng hệ này tại đôi cá bên trên. chờ chút thả thời điểm có thể bảo hộ cá không bị thương quay đầu đến cảng cũng thuận tiện lôi ra đến không phải vậy chân trượt như chạch không dễ làm dây thừng buộc lại sau hắn để dương đại trí tay cầm đầu cá cho bưng lấy chính mình thì bưng lấy b ụ n g cá cành nguyệt khí lực tương đối nhỏ ngay tại phía sau dùng đem đôi cá dây thừng n í u lại dương tiểu long gặp đều chuẩn bị xong nói chúng ta bắt đầu à nhớ kỹ nhất định phải chậm tuyệt đối đừng đem vậy cá cho cả mất hai người đồng loạt nhẹ gật đầu biểu thị không có vấn đề ba người chậm rãi đem đầu cá trước cho mang lên cá sống cửa hầm chỗ tiếp lấy cẩn thận hơn cẩn thận đem cá đem thả xuống dưới chầm một chút chấm quá sắp có điểm lệnh đúng đúng đúng bảo chi lại người bên kia hơi dùng một chút sức lực ngéo một chút dương tiểu long một bên hướng xuống thả một bên mang mắt chỉ huy soạn mấy phút đồng hồ sau hoàng thần ngư bị bọn hắn đem thả đi vào con hàng này vừa vào nước liên bắt đầu ở bên trong càng không ngừng quay cuồng trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo dương đại trí hiếu kỳ muốn thăm dò nhìn xem đầu còn chưa tới trước mặt liền bị b ọ t nước tung toé mặt mũi tràn đầy đều là phi hẹ、Phúc. dương tiểu long cùng cảnh nguyện thấy thế đều cười ra tiếng chuyện này trước kia bách h o a thường xuyên làm nghĩ đến cũng đã lâu không có người bị văng đến hắn trước kia cũng không uống ít nước biển dương đại trí dùng tay náo xoa xoa trên mặt nước biển gặp hắn hai cười cũng cười theo bọn hắn đem cá thu xếp tốt sau ngay sau đó đem cá sống khoang thuyền cái nắp cải tốt hoàng thần ngư đi vào phía sau lại có cá con l ờ i nói đến bỏ vào d ư ơ n g cá không phải vậy có thể bị dày v à o chết dương tiểu long mỗi ngày có chút tối nhạn d ơ cổ tay lên nhìn đồng hồ hiện tại đã chạm vạng tối không bốn ba mươi nhập thu chơi tối cũng là càng ngày càng sớm cảnh nguyệt gặp hắn nhìn thời gian đi tới nói long ca chúng ta vẫn là đi phòng điều khiển xem một chút đi cái giờ này mà hiên hiên bọn hắn khẳng định đã sớm tới ai nha dương tiểu long vỗ vỗ chán nói tiếp ta cành m đem nguyệt đem q gặp hắn sốt ruột bận bị hoàng chạy đi im lặng nhìn xem bóng lưng của hắn mỉm cười dương đại trí có chút không rõ ràng cho lắm không biết bọn hắn đang nói cái gì hắn đến nhanh đi làm đầu khăn nóng thoa thoa mặt vừa rồi không cảm thấy hiện tại hốc mắt sưng đều thấy không rõ lắm đổ vợ cành nguyệt gặp hắn bộ mặt nói biểu ca ta bên kia có thuốc tiêu viêm nếu không lấy chút cho ngươi ăn đi rất nhanh ân thật là có điểm đau t r ư ơ n g năm trăm chín mươi mốt bạch thuộc phối đầu đèn t r ư ơ n g năm trăm chín mươi mốt bạch thuộc phối đầu đèn dương tiểu long đi vào phòng điều khiển liền đem băng tần công cộng cho mở ra hắn mới đầu chuẩn bị dùng di động thử một chút nơi này thuộc về gần biển hải vực v ậ n khí thật là không có chuẩn còn có thể có chút tín hiệu thử gọi mười mấy lần vẫn chưa được chi chi chi băng tần công cộng mở ra sau khi một trận âm thanh trói thai chuyển ra dương tiểu long cầm lấy mạch liền bắt đầu kêu gọi cái giờ này mà còn không biết mấy người chạy đi đâu rồi đâu bách hoa bách hoa có ở đó hay không hắn liên tục h â nhiều lần kết quả hay là không ai trả lời két cảnh nguyện lúc này đẩy cử quan thiết đạo, long ca, Long nào? thiết thế đạo, dương tiểu long nít m dùng cái nĩa đâm cùng một t h ô mang quả cho đưa đến cảnh nguyện bên miệng nguyện nguyện đến một chút cảnh nguyện có chút mở ra môi đỏ đem mang quả cho ăn vào miệng cười nhẹ nhàng nói long ca tạ ơn ngọt không ngọt ân chua chua ngọt ngọt ăn ngon dương tiểu long lại kẹp một khối đưa đến bên miệng nói khẽ ăn ngon liền ăn nhiều một chút mà hai c h người vừa ăn hoa quả một bên đổi lấy kêu gọi bách khoa thừa dịp cơ hội hưởng thụ khó được hài lòng thời gian đại khái chừng nửa canh giờ bọn hắn mới cùng bách khoa liên hệ với dương tiểu long cúng họng đều hô rách họng liên hệ với mới biết được nguyên lai、like、bọn hắn một giờ chiều thời điểm đã đến bên này về sau thử nghiệm liên hệ dương tiểu long kết quả ba người thay phiên hô đều không có phản ứng bách khoa đợi một hồi về sau mới quyết định chờ đợi không phải biện pháp bọn hắn ba lời đầu tiên mình làm lấy một chút bắt đầu đến bây giờ tính toán đã qua hơn ba giờ kết quả hai giỏ mồi câu nem xuống liền câu đi lên mấy đầu không để vào mắt cá con bách khoa bây giờ cách hắn không tính là quá xa cũng chính là dương tiểu long trước đó vị trí đại khái tứ hải bên trong tài hữu bọn hắn đến chưa thua lỗ gần hơn bảy trăm khối tiền ba người đều có chút tự trách đặc biệt là bách khoa vốn cho là theo dương tiểu long thời gian dài như vậy làm gì cũng sẽ cái ra lông hắn mang theo tôn học nghệ cùng tiểu kiểu vòng vo đến trưa kết quả lượn một vòng lớn lông cũng không có câu được không nói còn m ệ n h hơn quá sức lòng tự tin chịu sự đả kích không nhỏ dương tiểu long đem hiện tại tọa độ nói cho bọn hắn trước hết để cho nó tới tập hợp lại nói một bên khác bách khoa chính cùng dương tiểu long trò chuyện một bên tiểu kiểu đ è ép tiếng nói nhị sư huynh ngươi hỏi một chút long ca nửa ngày có thu hoạch hay không nói không chừng có thể tìm về điểm cảm giác cân bằng đâu tôn học nghệ cũng dính vào nói đúng đúng đúng hỏi một chút bách h o a trong lòng nghĩ cũng phải vạn nhất long ca bên kia cũng không có cái gì thu hoạch vậy hắn cũng không tính thất bại nhiều nhất tính thất thủ hắn đem sữa cầm trong tay nói long ca các ngươi nửa ngày thế nào a dương tiểu long chẳng ra sao cả thời gian quá đổi liền câu được một đầu bách khoa miệng n ế t lên một cái thầm nghĩ một đầu mà thôi còn không bằng bọn hắn đâu trong lòng trong nháy mắt dễ chịu không ít tiểu kiều đem mạch đoạt tới truy vấn long ca một đầu là cá gì a hoàng thần ngư bách khoa chính quét quét nghe chút là hoàng thần ngư trên mặt biểu lộ trở nên có chút cứng ngắc hắn vội vàng đem tiểu kiều trong tay mạch đoạt lấy đi long ca cá bao lớn a dương tiểu long nghe tiếng thở dài nói h ạ cũng không phải quá lớn bách h o a nghe chút nhẹ nhàng thở ra hắn liền nói đi loại này hoàng thần ngư vốn là rất ít không có khả năng quá lớn cái kia ta liền gần hai trăm cân đi trong kinh nói chuyện chuyển đến dương tiểu long thanh âm thanh âm không lớn nhưng không chịu nổi nói lời kinh người bách khoa ngồi tại trên ghế miệng liệt đến cảm lọn một bên tiểu kiều cùng tôn học nghệ hai người cũng há to miệng nói không nên lời ba người giống như là một điều bình thường không n ú p đ í c h một lúc sau bách khoa mới gian nan nuốt nước miếng một cái lấy tay chống đỡ một chút tiểu kiều nhỏ tiểu sư đệ long ca mới vừa rồi là không phải nói hơn hai trăm cân tiểu kiều cùng tôn học nghệ đồng thời nhẹ gật đầu t r ă n miệm một lời ân đúng vậy xác định sao phi thường xác định hai người đầu điểm cùng mẹo cầu tài giống như bách khoa tăng lông mày dựng mắt nói lầm bầm không mang theo như vậy đã kích người hoàng thần ngư còn hơn hai trăm cân bách khoa đem một bên máy kế toán lấy tới lạch cạch lạch cạch gõ hai lần được đi ra một chuỗi số lượng tiểu kiều hiếu kỳ nhìn thoáng qua hơn bảy vạn khối tiền nhị sư h i n h n g ư ờ i thêm đây là bách khoa liếc mắt không nhịn được nói còn có thể là cái gì đây chính là lòng ca nói đầu kêu hoàng thần ngư tiền nhiều như vậy tôn học nghệ cùng tiểu kiều đều kinh ngạc không ngậm được vừa rồi bọn hắn trấn kinh là bởi vì nghe được thể tích lớn bây giờ thấy thật sự tiền mới r u n động mấy giờ liền kiếm bảy tám vạn đây là người sao ba người kinh ngạc sau khi cũng một khắc càng không ngừng đem thuyền một lần nữa khởi động bắt đầu cùng dương tiểu long tụ tập một bên khác dương tiểu long cùng bách khoa giật hai câu sau liền tiếp theo bắt đầu dùng bạch tuộc tiếp tục tìm cá bạch tuộc hôm nay không chút bị liên lụy nhìn hồi lâu náo nhiệt dương tiểu long điều khiển nó lúc ra hỏa này mà ngay tại ôm một tảng đá l ố n đốm t ử g ặ m ăn đâu bất quá con cá này kích cỡ có chút ít ban đêm đấy biển ánh mắt không phải quá tốt xung quanh mặc dù đá ngầm đông đạo nhưng chúng nó không giống san hô sẽ phát sáng hát bố long đông cái gì cũng nhìn không thấy bạch tuộc bơi mười mấy mét một chút nhìn không thấy tăng thêm d ò n g b i ể n tương đối dày đặc tầm nhìn cũng liền chừng một mét dương tiểu long từ bỏ tiếp tục tìm kiếm tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp còn phải cho bạch tuộc gan bài cái đèn tin mới được thấp như vậy tầm nhìn đừng nói tìm cá vạn nhất gặp gặp nguy hiểm đồ vật có thể hay không tự vệ đều là cái vấn đề hắn thao túng bạch tuộc lặng lẽ sờ l ặ n tới trên thuyền đèn tin cũng không thiếu mà lại đều là chống nước, tương đối tốt, xuống nước chuyên dụng đầu đèn dương tiểu long thừa dịp bọn hắn không chú ý công phu đi vào bom thuyền một cây đèn tin mở ra ném đi xuống dưới bạch tuộc đèn không tiếng động lần nữa lặn đem đầu đèn dùng xúc tu cho đeo ở chùi lùi trên đầu p h ư c dương tiểu long nhìn nó hiện tại bộ dáng này nhìn không được cười ra tiếng nó bây giờ nhìn đi lên có chút buồn cười có thể là đầu đèn dây thường mang theo chút ít chỉ có thể đeo lên một chút nhìn xem có điểm giống địa trung hải bạch thuộc dạng này xem xét còn rất giống chuyện như vậy chuyên nghiệp thợ lặn cũng đối với nó linh hoạt lần này có đầu đèn tốt hơn không ít mặc dù chiếu sáng còn không phải quá tốt tia sáng cũng có chút mơ hồ không rõ nhưng so vừa rồi hát bố long đông mủ mờ muốn tốt rất nhiều biện cả ta tới chương năm phát hiện ngựa bạn bầy cá chương năm phát hiện ngựa bạn bầy cá bạch tuộc lần nữa lặn xuống trên thềm lục địa dương tiểu long xuyên thấu qua chiếu sáng mơ hồ có thể thấy rõ t r u n g quanh tầm nhìn khoảng sáu bảy mét xung quanh khả năng trước đó có cá môi vàng c h i ế m cứ cho nên phụ cận không có gì tài nguyên sao b i ể n cùng cua hẩn sĩ ngược lại là thật nhiều ban đêm cũng bắt đầu đi ra hoạt động xung quanh đá ngầm trầm đồng chập trùng hải tạo trải rộng dương tiểu long nhìn xem phụ cận hoàn cảnh tốt như vậy hải tạo hẳn là có rất nhiều tài nguyên mới đúng bạch tuộc tìm kiếm trong chốc lát c u n g quanh vẫn như c ũ là đặc biệt an tĩnh thỉnh thoảng sẽ có một ít tôm kép trải qua nhưng kích cỡ quá nhỏ trên cơ bản không có tác dụng gì. thấp chúng chỗ cũng sẽ có hai ba con cua g ẹ đang đánh nhau từng cái hung dất k h i ế n cái ngao lớn không ai n h ư ờ n g ai một bộ ký giấy sinh tử đổi chân bạch tuộc thấy chúng nó đánh nhau cũng có chút hăng hái ngừng bên dưới dùng xúc tu nhọn lặng lẽ s ở đ i ể m trong đó một cái cua g ẹ bầu không khí vốn là rất khẩn trương một bộ kiếm bạc n ộ trương bộ dáng kết quả bị nó như thế vậy một cái phát trong nháy mắt bắt đầu chiến đấu cùng một chỗ bạch tuộc gặp lúc đầu giải rác mấy cái đều đoàn ở cùng nhau không chút do dự dùng xúc tu liền cho có đi trực tiếp tới cái tật diện cua ghẹ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền đã trở thành thức ăn của nó đáy biện pháp tắc sinh tồn chính là như vậy chuyện cũ kể tốt cá lớn nuốt cá bé cá con ăn con t ô m toàn bộ c h u i thức ăn đều lớn tính giống nhau bạch tuộc dọc theo con đường này cũng không có ăn ít đồ vật không phải cá chính là t ô m cua nhét đầy cái bao tử không thành vấn đề dương tiểu long không nhanh không chậm tìm kiếm đáy biển bởi vì ánh mắt kém duyên cớ không có khả năng quá nhanh không phải vậy sẽ bỏ qua không ít cạnh cạnh góc góc đáy biển tìm cá kỳ thật liền cùng đi biện bắt hải sản không kém là bao nhiều khác biệt duy nhất chính là tiềm ẩn nguy hiểm hơi nhiều một chút mà v lần này tìm cá thời gian có chút dài bạch thuộc bất chi bất giác đều đã bơi ra đi ba bốn trong biển gần biển tài nguyên kém cũng không có cách nào lại muốn tiết kiệm tiền mất việc lại muốn kiếm đồng tiền lớn vậy khẳng định là không thực tế dương tiểu long nhìn đồng hồ cũng không sớm chuẩn bị quay người đi trở về tại trượt một vòng nếu như không có tối nay nửa đêm nghỉ ngơi trước nửa đêm về sáng lại đụng tìm vận may bạch tuộc quay người quay đầu đi trở về ngay tại nó bơi mười mấy mét đột nhiên ngừng lại không hẳn là bị đụng ngừng nó du lịch thật tốt đột nhiên dương tiểu long cảm giác trên xúc tu bạch tuộc các loại đột nhiên nhoáng một cái ngay sau đó nó liền ngừng lại bạch tuộc phản ứng cũng đủ cấp tốc bị đụng sau trước tiên liền dùng xúc tu huy động đây là theo bản năng bản thân bảo hộ nó chợt xoay người sau dương tiểu long ánh mắt cũng là n h o á một cái cái này có điểm giống trước kia chơi game đánh cờ ép một dạng vừa mới bắt đầu chơi thời điểm có chút không quen có đôi khi chuyển phạm buồn nôn hạn trước kia ở quán internet nhìn thấy qua hiếm thấy một màn một cái tiểu h ỏ a tử đánh cờ ép trong miệng một bên kích động la to trên tay con chuột càng không ngừng vung vậy đây đều là thông thường thao tác chẳng có gì lạ mấu chốt còn không có bao lâu đánh đoạn chiến tiểu h ỏ a tử vẫn rất có tiền cầm trong tay mã lai、like、kiếm đi lên liền cùng người đào chiến một bên đao trong miệng bên cạnh phun tràng diện không đành lòng nhìn thẳng kéo xa mạch tột xoay người đem đụng nó đồ vật dùng xúc tu cứu lại hơi một dùng lực trực tiếp tre nguyên lai là một đầu nặng hai cân tả hữu cá dáng dấp có điểm giống cá s ạ o bất quá nhìn kỹ cũng không phải bạch thuộc đem xúc tu cho bông ra hắn thấy rõ ràng thân cá sau nguyên lai là một đầu ngựa bạn cá ngựa bạn cá lại gọi bốn ngón tay ngựa cá thu ngựa năm cá tục xưng bụi trưa măng thế cá cùng lý sau thuộc chi hình mắt ma khoa thân thể của bọn chúng dài dẹp đầu to hôn tròn đột mắt to cỗ son mí mắt ưa nơi rừng chân đáy biển đá ngầm khu tương đối nhiều địa phương loại cá này nó mỡ hàm lượng tương đối cao chất thịt tươi đẹp cảm giác tinh tế tỉ mỉ riêng có trắng như kho hai n g a bạn mà nói rất thụ người tiêu dùng yêu thích loài cá một trong ngựa bạn cá có đặc thù sinh lý kết cấu hai xương đỉnh đầu rất nhỏ hai tia diện tích nhỏ lại xa cách dưỡng khí trao đổi năng lực độ chênh l ệ n h khiến cho bọn chúng một khi ly thủy lập tức tử vong trên thị trường ngựa bạn cá đều là món tươi hoặc là đông lạnh bởi vì chất thị tương đối tinh tế tỉ mỉ cho nên ướp gia vị đi ra cảm giác cũng không tệ có thể làm đặc sản đến tiêu thụ dương tiểu long nhìn thấy cái này hai mắt tỏa sáng cái đồ chơi này bình thường đều là thành quần kết đội có rất ít đơn trượt hãn thao túng bạch thuộc điều chỉnh tốt phương hướng cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước du động đèn tin đèn cũng dùng xúc tu hơi che chắn lấy một chút bạch t u ộ c tại biển sâu dùng tự thân vòng sáng màu lam là được cũng có thể dẫn đường nhưng gần biển lại không được đều là một chút cá con nhắc gan nhìn thấy rất dễ dàng bị dọa chạy nó chậm dãi hướng về phía trước phía trước đúng lúc là vừa ra tương đối lồi bãi đáng ẩm đáy đại dương cũng muốn cao không ít đến hải t ả o tương đối muốn ít rất nhiều dương tiểu long treo lên mười hai phần tinh thần vạn nhất thật sự có bảy cá lời nói chắc chắn sẽ không thiếu bạch t u ộ c vừa du động mười mấy mét lúc này lại tới bảy tám đầu ngựa b ạ n cá bất quá bọn chúng cũng không có phát hiện xung quanh có cái gì dị thưởng còn tại tìm kiếm khắp nơi đồ ăn vì lý do an toàn dương tiểu long để bạch t u ộ c vây quanh ngay phía trên, không còn là r á n đáy đại dương dạng này liền sẽ không bị phát hiện phế đi nửa ngày khí lực vòng qua đến dương tiểu long thông qua yếu ớt chỉ xem gặp cách đó không xa màu bạc nối thành một mảnh hô dương tiểu long thở một hơi thật dài trước mắt một mảnh đèn kịt đem đá ngầm đều vây lại cụ thể lớn bao nhiêu diện tích tạm thời thấy không rõ lắm bất qua trước mắt mảnh này không thua kém một trăm đầu nhiều như vậy c u ầ n ó dương tiểu long trước khi đến nhìn bên này không có gì hải tạo còn cố ý đi vòng qua không cảm thấy bên này có thể có bể cá không nghĩ tới tầm thường nhất địa phương dễ dàng nhất cho người ta kinh hỉ hiện tại mảnh này bảy cá coi như ổn định nhìn trước mắt tình hình không có phải lớn quy mô du tẩu dấu hiệu có thể là ban đêm không thích hoạt động nguyên nhân đi hắn sau khi thấy rõ đem bạch t u ộ c lưu tại nguyên địa trước trông coi hiện tại thuyền khoảng cách bảy cá còn có tứ h ả i bên trong tà hưu dựa theo thuyền mau tới tính được nói chừng nửa canh giờ bọn hắn vừa vặn có thể thừa dịp t r ê n l ệ n h thời gian này đến chuẩn bị mồi câu tới chỗ vung xuống đi thuyền không cần tắt l ử a trực tiếp bắt đầu vòng cá là được dương tiểu long nghĩ rõ ràng sau liền đem thuyền cho một lần nữa khởi động thêm nhiệt cạnh nguyện ngay tại chuẩn bị cơm tối đâu nghe thấy động tĩnh cùng dương đại lập tức liền có thể lấy ăn cơm đi n g ư ơ i đây là đúng à, ta cố ý làm đầu cá hầm đầu hũ canh tia lại n ồ n g lại trắng nhân b á n h r ớ t dương đại trí cũng nói giúp bảo dương tiểu long nghe vậy khoát tay áo có chút lo l ắ n g nói cơm tối khả năng c h ế điểm chúng ta còn phải đi kéo một lưới cảnh nguyệt cùng dương đại trí hai mặt nhìn nhau lúc này mới bận rộn xong không bao dài thời gian chẳng lẽ lại lại có phát hiện chương năm trăm chín mươi ba trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng chương năm trăm chín mươi ba trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng cảnh nguyệt vẫn còn tốt mặc dù có chút kinh ngạc nhưng nàng biết dương tiểu long bình thường không có năm chắc là tuyệt đối sẽ không động dương đại trí liền mặt mũi tràn đầy m ộ i quyển hắn vừa rồi tại phòng bếp làm đồ ăn có thể hỏi cảnh nguyện vừa mới con cá lớn kia vậy mà có thể đáng bảy tám vạn so hoàng kim còn đáng tiền hắn trải qua cái này hai lần sự tình sau mới đ ố i dương tiểu long có một cái hoàn toàn mới nhận biết trước đó nghe nói kiếm đầy b u ồ n đầy bát luôn cho là cũng chính là vận khí hơi tốt mà dương tiểu long gặp hắn hai đứng đấy không nói lời nào nói cảnh nguyện ta đem đường thuyền cho ngươi thiết lập tốt ngươi đến tàu chuyến ta cùng biểu ca đi chuẩn bị mỗi câu cảnh nguyện nhẹ gật đầu biểu thị không có vấn đề tọa độ thiết lập tốt sau dương tiểu long tiện thể tay lại liên hệ bách khoa để hắn cũng đi theo đi qua bên này cũng không có gì tài nguyên hai chiếc thuyền đồng thời xuất động phía sau trước đó dựa đi tới thuyền đánh cá trong lúc nhất thời có chút do dự hơn nửa đêm đột nhiên lái thuyền cái này câu điểm t r o n g mấy giờ một điểm động tĩnh đều không có chẳng lẽ lại bị phát hiện dương tiểu long chính hậu phương một chiếc thuyền giờ phút này phía trên mấy người lại bắt đầu nói thầm lão lưu tên biến thái này rồng là chuyện gì xảy ra sẽ không phát hiện chúng ta cố ý thừa dịp trời tối muốn vung ra chúng ta đi hai ba hắn ta cảm thấy hắn cậu nói đến có lý chúng ta tới đã nửa ngày hắn ngay cả cái rắm đều không có thả nam nhân trung niên nhìn xem chậm rãi di động thuyền mày n h u lại thành chữ xuyên có chút do dự một bên nữ nhân có chút không kiên n h ẫ n được nữa lấy tay để liêu để hắn hai ba hắn ngươi ngược lại là nói một câu à, chúng ta là cùng hay là không cùng gấp cái gì đồ chơi trước tiên đem bên này thử nhìn một chút lượng bọn hắn cũng đi không xa chúng ta thuyền đốt là dầu không phải nước mấy người nghe chút đều biểu thị đồng ý hơn nửa đêm không có khả năng đường dài tàu chuyến nhiều lắm là cũng liền bốn năm trong biển đến lúc đó đuổi theo cũng có thể tới kịp một bên khác dương tiểu long bọn hắn dựa theo nguyên kế hoạch hướng bạch t h u tới gần bọn hắn sau khi đi lưu lại mấy chiếc thuyền lại bắt đầu làm việc bọn hắn thừa dịp công phu này trước sờ sờ tình huống dù sao cũng là dương tiểu long ngồi sồn qua địa phương không đến mức chạy không ban ngày cá môi vàng liền ra lấy nơi này trong lúc nhất thời trên mặt biển náo n h i ệ t lên trên thuyền đèn pha cũng đều mở ra một vùng biển chiếu đèn đ u ố c sáng trưng dương tiểu long ở trên b o n g thuyền cùng dương đại trí hai người vỡ nát ngồi câu có cơ khí chính là bất việt mạ giải phóng hai tay dương đại trí nhìn xem từng khối long lợi ngư biến thành khối nhỏ mạ khó tránh khỏi có chút đau lòng loại dòng này lợi cá liều siêu thị đều có bán một cân tám chín khối m ẫ u chốt đều là ba băng bất quá bởi vì không có xương cá cho nên vẫn rất được h a n g lên h ắ n g ặ p dương tiểu long một chút đều không đau lòng bên cạnh làm việc vừa nói tiểu long à, cái này nếu không liền thiếu đi làm điểm trách đáng tiếc dương tiểu long nghe vậy có chút không hiểu đấu nói biểu ca đáng tiếc làm sao c á i ý tứ không phải ngươi nhìn xem bạch bạch n ộ n n ộ n đều có thể làm đồ ăn ăn toàn hướng trong biển ném ngươi không đau lòng à. ha ha ngươi nói cái này à. dương tiểu long cười dạng rỡ nói tiếp đây là vì có thể bắt càng nhiều cá đi lên bỏ không đến hải từ không cột được sói không phải cái này ta hiểu vậy cũng không thể cho nó ăn tốt như vậy so với ta thức ăn còn tốt hạ làm sao còn cùng tôn cá chanh vậy cái này dù sao cũng là người cuối cùng một trận bữa tối đúng vậy đến ăn được điểm a bốn dương tiểu long cùng hắn ngưng một lời ta một câu bất chi bất giác đã qua gần nửa giờ hai người mồi câu cũng đã sớm chuẩn bị xong liền nghĩ có thể nhanh lên tới chỗ hắn thừa dịp công phu dùng bạch tuộc nhìn một chút bầy cá coi như không có gì thay đổi bất quá bây giờ tầm nhìn quá thấp bầy cá cụ thể có bao nhiêu hắn không rõ ràng hắn cùng dương đại trí lại đợi vài phút cảnh nguyện cuối cùng là đem thuyền cho đi thuyền đến lúc đó tốc độ cũng chậm xuống tới dương tiểu long sợ quấy nhiêu đến vụ cận bầy cá liền vội vàng bắt đầu ném cá trong tay mồi bữa ca cùng ta cùng một chỗ tốc độ nhanh một chút ấy được rồi dương đại trí lên tiếng hai người bắt đầu đi theo thuyền ném vung mồi câu một khối tiếp lấy một khối cảnh n g u y ệ t biết chính là chỗ này sau đầu tiên là đem thuyền nhanh cho chậm lại lại cho bách h o a bọn hắn nói một tiếng đồng thời vây quanh xùng quanh đi l ò n g vòng dương tiểu long nhìn thoáng qua đấy nước bầy cá vẫn là như cũ lúc này mới yên lòng lại hai người đem mồi câu cho ném vung xuống về phía sau dương tiểu long lần nữa đi tới phòng điều khiển tiếp nhận cảnh nguyện trong tay bánh lái Cái đồ chơi này còn phải vây quanh xung quanh đi đồ quanh quanh này xung vây m ộ trong mới được, h nhà g i vậy vạn n h tương xung quanh cá không đến. đối đơn giản đâm lưới bên dưới tốt sau trực tiếp đem thuyền cho phụi đi mở vây quanh xung quanh dùng cây gậy trúc đánh mặt nước có thể cho xung quanh cá nhanh chóng tụt t h dương tiểu long vòng vo gần hai mươi phút vừa rồi vung ngồi trung tâm đã có thể trông thấy ngư rửa x u ấ t thủy mặt một đầu tiếp lấy một đầu còn không ít đâu những ăn hàng này vừa rồi thấy chúng nó cùng chưa tỉnh ngủ một dạng nhìn thấy ăn đến liền không quan tâm hắn thấy thời gian không sai bị lắm bắt đầu đem đuôi thuyền lưới kéo đem thả xuống dưới ngay sau đó để bạch tuộc tại dưới đ ấ y giúp đỡ xua đổi u bảy cá soạn lưới kéo vào nước bình tĩnh mặt biển bị nện ra cao cỡ một người b ằ n nước trang diện cực kỳ trắng quan dương tiểu long gặp lưới kéo vào nước lại đem trong tay bánh lái cho kịp thời điều chỉnh tốt phương hướng bắt đầu hướng về bảy cá xuất phát hắn nhìn xem lưới kéo trực đảo hoàng long bình thường mạnh mẽ đâm tới hướng về b ầ y cá rất gần trong lòng không h i ể u bắt đầu hưng phấn lên trên biển làm việc câu cá mặc dù nói tương đối kích thích đặc biệt là bên trên cá trong n g á y mắt nhưng nếu như dùng qua lưới kéo lời nói liền sẽ cảm thấy từng đầu câu không đủ đáng nghiền hay là loại này xe tăng giống như cứng đối cứng tương đối thoải mái lưới kéo bắt đầu công tác đồng thời thuyền nhanh cũng bị kéo chỉ hoán xuống tới máy chủ trở nên có chút cố hết sức đài điều khiển bên trên dầu biểu không có khả năng nhìn thì đau dương đại trí tới cả ngày còn là lần đầu tiên nhìn thấy cỡ lớn lưới kéo người trèo thuyền làm nhìn xem không ngừng quay c u ồ n g bọn nước từng cơn sóng liên tiếp không nói ra được bao la hùng vĩ một bên khác bách khoa gặp bọn họ bắt đầu làm việc cũng đem thuyền ngừng lại đi dạ hung dung cả ngày không thu hoạch được gì lúc này ba huynh đệ đứng ở trong phòng điều khiển về sau một chuyến tiếp một chuyến lưới kéo thuyền trong ánh mắt đều có chút hướng tới bách khoa nhìn chằm chằm bọn nước thở dài lầm bầm lầu bầu nói lầm bầm ai trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng một bên tiểu kiều gặp hắn có chút bi thương cảm khái nhất miệng nói nhị sư h u n h lời này của ngươi nói tổn thương k h n g cao nhưng vũ nhục tính cực mạnh làm sao cái ý tứ bách khoa lông mày chấp chấp ch mặc kệ là chu du hay là chưa c á t lượng vậy người ta đều là đại năng nếu là biết ngươi cùng hắn hai so vậy còn không trực tiếp leo ra cùng ngươi lý luận a ngươi chính là nói ta là phế vật tôi h khu khu ta cũng không có nói như vậy tiểu kiêu cùng tôn học nghệ đồng thời cười ra tiếng tất cả đều trong im lặng Trưng thật Trưng thật một một thời ta thể tỏ tình, ráng ngoài muốn. ngoài muốn. hắn hèn mọn cũng lời phản ứng bọn hắn kia cái gì? Qua một đoạn thời gian nữa ta có thể muốn tỏ tình. đến gặp gì, đây đây quả quả qua Bách Khoa hai là là lời cái cái cái có kia ý ý bộ vẻ, cúc đi tôn học nghệ cùng tiểu k i ể u hai người dáng tơi ư cười im bật mà rừng t r o n g miệng một lời đối hắn một câu ba huynh đệ bên trong liền hắn có đối tượng con hàng này cả ngày không có chuyện liền cùng bọn hắn quét hoang có bạn gái không dậy nổi thôi độc thân chẳng lẽ không tâm sao bách khoa gặp hắn hai s ẹ p ngửa ra ngửa đầu lộ ra hai cằm bật cười bọn hắn ba hi hi ha ha đồng thời dương tiểu long bên này cũng sắp tiếp cật gối vừa đi vừa về vòng vo mười mấy vòng lưới kéo trên thuyền những nơi đi qua trên mặt biển bị trên thuyền đèn pha chiếu sáng như ban ngày có thể rõ ràng trông thấy có không ít trắng bóng phao ở trên mặt biển những con cá này đại đ còn có chính là từ lưới kéo bên trong l ọ t mất dương tiểu long đem thuyền nhanh cho hạ đồng thời dùng bạch thuộc nhìn một chút đáy biển nguyên bản một mảnh màu xám bạc bể cá hiện tại chỉ có chùi lùi đá ngầm l ọ t mất cũng không ít nhưng sớm đã bị bị hủ giải tán lập tức thân tàu liên đ ố i lại vòng vo hai vòng dương tiểu long cuối cùng đem thuyền đứng tại vừa rồi vung ngồi vị trí đúng lúc là trung tâm hắn đem thuyền cho ngừng t ố t sau tiện thể tay đem neo lãm trước ném hai mảnh xuống dưới đêm nay liền không chuẩn bị c h u y n ổ còn không biết kéo bao nhiêu cá dương tiểu long cất kỹ neo lãm liền cầm lên áo khoác bước nhanh đi vào bông người khác chưa tới âm thanh đã tới có chút không kịp chờ đợi truy vấn cảnh n g u y ệ t đứng ở đài điều khiển trước nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính nhìn thoáng qua lông mày cao lại không nói gì dương tiểu long đang khi nói chuyện đến trước mặt cảnh n g u y ệ t dùng thân thể đem màn ảnh máy vi tính ngăn cản đi lên không để cho hắn nhìn Nguyệt n g u y ệ t đừng làm rộn cảnh nguyện t bị môi một đôi tay mở ra ngăn cản hắn không được người trước đón xem dương tiểu long đầu tả hữu thử một chút ý đồ muốn trộm nhìn một chút kết quả đều bị nàng phát hiện một đôi mắt hoa đảo con nhìn hắn chằm chằm ý tứ rất rõ ràng không đoán nàng liền tức giận dương tiểu long không lay chuyển được trong mắt đi l n g vòng thân ra một bàn tay nói năm trăm cân cành nguyệt lắc đầu cười không nói sáu trăm bảy trăm một nghìn dương tiểu long đếm số bình thường liên tục nói liên tiếp số lượng kết quả đều không đối dương đại trí tại một bên ngu ngơ cười cũng không cho hắn một chút nhắc nhở tựa như cố ý nhìn hắn bị trò mèo nguyện nguyệt ta nhận thua hắn giơ tay lên một bộ đầu hàng bộ dáng cành n g u y ệ t le lưới xuất hiện ở một bên nói chính mình kéo cá vậy mà không biết xem một chút đi dương tiểu long cười cười xấu hổ miếng vải đen này rét đậm có thể kéo đi lên cũng không tệ rồi đâu còn có thể biết bao nhiêu cân h o á t nhiều như vậy dương tiểu long chỉ một chút liền bị phía trên số lượng kinh ngạc há to miệng cũng không phải hắn ưa thích khoa trương mà là trên màn hình số lượng s á c thực dọa hắn ngày một cái biểu hiện trên màn ảnh số lượng dòng d ã hơn 2,800 cân cái này khái niệm gì hai giỏ mồi câu đổi lại hơn 2.000 cân cá lấy được cái này nếu là tại viễn hải lời nói chẳng có gì lạ có thật nhiều thuyền đánh cá tay không bắt sói cũng nhiều chính là bọn hắn hiện tại là tại gần biển nơi này nói thật chính là địa phương cướp chim cũng không có không nghĩ tới vậy mà duy nhất một lần có thể có nhiều như vậy cá dương tiểu long vừa rồi nhìn sang cũng chính là một đoàn nhỏ mà thôi trong lúc đó kéo lưới lúc đó có nhiều lần bạch tuộc kem chút bị r à o mang vào cảnh nguyệt gặp hắn kinh ngạc bộ dáng đứng đi qua lấy tay m é o m é o gương mặt của hắn mặt mũi tràn đầy sùng b á i nói long ca ngươi làm sao lợi hại như vậy đâu ha ha dương tiểu long lên tiếng b ậ t cười chân thành nói ta nhắc tới là cái ngoại ý muốn ngươi tin không không tin ha ha nhưng đây đúng là cái ngoại ý muốn tin ngươi cái đại đầu quỷ cảnh nguyệt l ư ờ m hắn một cái dương đại trí ánh mắt nhìn về phía hắn cũng có chút không thích hợp hắn thật là bị dương tiểu long vô cùng kỳ diệu tìm c á kỹ thuật chết phục đây quả thực là hải thần phụ thân dương tiểu long nhìn số lượng sau không có lại nhiều lề mề trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện số lượng chỉ có thể là một cái tham khảo giá trị trong đó còn có nước hải dương rác rời các loại không thể làm gì nhân tố cuối cùng có bao nhiêu cá lấy được cái này còn phải chờ kéo lên về sau mới biết được dương tiểu long để cảnh nguyện đem lưới kéo cho kéo lên hắn còn phải đi qua đi bị hoa đ ỉ n h bông xuống đi hiện tại nước biện phụ cận tung bay không ít không ít cá không vất khá là đáng tiếc biểu ca ngươi qua đây một chút hắn đem dương đại Chí cho hai người hợp lực đem bị hoa đĩnh thuận thuyền huyễn vung xuống đi dương tiểu long gặp thuyền vung xuống đi hắn đem áo cứu sinh cho m ặ t lên thuận cạnh thuyền lan can liền chuẩn bị hướng xuống bò dương đại trí thấy thế liền vội vàng kéo hắn tiểu long ngươi làm cái gì vậy dương tiểu long gặp hắn dáng vẻ khẩn trương cười cười ta xuống dưới m ò ca à vừa không phải đã nói với ngươi rồi sao ngươi cứ như vậy x u ố n g dưới nơi này là biển cả không phải trong nhà sông nhỏ vạn nhất đến cái sông có thể làm sao cánh ngươi xuống tới ta đi ta thủy tính so ngươi tốt ai nha biểu ca ngươi liền an tâm ở phía trên chuẩn bị tất ta làm cái này không phải một ngày hai ngày nghiệp vụ khẳng định so ngươi quen yên tâm đi à. hắn nói liền hướng bên dưới bỏ dương đại trí nhìn xem hắn từ từ xuống dưới cũng không có cách nào chỉ có thể căn dặn nhất định phải coi chừng một bên khác cảnh nguyệt thao t ú n g nhấc lên cơ đem lưới kéo cho từ từ kéo ra khỏi mặt nước túi lưới tròn trịa cùng bao cắt lớn một dạng rầm rầm túi lưới lộ ra mặt nước bên trong nước ào ào c h ả y xuống rơi vào trên mặt biển tóe lên cao cỡ nửa người bấm nước dương tiểu long một bên bị hoa đĩnh bị sung kích không ngừng lắc lư dương tiểu long m t ê n bị hoa đĩnh bị sung kích không ngừng lắc lư dương tiểu long đẩy l ạ n h b ú t nước biển chiếu xuống trên thân kích thích hắn run lên cái giật mình mùa thu nước biển vốn là tương đối mát cùng trước kia trong nhà nước giếng một dạng thêm nữa hiện tại lại là trong đêm nhiệt độ so ban ngày còn thấp hơn rất nhiều nước biển x u y ê n tim dương tiểu long thao túng b ì hoa đ ỉ n h lách qua tuổi lưới nhìn kỹ xung quanh trắng bóng không ít cá đầu đêm nay trên cơ bản đều là mã hữu ngư cho nên tỷ lệ tử vong cũng tương đối cao x u ấ t thủy liền chết ngược lại là hấp dẫn không ít cái khác cá hắn vừa mới chuẩn bị dùng xét lưới vớt chỉ thấy một con cá cao, cao nhảy ra mặt biển đem trước mặt một cân tả hữu ngựa bạn cho mang theo sùng dưới những con cá này cũng không sợ người dương tiểu long thấy thế linh cơ k h ẽ động bên này hiện tại xem như một cái tương đối tốt câu điểm t r u n g quanh vụn mặt lẹ kẻ không ít mùi câu nếu để cho bách khoa bọn họ chạy tới lời nói vừa vặn có thể nối liền hắn nghĩ tới cái này nhìn xem lưới kéo còn không có hoàn toàn bị kéo lên đem tên lửa đẩy mở tối đa t i ế t nhanh mấy phút đồng hồ sau bị hoa đĩnh r ử a vào thuyền dương tiểu long nhanh chóng thuận làn c a n bỏ lên l ạ c cạch hắn thở hồng hộp bỏ tới thuyền huyễn bên trên thả người nhảy một cái lại về tới bông thuyền dương đại trí ngay tại nhìn chằm chằm màn ảy vi tính nhìn nghe thấy sau lưng có động tĩnh bay đầu nhìn sang Trước phát hiện mới Tiểu long, tại trở Tiểu gót tay, tới ta thuyền mệt chết ta. ngươi Dương mới chân ca, giúp hiện lại nói biểu Long, Long đứng vững lên, mau đem sau, sao kéo về. vầy vây đây ấy tới dương đại trí bước nhanh chạy tới bên này hệ thống điều khiển cái gì hắn cũng không giúp được một tay dương tiểu long gặp hắn tới đem trong tay dây kéo đưa cho hắn biểu ca ngươi tới kéo thuyền ta đi phòng điều khiển một chuyến ân đi thôi hắn đem bên này an bài tốt sau cảnh nguyệt bên kia lưới kéo còn mấy phút nữa cũng kết thúc vừa vặn các loại neo lãm kéo lên không sai biệt lắm cũng liên tốt dương tiểu long đi vào phòng điều khiển vừa đi vừa về bận rộn nửa ngày quần áo đều mồ hôi ở mức xong mơ hồ có thể sau khi nhìn thấy con toát ra từng sợi n h i ệ t khí hắn ngồi tại bàn điều khiển trước liên hệ với bách khoa để hắn đem thuyền khởi động cho b à n tới bách khoa bên kia an bài tốt sau neo lãm cũng bị thu đi lên cảnh nguyệt bên kia lưới kéo thu đi lên nhưng còn không có buông xuống đợi vài phút cần cầu đem lưới kéo vừa rơi xuống ở trên bông thuyền dương tiểu long có thể rõ ràng cảm giác được thân tàu r u lên cảnh nguyệt bên kia sau khi kết thúc cho hắn khoa tay thủ thế ra hiệu hắn có thể lái thuyền dương tiểu long đem tiết nhanh điều đứng chủ yếu vẫn là bởi vì hôm nay cá tương đối đặc t h ủ bình thường kéo lưới cá mặc dù bị thuyền đụng choáng nhưng chậm một hồi hay là sẽ kịp phản ứng hôm nay ngựa bạn cá không giống với cơ h ộ i là xuất thủy liền chết loại cá này làm nổi câu là tại được không qua có thể đem cá cho dẫn tới trên mặt nước mặc kệ là lộ á hay là cần biển đều đặc biệt b à thích khoảng hai mươi phút dương tiểu long đã đem thuyền cho đi thuyền đến nơi khác mà bách khoa bọn hắn cũng thuận lợi đạt tới ban đầu vị trí có thể là thời gian trì hoãn quá dài còn cần hơi thêm chút n g i câu bất quá trên mặt biển cá không ít tranh nhau chen lấn toắt ra đón ánh đèn có thể thấy được dương tiểu long đem thuyền cho ngừng tốt sau. đi vào bong thuyền đem lưới kéo trước tiên bùng ra đem một vài cơ thể sống món tươi cá lửa đi ra thời gian quá dài sẽ khuyết dưỡng ngặt chết hắn đem an toàn dây thừng cho nắm ở trong tay cho một bên dương đại trí làm thủ thế để hắn tránh ra biểu ca lại hướng bên cạnh rửa rửa quay đầu cá đem người cho chìm dương đại trí lui lại hai bước kéo cúng họng nói thả đi không có gì đáng ngại hắn hiện tại t h ầ n sắc tương đối kích động trước kia chỉ có thu đông ngư đường kéo cá thời điểm mới có thể trông thấy nhiều cá như vậy khi đó đều là mặc cái đại quần của con chân trần tại trong bùn m à cá dương tiểu long không làm gì được hắn biết lần thứ nhất đều rất kích động hắn lúc đó cái mông đít đều bị đâm nở hoa cảnh nguyệt ngược lại là rất quen đã sớm chạy tới an toàn chỗ trốn hắn xác nhận không có vấn đề gì sau đem cánh tay phẩm chất dây gai dùng sức về sau kéo một cái rầm rầm l ệ c h cạch l ệ c h cạch sống yên ổn dây thường vừa bung lỏng túi lưới miệng bị mở ra sau bên trong cá như là thác nước tuột xuống trắng bóng một mảnh trong n g a y mắt nguyên bản còn không có vật gì bong thuyền t r ô n g thật dày một tầng tất cả đều là cá thật nhiều còn tại nhảy nhót tư mừng dương đại trí mới đầu vẫn rất hưng hộng bàn chân thêm bắp chân đều không có dấu đi lần này cá trên tổng thể tới nói vẫn tương đối sạch sẽ bất quá hải tạo giáp rời các thứ hay là không ít còn có một số không thể dùng tạm ngừ đều được lựa đi ra cảnh nguyệt gặp cá đều rơi xuống sau lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi tới cầm trong tay thùng nhựa long ca hôm nay cá thuần một sắc h a i dương tiểu long nhìn thoáng qua đống cá nói ân bất quá quay đầu tiến kho lạnh liền khá là phiền thoái chúng ta n h ử a vợ lạc t h ị p giỏ có đủ hay không ân cũng không có vấn đề đi đi vậy ta đi dùng xe đẩy đi tới loại này cá con không có khả năng trực tiếp hướng phòng ướp lạnh bên trong không phải vậy chồng không xuống không nói v ề cảng sẽ có thật nhiều cũng không thể dùng nhất định phải dùng giỏ một tầng cá một tầng băng sắp xếp gọn thật phiền thoái dương tiểu long vừa mới chuẩn bị đi lấy giỏ chỉ thấy dương đại trí tại đống cá bên trong từng bước một gian nan hướng bên cạnh di động chân cũng không ngẩng lên được biểu ca có cần hay không đưa cây côn cho người a hắn nghe tiếng gần đầu lục lấy cái mặt nói m u ố n tiểu long a ngươi cũng không nói với ta xem rõ ràng c h â n bị cá ép đều nhanh chết lặng dương tiểu long đem một bên mũi khoan thép đưa cho hắn người ha hả nói ta không phải mới vừa nói cho ngươi sao ngươi không nghe hạ ta nào biết được có nhiều như vậy đi ngươi chậm một chút ta ta đi lấy giỏ t r ă n g cá không có khả năng trì hoãn dương tiểu long quay người đem một trồng trồng chất ngựa t ợ lặt t ệ p giỏ cho lấy tới cái này đều là tiêu chuẩn giỏ một giỏ vừa vặn một trăm cân quay đầu đến cảng liền thuận tiện bên này thu xếp tốt sau hắn trước hết để cho cảnh nguyện cùng dương đại trí cho cá bách khoa vừa tới còn không biết tình huống như thế nào đâu hắn đưa ra tay sau thao túng bạch t u ộ c tới gần xung quanh vừa trải qua lưới kéo kéo một lần hiện tại tầng ngoài trừ một chút vừa qua khỏi tới cá con bên ngoài sẽ không có cái gì cá lớn vừa rồi động tĩnh lớn như vậy bách khoa bọn hắn ngay tại ném vung mồi câu đâu mặc dù có ngựa bạn cá đánh cái đáy nhưng dù sao vẫn là quá ít bất quá bây giờ tầng n g o à i cá đủ bọn hắn bận rộn một đoạn thời gian có ngư nghiệp công ty chuyên môn phái người câu loại cá này trên một con thuyền mấy chục lỗ hổng bạch t u ộ c đi vào vừa rồi vị trí bắt đầu ở đáy biển tìm kiếm nhìn xem lư nhưng cũng chỉ là tầng ngoài mà thôi đối với loại này đáy biển trên cơ bản không có ảnh hưởng gì bạch thuộc hiện tại đầu nhỏ đèn dùng rất t h u ậ t tay xung quanh tình huống dương tiểu l o n g chỉ toàn thu đ á y mắt một đi ngang qua đến hay là có không ít ngựa bạn cá lọt lưới vừa rồi vung mồi câu còn có không ít đâu thời gian quá đuổi thật nhiều cũng không kịp ăn bạch thuộc đi tới nô ra chỗ nơi này chính là vừa rồi ngựa bạn cá、Hà、hộ một bên khác là một chỗ thấp t r ú n g chỗ dương tiểu long nhìn thấy cái này có chút kỳ quái vì cái gì nô ra chỗ tụ mãn bầy cá mà cái hố chỗ lại lạ thường an tĩnh một chút động tĩnh đều không có hắn có chút h ế u kỳ để bạch tuộc chầm rãi ních tới gần nhìn xem dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi bạch tuộc vừa du lịch một nửa dương tiểu long theo ánh đèn chỗ giống như trông thấy cái gì bóng núp ních chờ hắn lại bình tĩnh lại đến xem lại không còn có cái gì nữa chẳng lẽ là mình ảo giác dương tiểu long lắc lắc đầu khả năng bận rộn nửa ngày h ó a mắt đi bạch tuộc lần nữa hướng về phía trước du động ánh đèn tùy ý chiếu vào có thể vừa du lịch không có vài mét vừa rồi vị trí lại bóng núp ních lần này nhìn rõ ràng tuyệt đối không phải hải tạo dương tiểu long cảm giác có chút không thích hợp rất rõ ràng có thể cảm giác được bạch tuộc cùng vừa mới bắt đầu không không nhìn thấy cảm thấy hứng thú đồ vật tuyệt đối sẽ không tinh thần như vậy bình thường đều là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu phát hiện nhất đối tú nhi t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu phát hiện nhất đối tú nhi dương tiểu long lo l ắ n g ánh đèn sẽ kinh động nó hắn để bạch t u ộ c đem đầu đèn dùng xúc tu cho che chắn một chút nhìn như vậy đứng lên bạch t u ộ c có chút b u ồ n c ư ờ i lúc đầu đầu liền trụi lụi nhân tính hóa lây tay ông đầu không biết còn tưởng rằng bị cục gạch đập nữa nha dương tiểu long hiện tại nhìn ra một chút khoảng cách khoảng cách vừa rồi đồ vật hoạt động chỗ cũng liền mười m không đến dáng vẻ bởi vì đầu đèn nhưng tầm nhìn cứ như vậy xa hắn suy nghĩ một chút dạng này thẳng đến lấy đi qua không quá thỏa đáng vạn nhất là cái gì cá mập cái gì không kịp phản ứng hắn vì bạch t u ộ c căn toàn hay là quyết định quân đến đến sau lưng nó hay là từ phía sau dễ chịu bắn súng muốn lặng lẽ nhỏ xúc tu bạch t u ộ c dùng sức đ ạ p một cái không có vài phút liền vây quanh phía sau dương tiểu long kỳ thật cũng phán đoán không ra ở đâu là chính diện chỉ bất quá vừa rồi thấy nó càng không ngừng động cho nên đoán cái đại khái hiện tại đầu đèn là dùng không được nữa không có chiếu sáng dương tiểu long giống như là mù l o à sờ đường không nhìn thấy đầu bạch t u ộ c ngược lại là rất thân mật nó không phải lúc nào đem trên người vòng sáng màu làm cho làm sáng lên lan u u ánh sáng chiếu đến nước biển tăng thêm chung quanh hải tảo trải rộng có điểm giống là đang chụp hình quỷ hắn thông qua yếu ớt l a m q u a n g một chút xíu hướng về phía trước càng đến gần nhịp tim càng nhanh một trái tim nâng lên cổ họng nguyên h ắ c phong cao trốn ở h ắ c bố long đông trong cái hố nói là đang ngủ đi hắn lại đang động đậy không thích hợp quá không đúng bạch tuộc từ, từ tới ừ t gần vài mét khoảng cách dòng g ã dùng gần mười phút đồng hồ chủ yếu là nó kích cỡ quá lớn động tác quá lớn khẳng định sẽ bị phát hiện nó tới gần sau dương tiểu long mơ hồ nhìn thấy một đầu thật dài màu bạc như sợi tơ bình thường không đối t h ư như là hai đầu dương tiểu long thấy rõ ràng phía trước hai đầu gần dài hai mét dây lụa còn đang không ngừng mà nhúc đích còn giống như còn ở cùng một chỗ ta đi đêm hôm khuya khoác không ngủ được làm gì chứ t r ư ơ n g ngư cấp tại nguyên bản càng không ngừng lấy tay gãi đầu gấp gáp gấp gáp dương tiểu long nếu không phải cứng rắn đẻ xuống ra hỏa này mà đã sớm xông đi lên hắn hiện tại còn thấy không rõ lắm là cái gì bất quá có thể xác định khẳng định là l o ạ i cá nhìn xem dài nhỏ không phải là cá mập gần biển cá mập ít càng thêm ít trừ phi mắc cạn không phải vậy rất không có khả năng sẽ gặp phải dương tiểu long nghĩ nghĩ nếu để cho bạch t u ộ c đi qua hẳn là có thể bắt lấy một đầu nhưng còn có một đầu khẳng định sẽ chạy mất hắn nghĩ nửa ngày hay là quyết định dùng mồi câu đem bọn nó dẫn ra vừa rồi hắn dùng lưới kéo thời điểm bên này là góc chết cơ hội không có rơi xuống bên này hắn cầm lấy mạch liên hệ bách khoa vừa vặn bọn hắn còn chưa có bắt đầu vung ngồi bên này khoảng cách cũng không phải quá xa vung ngồi lời nói cũng không cần xê dịch vị trí dương tiểu long đem vị trí đại khái cho bách khoa nói một lần nhưng bên này thuộc về góc chết muốn chuẩn sắc không sai chạy tới không quá dễ dàng hắn đã chờ vài phút bách khoa mấy người mấy người mồi câu cũng m ồ i câu lục tục rơi xuống bất quá hắn lo lắng sự tình hay là phát sinh g ó c chết bên này vẫn là không có bao nhiêu nổi rơi xuống tiếp tục như vậy không phải biện pháp n ô ra chỗ mồi câu càng ngày càng nhiều bất quá bên kia đã không có bao nhiêu cá mới vừa rồi bị lưới kéo cơ hồ kéo hết dương tiểu long nhìn tình huống này khẳng định không được hắn thao túng bạch tuộc bắt đầu dùng tay tiếp sức đem rơi vào n ô ra mồi câu cho ném tới cái hố chỗ bạch tuộc đảm đương lên công nhân b ú c vác tới tới lui lui chạy mười mấy chuyến mỗi câu cũng bị ném đi mười mấy khối đi qua cái hố chỗ mồi câu càng ngày càng nhiều vừa rồi run run dây lụa cũng chầm chậm lượn vội vàng thao túng bạch tuột xuất hiện ở một bên trốn đi cái hố chỗ hải tạo động tĩnh càng lúc càng lớn đảo mắt một đầu đồ vật thoăn đi ra ngay sau đó lại là một đầu cũng thoăn đi ra t a đi thứ gì dương tiểu long kinh hãi không thôi cái này hai đầu đều là gần chừng hai mét mà lại tốc độ còn không chậm hắn phế đi nửa ngày công phu thật vất vả mới đem hai hàng này cho điều ra đến vạn nhất lại cho thả chạy coi như được không bù mất hai con cá đảo mắt liền từ vừa rồi thấp trúng chỗ bơi đến nhô ra chỗ bạch tuột cũng lặng lẽ sờ theo sát phía sau vạn nhất phát hiện nó có thể phu mực nước dương tiểu long cũng không lo được cái khác một cây đèn tin nhắm ngay hai con cá hiện tại bên này đã có sơ qua ánh sáng hẳn là sẽ không bị phát hiện ánh đèn soi đi qua dương tiểu long lúc này mới thấy rõ ràng hai con cá chân diện mục nguyên lai là hai đầu mã h ư u ngư bất quá đầu này bốn dương tiểu long cố nén nội tâm kích động ngoan ngoãn đây là thu nhỏ đến, đến giả lần này thật là đến đăng giá hắn vừa rồi may không có đi vớt trên mặt biển trôi cá không phải vậy thật là bỏ qua cái này hai đầu hàng lớn hai đầu mã h ư u ngư hẳn là ở chỗ này nghỉ ngơi vừa rồi sở dĩ bên kia tương đối an tĩnh khẳng định cũng là kiềm kỵ tại bọn chúng cỡ không dám tới gần ngựa lớn bạn cá không thể so với nhỏ thân thể nó nhan sắc có chút cùng loại với cá hố một dạng màu bạc v ậ y cá càng thêm nặng một chút còn có thân thể té ngã sọ tỷ lệ cũng càng thêm rõ ràng thân thể của nó đường con không sai nhưng đầu lại không phải quá lớn có chút phát dục không tốt b ữ i chân cái này hai đầu dương tiểu long xem chừng là một được một cái không phải vậy liền đầu này đã sớm đánh nhau không có khả năng như thế sống chung hòa bình vừa rồi đã cảm thấy có điểm là lạ, lạ bọn chúng xem chừng cũng đói bụng không phải vậy sẽ không bị đồ ăn hấp dẫn đi ra dương tiểu long thấy chúng nó đi vào n ô ra chỗ cũng không hề rời đi ý tứ nay mới khiến trương ngư tiên trốn đi bách h o a bọn hắn coi như câu lời nói vậy cũng chỉ có thể câu trong đó một đầu thuyền quá nhỏ hai đầu đồng thời kéo khẳng định sẽ dẫn đến tiếp tuyến hắn trước liên hệ bách khoa để bọn hắn đem cần câu trước chi tốt lại nói loại cá này kích cỡ mặc dù tương đối lớn nhưng là trọng lượng không phải quá nặng bọn chúng không giống cá ngự như thế cho vo bằng thẳng thân thể cho ăn bệ bụng cũng liền một trăm tám mươi cân t à h ư u bách khoa dựa theo hắn nói đem cần câu cho chi cứ thế tốt mấy phút đồng hồ sau dương tiểu long trông thấy treo nổi câu móc rơi xuống bất quá vị trí hơi có chút lệnh bất quá không ảnh hưởng hai đầu mã hữu ngư mỹ mỹ thơ n g ọ tan đồ ăn bất quá bọn chúng kiếm ăn tốc độ quá chậm dựa theo dạng này coi như hừng đông cũng không nhất định có thể tới mồi câu chỗ vậy phải làm sao bây giờ đâu dương tiểu long nắm chặt nắm đấm nguyên địa đạo q u a n h hắn hiện tại chỉ cần một con cá mắc câu là được rồi còn có một đầu bạch t u ộ c hẳn là có thể giải quyết hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là hai tên ra hỏa mà theo sát một chút không có c á c h ra ý tứ nếu như bạch t u ộ c tùy tiện xuất động lời nói khẳng định là lấy g i c h ú t mà múc nước công giá tràng hắn đã chờ vài phút tiếp tục như vậy không phải biện pháp nếu là ăn xong chạy trốn xếp hạng ba vị trí đầu bạch t u ộ c độc vườm mặt mò cũng mất hết dương tiểu long cũng chờ đã không kịp dính nhau suy nghĩ gì bộ dáng hắn cũng mặc kệ cái khác thao túng bạch tuộc liền v ọ t tới được hay không trước cạn nó n h à bạch tuộc cả ngày cũng nhịn gần chết đã sớm không nhẫn lại được nó đột nhiên đ ạ p xúc tu còn có gần chừng ba thước liền bắt đầu phu mượn nước tốc độ của nó cực nhanh mã h ư u ngư lại đang ngọt ngào kiếm ăn căn bản không có kịp phản ứng phốc bạch tuộc nhẫn nhịn vài ngày mực đậm không giữ lại chút nào toàn bộ phu n tới trong lúc nhất thời vốn cũng không sáng sủa trên thềm lục địa trở nên một mảnh đen kịp nguy cơ từ phía